Tại trận pháp đầu núi trong phòng, nhận được thuộc hạ truyền tới tin tức, hắn không khỏi ánh mắt sáng lên, cái này mua phiếu tiến vào trảng quan sát tu sĩ số lượng, so với năm xưa, gần như là tăng lên gấp đôi, hơn nữa, số lượng ấy vẫn đang nhanh chóng điệu tăng cường. Ta đều đã quên, đây chính là Chu Diệt hạ hầu thừa Thanh Linh tông chủ A thường ngày khó gặp nhân vật cường đại. Được rồi, đem bắt đầu thời gian lại lùi lại 20 tức, cũng đem tin tức lấy hơi cao trình độ đưa, để tông môn rộng rãi vì làm chuyện. Song chỉ lệnh sau, hai tay của hắn thẳng xoa liên tục, khà khà, người như vậy khí, lần này trích phần trăm, hẳn là ra sức không ít đi nghĩ đến sở Hà đưa cho uống trà phí, hắn lập là thoa một tiếng, bà nội hùng lại cao hơn trích phần trăm, cũng không có sở tông chủ cho nhiều ai, danh môn nhà giàu chính là bất động, ngay cả ra tay đều như thế xa hoa. một tòa cao hơn mặt đất hai thước dư, ước phạm vi mấy trăm trượng, quanh thân hiện ra huyền màu đen, phù văn không ngừng ẩn hiện lưu động lớn giữa lôi đài, sở Hà là đứng ở mặt đông, mà mặc tử Minh nắm người thì lại tại phía tây đứng lại. lôi đài chung quanh có không ít trận bàn chính đang mở mịt thanh quang, từ từ vận chuyển ra, xa hơn chút nữa, chú nhưng là từng tầng từng tầng đạm màu xanh trận pháp vòng bảo hộ vẫn kéo dài đến bên ngoài mấy chục trượng. Tối thiểu có hơn trăm tầng, bực này bảo vệ cường độ, đó là trong đó có nguyên anh chân quân toàn lực chiến đấu, tại trên thính phòng tu sĩ cũng có thể bình yên vô sự. Ngoại trừ những này làm suy yếu cùng bảo vệ trận pháp ở ngoài, trên thính phòng diện vẫn theo xa gần, cũng có phòng hộ trận pháp vận chuyển. Bất quá, như thế chi tiết cùng tâm hậu bảo vệ, bao nhiêu đều đối diện lực có ảnh hưởng, vì lẽ đó, trên lôi đài chỗ cao, là có mấy mặt rất lớn thận quan kính, có thể đồng bộ trên lôi đài tình huống, bổ trùng tầm mắt thượng không đủ. Tầng ngoài đó là thính phòng, xem ra cũng không có bao lớn vô trường, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hơn ngàn người dáng vẻ. Cái lôi đài này Hẳn là chỉ là trên đảo này rất nhiều một trong. Làm sao khởi động trận pháp chấm như vậy? Mặc Tử Minh chờ đến hơi không kiên nhẫn, không khỏi hướng mặt sau giống lên một tiếng. Hắn làm sao biết, cái Tiên Nam Kiếm Phái trưởng lão vì thật nhiều vé vào cửa thu vào, đã là đem thời gian lùi lại hai mươi tức. Bảo chủ, đại chiến tại trước, chớ tâm vũ khí táo. Bên trái Mặc Gia trưởng lão vội vã nhắc nhở. Ừm. Hắn nghe vậy là ổn một thoáng tâm thần, sau đó hít sâu vào một hơi. Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bằng quan thì tỉnh, mấy lần lúng túng, liên tiếp tao nộ tới. Hơn nữa hắn ghi hận Thanh Linh Sơn đã lâu, là để hắn có chút không giống ngày xưa không thể làm đến lòng yên tĩnh như nước chiến trước tâm thần dao động mặc dù đối với sức chiến đấu ảnh hưởng nhỏ bé nhưng kẻ địch ra sức lời của hội ở trên mặt này làm văn không chừng đem này một kia nhỏ bé phóng to gấp trăm lần ngàn lần hóa thành như thế rầm bằng như sóng biển giống như máy liệt thuần khiết sắt trận pháp hộ quang từ từ vận bắt đầu động tầng tầng trận pháp cấu kết uy năng tại cấp tất cao chờ đến tầng tầng pháp quang đem toàn bộ lôi đài đều bao lên lại vô quyết khẩu thời điểm chủ trì trận pháp nam kiếm phái trưởng lão rốt cục thì đem bắt đầu nhắc nhở thông qua truyền âm trận pháp nói ra ta liền xem ngươi có cái gì bản lãnh thật sự Cuồn vọt như vậy tự đại, Thiêu Thân lao đầu vào lửa. Mặc Tử Minh cả người có nguyên khí màu sám đen ánh liệt, tấn lan tràn ra đi. Không chỉ có là hắn, ngay cả phía sau cái kia hai tên mặc da trưởng lão cũng là tán loại này nguyên khí màu sám đen. Nguyên khí màu đen tại trong nháy mắt, tựa như đồng nhất thất rộng rãi cực kỳ miếng bại đen, tại lấy cực nhanh độ kéo ra, đem tất cả tia sáng cùng nhiệt khí đều nuốt vào. Lạnh lẽo âm trầm khí tức cuồn quyển, liền có hơn trăm tầng trận pháp ngăn cách. Ở phía xa khán giả, vẫn là cảm nhận được thấy lạnh cả người đột kích thể mà đến. Không chỉ có với này. Khí tức uy năng vô cùng, là để mười mấy vị trí đầu tầng pháp quan thượng, là nhanh ngưng kết lên một tầng miếng băng mỏng. Những tia màu đen nhạt hàn khí, mọi người mắt trần có thể thấy, nó đang lấy chuyển quyền hình thái, không chỉ trùng kích bốn phía, mỗi một tia hàn khí đều là như vậy. Đây là cái gì chân pháp, thậm chí có như vậy uy lực. Có người không nhịn được kinh hô một tiếng. Thanh châu mặc ra. Hàn là mộ không chân pháp. Không ngờ rằng, hàn ý cửu chuyện, há dám không mặt trời, này mặc tử mình tu luyện đến cảnh giới như vậy. Kiến thức rộng rãi một tên tu sĩ lập tức đáp. Kha kha, này phiếu đáng giá, cái kia mặc ra nhân đối thủ nhưng là thanh linh tông sở hạ đã từng giết chết hạ hầu thừa tồn tại hẳn là một hồi long hổ đấu chỉ tiếc có trận pháp ngăn cách thật ảnh bất hảo thu lại nếu không có thể kiếm thượng một bút lấy một đi ba đối thủ vẫn mạnh mẽ như vậy ta cũng không xem trọng sở tông chủ ngược lại ta là đầu mặc ra thắng hy vọng bọn hắn ra sức đi Mộ cung trận pháp được xưng luyện đến vô cùng nơi thậm chí có thể hội tụ vô thượng nguyên khí cùng chiều sông vỡ hư không trận pháp thi triển chân nguyên âm hàn âm tịch từ thần thông về bản chất diện đến xem là thuộc về hắc ám nhất mạch là rồi gần nhất đến lôi đài tầng kia trận pháp trận ban bắt đầu có khó nghe tiếng vang nếu không phải nó có thể đúng lúc đem kỳ cường áp lực chuyển tống đến còn lại trận pháp đi tới, chỉ sợ nó tại trong nháy mắt liền muốn sụp đổ đi. Mặc Tử Minh ba người cùng nhau động phương pháp này thần thông, đó là muốn này phạm vi mấy trăm trượng hóa thành bọn họ thần thông pháp vực, sau đó sẽ chậm rãi bảo chế sở hạ. Chỉ cần trước tiên chiếm được thần thông pháp vực tiên cơ, liền có thể tại công kích mặt trên được thượng phòng. Từ trước đến giờ đây đều là sốc này không phá chân lý, bọn họ làm như vậy không có sai, sai liền sai tại, đúng phải sợ hạ như vậy quá hay. Sở Hà trong tay mỗi một dạng được lợi thủ đoạn đều có thể dễ dàng để bọn hắn thần thông pháp vực bị nẹ, không hoàn thành được bao trùm công lao liền ngay cả thần thông yếu nhất chỉ là hoàn chỉnh cảnh giới Hàn viêm kiếm vực cũng có thể cùng đối phương quyết tranh hơn thua. Thanh châu hai đại nhân tài mới xuất hiện, bất thế kỳ tài, liền chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Sở Hà xì si nhiên một tiếng, kiếm chỉ một biển, xích bạch ánh kiếm trăm nghìn đạo bắn trụ mà ra, phân chia kiếm vực, định đoạt khí thế, cố tỏa nguyên khí, dễ dàng mà đem cái kia mộ không chân pháp sinh hắc triều đều chắn bên ngoài. Một cái rộng hơn trăm trượng rộng rãi xích bạch kiếm vực, liền để hắn cứng rắn khai mở ra, vẫn là cái kia hắc triều như thế nào mãnh lện tới, đều khó mà lay động. Trước tiên chơi đắc ý, còn sớm lắm. Tại Hắc Triều nơi sâu xa là truyền đến Mặc Tử Minh một tiếng cười gan. Thế nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tiêu diệt các ngươi, ta còn muốn giết hết các ngươi mặc gia bảo đệ từ đây. Sở Hà cũng là cười gan dâng tặng trở lại. Chật. Một phương kỳ dị trường hộp thản nhiên bay ra, mấy ngàn vũ đao máu dường như vung vậy không ngừng mà xuất thủ, trở ra tới liền tấn hội tụ thành một đạo huyết hà. Huyết hà vừa ra, tựa như cùng một cái dương nhanh múa vớt băng hỏa mãng, nơi đi qua, bất kể là Hắc Triều vẫn là lan tràn mà đến ngưng kết hàn băng, đều là cho nó dễ dàng chúng nát tan, hóa thành bột mịn cùng mịn mở nguyên khí. Hôn lấy hai vũ trung phẩm pháp bảo huyết hà. Tại uy lực mặt trên tổng, thậm chí có thể che lại thượng phẩm linh bảo, cùng tuyệt phẩm linh bảo quyết tranh hơn thua. Này mộ khung chân pháp biến thành hắc chiều pháp vực, vẫn đúng là không thể ngăn trở nó đi tới, chỉ có thể đưa đến chậm chậm tác dụng. Hừ, ai chuẩn bị đánh với ngươi tiêu hao chiến? Sở Hà nhận thấy được đối phương dị động, trong lòng nói thầm một tiếng, kiếm vực về phía trước kéo dài, hắn cũng là nhào tới, đấm ra một quyền. Tại hắn động thời điểm, trên lưng trận có đạm màu xanh hào quang lóe lên, để hắn độn tại trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, nhiều lần trước mắt, hắn liền rơi vào mặc Tử Minh trước mặt Ngươi làm sao có khả năng? Mặc Tử Minh đầy mặt kinh ngạc. Ai cũng biết tạo ra thần thông pháp vực, liền không thể xung kích được đối phương, thế nhưng đối với bản thân khí tức chế lốc, nhưng có thể có hiệu quả, mà sở hạ như vậy tinh chuẩn địa tìm tới ở tại không khỏi hắn không kiếp sợ, ta làm sao có khả năng? Bản tông chủ tu luyện pháp quyết, há lại là người cái kia ở nông thôn loạn ý, sở hạ một quyền đánh đi cực kỳ thẳng thắn, không có nửa điểm chần chờ. Hoặc, Lúc đầu nắm đấm nắm lên thời điểm vẫn không có tình huống khắc thường, mà ở giữa đường nhưng là tuôn ra vô số luân trạng uốn lượn hỏa diễm, rất là cương mãnh cực nóng, chân một mà đúng, mặc tử minh thì có cho trong nháy mắt hòa tan đi hảo giác. Đây là pháp quyết gì? cũng không sử dụng pháp bảo, mà là lấy nắm đấm tới khởi động. Không thể nào? Hắn hẳn là luyện khí sĩ si a, tại sao lại như vậy? Mặc Tử Minh trong lòng nghi ngờ không thôi, nhưng hắn theo bản năng, cũng là kích bản mệnh pháp bảo, muốn chống đối hạ xuống đòn đánh này. Chương 162, Luyện khí chi đạo. Sở Tông chủ khách khí, như không có chuyện gì khác, ta đi về trước, gần nhất chuyện nhiều lắm. Quách Hải gặp Sở Hà nhận lấy tiểu ngọc bài, mới là khuôn mặt tươi cười đổi ra, cùng nổi lên thân cáo tử. Sở Hà biết hắn ngày gần đây tới bận bịu giao tiếp cùng bế quan chuẩn bị việc, thật là tại về thời gian có chút thần, cũng là bất tương lưu, đưa hắn đi ra ngoài nếu như Quách Hải có thể lên cấp Nguyên Thần Quan, trở thành chân nhất Tông sư, không chỉ đối với Quách Hải mà nói là tốt đẹp việc, dễ dàng cho Thanh Linh Tông cũng là. Sở Hà thu cẩn thận cái kia tiểu ngỗ bài, xoay người hướng về nội bộ mà đi. Hắn muốn đi Huyền Văn cùng Lục Du sư huynh tình huống. Hai người đều tại chuyển biến tốt, tố hồn tiên đan tuy rằng sắp dùng xong, nhưng Huyền Văn hồn hình thái dĩ nhiên vững chắc, không cần tiếp tục phải lo lắng tan rã chi ách. Mà Lục Du sư huynh bản nga ý thức cũng tại tăng cường, thậm chí hắn đã có thể nhận ra Sở Hà cũng hô hoán nội danh tự. Có đôi khi ngắm lại, chính mình này cùng nhau đi tới, cũng thật là cấp bách, thời gian vĩnh viễn không đủ dùng chuyện làm một bộ tiếp một bộ nhưng mình nhưng thích thú cũng không có nửa điểm phiền chán tựa hồ ngẫm lại đều cảm thấy có chút kỳ quái cùng cái kia mọi việc không để ý tới chỉ vui đầu tinh tu cao nhân so với chính mình vẫn đúng là như là một vị cả ngày bận rộn không ngừng mà phàm nhân bất quá đến tông môn càng ngày càng biến dạng chính mình nhớ rõ trong lòng người càng ngày càng cường đại tinh tiến đó là lại vì đó buôn ba nhiều hơn chút cái kia cũng đáng ý thể bản tâm ý niệm hiểu rõ ứng vị làm đó là nguyện vị làm làm sao lấy tính toán chính mình này điểm trả giá đây ở phương diện này sở hà thường là như vậy thẩm nghĩ lần thứ hai nhìn thấy nguyên văn chỉ thấy hắn hồn hướng tụ, đã không cần tố hồn tiên đan giúp ích, chỉ cần một loại linh dược cùng trận pháp nâng đỡ, liền có thể để tình huống của hắn càng ngày càng hảo. Tông chủ mạnh khỏe. Tại Huyền Văn bắt chuyện âm thanh mặt sau, là truyền đến Lục Du âm thanh. Thấy hắn muốn đứng dậy thi lễ, Sở Hà vội vã đem hắn ngăn lại. Có quan hệ thanh linh tông mấy chục năm qua chuyện, Huyền Văn cùng lão đạo nhân đều cùng hắn tán gẫu qua, hắn cũng là biết rồi đại khái. Đối với Sở Hà tiếp nhận vị trí tông chủ, hắn là rất mừng rỡ, không có một chút nào ý kiến trái lại, Sở Hà có thể đem hắn từ yêu tộc trong tay cứu ra. càng làm cho hắn mỗi giờ mỗi khắc cảm ơn với tâm, vì lẽ đó, Mỗi lần nhìn thấy Sở Hà, hắn đều là muốn cung kính hành lễ. "Lục sư huynh ngươi lại khách khí như vậy, nếu như ngươi mỗi lần cái dạng này, cho Bạch Ly các loại, chờ, giáo viên thấy được, nhất định sẽ đem ta chửi đến máu chó đầy đầu." Sở Hà đối với này tính nết có chút của sư huynh. Thật đúng là có chút đau đầu, Thanh Linh tông mới môn quy, không hề giống trước đó Thanh Linh Sơn như vậy, đối với trưởng môn giả muốn cần cung kính địa hành lễ. "Ồ, như vậy ta lần sau." Lục Du thấy hắn nói như vậy, không khỏi nghi ngờ hỏi, Văn một dạng liền có thể, tra hỏi tôi, cái nào cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức?" Sở Hà chỉ chỉ Huyền Văn nói rằng Huyền Văn cùng Sở Hà ở chung thời gian không ngắn, tự nhiên biết Sở Hà tính cách. Tuy rằng lễ tiết bất đi, nhưng cung kính vẫn như cũ. Sở Hà cũng không muốn tại này lông gà vỏ tỏi chuyện thượng xả viễn, thêm vào Lục Du tình huống không phải rất tốt, rất nhanh liền di chuyển đề tài. Tra hỏi lên tình huống của hắn được, nghe tới Lục Du đã có thể đem cái kia yêu sát khí áp chế lại, Sở Hà mới là thở phào nhẹ nhõm. Tới còn lại mấy viên tố hồn tiên đan, đủ khiến sư Huynh vững chắc ở bản thân. Ngày sau từ từ sẽ đến, khôi phục không là vấn đề. Không cần phân tâm Lục Du sư Minh chuyện, Sở Hà liền đem trọng điểm đặt tại Huyền Văn trên người. Huyền Văn tuy rằng khôi phục phần lớn hồn lực lượng, nhưng nhưng không thể thời gian dài bại lộ tại những không gian khác ở ngoài, nếu muốn hoạt động như thường, phải cùng trước đây mở dạng, làm cái sáu tay ngân vệ làm sắc, trở thành hắn sống nhờ chỗ. Như vậy cũng có thể nhất cử lượng tiện, Huyền Văn có thể tự do hoạt động, cũng nắm giữ chiến lược mạnh mẽ, còn có thể để luyện chế sáu tay ngân vệ việc đạt được nhanh chóng phát triển. Không đối ngoại chiêu thu mới huyết, nếu muốn thanh linh tông cường đại, hiện nay chỉ có thể hạ xuống hai nơi, một là thanh linh tông đệ tử tu vi tinh tiến, hai là rơi vào này luyện chế sáu tay ngân vệ mặt trên. Sở Hà nắm giữ tinh hỏa chuyển luân thuật, lại có tịnh liên chân hỏa bực này kỳ vật, mặc kệ tại luyện đan vẫn là luyện khí thượng, đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Tuy rằng tương đối bản thân thuật luyện đan mà nói, Sở Hà tại luyện khí mặt trên trình độ là thua kém không ít, nhưng chỉ cần hắn chịu ở phía trên tốn, cũng có thể nhanh chóng đuổi tới. Dù sao, luyện đan cùng luyện khí việc cũng có không ít chỗ tương thông, nắm giữ siêu nhiên khống hỏa khả năng, loại suy không là vấn đề. Bất quá, luyện đan cùng luyện khí cố nhiên có chỗ tương đồng không ít, thế nhưng trong đó có một cái to lớn hơn câu, không dễ dàng vượt quá Luyện khí, ngoại trừ tại điều khiển hỏa diễm mặt trên yêu cầu không thấp ở ngoài, trọng yếu nhất nhưng là đối với phù trận nắm giữ phù văn tại trong điện tịch cũng có đạo vết tích thuyết pháp do tổ thành phù trận thiên biến văn hóa các loại tổ hợp mỗi người có thần diệu đơn giản phù trận chỉ cần có mấy người phù khiếu chống đỡ cũng có thể thành hình mà khá là phức tạp cấp cao phù trận động một chút thì là do hơn vạn đạo phù văn sắp xỉ một nghìn phù khiếu tổ thành chắc sẽ là bên trong tổ hợp cùng liên hệ liền đủ khiến tầm thường chân nhân cùng chân quân chóng váng đầu hoa mắt hỗn loạn cảm giác khó có thể loại trừ thậm chí có thể nói như vậy từ rất nhiều phương diện mà nói luyện khí là muốn so với luyện đan càng không dễ hơn càng rùm giả cũng càng khó nắm giữ vì lẽ đó ở trên thị trường thường thường cùng giai đồ vật so với đan dược quý trọng không ít đó là xuất từ những ngày nguyên nhân nói cách khác sở hà nếu muốn luyện chế ra sáu tay ngân vệ không ở mặt trên tốn hao thời gian không ngắn nữa là khó có thể ra thành quả thời gian này đó là mấy chục năm hơn trăm năm đều không có chuyện gì ngạc nhiên bởi vì sở hà hiện tại luyện khí trình độ có thể đạt đến tầm thường luyện khí sư cảnh giới liền tính là không tồi rồi nếu muốn luyện chế ra sáu tay ngân vệ bậc này kỳ vận không có đại tông sư thực lực là khó có thể sắp thành công suất nhắc tới có thể tiếp thu trình độ hay là Tông chủ trước tiên có thể từ bốn cánh tay đồng vệ bắt đầu, trước tiên hiểu rõ khôi lỗi cấu tạo. Những thứ này là ta luyện khí kinh nghiệm, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Huyền Văn hư không một chiêu, ở trong góc bay ra một viên thẻ ngọc, giao cho Sở Hà trong tay. Cũng không biết hắn trường nào thì cùng hầu hạ đệ tử muốn như thế một viên thẻ ngọc, Sở Hà linh thức ở trong đó hơi tìm đòi, nhưng là kinh hãi, Huyền Văn tại này một viên trong ngọc giản hạ công phu, vẫn đúng là không ít. Lúc trước cũng nuốt cả quả táo giống như hấp thu quá văn phi giáo viên luyện khí kinh nghiệm, chưa đem hóa thành đã có, chỉ là lưu với trong hồn hải phần sâu. Nhưng đại thể từ rất quen phương diện đem so sánh, rõ ràng là Huyền Văn cái kia một phần càng toàn càng thâm nhập hơn, càng thông tục dễ hiểu. Nghiêm ngặt mà nói, hai người luyện khí kinh nghiệm, Huyền Văn chính là vượt qua một bậc, nhưng Văn Nhược Phi giáo viên cũng khác cung cấp lối tác, có khác đặc điểm, thậm chí có thể tại rất nhiều nơi cùng Huyền Văn làm được bổ sung. Văn Nhược Phi luyện khí kinh nghiệm, ngoại trừ thừa kế Thanh Linh Sơn một ít cơ sở ở ngoài, nhiều là tại chính mình luyện chế bên trong đến đến ra, thiên về thực dụng phương diện này, cơ sở chi tưởng thực cùng nhỏ bé, thật là khiến người ta kinh thán. Dù sao, năm đó Thanh Linh Sơn, trái ngược với luyện đan mà nói, tại luyện khí phương diện này là yếu đi không ít. Điểm này từ Thanh Linh Tổ sư am hiểu luyện đan còn đối với luyện khí hầu như một chữ cũng không biết là có thể biết. Mà Huyền Văn luyện khí kinh nghiệm, cơ sở xuất từ Huyền Cơ tông như vậy danh môn, thực dụng phương diện cố nhiên kém Văn Nhược Phi một ít, nhưng nhiều tại từ lâu dài cùng mở rộng gắng sức, trái lại tiềm lực vô hạn, có thể làm cho có thiên phú luyện khí sư bởi vậy đi ra con đường của mình. Ánh mắt thả dài hơn mấy. Ha ha, hai người các ngươi thực sự là ông trời tác hợp cho. Sở Hà bắt được này một phần ngọc, chỉ là ở trong lòng hơi so sánh, liền có thể phát hiện hai người thú vị sai biệt điểm, lập tức lấy ra một viên trống không thẻ ngọc, đem Văn Nhược Phi luyện khí kinh nghiệm khắc ở trong đó giao cho Huyền Văn Quan, Huyền Văn nguyên bản vẫn một mặt ngơ ngửng, nhưng nhìn thấy cái viên này thạch ngọc sau, theo thời gian chậm rãi di chuyển, sắc mặt của hắn rốt cục thì từ từ biến hóa ra. Nguyên Lai Văn Giáo tập luyện khí công lực cũng là bất phàm như vậy. Huyền Văn trên mặt có chút xấu hổ vẻ hiện hiện, nguyên bản ở trong lòng của hắn vốn chính là có chính mình luyện khí thực lực vì làm thanh linh tông đệ nhất ý niệm. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Văn Nhược Phi cái này thạch ngọc, khắc cung cấp đối tác, thật nhiều địa phương đều có để bản thân hiểu ra cảm giác. Chật. hắn là hài lòng theo sát sở hà nói rằng nếu có khả năng kính xin tông chủ có thể thay chuyển cáo một tiếng liền nói huyền văn có việc thỉnh giáo văn trưởng lao bộ dáng của hắn rõ ràng là rất gấp không thể chờ để sở hà không khỏi có chút mỉm cười loại cảm giác này mình cũng từng nhiều lần cảm thụ qua có thể có một vị lực lượng ngang nhau hứng thú tương đồng đạo hữu cùng nhau tham nghiên chuyện gì tự nhiên là cuộc đời một đại chuyện vui không nói cửu viễn đó là tại luyện chế tẩy trần linh dịch thời điểm mình cùng lạc minh nguyệt hiệp lực cùng đi cũng là một cái làm người vui vẻ chuyện cái này tự không cần hắn tình cầu Sở Hà chỉ cần đem Huyền Văn phần này Thẻ Ngọc giao cho Văn Nhược Phi trên tay, hắn tự nhiên sẽ hùng hục địa đã chạy tới. Ở phương diện này thượng, tính cách sáng sủa Văn Nhược Phi so với Huyền Văn càng sâu. Chỉ là Văn Nhược Phi giáo viên còn đang bế quan, chuyện này chỉ có thể chờ đợi hắn xuất quan lại thông cáo. Nghe được Văn Nhược Phi tại bế nguyên anh quan, Huyền Văn trên mặt lập tức có vẻ thất vọng lộ ra. Bất quá hắn rất nhanh sẽ chấn phấn lại đây, bắt đầu tham nghiên Sở Hà đưa cho cái viên này Thẻ Ngọc hứng thú Cáo biệt hai người sau, Sở Hà ở trong sân rỗi người, đó là trở về đi. Luyện khí chi đạo, bản tông chủ tới. Luyện khí mặt trên cảnh giới bởi đi vào nguyên anh thượng giai tu vi, chỉ cần ngày sau làm hao mòn đến hòa hợp, liền có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn, là một tầng mài nước cơ phu, vì lẽ đó Sở Hà cũng không nóng lòng tu luyện, trước đem trọng tâm đặt tại luyện khí mặt trên. Hơn nữa, đó là chú ý luyện khí chi đạo, luyện thể mặt trên tiến cảnh cũng có thể như thường. Ở điểm này, Sở Hà là cảm thấy rất vui mừng, thất tinh luyện thánh pháp, tại nắm giữ hai viên đại thiên tinh giới tình huống, quả nhiên là so với cái khác phương pháp tu luyện rất có ưu thế. Chương 165, căng thẳng. Tiểu Mãng lần này hóa hình, không ngừng mười lăm tại kinh nghiệm mặt trên xuất ra không ít khí lực, đó là Sở Hà, cũng không có chậm chờ bao nhiêu. Điều hòa tiểu mãng trên người rất nhiều thiên quyền tinh lực, quá độ âm hàn nguyên khí, trong đó phương án, đó là xuất từ sở hạ tay, vì thế, hắn là trích dẫn quá thiên kỳ tinh ánh sao tới cùng hợp chế thuốc, những năm gần đây mới để cho tiểu mãng trong cơ thể băng hỏa hai khí từ từ cân bằng, tốt mà có hôm nay hóa hình khả năng. Có thể rút lấy thiên quyền ánh sao cùng thiên kỳ ánh sao hỏa hợp bản thân bản mạng nguyên cương, tại huyết mạch tầng này mặt trên, đã là tăng lên không ít, so với tầm thường băng hỏa mãng thứ bậc muốn cao hơn một cái lớn cấp độ. Vì lẽ đó, sở hạ tại tiểu mãng yêu lực dự trữ phương diện này là tự tin tràn đầy, còn đạo tâm như thế nào, cái kia đến 15 dạy dỗ. Bất quá lấy tiểu mãng chất phát bản tính tới, vấn đề không phải rất lớn, duy nhất lo lắng, nhưng là nó bản thân khó có thể loại trừ hung tính. này xuất từ nó bản năng, nếu là lôi kiếp mang cho nó áp lực quá lớn, có thể sẽ bởi vậy kích phát tăng cường, để nó bị văng đầu, mất phương tức. hay là dùng một câu hình dung tiểu mãng, tuy rằng tháo chút, nhưng cực kỳ thỏa đáng, đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt, trâm trụ khí, chiếu 15 nói tới đi làm, tin tưởng chính mình, tất cả đều không là vấn đề, tuyệt đối không nên hoa mang. sở hà đem những này căn dặn từng cái lan truyền quá khứ, tại tiểu mãng trong đầu hưởng đãng lúc này tiểu mãng trong hồn hải cũng là vi lan đối phương lên này phục tại đạo tâm thượng thử thách đã vạch trần mở màn tầng này quái dẩy sẽ ở thiên tâm thủy chú hạ từng bước tăng cường tiến hành khủng bố gấp trăm lần ngàn lần tôi luyện chủ nhân ta sẽ cố gắng tiểu mãng lập tức tặng lại lại đây ngữ âm kiên định sở hà mặc không lên tiếng để nó toàn tâm mà chống đỡ khi tất yếu hắn còn muốn tuần sâu xa thăm tham đường hầm đem tịnh liên chân hỏa hỏa lực vượt qua đi suy yếu no tâm ma quái chỉ là bởi tịnh liên chân hỏa đặc thù tính loại này trợ giúp chỉ có thể dùng một lần không tới ngàn cân treo sợi tóc sở hạ là sẽ không xuất thủ không nên tới cũng tới, không biết bọn họ có thể hay không mặt dày lại đây, hay là sẽ ra mặt ra tay. Lão đạo nhân vuốt một thoáng râu bạc, từ tố nói: Sở Hà cũng là cảm ứng được cái kia vài cổ cường tuyệt khí tức, nguyên thần chân nhất càng có thể ở trong đó phân biệt ra được quen thuộc mùi vị. Nam Lân, Nam Thiên, Huyền Lâm, còn có hai vị không lớn lui tới, từng xét qua kia khí tức kia là nhiều như vậy nguyên thần chân nhất tới vây xem, quả thật làm cho nhân áp lực tăng nhiều. Thế nhưng trong nhất thời bắt giữ đến cái kia kia âm lãnh khí tức, để Sở Hà Long Tơ lập tức nổi lên, cũng toàn lực truy tung mà đi, nhưng không thể đạt được muốn kết quả. Kì khí tức này đã là tại chính phong ngoại vi, xâm nhập Thanh Linh Tông đạo trường. Từ trước đó tuyên ngôn tới, người này đã bằng cùng Thanh Linh Tông tuyên chiến, bỗng nhiên trở mặt. Người cũng cảm giác được. Lão đạo nhân gặp Sở Hà quay đầu hướng về một chỗ nhìn tới, không khỏi vấn đạo. Ừm, gia hỏa này hẳn là nguyên thần chân nhất, hơn nữa một thân ẩn nấp công phu cực kỳ không tầm thường, tiền bối ngươi có thể xác định hắn ở tại sao?" Sở Hà cao mày, lạnh giọng nói rằng, trước đó đã la lên biểu thị quá lập trường, người này còn dám ẩn vào tới, rõ ràng là không đem Thanh Linh Tông trên dưới để vào trong mắt, như vậy huống liền đúng là nguyên thần chân nhất, Sở Hà cũng muốn tiến lên đi làm quá một hồi. Đó là lưỡng bại cầu thương đều tốt. Rất rõ ràng, tên khốn kia tại vừa nãy lấy điện quang hỏa thạch tốc độ lộ ra một hai tia khí tức, rõ ràng là cho ở đây mọi người, tại tỏ rõ hắn đã ẩn vào, đồng thời Thanh Linh Tông không thể làm gì, này trung giáp tâm, rõ ràng là muốn cho thế cuộc căng thẳng lên. Không giết một con gà cho chung quanh những kia hộ lang, vẫn đúng là sẽ làm bọn họ cho rằng Thanh Linh Tông dễ ức hiếp, nếu là bởi vậy để thế cuộc mất khống chế, vậy cũng gây ấm. Chật, sở hà sát nghiệm đi lên, cái nào quản hắn có đúng hay không nguyên thần chân nhất tông sư, từng làm một hồi lại nói, từng. Lão đạo nhân nhiên bay người lên, chớp mắt liền na di đến mấy chục rằm bầu trời. Thần thức mở rộng, phúc cùng mấy chục giang địa, chút nào biến hóa đều chạy không thoát, nhưng vẫn là vô hụt. Thật là quỷ dị đột phá. Sở Hà trên lưng có xanh nhạt hầu như trong suốt hào quang rũa ra tới, hình thành một đôi trường cánh. Bởi Sở Hà cùng lão đạo nhân tại, gia hỏa kia cũng không dám quá tiếp xúc quá gần, chỉ ở quanh thân tới lui tuần tra, tạo thành từng trận gây rối. La Nguyên Thần Kim Thân, hắn phân hình huyễn thân thuật khá là tuyệt vời, ngay cả ta đều cho hắn lừa rồi đi, ngươi phải cẩn thận một chút, không làm cho hắn tại thời điểm mấu chốt đi ra làm phá hoại. Lão đạo nhân cho dù không có ngăn lại đối phương, nhưng ở thân phận của đối phương mặt trên cũng cảm ứng được một, hai Một khi nguyên thần kim thân thành, liền có thể có phần hình huyện thân khả năng, đó là cùng giai nếu không khuynh lực tương đối, cũng khó có thể tại trong nháy mắt phân ra thật dạ. Cũng còn tốt chính là, này một loại phân hình huyễn thân, hơn nhiều không lên dương thần tiên nhân hóa thân, có chứa lực công kích, chỉ có thể so với một loại nguyên anh chân quân. Hẳn là ám các người đến, lao tiền bối phụ trách chấn thủ nội vi, ta tại này ngoại vi tuần tra, hy vọng có thể đối với hắn có áp bách Sở hà lấy bí pháp đáp lại. Lão đạo nhân có thần thức khả năng, đó là không thể bắt giữ đến đối phương chân thân ở tại, nhưng thu nhỏ lại đến 20, 30 dặm tuyệt đối khoảng cách, đối phương đó là độn pháp cao siêu hơn nữa, cũng khó làm được vô tung vô ảnh không người có thể hiểu. Tiểu từ này, vẫn may vẫn đúng là không sai. Có thể thêm đến một con hóa hình yêu quân. Vẫn đúng là không làm rõ được hắn khẩu vị, ngay cả băng hỏa mãng loại này yêu sủng đều thu được. Nam Lân nhìn xa xa lôi vân, chậm rãi mà nói rằng, lúc này hắn cùng Nam Thiên hai người, là ngồi ở một vàng nóng ánh trên xe kéo, trên có kim quang đạo đạo thủy lưu to lớn lộng che, bốn phía không có thùng xe, rất là trong sáng. Kéo xe chính là hai con cấp 6 phi vân thú, xe kéo bên cạnh có không ít nam kiếm phái đệ tử bảo vệ quanh, khí thế bất phàm. Hai người bọn họ lấy ra như vậy xe kéo pháp bảo, bọn họ có lùn bàn tại trước, mặt trên chứa đựng rượu ngon món ngon, tinh xào ăn vặt, nói rõ là ở một bên quan hồi lâu ý tứ, bộ dáng này, tự nhiên là làm cho sợ hạ. "Ai, sư đệ, ta đều giáo huấn quá ngươi bao nhiêu lần, mọi việc muốn mỏng, chớ loạn kết luận." Này lôi vân thanh thế phi thường, bên trong trần bị sắc ánh chớp, vì làm hóa hình lôi kiếp, cái kia màu xanh thâm thẳm, nhưng là tiến giai yêu vương muốn vượt qua lôi kiếp, tên cứ gọi tắt yêu vương kiếp. Cái kia độ tiếp xúc sinh không phải chuyện nhỏ muốn một lần độ hai kiếp nếu để cho nó thành công chỉ sợ ngày sau tầm thường nguyên thần chân nhất nhìn thấy nó cũng muốn nhéo đường đi a nam thiên hiếm thấy có hứng thú sửa lại nam lân trong lời nói sai lầm chỗ cũng tỉ mỉ giải thích nói cái kia ta rất ít tới nam phong hải vực hầu như chưa có tiếp xúc qua những yêu thú này loại hình tự nhiên ở phương diện này kiến thức thiếu cái gì cái dạng này lời của bọn họ thanh linh tông chẳng phải là muốn tăng cường một vị sức chiến đấu cường han yêu vương nam lân là đột nhiên đứng lên căm giận nói rằng Tuy rằng không có đem thanh linh tông liệt vào hạng nhất uy hiếp ở tại, nhưng nếu như đối phương tăng cường như thế một vị cường thủ, thực lực lại mà đạt được tăng lên dữ dội, tại toàn bộ Nam Phong Hải Vực cũng chỉ thua kém Nam Kiếm Phái cùng Huyền Cơ Tông hai đại môn phái. Bình tĩnh đừng nóng, lại nói, có người đã cùng bọn họ giang lên, chúng ta hí liền có thể, không thể quá phận quá đáng, để tránh khỏi thanh linh tông cùng chúng ta trở mặt. Nam Thiên đem hắn kéo ngồi xuống, nhỏ giọng nói rằng, hai vị đạo hữu hảo hứng thú à? Lúc này, một thanh âm quen thuộc từ nơi không xa chuyển đến, tới chính là người quen, Huyền Cơ Tông Huyền Lồng chân nhất, cùng hắn song song, nhưng là sư minh của hắn Huyền Thiên. Huyền Kiếu Thiên người cũng như tên, một thân khí độ, quả thực là dũng cảm, tại khuôn mặt hơn nhiều Huyền Lâm đột mắt. Bất quá người này thường ngày chỉ lo đến vùi đầu khổ luyện, rất ít chiêm phục vụ, ngược lại là Huyền Lâm xuất hiện ở mọi người trước mặt nhiều cơ hội, hắn ngược lại không có bao nhiêu tồn tại cảm. Bất quá, làm như Huyền Cơ Tông phái khiển đến đó hành trấn thủ việc cao thủ, tu vi của hắn có thể so với Nam Thiên đám người muốn cao hơn một bậc. Dĩ nhiên nguyên thần thượng giai, đi tên Nam Phong Hải vực năm lớn chân nhất Tông sư vị thứ hai, nguyên bản vị thứ nhất là Lục Dục chân nhất, thế nhưng hắn vẫn là sau. Nam Phong Hải vực nổi tiếng chân nhất tông sư liền do năm đại biến thành tứ đại, này Huyền Khiếu Thiên xếp hạng đã biến thành đệ nhất danh. Bất quá, tại Nam Thiên cùng Nam Lân trong mắt, Huyền Khiếu Thiên liền lợi hại đến đâu, cũng thua kém lão đạo nhân một phần, lão đạo nhân mới thật sự là Nam Phong Hải vượt nguyên thần cảnh đệ nhất. Đương nhiên, muốn loại bỏ Nam Phong hành như vậy sự tồn tại của thiên nhân, mới có thể từ đó xếp hạng. Thấy là thân mật minh hữu đến, Nam Thiên lập tức cùng Nam Lân đứng dậy, nhiệt tình mời hai người tới cũng Cái kia Huyền Thiên hay là không thích xa giao, đánh một tiếng bắt chuyện, liền tại góc ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Nam Thiên cùng Nam Lân biết hắn tính nết, cũng tùy vào hắn như vậy, ngược lại chỉ cần Huyền Lâm lên tiếng, hắn cũng sẽ ra tay. Nghĩ đến Huyền Cơ Tông ở chỗ này các loại công việc, cái kia Huyền khiếu Thiên đều là nghe Huyền Lâm. Nam Thiên cùng Nam Lân đạo hưu đối với việc này làm sao? Huyền Lâm mới ngồi xuống, liền mở miệng hỏi nói. Hắc, Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta hai đại môn phái đều phải cho này Thanh Linh Tông vượt quá đi tới. Nam Lân không giống nhau, không chờ Nam Thiên mở miệng, đó là cướp lời nói. Chỉ là hắn như vậy rất rõ ràng gây xích mích, để Nam Thiên cùng Huyền Lâm đều nhử như mày, đối phương mới lên cấp một tên yêu vương, liền có thể đem hai đại phái siêu quá khứ. Chỉ sợ là một vị yêu thần hoặc tiên nhân cũng không thể làm được chứ. Người xấu chuyện tốt, tại toàn bộ Hạ Nguyên Đại Lục đều là bị người phỉ nộ chuyện. Việc này chúng ta vẫn là vây xem một thoáng liền hảo. Nam Thiên uống một hớp rượu ngon, Từ Tu nói, thật là như vậy, chỉ là có người nhưng không phải như vậy nghĩ a yên lặng xem biến đổi đi. đã lâu chưa thấy yêu sùng sung kích yêu vương đóng, hy vọng có thể có thành quả. Huyền Lâm cười trả lời, cũng là một bộ thản nhiên dáng vẻ. Bất kể là nhân loại tu sĩ độ kiếp vẫn là không phải nhân loại linh vật, đối ứng nuôi kiếp đều có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra có thành quả. Tự nhiên đối với bản thân sau này độ kiếp rất nhiều ích lợi đã chạy tới vây xem cao thủ cũng có một phần là tự ra như vậy tâm lý các ngươi thực sự là thái giám không đội Nam Lân nhìn thấy bọn họ dỗi danh giật dáng vẻ lúng túng hai câu thấy bọn hắn không có đem lực chú ý đặt tại bản thân thượng lại phát hiện lời nói có không đúng địa phương cũng chỉ được coi như thôi Người cái kia sở tông chủ trên lưng cái kia cánh chim có thể ra ảo rượu bên trong sao Huyền Lâm đống nhiên nói rằng chỉ vào cái kia thỉnh thoảng lấy siêu tuyệt độn tốc tuần tra sở Hà nói rằng là phong sở hữu thần thông cũng không biết do loại pháp bảo nào vận hóa mà thành mặt trên tựa hồ không có phụ văn hiện hiện quả thực là kỳ dị nhưng có thể làm cho hắn có này kinh người nộ tốc, cái kia phong nguyên hẳn là không phải chuyện nhỏ. Nam thiên lén lút cũng phân là tâm quan sát sở hà không ít thời gian. tiểu tử kia, tại trong nháy mắt buộc phát ra đột tốc, ngay cả mình đến đều muốn vì thế mà khiếp sợ. như vậy đột tốc, bản thân chỉ có thả ra nguyên thần kim thân mới có thể cùng với sánh bay. như lấy đạo thể ngự sử phi kiếm, ở tại trước mặt là muốn thua thượng một, hai phần. có thể tăng cường độ tốc kinh khủng như vậy, cũng chỉ có phẩm thứ tuyệt hảo linh bảo mới có thể làm được. chỉ là hắn mới nguyên anh cảnh tu vi, thì lại làm sao có thể trưởng khống thượng phẩm giai linh bảo nhi, những ý nghĩ này để hắn không khỏi có chút hao tổn tâm trí, tên khốn này tiểu tử cũng thật là quái thai tới, một lần lại một lần làm cho mình kinh ngạc không thôi. Nguyên Lai like Nam Thiên Đạo hưu cũng là có như vậy nghi hoặc nhà, như vậy độ tốc, thực sự không thuộc về hắn loại cảnh giới kia có thể nắm giữ. Huyền Lâm trong mắt có tinh quang xẹt qua, hắn đối với Sở Hà Trưởng không cái này kỳ vật, thưởng thú cũng không nhỏ a. Phải biết, Nguyên Thần Chân nhất so với Nguyên Anh Chân Quân cường đại, là toàn phương diện, đặc biệt là tại độn tốc mặt trên, chênh lệch với nhau, bằng như thiếu niên cùng mới vừa học được chạy trẻ con. Mà Sở Hà dựa dẫm như thế một cái kỳ vật, nhưng đem trung trên lệch bù đắp lại đây, như thế nào không gọi hai người khiết sợ? Tình huống như thế, hầu như chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy à? Lật đổ thiên cổ trí lý, khiến người ta khó có thể thông dong. Tương đối cái kia mạc danh phong cánh mà nói, ta cảm thấy hắn vạn vũ ma hộp càng khiến người ta kinh tâm. Nam lân chen vào một câu thoại đi vào. Nam lân đạo hưu nói đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái kia một cái hữu minh. Cũng không được, hắn đã có không thấp hơn nguyên thần chân nhất độ tốc, hơn nữa vạn vũ ma hộp uy năng, tiểu tử này sức chiến đấu đã không thấp hơn tầm thường nguyên thần chân nhất. Quái thai, thật là quái thai. Nam phong hải vượt qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ mạnh hỏa ở ngoài, rốt cục lại xuất ra một cái. Huyền Lâm Vô Vô bàn tay lớn tiếng hô đốn tốc siêu nhiên phong cánh uy lực kinh người vạn vũ ma hổ còn có hàn viêm thuộc tính kim tạm ký bí cái kia ngay cả chúng ta đều muốn cảm thấy áp lực hỏa luân tiểu tử này đến tuyệt cùng là chiếm được cái gì truyền thừa mỗi một loại thủ đoạn đều là kinh người như vậy thảo luận bầu không khí vừa lên tới Nam Thiên cũng là biết rồi trong đó ẩn hữu là có chút ngự khí thất thường đối phương có hai tên nguyên thần chân nhất sức chiến đấu toa chấn còn có sân nhà chi lợi đó là bốn người sẽ ra mặt ra tay ngăn cản này hóa hình tiến giai việc chỉ sợ cũng thành công suất không cao hơn nữa một khi ra tay rình lũy còn muốn đối mặt tiếp lôi áp lực một khi có nhân quả, đến lúc đó chính mình muốn đối mặt lôi kiếp, cũng sẽ tăng cường mấy phần. Thiên tâm minh ông, tuy thưa nhưng khó loạn. Một khi dính lên người xấu chuyện tốt nhân quả, tất có ngang nhau hồi báo mà đến. đương nhiên, có thể ai phải quá, tiền lời cũng có thể thượng một nấc thang, chỉ là trên đời nhiều như vậy tu sĩ độ lôi kiếp, đã là lo sợ tái mét mà mày tỷ lệ thành công không cao, không có cường tuyệt đến làm người nghẹt thở thực lực, làm sao lấy dám chống đối càng mạnh hơn lôi kiếp đây? Vì lẽ đó, xuất phát từ điểm này cân nhắc, cũng là rất nhiều vây xem cường giả án binh bất động nguyên nhân không đáng làm cho mình tương lai cũng không chịu đổi, vẫn là từ đó tham niên lôi kiếp ảo diệu tốt hơn. Đem chín phong nội trận pháp vận chuyển đều tăng lên tới cao nhất, ta muốn tên khốn kia hiện hình đi ra. Sở hạ tại cao tốc độn giữa các hàng, là trước tiên đem này chỉ lệnh phát đến Lạc Minh Nguyệt nơi nào. Tên khốn kia, theo lôi kiếp sắp khởi động, đã là tiến vào chín phong trong phạm vi, đối với Sở Hà mà nói, là cơ hội tốt. Chương 168, giết không tha. Thanh Linh tông ngoại vi. Trong truyền thuyết ám các đại đầu lĩnh, đã lạnh như thế phong độ sao? Nam tiên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sỉ nhục lư khí. Trong tay kinh lực bởi vì tâm tình sóng chấn động không chế xuất ra chút sai lệch, là đem cái kia tinh nhuận cái chén ngắt cái nát tan. Lúc trước Hắc Dực Bức Vương hiện ra thân hình, hắn là lòng tràn đầy hy vọng, cho rằng có thể đối với Thanh Linh Tông hôm nay việc này tạo thành lớn ảnh hưởng, không nghĩ tới đứa kia, dĩ nhiên là Lâm Trận lùi bước, nắm tay giảng hòa không hề mặt mũi phương diện kiên kỵ. Nguyên Thần Chân Nhất đã là hầu như đứng ở nhân loại cao nhất chỗ, tông sư phong độ phiên nhiên bên trên, không dính một hạt bụi, tự có siêu nhiên khí độ, làm sao có người như này Hắc Dược Bức Vương như vậy hèn mọn cùng khéo rút. Trong lòng chênh lệch cùng không cam lòng, hầu như để Nam Thiên nén xuống không được nếu là mình tu vi có thể che lại hấp dực bức vương một đầu hắn từ lâu đứng dậy tiến lên lơ tiếng răn dạy hoặc châm trọc một phen để cho biết mất mặt xấu hổ có phân mấy chữ kia là thế nào viết loại người này thực sự là xem thường làm bạn cũng không biết hắn có có tài cả gì cũng có thể bò lên trên nguyên thần cảnh trở thành một đại tông sư đại thần thông giả trong lòng tự có nhận nguyện tự có ngạo khí tự có điểm mấu chốt nếu không dùng cái gì hàng phục cái kia nhắm thẳng vào đạo tâm tâm ma đây chỉ là huyền khiếu thiên cùng hắn suy nghĩ trong lòng nhưng là chống đánh xuôi kèn thổi ngượng không hổ là hành tẩu ở trong bóng tối nguyên thần nhất giả hoạ thay biến. Vạn sự chỉ lo thân mình làm chủ, rồi lại như cỏ tùng trung ẩn dấu độc sà, vĩnh viễn sẽ không biết nó tiếp theo tập kích tại khi nào. Hay là đạo tâm thể, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nói đến đạo tâm thể, ta là nghĩ tới ngày xưa một việc lớn, cùng cái kia ám các ngược lại là có chút quan hệ. Đạo tâm thể, đó là vi phạm cũng không đủ tạo thành nguy hiểm. Chuyện này quả thật là lật đổ tầm thường biết ta. Nam Thiên nghe được Huyền khiếu Thiên cuối cùng một câu nói, tùy theo là nhớ ra cái gì đó. Tâm thần lại là dùng mình, rất nhanh, Nam Lân thật hưng phấn đem hắn thất thần trạng thái lôi ra, sư nhanh, bọn họ ra tay rồi. Nam Thiên đám người nghe vậy, đều là đem ánh mắt đầu hướng về. Trong lúc nhất thời trì, mọi người trong mắt hảo quang khác nhau, nghĩ tư đều có khác nhau, nhưng có điểm tương tự, đều có vẻ vui mừng sẽ qua. Bây giờ Thanh Linh Tông lớn mạnh, lại có thực lực phi phàm nguyên thần chân nhất tòa chấn, mặc dù có chút đấu kỵ này yêu sủng thăng gia việc, nhưng Nam Kiếm Phái cùng Huyền Cơ Tông tại mình trong sẽ không xuất thủ làm ra ảnh hưởng quan hệ chuyện. Bất quá có thể xuất hiện thích nghe ngóng biến hóa, cũng là bọn họ hy vọng. Lúc này Thanh Linh đảo là pháp quang vạn ngàn phun ra, nguyên khí tung khác nào từng đó từng đóa tỏa ra ra to lớn đóa hoa, hộ quang đang không ngừng mà lung lay. Phía bên ngoài vẫn như cũ có không ít địa phương phóng ra lên các dạng công kích như vạn kiếm quy tông giống như vậy, nhắm thẳng vào cái kia kiếp vân nơi sâu xa độ kiếp yêu sủng. Nhưng thanh linh tông cũng là đồng thời làm ra phản ứng. mấy đạo xạ nhật hỏa súng nổ vang là công khai thái độ của bọn họ. vô số phù tháp phóng ra pháp quang cùng tên nỏ, còn có loạn không trận pháp trộn lẫn, đều phải đem những kia tập kích giảm thiểu đến thấp nhất. Trung quanh hơn trăm giám nội pham là ẩn dấu ám hại người tập kích. bất kể là có chủ vẫn là vô chủ nào, phụ cận có hay không người vô tội, thanh linh tông đều là mặc kệ, hết thề đều là dùng sạ hỏa nổ nát xong việc rất nhanh sẽ hai vạ tới cá trong chậu, không ít tu sĩ đều là ngự khí vội vã tránh đi, hùng hùng hổ hổ không ngớt. Lần này cảnh tượng, để xa xa vây xem chúng, trong lúc hoàng hốt cho rằng lại trở về ngày xưa cùng thú triều chém giết tình cảnh chúng, làm sao một cái loạn tự có thể nói rõ. Nhưng, cũng tại chiêu cáo, Thanh Linh Tông đã lộ ra móng vuốt cùng răng nanh, dám làm có nó, đều muốn xé nát cùng thôn vệ, sẽ không lưu tình nửa phần. Kiến Dương Phong đỉnh nơi sâu xa trận pháp đầu mỗi nơi, từ lâu hết tốc lực vận chuyển ra, chú ý mỗi cái phương diện động tĩnh Thanh Linh Tông đệ tử, không ngừng đem rất nhiều thận quang kính biến hóa rất nhỏ lan truyền cho phía trước Lạc Minh Nguyệt. Lạc Minh Nguyệt ngồi ở phía trước, ở trước mặt nàng thận quan kính, nhưng là Nam Thiên đám người bên kia rút ngắn hình ảnh. Tại phương hướng kia, hầu như hội tụ năm, sáu thành Nam Phong Hải vượt cấp tột cùng cao thủ, thật là là không thể để cho nàng thư giãn bao nhiêu. Không nghi ngờ chút nào, Thanh Linh Tông trước mắt chịu đựng đến vô hình áp lực, những gia hỏa này tạo thành to lớn nhất. Bất quá, nàng cũng là phân ra một bộ phận tâm thần, quan tâm những nơi khác, những kia ẩn nút tại Thanh Linh Đảo bốn phía, tại lôi kiếp hạ xuống thời khắc mấu chốt đột nhiên làm khó dễ quân cờ, nàng không có nửa điểm thương hại, đều là đem chuẩn xác vị trí thông qua khiêu ngọc chuyển qua khứ. Hôn đàn, dĩ nhiên dùng tới xạ nhật hỏa súng. Khi nàng nhìn thấy cái kia vài đạo đi sau mà đến trước, so với màu vàng tên nọ càng tốc tật liệt hơn lúc. Lạc Minh Nguyệt răng bạc là cắn đến kéo kẹt hưởng. Lạc trưởng lão có chút vây xem tu sĩ là nhích lại gần, hơi chút lướt qua đường cảnh giới. Đống nhiên phía bên phải một vị đệ tử là đem một cái tin tức truyền đến, thay đổi sạn nhật hòa súng, phát động đánh xa trận pháp cùng phù tháp các loại, toàn bộ đánh giết xong việc. Lạc Minh Nguyệt nhìn bên trên cắt mà đến thật ảnh, ánh mắt lạnh léo, từ từ nói, chỉ là trong những tu sĩ này có nam kiếm phái cùng huyền cơ tông người ở trong đó, như vậy không thỏa đáng lắm chứ? đệ tử kia lung túng trả lời, trong thần sắc sạch sẽ là kinh ngạc. Tại Nam Phong trong vùng biển, Nam Kiếm Phái cùng Huyền Cơ Tông đại diện cho cái gì, mọi người đều biết. Lạc Minh Nguyệt lại dám đánh giết này hai đại thế lực dưới trướng đệ tử, cùng khiêu khích hai đại thế lực mấy không phân biệt. Ta Thanh Linh Tông luôn luôn biết điều, độc tiện bản thân, nhưng không có nghĩa là ta Tông nhu nhược sợ phiền phức. Bây giờ bọn họ đã nháo tới cửa tới, rõ ràng là không đem ta Thanh Linh Tông để vào trong mắt, cần gì với bọn hắn khách khí hơn nữa. Chuyện Tông Chủ Dụ lệnh xuống, lướt qua trước đó nói rõ đường cảnh giới giả, giết không tha. Lạc Minh Nguyệt rộng mở đứng lên, đem này một cái chỉ lệnh rõ ràng tuyên bố xuống. Tình hình rối loạn dùng trong điện, mới có thể đem tất cả nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, đối phương lại dám đạp mũi lên mặt, cũng đừng trách chính mình muốn ngư tử phá. Thanh Linh Tông, hôm nay muốn một trận chiến Dương ai, để đến nay vẫn cứ đối với Thanh Linh Tông thực lực nắm thái độ hoài nghi những gia hỏa kia toàn bộ cấm miệng. Những gia hỏa này dám to gan càng tiến mà đến, rõ ràng là Hưu Tâm Nhân ở sau lưng điều động, tham dò Thanh Linh Tông điểm mấu chốt. Nếu như một ít chuyện phù hợp bọn họ suy đoán, không cần phải nói, càng to lớn hơn sóng to, thì sẽ tiếp lấy mãnh liệt mà đến, để Thanh Linh Tông rơi vào càng thêm bị động chung. Nay không chỉ là Lạc Minh Nguyệt ý nghĩ, sợ hạ Dù lệnh càng là người tâm phúc, vượt qua tuyến giả cần tuân tông chủ rủi lệnh đầu mối sứ sở có ngồi thanh linh tông đệ tử nghe vậy đều là đứng lên đầy mặt nghiêm túc trong miệng một lời địa trả lời đồng thời trên mặt của bọn hắn cũng là nổi lên cực độ hưng phấn thậm chí cùng nhiệt cực kỳ vẻ mặt đối với những kia tổn hại cảnh cáo vẫn như cũng không đầu ngóc niếc liều lính sông tới quấy đục thủy khôn kiếp bọn họ cũng nhịn hồi lâu hơn nữa có thể đồng thời lực kháng rất nhiều thế lực cũng muốn từng cái chấn độ phục chuyện này làm sao đều là một cái phi thường điên cùng chuyện thậm chí để bọn hắn có chút lòng bàn tay phát lệnh áp lực động nhiên tăng thêm không ít mình có thể làm tốt sao a sở tông chủ hạ thủ lưu tình ta chính là Sích huyết Minh trưởng lão, cái kia cho Sở Hà Hàn Viêm kiếm vực bao phủ lại, ta Đột hữu lao ra không đến trẻ sơ sinh Nguyên Anh, lập tức là cao giọng la hét, e ngại tâm ý hiện lộ không bỏ sót. ta quản ngươi cái gì Sích huyết Minh, hôm nay ta thanh linh tông tử thô tục đã đặt tại phía trước, ngươi còn dám ra tay, liền chỉ có một con đường chết. Sở Hà tóc dài tung bay phân vũ, thanh tú trên mặt, nhưng là sát ý ngăng, dọc lạnh leo đến cực điểm. Sở Tông chủ thủ hạ lưu nhân, một tiếng hô to từ đằng xa truyền đến, một đạo đột quang vô cùng tấu tật, vừa xa tầm thường Nguyên Anh chân quân thần thông bản lĩnh, rõ ràng là một vị nguyên thần chân nhất thông sư gọi ta dừng tay, ngươi lại là vật gì vậy? Sở Hà cười lạnh một tiếng, đó là kiếm khí bạo phát, dễ dàng mà đem cái kia khổ sở chống đối trẻ sơ sinh nguyên anh ép thành một đoàn tinh khiết cực kỳ thiên địa linh khí. Bên người vạn vũ hộ đạo đạo huyết quang rũ ra, không có để những này tinh khiết linh khí lãng phí đi. Sở Hà dùng cái gì không biết người đến thân phận, tại Nam Phong trong vùng biển có thể có nguyên thần cảnh tu vi, liền chỉ có cái kia chỉ là trường mười nhân, nếu là có chứa xích huyết minh thân phận lợi của, liền chỉ có thể là một người xích huyết chân nhất, xích huyết minh minh chủ cầm lái nhân. Sở Hà lần này thật là là chấn nộ tới cực điểm, trước đó tại lôi kiếp không có lúc bắt đầu đã dùng khuếch âm trận pháp tuyên cao quá, những gia hỏa này còn dám động thủ quấy đứ thủy, ảnh hưởng tiểu mãng độ kiếp, người đã không cho ta mặt, ta cũng không cần khách khí." Đánh đến mặt Sương phủ lại nói, "Nguyên thần chân nhất, làm sao lấy có thể làm cho ta sợ hãi một phần? Bản tông chủ ngay cả nắm giữ hoàn mỹ cấp thần thông pháp vực yêu vương cũng dám một trận chiến, ngươi chỉ là nguyên thần cảnh hạ cấp chân nhất, lại tính là gì?" Để Sở Hà dừng tay chính là một vị đẩy mặt đỏ đậm, thân hình thạc trưởng tu sĩ trung niên, xa xa người vây xem, đã có người nhìn thấy bộ dáng của hắn là kinh hô lên, "Xích huyết minh chủ, ta là ai? Sợ tiểu tử đừng quá cuồng." Hôm nay ngươi giết ta xích huyết mình trưởng lão, ta định cùng ngươi không chết không thôi. Xích huyết chân nhất hô to thời khắc, cả người chân nguyên đã lượn lờ nhô lên, thần thông pháp vực trùng tiên pháp phối, mấy trăm trượng không gian, đều là huyết triều một mảnh, từng tia nguyên khí màu vàng kim tuyến ở trong đó đạo đạo biện thành, quần quần rừng rực dương, khí vở bờ, liền muốn động thủ đánh tới. Trong truyền thuyết xích huyết thần thông, có tiếng tà đạo phương pháp, vì thần thông này, ngươi nên tạo không ít nhiệt đi. Sở Hà cười lạnh nói, đột nhiên một tiếng trùng thiên lớn tiếng, ngày xưa, vạn vũ chân nhất liền cho ngươi chịu nhiều đau khổ, ủy xuống, cầu xin tha thứ, hôm nay ta Sở Hà, liền cũng có thể làm được. Năm đó xích Huyết chân nhất vẫn chỉ là Nguyên Anh chân quân thời điểm, là tại Vạn Vũ chân nhất trong tay tài quá một lần, nếu không phải hắn đầu gối nhuyễn, nông nên đi hết, chịu đựng các loại giản vật cùng khuất đủ, mới có thể tranh được một đường sinh cơ. Bực này thất mặt mũi chuyện, xích Huyết luôn luôn là dẫn vì làm tiêu không xong trong lòng gai, từ khi hắn Nguyên Thần Kim Thân tiểu thành, lên cấp thành chân nhất tông sư sau, việc này là không có người dám ở trước mặt hắn nhắc lên. Hôm nay Sở Hà dĩ nhiên tại mọi người trước mặt đem hắn này một cái nghịch lẫn nhắc lên, cũng mạnh mẽ nhục nhã, muốn lập lại Vạn Vũ chân nhất thần khí, thật là để hắn vẫn nộ tới cực điểm. Nông cùng cực điểm, ta hôm nay liền diệt không được ngươi. Chỉ sợ tương lai ông trời cũng sẽ thu phục ngươi. Xích huyết chân nhất cho hắn như vậy ếch vết sẹo, trong đầu nhớ tới ngày xưa chịu đựng đến các loại sỉ nhục giản vặn, thân hồn đó là nóng lên, cũng không cần biết nhiều như vậy, lập là khởi động xích huyết của chiều, muốn cùng từng làm một hồi. Chương 171, Thiên ma tinh khí. Cái kia màu nhũ bạch hào quang, lúc đầu chỉ là một ánh hào quang, nhưng xuyên phá sở hà tầng ngoài tinh hỏa tầng, nhưng vẹo nhiên hóa thành vài thước lớn hình người, cũng là một quyền tới, đối đầu sở hà năm đấm. Hoang nên đi tới xem. Thay mặn đổi đảo, Linh giai cấp thế thân phủ. Một quyền đem một vệ hình người này hào quang đánh vỡ cảm ứng được quen thuộc khí tức, sở hà mới là biết vật ấy vì sao. minh chủ, minh chủ cẩn trọng, tặc tử ngươi dám. theo mấy tiếng hay lớn, pháp quang loạn chán, đã có xích huyết minh đệ tử cùng trưởng lao thấy rõ chính mình minh chủ nguy cấp, cứu giúp mà đến, muốn thay minh chủ chia sẻ một, hai. những này ra tay nhân cơ hội kéo tới, đều là nguyên anh chân quân cấp cao thủ, trước đó bách với áp lực rút đi, nhưng ở xích huyết chân nhất chạy tới sau, bọn họ đều là phân chấn giết về, đã sớm tại hai người quanh thân mắt nhìn chăm, chăm hy vọng sở hà có thể lộ ra một, hai cái hở, một kích thành công. lúc trước hai người ra tay đánh nhau. Tương đương với hai đại nguyên thần chân nhất hô đấu, đó là nguyên anh chân quân cấp cao thủ cũng khó có thể tới gần quanh thân mấy dặm nơi. Lúc này đến hai người đối cứng cứng rắn, trực diện đối với hám thời khắc mấu chốt, ngược lại là có như vậy một tia cơ hội, cho nên bọn hắn không thể có sai lầm, giắt tay nhau khinh lực ra tay, gắng đạt tới đến công. Chỉ là, bọn họ xa xa không nghĩ tới, sở hạ khủng bố, đại đại vượt qua ngoài dự liệu của bọn hắn. Vèo vèo, hơn 10 đạo màu máu hào quang dường như thật dài linh xà đang bay lượn, luân phiên có tới, hơi bất cần một chút giả, chỉ là một tức, liền cho động phá thân thể, chế một điểm lời của chỉ sợ ngay cả trẻ sơ sinh nguyên anh cũng không thể chạy đi đến tận đây bọn họ mới biết được trong truyền thuyết vạn vũ ma hộp có bao nhiêu hung hãn đó là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo diện công kích đối với nó ngay cả chống đối một cái cũng không thể làm được chỉ có tuyệt phẩm phòng ngự pháp bảo mới có thể hộ nhiều mấy lần nhưng luân phiên tới cũng lão đà lão đảo không chịu nổi thúc phạt cái viên này linh giai thượng phẩm thế thân phủ thả ra rốt cục thế xích huyết tranh được một đường sinh cơ tách ra kinh khủng kia hỏa luân xì xì. hắn lắc mình lùi nhanh chín tia kiếm quang từ trên người hắn bay ra chớp mắt sắp xếp thành cựu cung trận Vận hóa đạo đạo kiếm quang ngang dọc, một cú mạnh mẽ khí tức đột nhiên trúng lên. Này chín trôi phi kiếm đều vì hạ phẩm linh bảo, một khi bố trí cựu cung kiếm trận, uy lực tổng có thể tăng cường mấy thành, cũng là xích huyết chân nhất ép đáy hòm thủ đoạn một trong. Bây giờ sở Hà sắc bén không đỡ nổi, đoạt tận thượng phòng, hắn cũng không dám nữa giấu làm của riêng. Là đem đáy hòm phiên lại phiên, có cái gì đều dùng đi ra, để tránh khỏi cho đối phương tạo thành đại thương hại. Nguyên thần cảnh tu giả, chưa đăng lâm tiên cảnh, đạo thể vẫn là trọng yếu nhất đạo cơ, không chứa được tổ thương. Nếu không, ngày sau tiến giai hội gia hội ra Ran An, chỉ là xích huyết không nghĩ tới này cựu cung kiếm trận tại đối phương nắm đấm vinh kích hạ, cố nhiên có thể vững vàng chặn lại rồi đòn đánh này. Nhưng cường hãn hỏa lực xâm nhập đủ khiến kiếm trận vận chuyển có không ít tối nghĩa. chơi ả một quyền này chung, đến tận cùng hàm ẩn rất mạnh sức mạnh. sinh huyết đến tận đây, rốt cục thì tâm thần rất là lây động. Hay là hôm nay vì hắc long môn trọc thanh linh tông, tựa hồ không phải rất sáng suốt chuyện. nghe nói thanh linh tông mạnh nhất sức chiến đấu, cũng không phải là trước mắt này họ sợ, mà là một vị tên đạo nhân. hết lần này tới lần khác này họ sợ liền thần thông quảng đại như vậy. ở phía sau lão đạo kiêu nhân lại nên như thế nào tuyệt vời. nghĩ tới đây. Sích huyết trên chán, lại có một tia mồ hôi lạnh bị ra. Sích huyết Minh cùng Hắc Long Môn, xưa nay giao hảo, cũng có kết minh nâng đỡ tình nghĩa tại. Ngày xưa Hắc Long Môn chủ tính Thanh Linh Tông, nhưng cho đánh tan, chợt cho Thanh Linh Tông nổ tận gốc. Đối với việc này, Sích huyết vẫn canh cánh trong lòng. Trước đây không lâu, Hắc Ly vân tìm tới, là ăn nhịp với nhau. Đây chỉ là giao tình mặt trên nguyên nhân, trên thực tế, Thanh Linh Tông cấp tốc của thời, mấy trận chiến kinh thế cũng phát triển không ngừng, có ngồi vững vàng Nam Phong Hải đệ thế lực lớn tên tuổi. Hơn nữa quét ra phường những năm gần đây, Sích huyết Minh không ít đan dược thị trường, các loại hội tụ, hắn bất mãn cũng là càng lúc càng thịnh. Hôm nay bị quá hóa liều, vì lẽ đó không phải đột nhiên lên hưng. A a. xích huyết minh trưởng lão cùng đệ tử tiêu thảm âm thanh, để xích huyết tâm thần vì đó dùng mình, bất quá, nếu đã đi đến một bước này, song phương kết ra to lớn như vậy kiểu, mình cũng không có bất kỳ lùi bước khả năng. Hắc. xích huyết quát khẽ một tiếng, cả người kim quang tỏa ra, thân hình loáng một cái, đó là có một đạo nhỏ mấy thành thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, bằng như đem xích vốn liếng thân tất cả tinh khí thần đều lập đi, dạng ngơi rực rỡ, mà Xích vốn liếng thân thì lại hảo quang tú liễm, tiếng động, ngay cả sinh cơ đều suy nhược không biết. Tại mấy chục trượng, cho cựu cung kiếm trận ngăn cách, nhất thời không thể giết đến bên người Sở Hà vừa nhìn, cũng là dùng mình, nguyên thần kim thân. Kẻ này, muốn liều mạng. Bất quá, hôm nay bản tông liền bắt ngươi tới lập vì đi. đi. Tưởng niệm xoay chuyển, Sở Hà trong ánh mắt nhảy lên hỏa diễm cũng là vèo nhiên bạo phát, cùng ứng hắn tâm thần, nhưng là đem rất nhiều sích huyết huyết minh trưởng lao cắt rơi vạn vũ đao máu. Ông ong. Huyết triều pháp với mấy trăm trượng, bên trong có đạo đạo màu đen đỏ mạch lạc thoáng ngay cả, đó chính là một vũ vũ đao máu, lúc này chúng nó đều là lấy vượt xa tầm thường vận chuyển tới hình thành trận thế. Tuy rằng còn chưa đủ lấy che kín bầu trời, Nhưng mấy trong bầu trời đều cho cái kia hắc hổng hôi mấy sát hồn tạm khí nhุ่น dần, một cỗ hung lệ, âm quỷ, lạnh lẽo âm trầm khắp loại, chờ, khí tức bốn phía phô quyển, phúc cùng phạm vi mấy dặm. Tại huyết triều nơi sâu xa, không ít xoay tròn cấp tốc tiểu vòng xoáy hiện hiện, để huyết triều là ra cùng nổi hẳn lên. Có xích huyết minh đệ tử không tránh kịp, cho biên giới huyết triều gần đến, không chỉ hộ thể pháp quang tiêu hết, ngay cả mọi người chỉ có thể dãy dụa mấy lần, liền đi đời nhà ma, dây lắt chỉ rơi vào một bộ trắng toát cốt hài rơi xuống từ trên không. Người thấy thế nào? Nam thiên nhìn cái kia uy năng tỏa sáng vạn vũ đan máu, sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói rằng: Đối mặt như vậy hung bình, trong chúng ta bất luận một ai, đều muốn cảm thấy không ít áp lực. Người này cùng thanh linh tông khí thế đã thành, trừ phi chúng ta có quyết đoán. Huyền Lâm thở dài một hơi trả lời. Ma nhuyễn khí, yêu nguyên khí, huyết sắc khí, tinh khiết lệ khí. Ừm, nay vạn vũ ma hội quả nhiên là ngày xưa tà đạo hiếm có linh bảo, chẳng trách cái kia vạn vũ chân nhất có thể hoành hành kỵ, đó là tầm thường tiên nhân cũng không dám trêu chọc. Vẫn như cũ ngồi ngay ngắn hờ hững, say xương ngon lành quan sát Huyền khiếu Thiên như thế nói rằng. Chậm, hắn nói một câu ý vị sâu xa lời của ta xem, còn là đường chuyến hồn thủy này trừ phi giữa các ngươi có hy sinh chuẩn bị cái gì tuy rằng trong lòng từ lâu tính toàn quá nhưng từ huyền khiếu thiên trong miệng phun ra vẫn như cũ để nam thiên đám người rất không thoải mái sinh huyết ra hoặc kia nếu không đi chỉ sợ muốn vẫn lạc chỉ là nguyên thần cảnh hạ cấp ngay cả hoàn mỹ thần thông pháp vực đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ dùng cái gì chống đối vạn vũ ma hộ còn có thiên tinh tông bất chuyển tuyệt kỹ đó là nguyên thần kim thân đi ra độ tốc cũng không thể chiếm hết thừa phòng không phải chịu chết lại là làm cái gì nhân a mặc kệ tu vi cao bao nhiêu vĩnh viễn là khó tự biết huyền khiếu thiên đột nhiên uống một chén rượu ngon mới là xa xôi nói rằng mà, hắn đứng lên hướng mọi người chắp chắp tay, nói, đại cục đã định, còn lại việc đã tán gấu, tại hạ liền như vậy sau khi từ biệt, đại gia bảo trọng. Huyền Lâm đang muốn mở miệng nói vài lời, hắn nhưng là thân hình nhạt đi, chỉ còn lại từng tia tàn ảnh tiêu diệt, là trước tiên rời khỏi đi. Tuy nói Huyền Lâm phụ trách Huyền Cơ Tông tại Nam Phong Hải vượt mọi việc, nhưng Huyền Khiếu Thiên bởi tu vi tinh thâm, vì làm Huyền Cơ Tông rất ít mấy vị có hy vọng đăng lâm tiên cảnh người, tại trong tông tự do độ khá cao, đó là không cho mặt mũi với Huyền Lâm, cũng không có cái gì. Đến bọn họ bậc này cấp độ tu vi, các loại cản tay đều trở nên rất nhạt, tầm thường gần như là không cần nhìn cái gì ánh mắt. Huyền Tiếu Thiên vừa rời đi, hầu như bằng không còn người tâm Phúc, Nam Thiên cùng Huyền Lâm liếc mắt nhìn nhau, đều là than nhẹ một tiếng, chủ ý cũng định đi. Đến tận đây, Thanh Linh Tông trở thành Nam Phong Hải vực đệ tam thế lực, là rất rõ ràng chuyện, hơn nữa, vẫn là hai đại môn phái ngầm thừa nhận ám ngữ. Hai người có không hẹn mà cùng địa nhìn xa xa chiến cuộc, cái kia ơi, Sở Hà dường như cựu thiên hạ xuống ma thần, vạn vũ ma hỏa vi năng tỏa sáng, phản phất đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đen đỏ. Nay một vị xem như là nhân tài mới xuất hiện ra hỏa, tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào đây? Hai người trong lòng đều là nghĩ tới cùng nhau đi còn có cái kia một vị tuyệt thế thiên tài mạnh hỏa, hắc dược bút vương nhìn phương xa, trong lòng vẫn như cũ chấn động không nứt. quả nhiên dường như chính mình phỏng trường mở dạng, tầm thường nguyên thần chân nhất, căn bản không phải đối thủ của tiểu tử đó. nguyên anh chân quân giết chết nguyên thần chân nhất, tại vạn năm lấy ký lịch sử trung, cũng không phải là không có quá, nhưng hơn nửa ở đó nguyên thần chân nhất đã sức chiến đấu mất đi hơn nửa dưới tình huống, nơi nào sẽ như hiện tại như vậy, song phương công bằng một trận chiến. xem ra chính mình yếu thế chịu thua đình chiến, là anh minh lựa chọn, cái gì đánh nhau vì thể diện đều là chó má, chỉ có giữ được bản thân bình yên mới là thượng sách, không tới tiên nhân cảnh cũng không nội dung có sai lầm. lão già này vẫn thật không khách khí. chợt hắn lung túng một câu. hắn lúc này đã là cho lão đạo nhân đổi ra thanh linh đạo, tuy rằng ở bề ngoài nói tới vô cùng tốt nghe, ngày sau có cơ hội sẽ đem tiểu nói chuyện vui vẻ. lấy nguyên thần kim thân xuất hiện, hơn nữa pháp thuật như vậy tinh diệu, nhân vật như vậy, ám các dĩ nhiên không có tài liệu của hắn, thực sự là kỳ quái. hắn mang theo đầy bụng nghi ngờ rời đi, nhẹ nhàng đi. chưa hoàn thành hắc long môn nhờ vả, hắn tự nhiên cũng không tiện ở chỗ này dừng lại. bất quá hắn nhiệm vụ bỏ qua lý do đã nghĩ kỹ, đối phương đưa cho tình báo quá hạ để bản thân rơi vào nguy cảnh, từ bỏ không thể không vì đó. Chỉ là như vậy vừa đến, lại muốn cho các chủ vẫn dừng lại một trận. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi có điểm phẫn nộ. ầm ầm ầm. Tại chiều dương phong phía trên, chẳng những có đạo đạo lam hồng kiếp lôi không ngừng hạ xuống, trong lúc nhất thời, còn có thoát khỏi loạn không trận pháp cùng sẽ rách hộ quang mà đến lửa đạn tên nhỏ. Ngoại trừ xạ nhật hỏa xuống lửa đạn, còn lại những kia tên nhỏ đến tận đây là đã mất đi không ít thôi động sức mạnh, nhưng chúng nó là trải qua chế, đến nơi đây đều là dồn dập nổ tung, từng cỗ từng cỗ màu đen xương ngủ tràn ngập ra, xâm nhập cái kia kiếp lôi chúng, tìm trong đó sinh vật nào tới. Ở trong đó độ kiếp tiểu mãng, tại miễn cưỡng tránh thoát xạ nhật hỏa xuống quanh kích sau, lập tức cho những này từ bốn phương tám hướng vọt tới ám hắc xương mù vây quanh ở. Gây go, là thiên ma tinh khí. Quan tâm chín phong bên trong động tĩnh lao đạo nhân, thần thức là bắt giữ đến cái cỗ này quen thuộc mùi vị, không khỏi hô to lên. Chương 174, không có gì lo sợ. Người điên, ngay cả kiếp lôi cũng dám găng đón đỡ. Nam thiên đỡ cái chán, có chút trạng thái cụt hứng dáng vẻ. Ngày hôm nay nhìn thấy, đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu thanh linh tông mấy có thể cùng nam kiếm phái đứng ngang hàng sự thực. Thật là có chút khó khăn, nhưng lại không thể không đối mặt, là lấy có chút đau đầu cùng hoảng hốt. Bây giờ, nhìn thấy đứa kia thậm chí ngay cả kiếp lôi đều không để vào mắt, dám to gan thai kiếp lôi khu vực chọc giận trên người, bực này khí phách, cũng không biết nói hắn điên vẫn là ngu cuồng. Lúc trước thấy hắn cùng lão đạo nhân bay tới kiếp lôi khu vực bên dưới, nam thiên cùng huyền lâm đám người vẫn âm thầm vì đó kinh hỉ một thoáng, không biết sống chết, ngay cả kiếp lôi cũng dám tới gần, người kết thúc như thế nào. Đồng thời, cũng có một tia xỉ nhiên, vì như thế một con yêu sủng dám mạo hiểm kỳ hiểm, đáng giá sao? Thực sự là không có đầu óc. Hà biết Sở Hào biểu hiện là để bọn hắn lại một lần rơi xuống cảm lòng tràn đầy thất lạc, đây cũng quá hung mãnh tuyệt luôn chứ. Không ngừng cho nên bọn họ, cái khác một ít cao thủ nhìn thấy này mà cũng là cảm khái kinh thán không nứt, trong lúc nhất thời là nghị luận sôi nổi. Giang cứng dâng chống đỡ kết lôi, không có nguyên thần cảnh cảnh giới đại viên mãn, cũng có thượng phẩm thứ linh bảo nơi tay, như thế nào dám trực diện tương đối? Một trận chiến thiên hạ nổi tiếng, một lần tấn thân hiếm có cao thủ chi giai hôm nay, nhất định là vị nào thanh linh tông chủ hào quang tỏa ra, nắp tận thiên hạ nguyên anh cảnh tu sĩ một ngày. Hay là sẽ ở rất dài một quãng thời gian, trở thành vô cùng nam vực cùng nam phong hải vực các loại, chờ toàn bộ thiên nam địa đứng đầu đàm luận sự kiện nguyên anh cảnh tu vi đánh giết nguyên thần chân nhất hợp lực kháng tiếp lôi không rơi chút nào hạ phòng làm sao đều là một vị cái thế nhân điện tuyệt vời đại thần thông giả thứ nay về sau rất nhiều ở trong lòng còn có những ý nghĩ khác to nhỏ thế lực cũng không có một nhà dám nữa khinh thị thanh linh tông có chỉ là lòng kính nể lão đạo nhân nhắc nhở cùng nhau cái kia kiếp lôi khu vực cũng đông nhiên xảy ra biến hóa trên trời cái kia phúc cùng hơn trăm dặm lôi vân lúc này là tại cấp tốc địa hướng về trung ương thu nạp bạo liệt ánh chớp lóe điện quang đem trong vòng ngàn dặm đều rọi sáng dường như ban ngày Hơn trăm dặm lôi vân co lại thành phạm vi mười mấy dặm, cũng hiện lên hình lốc xoáy vận hành, các loại màu sắc diệt hết, chỉ còn lại có xanh thẳm cùng trần bì hai màu, khá là đáng chú ý. Lôi vân thanh thế cũng là ở đây tăng vọt mấy lần, vô biên uy năng tại từng bước tăng lên, khiến người ta sợ run tim mất mật. Nhưng vào lúc này, cái kia kiếp lôi khu vực là vì chi hóa tán mà đi, chỉ còn lại ở trong đó đi khắp đi tới. Lớn tiếng gào thét tiểu mãng. Trải qua trước đó kiếp lôi kích, tiểu mãng một thân cứng cỏi cực kỳ yếu thể, lúc này cũng là nơi vỡ vụn, mịt mịt chảy ra máu tươi là đem toàn thân đều nhuộn đỏ đi. Này xong trùng lôi kiếp cũng không hảo độ a mất đi tầng tầng kiếp lôi cách trở, sở Hà Thiên Quyền băng thương cũng không khách khí chút nào, véo nhiên liền đóng băng lại một con thiên ma, tụ ma kéo tới sáu chuyển nửa thiên kỳ hòa luân, là đem cái kia thiên ma hóa thành một đoàn liệt diễm. tại thiên quyền tinh lực cùng thiên kỳ tinh lực bực này, hùng dị cực điểm giao xung đột lẫn nhau đánh xuống, cái kia thiên ma đó là chỉ có hình thái hư thực chuyển biến thần thông, cũng chỉ có thể đang thét gạo trung hóa thành cho tàn, còn lại cái kia một con thiên ma, cũng là nhất là khỏe mạnh, khó có thể nhất bắt giữ. nó nhìn thấy đồng bạn tử ở bên ngoài mấy dặm nhân loại kia trên tay, lập tức quay đầu tới, cũng mặc kệ tiểu mãng. ngược lại. Vẫn dây dưa cái kia sinh vật, đã cho gieo xuống ma trùng, cũng tại thần hồn trung lấy được thừa phòng, da hỏa kia sớm muộn cũng muốn luôn hãm, chính mình ra không thêm chút sức cũng không đáng kể. Sở Hà có thể giết hết bản thân đồng bạn, để nó trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, không khỏi trước tiên phải đem Sở Hà giải quyết lại nói. Hơn nữa, tương đối tiểu mãng, nó thích hơn là loài người Sở Hà, đồng thời, Sở Hà phía sau viễn vài chỗ cái kia một vị, hàm ẩn tinh nguyên càng cường đại hơn, là càng thêm điểm ngon miệng. Nếu như ma nhiễm nhân loại kia, tục mà hóa thành càng sắc bén hơn huyết ma hình thái, lại ma nuốt mặt sau lão giả kia, nói không chắc, có thể ngưng tụ chính mình mã thể kháng phải quá thiên tâm hà nội có thể ở đây giới năng dọc chỉ là nó nghĩ đến quá mức là quan cùng đơn giản nó mặc dù là do thiên ma tinh khí bạn do thiên lôi khí mà sinh nhưng không có cường đại ký chủ làm như nó chất dinh dưỡng đặt móng ma thể nói nó là thiên ma chi sở hữu thật là là cao nó một đầu lúc này nó bản sở hữu thần thông cùng ma nhiễm lực lượng so với chân chính thiên ma hoặc huyết ma đến một đoạn lớn sai biệt như không có kiếp lôi ở hộ sở hà cũng không cho rằng nó có thể uy hiếp đến bản thân Ngu chuẩn thấy nó đem chủ ý đánh tới trên người chính mình tới sở hà làm mắng to một tiếng không nói thiên quyền cùng thiên ki tinh lực biến thành công kích có thể gây tổn thương cho đến đối phương đó là tịnh liên chân hỏa cũng đủ để đưa ngươi tiêu diệt một trăm lần cũng thật là người không biết không sợ tiền bối ngươi lui lại để cho ta tới đối phó nó sở hà cường cổ chân nguyên cùng tinh nguyên hồn hải lý diện tràn đầy thiên quyền cùng thiên ki ánh sao cũng là cho hắn trước tiên trích dẫn tiểu tử ngươi phải nhanh điểm giải quyết nó bằng không thì chờ một chút đưa tới kết lôi, nhưng đại đại bất hảo lão đạo nhân lắc mình lui nhanh nhưng định phong linh cùng kim linh địa vẫn là treo ở sở hà bầu trời cho hắn kéo dài bảo vệ ừ Sở Hà Tốn Phong chi rực run lên, trong phút chốc liền ở đó đầu tiên ma trong mắt biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là băng thương chọc ra, để thiên ma biến thành một đống lớn khối băng. Ầm. Một tiếng đông nhiên vang vọng vào lúc này, đông nhiên từ trong lôi vân thoát ra, dường như lôi động phạm vi một giặm cự cổ, cái này số 10 giặm bầu trời, đều là bị run dậy một thoáng. Mạnh nhất hai tầng lôi kiếp, bắt đầu. Tại lôi vân vòng xoáy nơi sâu xa, đông nhiên rõ ra không ít hồng làm giao nhau kiếp lôi, tập trung tiểu mãng, là mạnh mẽ đánh tới. Kiếp lôi như vậy phẩm tương, rõ ràng là hóa hình kiếp lôi cùng tiến giai kiếp lôi dây dưa đến một chỗ, hai đạo biến thành một đạo Chẳng trách uy năng có thể tăng vọt nhiều như vậy. Sở Hà vô tâm cho nó vật cùng nó chuyện, là bỗng nhiên đấm ra một quyền, thiên kỳ tinh luân tăng vọt, là đem cái kia cho đóng băng lại thiên ma hóa thành một đoàn liệt diễm. Chỉ là, kẻ này hình thái vượt xa trước đó cái kia hai con, này thiên kỳ hỏa luân bạo phát, không thể tại chớp mắt đem tiêu diệt, nó tục mà đập tới, đem Sở Hà ôm vướng vàng. Còn có cái gì thủ đoạn? Sở Hà cười lạnh nói, cả người tàn dư tinh nguyên, chống đỡ đối phương cố ý đánh đi vào ma nhi khí. Trong hồn hải tịnh liên chân hỏa, vào lúc này là phát động hỏa lực, chớp mắt đã đem Sở Hà toàn thân gột rửa mười mấy lần đem ma nhiễm khi đều cắn nuốt cái sạch sẽ. Ngao, một đạo hắc quang, đông nhiên tại sở hà trong hồn hải sinh ra, chỉ là nó còn chưa có bắt đầu cấp đoạn, đó là cho thiên ki ánh sao cùng thiên quyền ánh sao luân phiên đóng băng chi tiêu, không tới hai cái hiệp, liền hóa thành một trận khói nhẹ đánh tan. Ngung nốc, đó là tử vi tiên tôn đi vào ta hồn hải đều phải lệ hạ, đừng nói như ngươi vậy ngay cả khí hậu đều không thành được tiểu thiên ma. Sở Hà run run người thể, đem tầng kia cho tàn đánh văng ra, tục ma muốn lắc mình mà xuống, rời xa chỗ thị phi này. Chỉ là vào lúc này mới rời khỏi, tựa hồ có điểm chậm biên giới kết lôi đã là giữa trời hạ xuống, khắc nào như mưa to nghiêng, bao phủ lại sở hạ hỗn đản. Cũng không phải là ta tới độ kiếp, ngươi làm gì thế muốn vận dụng mạnh như vậy lôi điện chi lực tới đối phó ta? Sở Hà giận dữ, nhưng hắn rất nhanh sẽ tỉnh ngộ, là tên chết tiệt kia thiên ma, Trước một khắc, bản thân bên trên vẫn có chứa thiên ma khí tức, những này kiếp lôi vang tới, rõ ràng là nhằm vào cái kia thiên ma. Gấp lừa bỏ tay người a, lại phẫn nộ cũng vô dụng, việc đã đến nước này, chỉ có thể chịu đựng qua này một làn sóng kiếp lôi vang kích lại nói, ha ha, thế ông trời vẫn có mắt, lần này ngươi còn không chết. Nam Thiên vẻ nhiên đứng lên, vỗ tay mừng rỡ. Một màn này, không ngừng trên mặt hắn có thai sắp lộ ra, đó là một bên có chút khổ tư dáng vẻ Huệ Lâm, cũng là bắt đầu động dung. Tuy rằng cái kia họ Sở muốn đối mặt kiếp lôi, không phải cái kia yêu sủng đẳng cấp, nhưng như vậy số lượng, đó là tầm thường nguyên thần chân nhất đối mặt chi, hơn nửa cũng muốn trở thành trò tàn kết cục. Ngươi liền mạnh hơn, nhưng thời vẫn bất hảo, cũng chung quy là mộng ảo một hồi thôi. Huệ Lâm thầm nghĩ trong lòng, trước đây các loại lực chiến, cái kia họ Sở cho dù bất lực liệt, nhưng là hao tổn không ít sức mạnh, dùng cái gì tại này ba lôi công kích hạ giữ được bình yên. Cho dù là thoát được quá, chỉ sợ cũng phải vì đó trọng tương chứ cái khác các địa phương người vây xem cũng là phát ra từng tiếng kinh hô, bọn họ đại đa số trên mặt thật không có huyền lầm đám người hiện lộ ra sắc mặt vui mừng, trái lại là tràn đầy hy vọng, hy vọng này một vị đột nhiên xuất hiện nhân tài mới xuất hiện, có thể mang cho bọn họ càng nhiều kinh hỉ. kiến dương phong trận pháp đầu núi nơi, mọi người đều là lo lắng kinh hô lên, một mặt lo lắng cùng thần trường gắt gao nhìn thẳng cái kia một mặt thận quan kính. tông chủ đối mặt tình thế nguy cấp, để bọn hắn là đưa tay trên đầu mọi việc đều bừng ra, đều là quan tâm đến cực điểm, những chuyện khác từ lâu bỏ đến lên chín tầng mây. đặc biệt là lạc minh nguyệt, trước đây xưa nay tỉnh bà xấu xí, có chút lạnh lẽo nàng cũng là trên mặt lo lắng lo lắng tận lộ, thậm chí hai tay đều nắm chặt lên, cái kia móng tay hầu như khấp đi vào thịt bên trong cũng bằng như không có trí giác. sở hà là thanh linh tông người tâm phúc, rất được toàn tông đệ tử tình yêu, địa vị cùng danh vọng không ai có thể so sánh. nếu là hắn bởi vậy vẫn lạc, thanh linh tông tiền cảnh, tất nhiên muốn lồng thượng một tầng dày đặc mù mịt. sợ tiểu tử, lão đạo nhân hô nhỏ một tiếng, đồng thời là đem kim linh đĩa cùng định phong linh uy năng toàn bộ bạo phát ra. dưới đáy lòng, hắn cũng là sâu sắc tiết hận, chỉ hận chính mình bởi tản hồn tái tạo hạn chế, không thể vào giai tiên nhân cảnh. nếu có tiên mang nơi tay, này chỉ là hóa hình cùng tiến giai lôi kiếp dùng cái gì để vào trong mắt, đến hay lắm. Sở Hà một tiếng này quá lớn, thưởng đẳng trăm dặm, cuốn trở về đi tới, rất là sang sàng. Bên trong cái kia tia hưng phấn cùng vui vẻ tâm ý hiện lộ hết, là để nhìn thấy tình cảnh này hết thể tu sĩ đều kinh ngạc ở lại, sững sờ lên. Cái gọi là dũng manh thằng trước, không có gì lo sợ đại khí khái, hẳn là cũng chỉ là như vậy. Hắc hắc. Sở Hà cảm ứng giả trong cơ thể dâng trào bản nguyên ánh sao, tự tin trước nay chưa từng có địa sung túc, lấy đan điền làm trụ cột, dễ dàng mà đem 6 chuyển thiên ki hỏa luân hóa ra. Tại hắn nắm chặt song quyền, cũng là có thiên ki hỏa luân xoay tròn mà ra. Ba viên thiên kỳ hỏa luân đồng thời ứng dụng, chưa từng nhìn thấy, để phía sau xa xa lao đạo nhân ăn lòng không biết. Lấy thiên kỳ ánh sao vận hóa thiên kỳ hỏa luân, tại lực công kích bên trên, là so với sở hạ khiếu huyệt tinh nguyên biến thành tinh hỏa chi luân phải mạnh hơn một bậc trở lên. Đó là sáu chuyển, đủ để tương đương tầm thường tinh nguyên bảy chuyển công lao. Đùng. Xanh nhạt cánh chim đột nhiên tại sau lưng của hắn mở rộng ra, để sở hạ tại trong nháy mắt, bằng như một con muốn đánh ra vòng trời, ngạo thị thiên hạ thượng Chương 177, tương thể. Vượt qua này cửa ải khó sau, Loan Nhi lại là trở lại bế quan, mọi việc không để ý tới. Mà tiểu mãng độ kiếp hóa hình thành công, Sở Hà liền đem sưng hô đổi thành tiểu man, nhân tính hóa chút. Đến hắn có chút thịt đô đô, nhưng rất tinh linh dáng vẻ, Sở Hà liền lòng tràn đầy vui mừng, bất quá, có quan hệ hắn tu hành, vẫn là giao cho 15, để 15 tới chỉ điểm, dù sao cũng là yêu tu, lần này có thể hóa hình thành công, cũng nhiều đến 15 kinh nghiệm giáo dục. Nghỉ ngơi một ít thời gian, khi công tôn danh kiếm đám người khôi phục nguyên khí sau, Sở Hà liền bắt đầu chuẩn bị đi vào tham gia buổi đấu giá, cạnh tranh mua sáu tay vệ. Quách Hải đã về Quách gia, bắt tay bế quan chuyện, là lấy Quách gia phường cùng Sở Hà câu kết, là mặt khác một vị Quách gia đệ tử bất quá người này làm việc ngược lại là chủ đáo, không thể so Quách Hải kém hơn bao nhiêu. cử hành buổi đấu giá vị trí phương, lần này là đội Thành Huyền trên đảo, cũng không phải là dĩ Vãng Nam kiếm phái. bởi cái khác tài liệu, Lạc Minh Nguyệt đã thông qua Quách Gia Phượng cùng mỗi cái con đường thu thập đầy đủ, chuyến này Sở Hà liền chỉ có một cái nhiệm vụ, hoa cái giá phải trả cạnh tranh mua sáu tay ngân vệ liền có thể. đối với những đồ vật khác, Sở Hà nhất thời cũng là mất hết cả hứng, không có bao nhiêu hứng thú. bất quá ra ngoài Sở Hà dự liệu, khi Huyền Lâm tại tiếp đái Sở Hà thời điểm, biết cần thiết sau, đó là phải đem một bộ trung phẩm sáu tay ngân vệ lén lút bán với Sở Hà. Sở Hà không nghĩ tới, vẫn còn ngàn tư vạn nghĩ không được. Đối phương nhưng đem đồ vật đưa đến trước cửa, hơn nữa giá cả vị vẫn là cực kỳ công bằng, tự nhiên là để hắn kinh hỉ. Này không được tốt. Cái kia bản tông chủ trước tiên cảm ơn Huyền Đại trưởng lão. Sở Hà lập tức chuyển đề tài, trước tiên đồng ý. Sở Tông chủ nói, ngày sau đại gia tại Nam Phong Hải vực, còn muốn lẫn nhau canh gác giúp đỡ nhi, đây là ta đủ khả năng chuyện, không có cái gì quá không bình thường. Huyền Lâm thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng là lỏng ra. Thanh Linh tông cái kia ích tâm tổ hợp đan dược, đối với Huyền Cơ tông mà nói cũng là cần gấp đang dự, nếu như có thể bởi vì việc này mà đem thanh linh tông thương định số lượng để nhắc lên, tuyệt đối là đáng giá chuyện. Cũng chỉ có Huyền Cơ Tông như vậy đại tông môn mới có thể càng thêm sâu sắc rõ ràng Lịch Tâm Đan dịch chỗ tốt. Thật là nhiều nhiều ý tiện. Thiếu chi không được, có ích Tâm Đan dịch trợ giúp, mấy năm gần đây, Huyền Cơ Tông hậu tiến đệ tử kết đan tỷ lệ thành công là bỗng nhiên tăng lên một hai thành, thực là thần dược linh đan, khó mà tin nổi. Nghĩ tới đây, Huyền Lâm không khỏi tại trong tối măng mắng, trong tông mấy vị kia luyện đan tông sư, thực sự là hôn tới, dĩ nhiên không chịu đem tinh lực đặt tại Lịch Tâm Đan dịch trái lại toàn lực đuổi theo những kia tỷ lệ thành công thấp đến mức kinh người tiên đan cùng tuyệt phẩm linh đan sở hà thấy hắn như thế thương lượng cửa sau cũng mơ hồ đoán xảy ra điều gì hay là bởi vì ngày xưa trận chiến ấy, là để bọn hắn đối với thanh linh tông đổi mới từ khi tiến vào huyền đảo tới một đường nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều là cùng kính vân an hành đều là van bối chi lễ liền ngay cả thường ngày lỗ mũi hướng thượng những kia nguyên thần chân nhất cũng lấy ngang hàng chi lễ tới chờ đợi. tới lần này mới thật sự là một trận chiến thành danh thực lực quả nhiên là thắng được tôn trọng không hai chi tuyển hà biết có thể đánh giết nguyên thần chân nhất chống núi kết lôi những này điên cuồng chuyện làm tới đã để sở hà bước lên nam phong hải vực rất ít nhất là cao thủ hàng đầu vị trí mọi người tâm phục khẩu phục tự nhiên so với trước cung kính sớm đem đảm nhiệm vụ hoàn thành sở hà cũng là tâm tình thật tốt liên thuận tiện tại huyền đạo tốt nhất thực tứ trung bại yến bao xuống toàn lâu, mời tiệp huyền cơ tông cùng nam kiếm phái các loại chờ môn phái cao tầng tu sĩ cái này mặc dù là vì làm tiểu man bước lên cấp 8 chi giai chúc mừng thật rượu nhưng tiểu man muốn bế quan khôi phục cùng ổn định cảnh giới lần này liền do sở hà chủ trì đi cái hình thức mà thôi tiến hội thượng. Không biết Đại Gia ngầm suy nghĩ là cái gì, nhưng ở bên ngoài nhưng là Tân Khách tận vui mừng, bằng như hiểu nhau rất là rất quen lão Hưu giống như, tất cả mọi người uống đến cực kỳ sảng khoái, cái gọi là giao tiếp xa giao, đó là trong lòng chửi má nó, nhưng trên mặt cũng muốn đuổi ra vài tia nụ cười, thực cùng tiếp trước không khác. Nay một bộ là hỏa sở hưu sáu tay ngân vệ, rất tốt, ta có thể đem hồn dung hợp đi vào. Ngày sau một ít luyện chế việc là có thể tự thân làm, không cần làm phiền tông chủ ngươi. Huyền Văn nhìn Sở Hà mang về tới bộ kia 6 tay ngân vệ, rất là vui mừng. Tốt lắm, liền giao cho ngươi, ta chờ tin tức tốt của ngươi, có cái gì cần cứ mở miệng. Phụ khí đường hội thỏa mãn ngươi tất cả. Đúng rồi, còn có cái này tu luyện thẻ ngọc, trừ ta ra Lưỡng nghi chân pháp ở ngoài, còn có bạch ly giáo viên bọn họ tu tập pháp quyết, cùng với một ít điều khiển hỏa diễm kinh nghiệm, ngươi có thể một thoáng, có hay không có thể đối với ngươi tu hành hữu ích. Sở Hà là nhảy ra một viên thẻ ngọc, phụ xẹt qua đi. Từng, Lưỡng Nhi chân pháp, Kim Âm Dương Chi Diệu, không sai. Ta lần này có thể cùng dung thành công, liền chuyển thành hỏa sở hữu thân thể, liên quan đến đến điều khiển hỏa diễm, ngươi những pháp quyết này cùng kinh nghiệm, đối với ta mà nói đều có rất nhiều tác dụng. Huyền Văn nhìn thấy Lưỡng nghi chân pháp thời điểm, cũng là hơi kinh hãi. Đây là có khả năng tu luyện tới Nguyên Thần chân nhất pháp quyết, quý giá phi thường. Đối với này, hắn chỉ có thể tâm trạng cảm động, tới vị chủ nhân này, đúng là đối với bản thân đạo tâm đạo phối a. Cáo biệt Huyền Văn sau, Sở Hà là đi thăm viếng Lục Du sư huynh. Lục Du tình huống chuyển biến tốt cùng ổn định sau, đã là đem nơi ở rời đến tông chủ phủ mà sau, cùng lão đạo nhân cho ở rất gần gũi. cũng là gần nhất, nghe Lạc Minh Nguyệt nhất lên, Sở Hà mới là biết, Lục Du cùng lão đạo nhân rất hợp duyên, thường thường nói chuyện phiếm đều là một, hai canh giờ đánh tới, thêm vào Bạch Ly mấy người cũng ở tại nơi kia phụ cận, cho nên hắn là đem nơi ở thiên đến lão đạo nhân bên cạnh, để cầu thuận tiện ông chủ ngươi đã đến rồi. Sở tiểu tử gần nhất khí sắc tốt đẹp a. Vừa mới đi vào, liền nhìn thấy hai người đang ở trong sân uống rượu nói chuyện phiếm, thật là thích thứ rượu kia Sở Hà từng cái nghe, đó là biết, Tử Ngọc Bồ Đào tiểu. Sở Hà mỉm cười đáp lại, càng là hô to một tiếng bỏ thêm đi vào, Hà bà và hai người các người, nhu thể quát tiểu đều không gọi ta, quá không phúc hậu. Đây là lục tiểu tử mang đến Tử Ngọc Bồ Đào tiểu, hương vị không sai, mong nếm thử. Lao đạo nhân Sở Sở râu mép, rất là vui mừng dáng vẻ. Biết hắn thời gian không nhiều, rồi lại thấy hắn như thế vui mừng, ngay cả một vệ sầu lo đều không có. Sở Hà ý cười là cứng đờ, nếu là lão đạo nhân tại nào đó thiên đột nhiên từ trận, cũng thật là một cái để bản thân lo lắng chuyện. Lục Du không phải người ngoài, việc này Sở Hà cũng không tránh né, đó là vấn đạo, tiền bối, coi đời này thật không có đan dược có thể giúp đến ngươi, đó là tiền đan cũng không được. Lục Du sắc mặt bất biến, nghĩ đến lão đạo nhân việc hắn cũng biết, lão đạo nhân trời sinh tính rộng mở, mọi việc khó có thể giấu giấu giếm. Lục Du cùng hắn đi được gần, tự nhiên sẽ hiểu một hai. Tiểu Từng Nốc, nếu như tiên đan có thể để người ta vĩnh sinh bất tử, thần tiên kia làm sao lấy có vẫn lạc nói đến? Huống hồ giống ta tình huống như vậy là tù thầm thường tiên đan cho ta, vẫn đúng là cùng một hạt bồi nguyên đan không kém bao nhiêu. Thiên phẩm tiên đan có lẽ có chút tác dụng, nhưng không một không ở thượng giới mấy vị tiên tôn trong tay. Lão đạo nhân vẫn như cũ ý cười đầy mặt, không có một chút nào vẻ ưu lo, từ từ uống ngấp lạnh tử ngọc bồ đạo tiểu. Nếu là có bản lĩnh, có thể được đến cấp thánh đan dược, hay là còn có chút hy vọng. Chỉ là thánh đan ngay cả tiên giới chín vị tiên tôn cũng không có cách nào tìm tới cùng luyện chế ra, chớ nói chi là lần này giới sẽ xuất hiện. Kỳ thực có thể tại đem thể chi niên gặp phải loan nhi cùng các người lão hủ cuộc đời này đã không tiếc, chỉ là hận thời đại xa xưa không thể đến các ngươi quân lâm thiên hạ, độc đứng đỉnh, cao phong thái, này ngược lại là cái tiết hoàn chuyện. Lão đạo nhân nhìn Lục Du cùng Sở Hà, hai mắt sáng quắc, lóe một dạng hào quang, nhất định hoàn thành tiền bối mong muốn. Lục Du cùng Sở Hà đứng lên cùng nhau không người nói, nửa ý len ken, tiên lộ mờ ảo, đó là tuyệt thế thiên tài, có thể đi đến phần cuối, nhìn được đại đạo lý lẽ, vĩnh sinh bất hủ, thực là ước vạn người chưa chắc có được một. người ta không được, cũng không cần chú ý, chỉ cần một đường khoái ý thiên hạ, mọi việc nghe theo bản tâm đó là, không hưởng công hàm sản khoái sướng sống quá một hồi. uống rượu uống rượu, đừng nói những ngày mất hứng, nhân sinh đắc ý cần tận vui mừng rượu trong chén đừng dừng. Lão đạo nhân cao giọng nói rằng, đưa tay đong đưa ra hiệu sở hà hai người ngồi xuống, đồng thời nâng chén thình lìm. Đặt mắt, đó là mấy chén rượu và bụng, để sở hà đám người là có chút nóng hừng hực tâm ý gắn đầy toàn thân. Như vậy tự lực, nay từ ngọc bồ đạo tiểu, tới chí ít đều là tứ phẩm trở lên. Sư tốt khỏe, sở tông chủ cùng lục đạo hữu hảo. Nhưng vào lúc này, cửa là xuất hiện hai đạo tiến ảnh, là Loan Nhi cùng Lạc Minh Nguyệt, hai người cùng kêu lên thăm hỏi. Thật tốt, đều tới, hảo. Lão đạo nhân đứng lên, đưa tay muốn hai người lại đây ngồi hạ. Nhìn thấy người như vậy tề. Sở Hà trong lòng là không lý do sẽ qua bất hảo dấu hiệu. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, hôm nay, lão đạo nhân liền cùng đại gia cáo cá bị đi. Lão đạo nhân vẫn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói: "Sư tôn." Loan Nhi cùng Lạc Minh Nguyệt nghe vậy đều là kinh hô, đồng nhiên đứng lên, nhưng cho lão đạo nhân xua tay ngăn lại. Kỳ thực, ta cũng có thể chống đỡ nhiều một năm nửa năm, nhưng đối với ta mà nói, là không có ý nghĩa chuyện, thêm vào bây giờ Thanh Linh Tông đại thế đã thành, ta cũng có thể yên tâm mà đi. Nếu như, có thể đem những ngày tuổi thọ hóa thành hữu dụng việc, ta nghĩ, hội càng có giá trị. Lão đạo nhân trên mặt mỉm cười đột nhiên biến mất đi. Chuyển thành nghiêm túc vẻ. "Không, sư tôn, ta cùng Loan Nhi có thể đi tìm tiên cấp đan dược, vì ngươi kéo dài tuổi thọ." Lạc Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức hai mắt bị kín một tầng nghiến vụ, sau một khắc, liền có mắt lệ muốn lướt xuống. Lúc này, Loan Nhi cũng là khổ sở lên. Từ khi chém chết Tình Chi rằng buộc tiến giai Nguyên Anh cảnh tới, nàng luôn luôn đều cực nhỏ có tỉnh tự lên mặt, hôm nay, nhưng là cũng lại tránh không được, ngoại trừ Sở Hà cùng tiểu Lan tạ, lão đạo nhân đó là trên đời này quan tâm nhất bản thân người, nếu là bỗng nhiên mất đi, khác nào ở trong lòng của nàng cắt một đao. Lão đạo nhân nhìn hai người, nói rằng: "Đứa nhỏ ngốc, đều như vậy thương tâm làm cái gì?" Truyền thừa tâm nguyện đã xong, vác lấy thâm cửu đại hận như vậy xuống tạm, đối với ta mà nói, phản mà là một loại giải vò. Có thể tại từ trần trước đó, cho các ngươi làm chút chuyện, ta cũng coi như là giải thoát. Xin hỏi tiền bối thù này hận này, vạn bối ngày sau có năng lực, chắc chắn đi vào đòi. Sở Hà nghe vậy vẫn đạo. Lão đạo nhân tuy rằng không có đem đạo hiệu cùng tên nói ra, nhưng hắn đối với Thanh Linh Tông mà nói, thật là cống hiến rất nhiều, hơn nữa Loan Nhi được hắn đạo thống truyền thừa, Sở Hà không ngần ngại vì thế thừa kế cứu hận, tương lai lại tuyết. Chương 180, 15 phần phòng. Đầu một thoáng Nhi, sau đó giao cho Triệu Văn Chiếu Cố liền cùng Cố Hàn đi tới một bên tới nói tỉ mỉ. Nhìn thấy Cố Hàn một nhà có thời gian đi ra giải sầu, nghĩ đến gần đây tháng ngày hẳn là bình tĩnh không lay động. Nếu không, lấy Cố Hàn tính nết, làm sao đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Trong nhà trường trong nhà ngắn hàn huyên một thoáng, Cố Hàn rất nhanh sẽ để tài chuyển đến bế quan mọi người trên người. Để sở hàng ngoại ý muốn chính là, quách nghiệp cùng quách thành tại trước đây không lâu cũng xuất quan tới, bất quá bọn hắn không có toái đan thành công, xung kích nguyên anh cảnh là thất bại. Quả nhiên, Nguyên anh cảnh không thể so nguyên đăng cảnh, đó là có cho dù tốt điều kiện cùng đan dược giúp đỡ, thất bại tỷ lệ vẫn còn rất cao. Từng sau đó ta sẽ đi bọn họ, sau đó sẽ nhằm vào địa thay đổi một thoáng phương pháp tu luyện cùng năng dược, để bọn hắn mau chóng tiến vào tiếp theo vượt cửa ải. Sở Hà chấm ngâm một chút, như thế nói rằng, tông chủ hữu tâm, đúng là như vậy, từ Tiên Thiên tiến giai đến Nguyên Đan Cảnh, tỷ lệ thành công là rất cao, có ích Tâm đan dịch giúp ích, lần này bế Nguyên Dan quan những đệ tử kia, hầu như đều thành công, chỉ có một người là thất bại trong căng tức, nhưng không có một chút nào tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, tiếp theo vượt cửa ải, tỷ lệ thành công tất là cao hơn rất nhiều. Còn có một chuyện, chính là Lục Du sư huynh đã hoàn toàn thoát khỏi yêu sát khí ảnh hưởng, cũng bắt đầu bế quan sùng kích Nguyên Anh Đóng. Cố Hàn tiếp lấy đem mặt khác tình huống nói cho Sở Hà nghe, ngược lại là hai cái đáng mừng chuyện. Sở Hà nghe vậy là đã hỉ, không khỏi tâm lòng ra không biết. Lục Du không có cuốn quanh người yêu sát khí sau, lấy hắn nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi, lúc nào cũng có thể xúc động thời cơ, tiến tới xung kích nguyên anh cảnh, này cũng không ngạc nhiên. Tiếp tục cùng Cố Hàn hàn huyên tán gẫu, hắn sau đó liền cáo biệt Cố Hàn đám người, đi tìm Quách Nghiệp cùng Quách Thành. Cố Hàn nhìn thân ảnh của hắn, vốn là ngoài miệng giật giật muốn gọi ở, nhưng suy nghĩ một chút, nhưng là thở dài một hơi coi như thôi. Hắn vốn là rất muốn hỏi một chút Sở Hà cùng Loan Nhi chuyện, nhưng đấy lòng luôn cảm thấy có chút không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Dù sao, người tu hành tại chuyện này thượng, do người khác tới dính líu, vẫn đúng là không phải một cái làm người sung sướng chuyện. Cha mau tới đây. Tuyết Nhi âm thanh lanh lảnh nhẹ nhàng lại đây, để hắn tinh thần trở về. mà, hắn là dưới đáy lòng nợ nụ cười, ngươi như vậy yêu thích Tuyết Nhi cùng Tiểu Cố Nhi, không tin ngươi liền không hề có một chút độc tâm. Hơn nữa, trọng tình nghĩa ngươi, thì làm sao có thể sẽ lựa chọn vô tình chi đạo đây? Tương lai, còn không phải là theo ta giống nhau. Ừm, sau này nhiều lắm điểm ý nghĩ đem hồng tuyến mau chóng ký thượng, đó là cùng loan nhi không thể nào. thập tư kia linh lung lạc trưởng lão cũng không tội a, hắn càng nghĩ càng đắc ý, thiếu chút nữa đã quên rồi. lạc trưởng lão đối với sở ca nhưng là khen không dứt miệng, thường ngày đều là giữ kín cực điểm, dây chuyền này tựa hồ có thể được. hắn có chút dao giác cởi trộm, xưa nay biết hắn tính nết triệu văn không khỏi thối hắn một thoáng, lại đang có ý đồ xấu gì, tông chủ chuyện ngươi liền hàm ăn tây cải củ đạm bất tâm, đừng vất vả không có kết quả tốt. cố hàng nghe vậy là rối người, một mặt ý cười, từ tuấn nói, không có biện pháp nhà hắn mặc dù là thông chủ, nhưng là huynh đệ của ta. Ta tại sao có thể nhận tâm hắn một người người cô đơn, cũng phải mau chóng với người ta cũng như thế, sinh một đống lớn như nữ, hạnh phúc mỹ mãn. Triệu Văn cho hắn nói như thế, lại là thối một thoáng, ngươi không có tim không có phổi, nhân gia tông chủ, chí không ở nhi nữ tình trường. Ngươi trước đây không phải đã nói sao? Tông chủ đạo tâm kiên nghị, một lòng trường sinh, này phàm trần việc, hắn không hẳn hữu tâm. Cố Hàn thấy nàng như thế nói rằng, Gái gai đầu, hát một thoáng, nói, đó cũng là, bất quá, là cô nương cùng Loan Nhi cô nương về việc tu hành thiên tư hơn người, mới có thể cùng hắn tại tiên độ thượng tương đỡ, có câu nói đến được, một cây làm chẳng lên non có hiền vợ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, ta chính là tấm gương à, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã là thành linh tông trưởng lão rồi. Triệu Văn nghe hắn miệng lươi chân chu, không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng nu tình một mảnh, cũng không thèm lại nói hắn. đang khi nói chuyện, hắn đã là khinh ôm Triệu Văn eo, cười đùa nói, trường sinh lại có cái gì được, cùng với theo đuổi này mở ảo hư vô chuyện, cũng không bằng cùng người yêu nhi sống hơn ngàn năm, cuộc đời này cũng là không tiếc. Kaka, cha cùng mẫu thân đang nói cái gì? Nhất định là rất chuyện bí ẩn, cha miệng đều kể sát tới mẫu thân bên hay, Kaka không bằng chúng ta đi nghe trộm. Sớm cho cơ linh tiểu cố nhi ôm qua một bên tuyết nhi nhìn thấy tình cảnh này là tò mò hỏi tiểu cố nhi khái một tiếng mới lên tiếng cha mẹ đang thương lượng đêm nay ăn cái gì món ăn nhi đi ca, ca mang ngươi đi cầm lý ngươi tiểu lục tiểu hai tử chính là hạo lắc lư vừa nghe đến tiểu lục hai chữ tuyết nhi đó là hoan hô lên liên thanh nói cẩn thận cùng mau nhanh bởi công tôn danh kiếm thường thường muốn ra đảo chiến đấu rèn luyện ngoại trừ bế quan ở ngoài tại trong tông dừng lại thời gian rất ít cho nên hắn là đem hình đường trước tá đi bây giờ kết nghiệp nhưng là tạm thời nhận lấy quản lý hình đường chức trách thường ngày đều là bận rộn tới bận rộn đi Sở Hà cũng không nghĩ tới, có thể tại hình đường chỗ nhìn thấy Quách Thành, ngược lại là bất đi một phen đến nhà công vu. Nhìn thấy Sở Hà đến, hai người có chút ngoài ý muốn, nhưng vô cùng mừng rỡ, vội vã trà ngon ong dâng, thoại hộp cũng mở ra, thiên nam địa bắc. Cùng hai người quen biết mấy chục năm, lại đồng sinh cộng tử quá, tự nhiên biết người biết ta, thân mật tự nhiên là điều chắc chắn. Cho tới hứng thú lên lúc, quét nghiệp thẳng thắn trực tiếp tại Thiên Đại sảnh bãi tiểu, vừa ăn vừa nói chuyện. Sở Hà không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên nhiệt tình như vậy, chỉ được tạm thời sắp sửa nói lời của thả xuống, cùng bọn hắn thống khoái uống một món ăn lại nói. Thời gian trải qua thực sự là nhanh, đảo mắt chính là mấy chục năm qua, nhớ năm đó, ta vẫn tại Thanh Linh Sơn khi đệ tử nội môn, mỗi ngày yếu linh tuần tra việc hai canh giờ. Quách Nghiệp uống chút rượu, không khỏi có chút thốn thức lên. Ha <cười> ha, Quách Nghiệp lao đệ năm đó liền khô khăn chút, bất quá thắng ở ổn định a, không giống ta, muốn tại Yêu Vân Sơn mạch vào sinh ra tử, vẹn vẹn là vì sinh hoạt, ngay cả tu hành đều dựa vào không lo nổi đây. Quách Thành tiếp theo là nói rằng, Sở Hà cười uống rượu, tiến tĩnh lắng nghe, cũng tình tỉnh ngấm. giây lát, Quách cùng Quách Thành hai người nhìn chăm chú một mắt, là đồng loạt đứng lên, nâng chén, cao giọng nói rằng, một chén này là kính tông chủ, cảm tạ tông chủ những năm gần đây khổ cực. Sở Hà những năm gần đây, khắp nơi bôn ba, mấy lần đặt mình vào nguy hiểm, hay là cái khác thanh linh tông đệ tử không thể toàn biết, nhưng thân là trưởng lão bọn họ, cũng không có để sót nửa phần. thậm chí có thể khoa trương điểm nói, tại biết nghe trung, vẫn đúng là không có cái nào người nắm quyền có thể vì chính mình tông môn cúc cũng tận tụy đến mức độ như vậy. bọn họ kính một chén rượu này, là xuất phát từ nội tâm, thành ý mười phần. các ngươi như vậy liền khách khí, uống ngồi xuống, nên tâm sự các ngươi trước đây vượt cửa chuyện. Sở Hà thấy bọn hắn như vậy nghiêm túc, ngược lại là có chút thật không tiện, nâng chén uống xong sau đó là đem để tài xoay một cái, hay là vượt cửa hải bất lợi chuyện, cũng là trong lòng bọn họ thả không ra chuyện. dù sao năm người bế quan, ba người thành công, liền bọn họ thất bại. dù sao cũng hơi mặt mũi phiết không cần né tránh. vì lẽ đó, vừa thấy Sở Hà nhấc lên, cũng lập tức trước sau nói tỉ mỉ ra. Sở Hà tuy rằng tại luyện khí cảnh tu vi chỉ có nguyên anh thượng giai, nhưng hắn tu hành lưỡng nghi chân pháp chỉ cần bổ sung hoàn chỉnh, liền có rất lớn nắm chặt tu luyện tới nguyên thần cảnh. ở phương diện này, tầm mắt cùng kinh nghiệm tự nhiên là hai người rộng lớn không ít, rất nhanh sẽ từ hai người nói tỉ mỉ chúng phát hiện một ít chỗ không bình thường liền rất nhanh sẽ một người chậm rãi phân giải, hai người dốc lòng yên lặng nghe, cũng thỉnh thoảng có đống nhiên tỉnh ngộ sắc mặt xuất hiện. không ngừng tu hành không năm tháng, đó là nghe đạo giảng đạo cũng là ba người này tụ tập tới, đến lần thứ nhất có một kết thúc thời điểm, dĩ nhiên là đến lúc đêm vía. được rồi, ngày hôm nay thì đến này, ngày khác ta tới nữa, quan thời gian này ta đều sẽ không bế quan, lượng lớn thời gian, tốt nhất ta chạy tới thời điểm, hai người các ngươi đều tại đi, vấn đề của các ngươi đại khái giống nhau. sở hà đứng dậy liền muốn cáo biệt, không không, không cần tông chủ lại đây, hai người chúng ta tiêu hóa hôm nay là được, liền cùng tới cửa đi thỉnh giáo. Quách nghiệp cùng Quách thành nghe vậy xua tay. Sở Hà có thể tự mình tới cửa, lãng phí tinh lực thế bọn họ thích nghi, đã là thiên đại chuyện may mắn, nơi nào còn dám để Sở Hà lại một lần nữa quá tới tìm bọn hắn. Trưởng môn giả đối với giới chướng đệ tử tu hành như vậy đệ bụng, cũng tự thân làm không chối từ lao khổ rừng già, như vậy hiếm thấy chuyện, cũng là có Thanh Linh Tông mới có thể phát sinh đi. Hai người trong lòng, lúc này đều là cho cảm động lắc kín, không muốn quá khách khí, Thanh Linh Tông tương lai, không ở ta trong tay một người, dựa vào đến vẫn là đại gia. "Hảo rồi, ngày gần đây ta khả năng tại hậu viện Huyền Văn nơi nào nhiều hơn chút, nếu như tại tông chủ phủ không tìm được" Ta tất nhiên tại hậu viện. Gặp bóng đêm đã sâu, Sở Hà cũng không lại quấy rầy, đó là đứng dậy cáo biệt. Lần này có thể đem hai người tại tu hành cùng vượt cửa hải mặt trên khá là rõ ràng chỗ sơ xuất chỉ điểm mấy chỗ đi ra, đã là vượt quá hắn lần này đến đây mục đích, đến lưu ra không ít thời gian cho bọn hắn lượng chậm rãi tham nghiên mới là. Không thể lên cấp nguyên anh cảnh, cũng thật là hao tổn tâm trí chuyện, ta cũng không muốn tiếp theo tông chủ còn muốn vì chúng ta chuyện thì lòng, Quách Thành đại ca, chúng ta bế quan đi. Quách Nghiệp nhìn Sở Hà đạo kia có chút vội vàng đượ đượng, trong giọng nói tràn đầy thật không tiện. Sở Hà thân là một tông chủ nhân, thường ngày muốn đánh lý chuyện hẳn là rất nhiều. Hơn nữa tu hành cũng không thể hạ xuống, nhưng bởi vì hai người tu hành chuyện mà lãng phí không tất yếu thời gian, để bọn hắn đang cảm động sau khi không khỏi có không ít hổ thẹn tâm ý. Ngươi nói đúng, sau đó liền bắt đầu đi. Quét thành trong mắt có dị dạng ánh sáng sẽ qua, cực kỳ nhanh chóng, hình như có ý che lấp giống như. Rơi khỏi hình đường sau, Sở Hà tâm ý hơi động, nhưng là chuyện đi tới 15 thần phòng, dự định đi Tiểu Bạch cùng Tiểu Man. Bây giờ 15 thần phòng, là trở thành 15 đứa kia thiên đường, muốn làm sao làm liền làm sao làm, trên cả ngọn núi kiến trúc, để người ngoài chợt vừa đến, rất có quái dị cảm giác. Đương nhiên Gia Hỏa kia trên miệng nói tới vô cùng tốt, đây là thần tiên bất thế phong cách, riêng một màn cờ, chiếm hết phong tao, thế gian nào có tương tự. Cái này nó trong miệng thần Tiên, hẳn là bọn họ yêu tộc trong những kia hoàng duyên chứ? Từ khi Thanh Linh Tông khởi, thu được Nam Phong Hải vực rất nhiều to nhỏ thế lực tán thành sau, Nam Kiếm phái cùng Huyền Cơ Tông một ít tư liệu cũng phân là hưởng lại đây. Đặc biệt là Nam Kiếm phái trong tư liệu, có liên quan với yêu tộc cũng không ít, đối với cái kia nằm ở yêu tộc cao cao tại thượng cái kia một nhúng nhỏ thần bí người, cũng là có biết một. Chương 183, Cố nhân cố tình. Nhưng sở Hà nói một tháng có thể quyết định, rốt cục thì đệ Bạch Ly không nhịn được đem trong miệng nước trà phun ra, may mà hắn nghiêng người xuống, bằng không thì thật muốn đem đối diện sở Hà vang một mặt. Một tháng, này danh sách mặt trên đan dược, lượng cũng không ít, nếu không phải chuyên cung cấp trong tông đệ tử sử dụng, hắn cũng sẽ không làm phiền sở Hà, để sở Hà phân tâm đi ra. Như lấy bản thân củng cố hàn hợp tác luyện đan tốc độ tới tính toán, những đan dược này luyện chế thời gian ít nhất phải ba, 4 tháng trở lên, lại không nghĩ rằng sở Hà dĩ nhiên có thể sử dụng thời gian một tháng liền có thể làm được, đầy đủ rút ngắn 6 lần tạ hưu thời gian, thực sự là yêu người ta. Thế nhưng Sở Hà mặt sau từng nói, là để hắn vội vã xua tay từ chối, tông chủ không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, danh sách mặt trên đan dược luyện chế thành lời của đã đủ để bảo đảm tông môn đệ tử trong vòng 10 năm sử dụng lượng. Không có chuyện gì, ta bây giờ không cần bế quan tu luyện, có lượng lớn chống không thời gian, Bạch Ly giáo viên liền không cần khắc khí, hơn nữa, ta chuyên tâm điểm, cần thiết thời gian còn có thể giảm ngắn không ít nhi, chút lòng thành. Sở Hà lung lay tay, kiên trì đã gặp. Khái khái. câu nói này nghe tới, để Bạch Ly lại là sặc một cái, còn có thể giảm ngắn không ít. Tới, cho dù ta củng cố hàn tiến vào nguyên ánh cảnh, tại đan thuật mặt trên trình độ Khoảng cách sở tiểu tử còn có mấy con phố xa như vậy à? Nam kiếm đảo, Nam Thiên chân nhất phủ đệ nơi sâu xa, có một chỗ cùng vùng này khác nhiều núi nhỏ sườn núi. Núi nhỏ này sườn núi toàn thân là đá lởm chởm quái thạch, căn bản không có bất kỳ thảm thực vật rác. Tại phồn hoa cây xanh khắp nơi to lớn trong phủ. Càng như là một khối dễ thấy vết xeo. Nhưng ở quái thạch phía dưới, có đạo đạo phù văn hình thành phù mạch đang chạy xuôi, li ti nhát nhít, giao nhau ngang dọc đến khiến người ta gặp chỉ, cả ngọn núi nhỏ sườn núi chân một, gần như là trở thành một cái to lớn trận pháp nơi. Trên sườn núi có xây một tòa đơn giản tảng đá lớn. Ốc. Nhà đá toàn thân đều hoa có kỳ dị vết tích, những này vết tích cùng vết kiếm rất tương tự, nhưng lại có vài mẹo chỗ, không hoàn toàn nhiên. Núi nhỏ này sơn núi, là Nam Thiên chân nhất vẽ ra cấm địa, chẳng những có tầng tầng phụ trận cấm chế hộ vệ, ngay cả bốn phương tám hướng cũng có cao thủ ở trong bóng tối thủ vệ, ngoại trừ Nam Thiên cùng Nam Lân các loại, Chờ, rất ít mấy người, ngay cả Nam kiếm phái trưởng lão cũng không thể tự ý tiến vào. Bằng không, đó là phạm vào tội chết, có thể đánh chết chuyện. Không cần bẩm thượng. Kỳ thực, Nam kiếm phái đệ tử cũng biết, ngọn núi nhỏ này sơn núi, là Nam Phong hành sư thúc tổ ở lại chỗ trước đây, nhưng là hoa thơm chim hót Suối nước cây xanh, nhà thủy tạ tiên cung, khắp nơi đều là, chỉ là mấy năm gần đây mới có thể đã biến thành bộ này quỷ giáng dấp. Hừ, nguyên lai là thiên tinh tông dư nghiệt, không chắc được. Yêu tộc mấy vị kia thần thượng hội như vậy quan tâm hắn, cũng không tiếp phát động một lần đại thú triều. Một tiếng hừ nhẹ, bỗng nhiên từ cái kia tảng đá lớn ốc bay ra. Sư thúc bình tĩnh đừng nóng, nhưng đừng bởi vì tiểu tử thối này mà tác động thương thế. Tại tảng đá lớn trong phòng, Nam Thiên Chân nhất vội vã khuyên lơn nam phong hành. Ở trước mặt bọn họ, đang có một cái thận quang kính bảy đặt ngày đó Sở Hà Phát uy thật ảnh. Nam Phong Hành lúc này tình huống thật không tốt, không còn nữa lúc trước lực cự tam đại thần thượng phân thân, tiên uy vô thượng mặt mày, trái lại càng như là trọng bệnh quấn quanh người nhỏ bé mềm mại thanh niên. Sắc mặt của hắn thật không tốt, khi thì có màu xám khí sẽ qua, để hắn khuôn mặt có chút tăm u. Ngày đó một trận chiến, bị cái kia cựu thần thượng của bạo phân thần, thêm vào mặt khác hai người liên hợp quay giáo một kích, thực tại là thương tổn được tiên thể. Những năm gần đây, hắn tinh tâm tu dưỡng, cũng không tiếp cái giá phải trả, nuốt vào lượng lớn linh giai cùng tiên giai đang dược mới từ từ chuyển biến tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy Nam Thiên chân nhất đưa tới thật ảnh, để hắn tâm tư di động, Liên Thanh bắt đầu ho khan, thật là để Nam Thiên lo lắng không nước. Nam Phong Hành không thích ngoại vật, một lòng tu hành, thêm vào thường ngày đối với Nam Thiên không sai. Nam Thiên từ lâu đem coi như chính mình to lớn nhất chỗ dựa, gặp không thích hợp, lo lắng là khó tránh khỏi. Đặc biệt là Nam Phong Hành ngày đó trở về, trên người dư độc phức cùng lập tức đem này mấy trăm trượng sườn núi biến thành từ địa, để hắn hầu như không ứng phó kịp. Nếu không phải Nam Phong Hành thường ngày dội danh tới đều tại gia chỉ nơi này trận pháp bí lực, chỉ sợ hắn toàn bộ Nam Kiếm Đảo phải cho độc hại hơn nữa, hóa thành khó có thể khiến người ta ở lại từ địa những năm gần đây, trải qua tầng này tầng phụ trận hóa hợp đi ra yêu động, mỗi ngày lượng đều là khiến người ta đập vào mắt kinh hãi, rất nội dung đệ sư thúc thương thế chuyển biến tốt, nếu là bởi vậy hỏng rồi chuyện, hắn hận không thể mạnh mẽ cho mình 100 lòng bàn tay. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, nếu là Thiên Tinh tông, ngươi liền trông nom một chút đi, dù sao, năm đó nam kiếm phái có thể đứng vững góc chân, bọn họ cũng là giúp một cái. Chỉ là, sau đó Nam Phong Hành nói lời của, nhưng là để Nam Thiên không tìm được manh mối. Trước một câu nói còn nói nhân gia dương nghiệt, sau một câu lại gọi Nam Thiên trông nom một, hai. Cũng thật là quái đi, bất quá, trong đó xoắn xuýt Nam Thiên cũng không muốn đi truy cứu, ngược lại, nghe theo đó là, hắn vẫn là có chút mơ màng, rất rõ ràng, bản phái tại Viễn Thượng lúc đầu, hẳn là cùng cái kia mất đi với lịch sử bụi Trần Trung Thiên Tinh tông, từng có một đoạn không hề tầm thường cố sự. Còn có, Sích Huyết Minh tàn đi không có. Nếu như không có tán, liền nhượng Nam Kiếm phái người đi đón tay. Hắc Long môn ở chỗ này, những kia ám điểm, ngươi cũng cùng nhau thanh trừ đi. Nam Phong hành tại hắn xin cáo lui thời điểm, đồng nhiên là nói một câu. Nam Thiên cung kính nói một tiếng là, sau đó mới chậm rãi lui ra. Nam Thiên trong lòng, lúc này nhưng là nhấc lên không ít sóng to, rất rõ ràng. Sư Thúc phân phó những chuyện này là nhằm vào Thanh Linh tông kẻ địch. Nhưng là, Nam Phong hành sư Thúc có thể biết những chuyện này là vừa mới bản thân đề cập, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là như vậy để bụng. Phải biết, thường ngày Nam Phong hành sư Thúc nhưng là mặc kệ tu vụ, mấy trăm năm qua đều không có nhúng tay một lần, bây giờ, lại là vì cái kia họ Sở ngoại lệ. Kỳ thai quái thai. Trong này, khẳng định có một đoạn không hề tầm thường cố sự. Nam Thiên trong lòng hiếu kỳ tâm ý dâng trào, nhưng hắn lại không thể trực tiếp muốn hỏi, chỉ được chấm lên, để hắn có chút khó chịu. Như vậy, sư Thúc căn dặn những chuyện này, liền làm được đẹp đẽ điểm đi. Chất, hắn là nết miệng nở nụ cười, để cách đó không xa thủ vệ đệ tử có chút kỳ quái, đại trưởng lão hôm nay vẻ mặt làm sao như thế kỳ dị, biến hóa nhanh như vậy. Tầng đá lớn trong phòng, Nam Phong Hành ngồi ở ghế đá thượng, tinh thần rất là phiêu hốt, ở trước mặt hắn thật ảnh, không ngừng chiếu lại sở hà phóng tích tinh hỏa chi luân hình ảnh. Trong miệng của hắn nghỉ non liên tục, ai, lần thứ hai nhìn thấy tinh luân, cũng không phải ngày xưa người, người, đến tột cùng là còn sống là tử. Ánh mắt của hắn, la lạc ở trong tay chẳng biết lúc nào nhảy ra một viên ngọc bội thượng, ngọc bội kia hình thức cổ phác, cũng không phải là thượng phẩm linh ngọc, nhưng bởi cho thượng thức hơn nhiều, ngược lại là tăng thêm mấy tia linh khí nhất định không phải phàm vật có thể so với. Nhìn nay một viên ngọc bội, trong lúc nhất thời, Này một vị tuyệt thế kiếm tiên, tựa hồ có hơi người dại. Chậm, hắn thu hồi ngọc bội, tàn nhận âm thanh nói rằng, ta Nam Phong Hành, cả đời này đều sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Các ngươi chờ, chỉ cần ta đăng lâm thuần dương tiên cảnh. Biển đen nơi sâu xa vẫn là yêu vụ tầng tầng hắc vân che trời, ảm đạm một mảnh. Mà ở một cái nào đó nơi, lúc này là cấp cao yêu thú tần gia, đem vùng kia hải vực đã biến thành cấm địa. Bởi cấp cao yêu thú liên tiếp qua lại, để những tia tại đại thú triều trung đã được lợi không ít săn yêu giả càng nóng lòng. Những tin tức này rất nhanh sẽ lan truyền mở ra, để càng nhiều săn yêu giả đi tới. Cố Thông đó là trong đó một tên, hắn cùng với những cái khác mấy vị nguyên đàn chân nhân, là hợp thành một cái thực lực không nhỏ săn bắn yêu đoàn, tại đại thú triều dư vi lớn mò đỏ mỏ, hầu bao khá cổ. Vậy mà giới hạn ở chính mình về việc tu hành sắp muốn vượt cửa ải, cần thiết tài nguyên thật là kinh người, cho đến ngày nay, không thể không tiếp tục mạo hiểm săn bắn yêu, chú bị bế quan cần thiết. Lấy hắn phòng chứng, làm tiếp xong mấy phiếu, gần như cũng vậy là đủ rồi, vì lẽ đó, hắn đối với lần này săn bắn yêu đoàn mời không có từ chối. Chỉ là, trước mắt tình huống để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, chống lui quân tử lâu đánh nhau. Từ khiên kim ngọc bên trong liên hệ tình huống có thể biết, săn bắn yêu đoàn tổng cộng 8 tên nguyên đàn tu sĩ, đã là có 3 tên mất đi liên hệ, ngay cả đưa tin phi kiếm cũng không thể thả ra. Rất có thể là gặp được hóa hình yêu quân bực này tồn tại, nếu là như vậy, cái kia thu được tin tức rõ ràng sai lầm, này một chuyến, có không ít làm săn bắn yêu thế lực lớn là xuất động không ít nguyên anh chân quân mà đến, nhưng nơi này cấp cao yêu thu thật là quá nhiều, có đầy đủ mỡ để bọn hắn những này nguyên tu sĩ phân. Ở chỗ này Nồng độc yêu vụ không chỉ ảnh hưởng tới tầm mắt, vẫn cùng nhau ảnh hưởng tới linh thức độ bén nhạy. Để hắn mấy như người mù giống như, có thể thăm dò biết được phạm vi, nhiều nhất là cái kia phạm vi mấy chục trượng. Khu vực này, trước đó bản thân là từng tới, nhưng lúc nào đã biến thành bộ dáng này. Các loại nghĩ tư để hắn trong lòng kinh hoàng tại sâu sắc thêm. A, khiến ki ngọc trung lại là truyền đến trương minh một tiếng kêu thảm, ngay cả lời nói tiếp sau ngữ cũng không thể truyền tới, có thể thấy được cái kia đột nhiên tới tập kích, là như thế nào điện quan hỏa thạch, là hóa hình yêu quân, đoàn trưởng chúng ta mau nhanh trở đi. Cố thông rốt cục thì không nhị được nhiều hơn nữa tiền lời cũng không sánh nổi này tính mạng a há biết hắn la lên cũng không có được ở phía trước bên ngoài mấy chục trưởng đoàn trưởng đáp lại mà bên người đã hữu nhưng vào lúc này cho một tia xét chém thành hai nửa nếu không phải hắn tránh đến nhanh kết cục cũng sẽ là như vậy này này hắn âm thanh nói lấp lên đối với dĩ nhiên là nguyên đan thượng giai đồng bạn một kích tước giết há lại là tầm thường hóa hình yêu quân có thể làm được chẳng lẽ tới chính là yêu vương cảnh yêu tộc cao thủ trong nấy mắt hắn vì làm khả năng này mà cảm thấy tâm thần đều tăng sau một khắc có một tia xét thoáng hiện là kết thúc hắn kinh hoàng nương nhỏ đều là nguyên đan cảnh tiểu châu chấu làm sao cũng không đủ vị à? nhưng tiên nguyên anh chân quân, một khi trẻ sơ sinh nguyên anh xuất hiếu, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, thực sự là khó chịu a. một cái hào phóng âm thanh bỗng nhiên từ sâu sắc yêu trong xương bay ra, bên trong tức giận rõ ràng. phí lời nhiều như vậy làm gì? mười một thần tượng chuyện phân phó không cần thật điểm, có ngươi hảo. một cái khác nhỏ bé mềm mại âm thanh sau đó nói rằng, nghe tiếng nói, hẳn là một vị nữ nhân. hắc, ta lão lôi làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? bằng không thì ngươi cho cái cơ hội để cho ta xuất một chút lực, nhất định bao ngươi thỏa mãn, quay đầu lại trở lại. hào phóng âm thanh bỗng nhiên hèn mọn cười cười. Lời nói cũng có chút vớ và vớ vẩn, ám có chỉ lên. Ngươi muốn chết có phải hay không? Hắc, nhưng là có chút ít không thể, chỉ cần ngươi có cái này đảm, cùng 11 thần nâng lên lên việc này, thần thật đúng, ta cũng không có ý kiến a. Nhỏ bé mềm mại đến chán ngán giọng nữ đầu tiên là nổi giận, tục mà mê hoặc mà nói rằng. Chương 186, Huyền Lâm tới chơi. Tuy rằng 15 cùng Tiểu Bạch cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng giới hạn ở Tiểu Bạch này không có tim không có phổi, mới là không sẽ có cái gì tôn sư trọng đạo ý nghĩ. Hơn nữa Sở Hà sủng nịch Tiểu Bạch, nếu là nghe được một ít tin đồn, nhất định phải 15 được. Cũng mặc kệ cái gì thần thượng đại nhân thân phận, giao Huấn lại nói, hơn nữa, Tiểu Bạch cũng nhiễm phải sở hạ một, hai đối đãi 15 tập tính, nếu không thể đồng ý, liền động thủ đi. Vì lẽ đó, 15 đối với Tiểu Bạch, nội tâm trung vi là có chút sợ hãi. Thấy nó như thế, đương nhiên phải nhượng bộ, cũng không phải là đại sự gì. Đánh không lại à, thật sự là đánh công lại, Tiểu Bạch tuy rằng cũng là cấp bảy chi giai, thế nhưng nó băng phong song thủ tính, huyết mạch phi thường, lực công kích cùng tốc độ song tuyệt, đó là bây giờ dĩ nhiên hóa hình trung giai 15 đối đầu nó, cũng là chịu đòn chiếm đa số. Mỗi khi nghĩ tới đây 15 cũng rất phiền muộn cũng không biết những tên khốn kiếp này làm sao tụ cùng một chỗ, một cái so với một cái lợi hại, lại quá mấy năm, chỉ sợ chính mình cũng không dám đem 15 thần thượng tên gọi treo ở ngoài miệng, mất mặt ta. Đang ở tiểu Bạch dân dậy 15 thời điểm, một cái khác không có tim không có phổi cũng chen mồm tiến bảo. Đại ca không muốn nói như vậy, nhị ca là vì tốt cho ta, vậy chúng ta đi biển đèn đi dạo đi, sớm một chút đi về sớm một chút. Tiểu Man thấy thế vội vàng nói rằng, rất nhanh sẽ ăn nhịp với nhau, nghĩ đến vây cá mỹ vị, ba người lập tức hòa hợp cực kỳ, bắt đầu vừa nói vừa cười lên. Biển đen không nữa bình tĩnh thì lại làm sao? Tại mười lăm thần thượng trong mắt, nơi kia chính là hảo nguyên liệu nấu ăn khắp nơi tuyệt vời chỗ. Hảo linh bếp, nếu dám với lên trời xuống đất vặt hái các loại tài liệu, bằng không thì chung quy là ở nhà hẹp hòi giả, khó đăng đại sảnh. Mười lăm trong lòng, nghĩ như thế nói. Huyền Lâm tiên bối, không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón. Sở hà đạp lên tuyệt phẩm phi vân túng nội vã chạy tới, tại chín phong ở ngoài cùng Huyền Lâm đám người chạm mặt, vội vã cung thình không nứt. Huyền Lâm nhìn đạo kia tự kiến Dương Phong mặt trên vân dài hạ xuống rộng rãi vân tiểu, một đường mưa hoa rực rỡ, cầu vồng long lánh, sắc mặt cũng là ý cười hiển lộ, xua tay nói rằng. Sở tông chủ có thể dùng vượt tiên vân tiểu tới đón chờ tại hạ thật là là cho chân mặt mũi tại sao có sai lầm nói đến đây vượt tiên vân tiểu vì làm tuyệt phẩm bảo khí hầu như không có lực công kích nhưng một khi vận dụng tiêu hao linh thạch cũng không ít xưa nay dùng tại tiếp khách cùng chống đỡ trên bề ngoài nghiêm ngặt mà nói đồ vật này có chút có hoa không quả một loại đều là những kia tài lực hùng hậu đại tông môn mới có thể chọn mua lần này huyền lâm có thể đến đây bái phỏng, sở hà cũng đoán được một ít hẳn là có liên quan với hỏa súng thanh linh tông hỏa súng có vài tôn, nhưng trải qua đại thú triều tổn hại bây giờ có thể dùng chỉ có cái kia hai vị hơn nữa còn là hạ phẩm, thật là là hỏa lực bận lượng. xạ nhật hỏa súng mỹ lực, sở hà là biết rõ vị, hơn nữa luôn vị tới, nó đúng là đối với thanh linh tông cống hiến không ít. vì lẽ đó, có quan hệ phương diện này bổ sung, sở hà là để ở trong lòng. bây giờ thanh linh tông có nguyên anh trần quân mấy vị, đó là ra nhiều mấy tôn xạ nhật hỏa súng, cũng có thể phát huy ra nó 10 phần sức mạnh. vì lẽ đó sở hà lúc đó đối với huyền lâm đề nghị là chỉ ít 10 tôn lượng, nhưng nghe huyền lâm mở miệng nói rằng sau, sở hà không khỏi có chút tiểu thất vọng, hắn lần ngày mang đến, bất quá là ba tôn mà thôi, xa xa đủ không được thanh linh tông cần thiết. làm sao điều tốt. Đối phương có thể có đáp lại, sở hạ đều rất cảm kích, là rất nhiệt tình địa chiêu đại đối phương. Cũng không biết là nam kiếm phái thái độ chuyển biến duyên cớ, Huyền Lâm đối với sở hạ, không chỉ khách khí rất nhiều, cũng nhiệt tình không ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiến hội thượng là tân khách tận vui mừng, bằng như hảo hưu trí giao giống như. Thế nhưng, Huyền Lâm mang đến một ít tin tức, là sắp hiện ra chẳng vui sướng bầu không khí tán đi không ít. Những tin tức này ngoại trừ biển đen bên trong biến hóa, còn có xích dương vực tình huống bởi cấp cao yêu thú nhiều lần qua lại, tiến vào biển đen trung phiêu lưu tại kịch liệt mở rộng, đó là ngày nào đó có Nguyên Anh Trần quân ở đây trung vẫn lạc, cũng không phải là cái gì tin tức. Mà xích Dương vực tình huống, càng làm cho Sở Hà kinh ngạc, xích Dương vực, hầu như toàn bộ địa vực đều lâm vào yêu nguyên khí xâm nhiễm trùng, cái này xu thế, vẫn tại hướng về quanh thân khuyết tán. Có người toàn quá, nếu như yêu nguyên khí khuyết tán bảo trì tốc độ như vậy, lại có thêm ngàn năm tà hữu, toàn bộ thiên năm nơi, ít nhất muốn luân hãm 3 phần nơi, thậm chí càng nhiều. Dời lát, Huyền Lâm là hiệu Sở Hà bình hữu, chỉ còn lại hai người nói tỉ mỉ, Huyền Lâm đám người đối với thế cuộc phán đoán đều là cho rằng hai giới nghiền nát ra vết trứng, có khả năng cho yêu tộc trong nhân bỏ ra lớn cái giá phải trả đem duy trì ở, tạo thành một cái tạm thời ổn định, lại có hạn chế đường hầm không gian. Vì lẽ đó, yêu nguyên khí mới có thể lấy mạnh mẽ như vậy đến tiếp sau lực lượng nhuộm dần mà đến, kéo dài không dứt, không có một chút nào suy nhược. Càng có khả năng, một ít yêu giới sinh vật cũng có thể trải qua cái lối đi kia mà đến. Hắn nói nói, vì lẽ đó, chúng ta Thiên Nam tu sĩ muốn tổ chức một lần phản kích. Việc này có ta Huyền Cơ tông cùng Nam kiếm phái đầu mối, thâm nhập ngày xưa yêu vân sơn mạch, tìm ra đầu nguồn, giải quyết hậu họa. Kế hoạch của các ngươi là Sở Hà không có tỏ thái độ mà là tiếp tục vấn đạo. Bởi vì có quảng đại san yêu giả tồn tại. Trên thực tế, nhân loại tu sĩ phản kích có thể nói là không có yên tĩnh quá. Tại yêu vực chung, hai cái chủng tộc chém giết tranh đấu, mỗi ngày ít nhất là lấy hàng ngàn mấy. Huyền Lâm trả lời, để Sở Hà có chút kinh tâm. Lần này cái gọi là thâm nhập tra xét cùng phá hoại, tụ tập sức chiến đấu, ít nhất đều là nguyên thần cảnh cường giả. Càng có Huyền Vương Cơ Tông tiên nhân đi ra dẫn đầu, có thể nói cường giả tập hợp, đội hình đáng sợ. Chậm ngấm lại cũng mừng tỉnh. Bây giờ yêu vực sa không phải ngày đó có thể sánh được nếu muốn thâm nhập ngày xưa yêu vân sơn mạch chúng không khác một cái đao nhọn xem bảo gặp áp lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ tầm thường nguyên anh chân quân như đồng hành lời của đều có nhất định vẫn là tỷ lệ nếu như là nguyên thần chân nhất lời của hay là có thể ung dung không ít chúng ta thanh linh tông một vị nguyên thần chân nhất tông sư đều không có cái này lực chỉ sợ không xảy ra sở hà vây vây tay nói rằng đột nhiên nghe cùng mặc dù đối với phương nói tới đại nghĩa lâm nhiên cái gì từ nhân loại sinh tồn xuất phát nghĩa bất dung từ thế nhưng nếu muốn sở hà phái thanh linh tông cao thủ đi tham gia này nguy hiểm việc hắn vẫn là trước tiên từ chối. Đương nhiên, nếu như thủ lao cùng được với, Sở Hà không ngần ngại chính mình tự mình hướng về, ra điểm lực cũng không có quan hệ. Dù sao, tại trong lòng hắn, cựu thần thượng đứa kia uy hiếp, vẹn vẹn tại Tử Vi Tiên Tuôn dưới, là bài tại số thứ 2 kẻ địch. Vị tiên bối kia đây. Huyền Lâm nghe vậy, là tò mò vấn đạo. Hắn không hy vọng Sở Hà có thể xuất lực, dù sao, hắn cảm thấy cái kia một vị ít giao du với bên ngoài, dĩ nhiên nguyên thần thượng giai tu vi lao đạo nhân thần thông càng cường đại hơn. Lao nhân gia hắn đã đi về coi tiền, nam tiên đạo hữu chưa cùng người nhắc lên sao? Sở Hà hỏi ngược lại, lộ ra vẻ bị thương vẻ mặt, thuận tiện đem quan hệ của bọn họ lôi kéo một thoáng, mừng rỡ nhìn thấy bọn họ lại sắp xếp. "Ồ, vậy thì thật là đáng tiếc, xin lỗi." Huyền Lâm xin lỗi một tiếng, trong hai cái nặng nề một thoáng, sau đó, hắn lại nói tiếp. Sở Hà từ lâu không phải lúc trước dễ dàng nhiệt huyết thanh đầu tiểu tử, cố nhiên Huyền Lâm tiếp đến mấy câu nói, nói tới như thế nào đường hoàng đều tốt, hắn đều không dễ dàng gật đầu, đáp lại hứa hẹn. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đại gia tu luyện tới cảnh giới này, đều khá là không dễ, cũng không đủ lợi ích, đương nhiên sẽ không cẩm chính mình đi mạo hiểm. Hơn nữa ở trên thế giới này, Sở Hà quan tâm chỉ có Thanh Linh Tông chỉ cần thanh linh tông mạnh khỏe, sao quan tâm thiên hạ đều là hồng thủy cuộn cuộn, đó là toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục tu sĩ đều chết hết, hắn cũng sẽ không vì đó một chút níu mày, bị thương một phần. Đương nhiên, Huyền Lâm đem thủ lao nói lúc đi ra, Sở Hà mới là lông mày hơi động, trên mặt tầng kiếp như ẩn như hiện băng hàn sắp tiêu mất đi. Hai vị thượng phẩm xạ Nhật hòa súng, ba tôn trung phẩm. Kẻ này, quả nhiên đến có chuẩn bị, bán chúng bản thân uy hiếp, cái này thuyết khách cũng thật là ưu tú. Bất quá, Sở Hà vẫn là mạnh mẽ nhìn chăm chú hắn một thoáng, trong đó ý vị, rõ ràng cực điểm. Khái khái Sở tông chủ kính xin không phải đem việc này trách tội cho ta trên đầu, quyết định này không phải xuất từ đề nghị của ta, ta đưa tới 3 tôn hạ phẩm sạ nhật hòa súng, đã đem hết toàn lực, này 5 tôn càng mạnh hơn, nhưng là vận dụng bản tông tồn kho. Huyền Lâm thấy hắn ánh mắt bất thiện, vội vã giải thích, thượng phẩm sạ nhật hòa súng, một vị sử dụng, động lực ít nhất phải lấy trung phẩm linh tinh tới điều động, không, có hai tên nguyên anh chân quân điều khiển, căn bản là khó có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Nó uy năng so với hạ phẩm, ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần trở lên, đó là tầm thường nguyên anh quân cũng có thể một pháo đánh giết. Hơn nữa, này thượng phẩm sạ súng tại thể tích mặt trên là so với trung hạ phẩm muốn nhẹ nhàng rất nhiều, hơi chút cải tạo một thoáng cái bệ cùng quanh thân, có thể dễ dàng lắp đặt đến tầm thường chiến hạm pháp bảo mặt trên. Không giống cái kia hạ phẩm xạ nhật hỏa súng, giả bộ đến chiến hạm pháp bảo mặt trên, giáng phóng thích tuy năng chỉ có thể miễn cưỡng đến 8 phần 10. Chủ yếu nhất vẫn là của nó tuổi thọ, so với hạ phẩm xạ nhật hỏa súng là kéo dài hơn 10 lần. Chỉ cần không phải nhiều lần sử dụng, này năm tôn xạ nhật hỏa súng đủ để trăm năm trong vòng sử dụng. Chỉ là ta sức chiến đấu thấp kém, sợ đến lúc đó không thể giúp đại ân a. Sở hà đó là khách khí đáp ứng đi này năm tôn xạ nhật hỏa súng tới tay lời của thanh linh tông thực lực là muốn rõ ràng tăng cường rất nhiều chỗ tốt này sở hà là sẽ không để cho trốn ai thanh linh tông tại luyện khí mặt trên cùng những này chuyển thừa mấy ngàn năm đại tông môn so với vẫn là có vẻ bạc nhược không ít ta cái này mỹ hoặc sở hà không chống đỡ được như này thượng phẩm xạ nhật hỏa súng tại trong phường thị đó là có linh tinh cũng khó có thể mua được chúng nó lưu truyền thường thường là tại đại môn phái ân tình lui tới thượng ha ha sở tông chủ khiêm đường ngày xưa sở tông chủ thần uy ta huyền lâm đến nay nhớ tới vẫn là cảm giác rung động sâu sắc cùng bội phụ ca huyền nào đó hiện tại nơi này cảm ơn sở tông chủ đại nghĩa sau 7 ngày tính xin đi tới nam kiếm đảo tụ tập tới đem việc này chi tiết nhỏ định ra được huyền lâm gặp chuyến này mục đích đã đạt thành tâm tình rất là sảng khoái cũng không lại dừng lại đó là đứng dậy cáo biệt trước khi đi hắn là đem cái kia năm tôn sạ nhận hỏa súng dao cho sở hà trong tay còn chưa thành hàng hắn liền đem thủ lao phó thượng rõ ràng là sợ sở, sở hà đổi ý chuyến này rất nguy hiểm sao cái này chi tiết nhỏ để sở hà nhớ rõ trong lòng không khỏi hồi hối một thoáng bất quá có tốn phong chi giúp đỡ đạo của chính mình thể đột tốc Chỉ có chân nhất tông sư Nguyên Thần xuất khiếu tới mới có thể so với nghĩ, đó là chuyến này gặp nguy hiểm, xem thời cơ không ổn tẩu vi thượng sách, cũng có chút ít không thể. Liên quan với điểm này, Sở hạ cùng Huyền Lâm cũng nói tới rất rõ ràng. Chương 189, Vây kín. Phong Lâm, là yêu giới chung một cái lớn vực, bao la cực kỳ, hầu như có thiên nam nơi mấy phần một trong lớn. Bởi vì hỏa dương nơi, vì lẽ đó, trong đó một dương khí mà sinh thương phong chi thụ bao nhiêu, mỗi khi gặp mùa thu, nhưng là vạn dặm một mảnh hồng, rất là hảo. hưng hồ, nhưng là ở chính giữa sinh sống vài loại yêu tộc một trong. hưng hồ vì làm hỏa hồ chi nhánh một trong, tuy rằng tại huyết mạch thượng thua kém chút, không sánh được tinh thuần băng hồ cùng hỏa hồ, nhưng là không phải tầm thường yêu thú có khả năng sánh vai, cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, yêu quân cùng yêu vương đều có không ít. Ồ, oh, nguyên lai like là đạo hiu à, nô, no, quá hiếu có, ngũ sắc anh vũ là nhất là ti tiện chủ tộc, thường thường mười mấy năm cũng không thể trở ra một vị hóa hình yêu quân. Nữ tử kia sâu sắc mười lăm một mắt, tụm mà có chút kinh ngạc nói, tối ti tiện, ngươi cái tiểu dân phụ, hôm nay bản thần thượng không quất người một phen, ngươi liền không biết trời cao đất rộng là cái gì. Cho đối phương nói như thế, 15 quát lên như sấm mặc dù biết đối phương nói tới không có sai, ngũ sắc anh vũ tại yêu giới đúng là tầng thấp nhất trung tộc. bất quá mười lăm phản kích cũng cực kỳ sắc bén, hỏa hầu nhất mạnh không thể so băng hồ tương đối bảo thủ lâm lãnh, là đi ngược lại, trái lại nhiệt tình buông thả rất nhiều. chính như điện tịch nói tới, hồ giả nhiều thiện mị, tính dâm có đầu độc che đậy lòng người thần thông. phương diện này bất hảo đánh giá, nhiều là nhằm vào hỏa hầu nhất mạnh nói. mười lăm câu này tiểu dâm phụ lực sát thương thật là không nhỏ. cái kia tiểu diệm nữ tử vừa nghe sắc mặt lập tức một bên hơi có chút nghiến răng nghiến lợi vẻ, bất quá nàng vẫn không có động tác gì một đôi đôi mắt đẹp, là rơi vào tiểu man trên người. Nhị ca ngươi chớ khinh thường, gia hỏa kia đã là yêu vương cảnh giới, thực lực so với ta còn mạnh hơn. Tiểu man thấy nàng ánh mắt biến ảo mê ly, hơi chút chạm vào liền muốn tâm thần lay động, cũng không dám cùng với đối diện, vội vã cúi đầu, cũng đem phát hiện tin tức trước tiên ngầm lan truyền cho 15. "Hử, còn dùng ngươi nói sao? Ta sẽ biết, này Lãng Chân rõ ràng là đi ra đánh giá thực, chúng ta phải cẩn thận một chút." 15 phía trước lời của còn dùng bí pháp lan truyền, nhưng đến câu cuối cùng nhưng hô to lên, ngoài miệng mặc dù nói đến nước bọt tung tóe, nhưng nhìn đối phương ánh mắt nhưng là lấp lánh có thần Yêu vương cảnh hưng hô hồ. Không phải chuyện nhỏ, bản mạng thần thông có hai loại, một là mê hoặc, hai vì làm hỏa dương. Hỏa dương thần thông sức sát thương cực mạnh, mà mê hoặc thần thông càng vướng tay chân, hại người ở vô hình trung, khó lòng phòng bị. Nếu không phải 15 thần thượng còn có chút lòng dạ, lại có tiểu man này, một vị mới lên cấp yêu vương ở bên cạnh đánh bạo, hắn chỉ sợ sớm liền chạy mất dạng. Bất quá mới tiếp xúc, hắn cũng phát hiện đối phương một chỗ nhược điểm, cũng tại ngôn ngữ thượng tướng kích hóa. Có thể hay không phóng to, lấy đối phương lỏa lộ cánh tay kia thượng thủ cùng xa có thể biết, này hồng hồ yêu vương hẳn là vẫn là xử nữ, trước đó thô bị ngôn ngữ để cho hơi thất tố nói rõ đối phương đạo tâm ở phương diện này là có chút bật được, hay là hưng hộ hồ bộ tộc có chút đống hôn độn âm thanh, đối với trước mắt vị này vẫn là sự nữ yêu đã tu luyện nói là một cây đâm vào tâm gai, còn sâu cạn các loại, chờ lại trêu chọc vài câu liền có thể biết. chỉ là tiếp đến người nữ kia tu gây nên, để mười ở phương diện này hy vọng là rơi vào khoảng không. đối phương trong con ngươi cái kia kia tức giận, trước mắt liền cho điều chỉnh bất tắt, ngay cả chút nào để lại yên khí đều không có, là một đâm tay hàng, hơn nữa hảo gia hỏa đã bắt đầu tiếp quản trung quanh mấy dặm khí thế, may là ta có tiểu man có thể chống đối sẽ không như vậy dễ dàng cho ngươi thả ra hoàn mỹ thần thông pháp vực. Mới lăm vì đó may mắn một thoáng. Tiểu man cùng đối phương tranh đoạt khí thế, không nhượng chút nào. Trong mấy mắt, trung quanh mấy dặm không gian là xảy ra mãnh liệt rung động, vô số nguyên khí kịch liệt vận chuyển. Trong lúc nhất thời bàng như ầu nào không ngớt nước sôi, sau một khắc nhưng biến thành cực hàn bằng khí, tỉ mỉ nguyên khí bạo từ bốn phương tám hướng như pháo giống như nổ tung, khiến người ta lỗ thai có ong ong đột nhiên nổi lên, có chút không tự nhiên. Trong phút chốc, trong vòng mấy dặm bầu trời bàng như điên đảo một thoáng, lắc lư liên tục nếu không phải mười lăm tiểu bạch tu vi cũng không thấp, lại có tiểu man cố ý bảo vệ, chỉ sợ ở trong đó sẽ cho cái cố này cường tuyệt tám lực chấn động đến mức chóng váng đầu hoa mắt. yêu vương cấp cao thủ pháp vượt đối với hám cấp bảy thực lực ở trong đó có thể tự vệ đã là không tồi. băng hỏa thần thông, băng hỏa mãng trong cao thủ giao thủ, trước mắt liền biết có hay không. theo phân tích khí tức trong sáng hóa, cô gái áo đỏ lập tức đoán được tiểu man thân phận thực sự. nếu là luận huyết mạch, kiếm có băng hỏa thần thông băng hỏa mãng vẫn tại hồng hồ bên trên, khó trách nàng thay đổi sắc mặt này huyết mạch tượng trên lệch tuy rằng còn chưa đủ lấy xóa đi ưu thế của nàng nhưng đã đem kéo gần thêm không ít, đã không có cục diện thượng như vậy rõ ràng. Tiệm nhân kia tu vi cường tuyệt, không dễ liều mạng, một lúc nghe ta chỉ huy, tẩu vi thượng sách. Mười lăm nhìn thấy đối phương tại bất động thanh sát trùng, liền có thể thi diễn xuất thần thông như thế, cắn răng nói rằng, cùng tiểu Bạch xuất hành, đương nhiên phải an toàn trí thượng, Sở Hà đối với tiểu Bạch yêu thích, tại ba người là đệ nhất, nếu là bởi vì hắn mà có cái gì sơ suất, sau đó rút gần tức cốt trừng phạt đều xem như là khinh. Thậm chí, tiểu Man cùng bản thân lại, tại Sở Hà trong lòng cũng chưa chắc có tiểu Bạch trong yếu, đối với điểm này, mười là rất rõ ràng. Tuy rằng tu vi của hắn tại hai người tranh đấu chúng không đủ, nhưng trong mắt của hắn vẫn còn đang, chỉ cần có thể tại trước tiên cùng Tiểu Man hợp khách. đột phá này Hồng Hổ hồ yêu vương phong tỏa cũng không phải là việc khó. Tiêm Nhi cô nương chớ vội, mà lại để bổn thiếu gia đại lao, đem này ba cái không biết sống chết ra hóa bắt, lại tùy ý ngươi xử lý. Một có chút lỗ mãng này thanh âm lúc từ bầu trời truyền đến, lúc đầu còn có chút sẵn sàng, nhưng âm thanh rơi xuống giao chiến chỗ, nhưng lại như là cùng trăm đạo ám lôi đồng loạt bắn ra, nổ vang thanh âm nghiền ép đi tới, không chỉ chỉ một thoáng ảnh hưởng tới cấp mười nhân, đó là cái kia Hồng Y nữ tu cũng phòng ngừa không biết Sắt cái này lòng trời lỡ đất, này phạm vi mới giảm, phản phất vào đúng lúc này, chỉ có này lôi âm ép lăn đi tới, không còn gì khác. bốn thiếu ngươi đây là muốn làm cái gì? nghĩ từ trong tay của ta cướp đồ vật, trả lại ngươi có bản lãnh hay không trước tiên. cô gái áo đỏ ăn cái này thiệt nhỏ sau, lập tức sắc mặt một bên, lớn tiếng trả lời. ngươi nô nhỏ, ẩn sấm nổ hống, âm pháp thần thông, là lôi quang hống bộ tộc, tiểu man, phía tây bắc. mười lăm thầm hư một tiếng, bí pháp liền có thể truyền âm mà đi. tuy rằng tiểu man tại 15 thủ hạ là học không ít đồ vật, nhưng thiếu hụt cùng cùng giai đối thủ thực chiến kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời là người trong cuộc mơ hồ, thật không có 15 cái này, người từng trải phát hiện được điểm tới phải nhanh. Phía Tây Bắc pháp vực phong tỏa, bởi được kêu là Tiêm Nhi nữ tu cho bỗng nhiên lên ẩn sấm nổ hống dung động, là bạc nhược không ít, thậm chí tại tiểu man pháp vực trùng kích vào là xuất hiện một tia vết rách. Ha ha, Tiêm Nhi cô nương đừng nóng giận, hắc, tiểu tử muốn hướng về chạy đi đâu đây? Một tiếng cười to lục tục mà đến, chỉ thấy đạo đạo ánh chớp phân dâng lên, xẹt qua vòng trời, nhắm phía Tây Bắc hạ xuống. Hỗn đàn, muốn lao đại ra tay mới được. 15 hai tay kim quang rỡ, từng sợi từng sợi sợi vàng tại hắn biến ảo pháp quyết trung chạy xuôi mà ra. Sợi vàng mạn sinh thuật, hệ kim thần thuật, lấy cuốn quanh lực lượng tăng trưởng, một khi vây kín, đó là thực lực cao hơn thi thuật giảm một bậc, cũng khó có thể tránh thoát. Sợi vàng múa, dồn dập đem cái kia hơn 10 tia chớp co lên, 15 vừa phát lực, liền đem toàn bộ bóp tắt đi. Ừm. Đây không phải là Sợi vàng mạn sinh thuật, ngươi chỉ là ngũ sắc ánh vũ, dùng cái gì có thể tu hành đến bực này thần thuật. Một đạo thân hình theo nghi vấn âm thanh hiện ra, nếu không phải kiêng kỵ tiểu man pháp vực vẫn còn, hắn nói không chắc đã vừa vặn ánh chớp chậm lại, trước đem 15 bắt được lại nói. Trần Thuật, vì làm yêu giới các đại tộc bất truyền bí mật, đó là tầm thường thực lực yêu vương cũng khó có thể thi diễn được đi ra, hôm nay thấy rõ 15 bất quá là hóa hình hạ cấp tu vi, liền có thể dùng đến, tuy rằng chỉ có một, hai bi lực, nhưng thật sự là để hắn mừng rỡ không thôi. Trong nháy mắt mục tiêu của hắn đã thay đổi, không còn là con kia màu trắng tiểu điêu, mà là đổi vì 15. Cái gì nguyên trụ, liền lượng thần đi tới bận tâm đi, tăng cường thực lực của mình mới là chủ yếu nhất. Trong lòng hắn như thế thầm nói. Gay go, cũng là yêu vương cấp số ra hỏa, tiểu man ngươi đối phó hắn, không muốn quá dây dưa, mà lại chiến mà lại đi ta cùng lao đại đối phó cái kia tiểu tiện nhân. mười lăm tại trong nháy mắt liền làm ra quyết định. tuy rằng hai đại yêu vương áp trận mà đến, để hắn có điểm hoảng loạn, nhưng có càng nhiều chiến ý ở trong lòng bay lên. trước đó được kêu là tiêm nhi yêu vương, câu kia tối ti tiện hình dung là để hắn hỏa khí bạo phát, khó có thể nén xuống. vượt xa quá khứ, nhưng ta thần thượng chi tâm chưa từng thay đổi quá, ai bắt nạt ta, liền gấp trăm lần xin trả. cắn răng, mười lăm trong mắt có liệt diễm đang múa may. thần tướng tiêu ngạo, há lại là các ngươi những này yêu vương nhưng hiểu. thái, một tiếng quát lớn, từng kia kim quang trúc, hắn là sẽ ra đạo đạo phong tỏa nhắm thẳng vào cái kia Hồng Y nữ tu. Vậy mà còn nhanh hơn hắn, nhưng là từ hắn bả vai nhảy một cái mà lên đạo bạch quan kia, trong thời gian ngắn đã là ở phía trước vượt qua hắn mấy cái thân vị. Hồng Hồ Tiêm Nhi nhìn thấy hai người đánh tới, trong mắt xẹt qua một tia than thở, cũng có một tia kinh ngạc. Thật lợi hại băng phong thần điêu. Ách, gia hỏa này phát thuật đúng là sợi vàng mạng sinh thuật. Từ Nam Phong Hải vượt xuất phát, đến tiến vào biển đen, Sở Hà lấy phi kiếm thay đi bộ, chỉ tốn một canh giờ ra mặt thời gian, quả thực là nhanh chóng. Chỉ là tiến vào biển đen, đi vào trong từ từ thâm nhập sở hạ là phát hiện một tia không thích hợp, này rồi rào ở trong đó yêu nguyên khí, tựa hồ so với trước đó muốn nồng nặc rất nhiều. Ngẫm lại cũng là đương nhiên, đại thú triều bạo phát, từ biển đen trung đi ra yêu thú nhiều vô số kể, lại có rất nhiều vẫn lạc tại nam phong trong vùng biển, ít đi những yêu thú này thường ngày thôn luyện công lao, nơi này yêu nguyên khí tự nhiên là so với năm xưa muốn nồng nặc không ít. Dù sao, chỉ cần là một con cấp 6 yêu thú mỗi ngày cần thiết nguyên khí tu luyện, cái này lượng là rất khả quan. Nếu là nơi này lập tức ít đi lấy vạn kế trung cấp cao yêu thú, tạo thành bực này biến hóa là bình thường. Còn có một khả năng, chính là hai giới bích trương lại có biến hóa mới. Do đó để tiến vào này, giới yêu nguyên khí là tăng cường không ít. Nếu như là mặt sau loại khả năng kia, không phải chuyện tốt tới, bích trưởng biến hóa, càng có khả năng để yêu giới càng mạnh hơn yêu giả có cơ hội lưu lại đây. Những năm này nam kiếm phái đối với thanh linh tông thái độ là trở nên khá hơn không ít, hai phái cao tầng lúc đó có giao lưu cùng thông khí, bên trong là bao quát yêu giới tình huống, rộng lớn cực kỳ, hạ nguyên đại lục so sánh cùng nhau, quả thực như là một chấn nhỏ với lớn vực, hay là càng khoa trương hơn đều có khả năng. Bởi vì, vị cao nhân kia cũng không có cơ hội đi khắp toàn bộ yêu giới. Chương 192, Huyền Hỏa Tiên Nhân. Sở Hà rất biết điều nhưng lén lút nhưng là ở trong lòng ôn lại những người này tư liệu. quả nhiên mỗi người đều không đơn giản, đều là có thể tại Nam Phong Hải vượt một mình chống đỡ một phương cường thủ. lần này tụ hội cũng thật là danh xứng với thực cường giả hội. cái kia sáu, bảy vị nguyên anh cảnh tu sĩ hầu như đều là cùng giai trung sức chiến đấu siêu nhiên kiếm tu, mà cái tiêu tam đại nguyên thần chân nhất cũng có hai vị là kiếm đạo đại sư. cố lực lượng này nếu như kéo chung một chỗ, ngay cả Huyền Cơ Tông cùng Nam Kiếm Phái đều muốn vì thế mà choáng váng cùng kiến kỵ. hơn nữa Huyền Cơ Tông cùng Nam Kiếm Phái sắp xếp đồng hành cao thủ, lần này hành động sức mạnh còn muốn tăng cường không ít. nhìn thấy là vượt ra khỏi sở hạ ách dự liệu. Để hắn trong lòng cũng thổi qua một tia hôi mai, tiến vào yêu vực trung ương, bây giờ lại muốn tập hợp lực lượng mạnh mẽ như vậy, điều này cũng nói rõ, yêu vực mấy năm gần đây tình huống chuyển biến xấu là vô cùng lớn lao. Đại gia cụm chén cạn ly một phen sau, bầu không khí đã là hòa hợp không ít, lúc này Nam Thiên đứng lên, là bấm quyết đánh ra đạo đạo pháp quyết, là đem gian nhà trùng quanh ngăn cách trận pháp đều kích phát ra. Không chỉ như thế, hắn vẫn lấy ra một viên lục lạc hình thức pháp bảo, treo ở giữa không trung hóa ra một tầng lồng ánh sáng màu trắng, đem cùng hội mọi người đều bao phủ ở bên trong. Trọng điểm rốt cục đi tới, mọi người đều là nhấc lên tinh thần, mắt nhìn tại chủ vị Viễn Lâm cùng Nam Thiên chỉ là để mọi người hơi thất vọng chính là hai người cũng không có đem chuyến này kế hoạch tỉ mỉ báo cho mà là lưu với mặt ngoài khái quát một thoáng sau đó tuyên bố tức khắc xuất phát cụ thể công việc phải lợi đi đến huyền vực huyền cơ thành lại bởi vậy hành chủ trì người nói tỉ mỉ thấy bọn hắn cấp hỏa lượn lờ dáng vẻ nhưng như vậy nhỉ mọi người bên ngoài không tiện nói gì trong lúc nhất thời đều là ám nhiên không nói gì nam thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy tiếp theo là bấm quyết khởi động trong đại sảnh trận pháp theo hắn pháp quang đạo đạo rơi vào các nơi nhiên có ầm ầm âm thanh từ dưới nền đất truyền đến theo mặt đất truyền đến nhẹ nhàng rung rẩy Phòng khách cái kia phạm vi mấy trượng dưới đất là bảng như lưu sa tựa như phương trào, càng có một truyền tống trận từ đó bay lên được. Truyền tống trận pháp ước cao hơn mặt đất mấy tấc mới là ngừng lại, phù văn tối nghĩa, phức tạp vượt xa bình thường nhìn thấy, nếu là ở trong đó tiến hành truyền tống, hẳn không phải là cự ly ngắn. Sở Hà những năm gần đây đối với phụ trận phương diện khá là đệ bụng. Cũng tiến bộ thần tốc, lấy bản thân trong mắt tới, này trận pháp truyền tống khoảng cách tuy rằng tính toán không rõ ràng, nhưng đem Thiên Nam Hải vượt đoạn này khoảng cách trồng chất đi, là không có vấn đề. Không ngờ rằng, Nam Thiên gia hỏa này, thậm chí có như thế một cái truyền thống trận pháp ở chỗ này có dấu. Bí mật này hắn không để ý hiện lộ tại mọi người trước mặt, nói do chuyến này bảo mật tính rất cần phải. Lẽ nào, muốn đề phòng người nào sao? Hoặc yêu tộc. Truyền tống trận pháp vừa xuất hiện. Nam Thiên liền trước tiên dùng linh tinh khởi động, truyền tống mọi người. Bởi cái này truyền tống trận pháp vì làm loại nhỏ trận pháp, ở đây mười mấy người thì lại muốn phân ba lần tới truyền tống. Bất quá chuyến này Nam Thiên cũng không có dinh hiểu, chỉ là phụ trách truyền tống việc, cái khác tiếp dẫn công việc, là giao cho huyền lâm Vốn là chuyện này cùng Nam kiếm phái quan hệ không lớn hơn nữa nam kiếm phái cũng phái cao thủ khác đi vào chủ quản nam phong hải vực bên này rất nhiều công việc hắn tự nhiên không cần một đường cùng đi chờ sở hà xuất ra truyền tống trận pháp trở ra gian nhà bên ngoài nhìn thấy quanh mình không khỏi có chút quen mắt cảm nam thiên ở một bên nhắc nhở mới là biết nơi này đã đến nam kiếm thành vậy mà nơi này bất quá là một cái trung chuyển trạm mà thôi ở chỗ này sông có nam kiếm phái hai vị cao thủ tại tính hậu nhìn thấy mọi người làm sau lễ sau đó mang theo mọi người đi mặt khác truyền tống trận pháp tiếp tục truyền tống hai vị cao thủ này một vị là nguyên thần cảnh cao thủ dáng vẻ tựa hồ là một vị nữ tu Bất quá nàng lụa mỏng che mặt, nhưng vóc người cực kỳ yêu kiều thức tha, hơn phân nửa là một vị tuân tú nhân nhi. Mà một vị khác, là một gã nguyên anh thượng giai kiếm tu, hắn mặt lạnh mặc luôn dáng vẻ, cũng không có người nào hữu tâm tiến lên kết giao tình. Lần này truyền tống là đến cực nam vực một tòa thành thị, vậy mà lại chuyển đi huyền vực chung một thành thị, coi đây là văn cầu, mới tới huyền cơ thành. Tại huyền cơ thành bên kia truyền tống trận pháp, lại có thêm huyền cơ tông cao tầng đệ tử đang đợi, rất nhanh sẽ đem mọi người dẫn tới một gian khá là hoa lệ bên trong phòng, tính hậu huyền viêm tiên nhân đến. Nhiều lần mới tức đang ngồi mọi người liền nghe được một tiếng sang sảng tiếng cười một đỏ diện khoác phát người trung niên nên ngang đi vào mặt mày hiền hòa vóc người cao trắng chư vị hôm nay nắm tình nghĩa tới gặp lại ta huyền hòa rất là cảm kích tất khắc trong tâm khảm ngày sau đại gia cần huyền hòa xuất lực chỉ để ý nói một tiếng liền có thể tuyệt không hai lời bởi sớm có nổi tiếng quá tất cả mọi người không xa lạ gì là rồn dập lên vấn an nhưng phen này đi thẳng vào vấn đề lời nói vẫn còn đang mọi người trong lòng vang vọng một thoáng có người ở trong lòng là may mắn không nớt nếu có thể cùng này tiên nhân cảnh cao thủ liên lụy giao tình tới đây hành là một bút đáng giá buôn bán đương nhiên, lời này mặc dù có chút khách sáo, nhưng từ nhân vật như vậy trong miệng tốt ra, bên trong cũng không có hư. Thăng cấp vào tiên cảnh cường giả, tại đạo tâm thượng tu hành càng trọng yếu, e ngại nhân quả nhiễm, là rất với những cảnh giới khác, bình thường càng cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bây giờ huyền hỏa tiên nhân như vậy mở miệng nói rằng, cũng coi như là cho phép một tia cơ duyên. Về phần ngày sau mọi người làm sao lợi dụng, có hay không có thể ở trong đó đạt được tốt đẹp nơi, cái này cần các gia làm người cùng bản lĩnh. Chỉ là tới trước đó huyền cơ Tông đã đã cho tốt đẹp nơi, lời nói này hiệu quả chữa là đánh cái gãy. Lại nói có một dĩ nơi. Từ khi này Huyền Hỏa Tiên Nhân đi vào gian nhà tới, liền có một cô dương cùng khí ở trong đó đầy dây. Loại này tựa như một dương sơ động khí tức, vô cùng phú sinh cơ, có chút khiến lòng người sinh say mê tâm ý. Có kiến thức người là đoán được đến tận cùng, Huyền Hỏa Tiên Nhân tu vi, hẳn là thiếu dương tiên cảnh, mới tản ra từng tia dương cùng khí. Huyền Hỏa Tiên Nhân chào hỏi mọi người sau khi ngồi xuống, liền do Huyền Lâm mà nói giải chuyến này kế hoạch. Huyền Lâm thả ra một mặt thận quan kính, để cho bay đến sắp tới nóc nhà địa phương, sau đó bấm quyết đánh ra đạo đạo pháp quang, để thận quan kính bạch quang như nước thủy chiều xuống, trong đó có một vài bức lập thể cảnh tượng hiện hiện. Cảnh tượng trung hoàn cảnh, hẳn là tại yêu vực nơi sâu xa, khắp nơi có dày đặc yêu vân cùng quần quần không ngừng mà yêu vụ, để hình ảnh lớn chịu quái dày. Thế nhưng nhân loại tu sĩ cũng tự có độc môn thủ đoạn, hơn nữa những cảnh tượng này đều là trải qua đặc thù xử lý, có thể toàn phương diện triển lãm đi ra, vì lẽ đó, Huyền Lâm muốn nói rõ tình hình cùng chỗ cần đến, đều có thể rất dễ dàng rút ngắn cùng rõ ràng. Chúng ta chuyến này, muốn thâm nhập yêu vân sơn mạch cuối thế giới dưới lòng đất, đạo nguyên khí này sông phần cuối, tăng lên những này đường hầm không gian tân vỡ. Huyền Lâm đem một vài bức lập thể ảnh hưởng liên tục rút ngắn cùng phóng to, tinh tế giải thích. Ngươi lai, like, yêu vực đại biến tình huống. Huyền Cơ tông tại những năm gần đây, cũng tại tra xét mặt trên hạ không ít công vụ. Trước kia phụ trách Six Dương vực yêu tộc mọi việc, vì làm yêu tộc 9 thần tướng cùng 19 thần tướng phân thân, nhưng này 9 thần tướng tại Nam Phong Hải vực một trận chiến, đã là cho Nam Phong hành tiền bối chém chết, vì lẽ đó, chuyến này muốn đối mặt, vẹn vẹn là một vị 19 thần tướng phân thân, cái này, tự có Huyền hỏa Thái thượng trưởng lao ra tay, không cần chúng ta lo lắng. Nếu như tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực lời của, chuyến này nắm chặt tại 8 phần 10 tả hữu, cho dù có phiêu lưu, tập hợp đại gia sức mạnh, cũng có thể giữ được chu toàn. Huyền Lâm lời nói tuy rằng rất đơn giản, nhưng rất cảm hóa nhân. Nghe hắn nói như thế, mọi người đều là an lòng không ít, lẫn nhau nói nhỏ trở nên có chút náo nhiệt lên. Nhưng, cũng có một hai tu sĩ nhìn chăm chú một mắt, có chút nghi ngờ sẽ qua. Sở Hà cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nếu là Huyền Hỏa Tiên Nhân có thể chống đối cái kia 19 thần tướng phân thân, chỉ cần Huyền Cơ Tông điều động nhiều một hai vị tiên nhân cao thủ, hay là mấy vị nguyên thần chân nhất cao thủ, liền có thể đem thế cuộc khống chế, đánh vỡ cái kia không lớn ổn định đường hầm không gian cũng không khó, cần gì muốn tìm lớn, cái giá phải trả muốn Sở Hà đám người giúp đỡ. Chương 195, phá linh kiếm tiễn. giết hắn cái không còn manh giáp. Một thân hình cường tráng nguyên anh cảnh tu sĩ lớn tiếng reo lên, một mặt hưng phấn dạng. Tán tu lưu dương, một tay canh kim kiếm thuật, lực công kích cực cường, tại toàn bộ Nam Phong Hải vực nguyên anh chân quân trung có thể xếp tên năm vị trí đầu. Tu luyện hệ kim kiếm thuật giả, ngoại trừ lực công kích cực cường ở ngoài, tâm tính cũng thật là dũng cảm tiến tới, có tiến vào không lùi, kiếm thuật nhất là cương mãnh, nhưng tâm tính cũng dễ nhất ngăn trở. Như vậy hạ người lỗ mãng, xưa nay đều là khiến người ta hỉ nộ tham nửa đồng bạn, làm phá hôi cố nhân là không sai, nhưng có đôi khi chuyện xấu tỷ lệ cũng là cực cao. Không nghĩ tới vẫn không có thâm nhập đến bên trong, liền tại giữa đường trung ngoại trừ diên ăn, cái này kẻ cầm đầu, hơn nửa có thể coi là ở đó núp trong bóng tối nhìn chằm chằm sáu cánh phong hồ mặt trên. Cũng không biết đứa kia là loại gì lợi hại yêu vật, lại có thể chuẩn xác tập trung chúng phẩm phong thuyền linh bảo hành tung, một kích tức trung, để phong thuyền hiện lộ ra, lại mà đưa tới lôi yêu môn vây công. Lưu đạo hưu không cần phải gấp, khí lực vẫn là ở lại mặt sau đi. Những gia hỏa này, chúng ta dựa vào phong thuyền là có thể xuống tới. Huyền lâm thấy hắn nóng lòng muốn thử, ngay cả bản mạng phi kiếm đều khu lấy ra, vội vã trận lại nói, mặt sau đường vẫn dài gian nghi. Nếu để cho đối phương dây dưa ở chỗ này, chỉ sợ tiếp lấy đến vây công, càng làm một làn sóng tiếp một làn sóng không cần thiết dừng. Phải biết, tại này thế giới dưới lòng đất chung, trung cấp cao yêu thú là đến vạn ngàn tính toán, đó là huyền hỏa sư thúc đều giết chết không dữ à, bản thân mười mấy người, dùng cái gì có thể thoát khỏi. Biện pháp duy nhất, đó là thừa dịp cái khác trung cấp cao yêu vật còn chưa chạy tới, tách ra lôi yêu danh tiếng. Lấy phong thuyền siêu nhiên độn tốc thoát khỏi những gia hỏa này. Cái này nắm chặt, Huyền Lâm có 7, 8 thành trở lên. Đối với lưu dương gia hỏa này, Huyền Lâm cũng là biết rõ hắn tính nết, tên con này Hắn không phải là muốn hiện lộ vai hùng làm náo động cái gì, cảm tình, hắn là với những kia lôi yêu yêu đan bắt đầu động tâm, nếu muốn xung kích mấy cái qua lại, phát chút ít tài thôi. Điểm ấy kế vật rất rõ ràng, không ngừng Huyền Lâm phát hiện, đó là Sở Hà cũng đoán ra, vậy cũng là là tán tu một cái nhược điểm đi. Đối với đối mặt tài nguyên phương diện mê hoặc, năng lực chống cự chung quy là so với những đại phái kia đệ tử chênh lệch không ít. Gia hỏa này tại đại gia trong ấn tượng, lập tức đánh tới rồi khó thành đại sự nhăn mát, chỉ hi vọng ở sau đó hành trình, hắn không muốn chuyện xấu. Huyền Lâm mở miệng. Đại gia cũng không có gì nghĩ. bởi Huyền Hỏa Tiên nhân ra tay, Phong thuyền rất nhanh sẽ thoát khỏi cái kia một ngọn gió trụ dây dừa, tục mà là một trận vật mẹo, độn tốc đột nhiên thả ra được, hóa thành một đạo mờ ảo màu xám ánh quang, vèo nhiên liền cùng cái kia lôi yêu dòng lũ gặp qua qua. Trung phẩm linh khí, độn tốc thật là kinh người, chỉ có cái kia mười mấy con lôi yêu vương miễn cưỡng ở phía sau treo, cái khác lôi yêu trong lúc nhất thời là cho xuý đến xa xa, chỉ là mấy tức, đó là tâm hơi đều không? Mà sau những gia họa kia, có muốn hay không giải quyết đi? Khác nào chim hoàng anh thanh để nhuận thai ông thanh bỗng nhiên vang lên, để mọi người đều là tâm thần dùng mình, tinh thần là nói ra nhắc lại. Cái kia che mặt nữ tu Một đường tới hầu như chưa từng mở miệng quá, thêm vào nàng vừa vui vui mừng chậm đợi ở một bên, hơn nữa tiến vào thế giới dưới lòng đất, tất cả mọi người tinh thần căng thẳng, trong lúc nhất thời là hầu như quên mất sự tồn tại của nàng. Nam cô nương không cần để ý tới chúng nó. Huyền lâm mấy câu nói là để mọi người rối loạn tư mừng, chẳng lẽ nàng liền Nam Vân lam? Nam Vân lam là Nam kiếm phái năm gần đây chói mắt nhất nhân tài mới xuất hiện, rất sớm cho dự định trưởng môn người nối nghiệp nàng vinh quang càng tại lạc minh nguyện bên trên, nhưng nàng cũng là rất nhiều nhân tài mới xuất hiện trung thần bí nhất một vị, bình thường đều tại Nam kiếm thành bế quan tu luyện không để ý tới câu chuyện. Nếu không phải lúc trước một lần chuyện ra có nguyên nhân kinh hồng giống như long lánh, nàng tại thế nhân trong mắt cũng dường như cái kia mây mù giống như mờ ảo. Nghe kỳ danh không thể gặp một thân. Vì lẽ đó, mọi người trong lòng phản ứng đầu tiên là Nam Vân Lam cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Có suy đoán này, mọi người trong lòng cái kia kia không yên tĩnh, ngược lại là bình tĩnh lại. Nam kiếm phái cũng dám đem Nam Vân Lam sai phái tới, chuyến này lại có nguy hiểm thế nào đây? Cũng thật là dường như Huyền Lâm nói tới, chuyến này bất quá là một đoạn thú vị thám hiểm lữ trình. CT, hot rồi. Nhưng vào lúc này, phía trước khác thường hưởng nổ vang mà đến mọi người định thần nhìn lại, lập tức là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đó là một đạo thật dài màu đen sông dài, nhưng lại che ngập bầu trời. Nhìn kỹ tới, là từng con từng con to bằng nửa cái nắm đấm hắc hỏa nghị. Những cái hắc hỏa nghị không chỉ thể hình to lớn, quanh thân vẫn hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen. Trên người bọn nó khí tức đại thể đều là cấp 6 chi dai. Nếu là số lượng hàng ngàn như vậy hắc hỏa nghị đối với mọi người mà nói giải quyết không khó, nhưng này vạn ngàn số lượng gặp tới, thực là khiến người ta không có chỗ xuống tay. vô liêm sỉ, này yêu nguyên khí túc, ngay cả những này hắc hỏa nghĩ đều biến chủ rồi. Lưu Dương là mạnh mẽ chửi thề một tiếng nói rằng tứ cấp hát Hoàng nghĩ, chết no chỉ có thể vào hóa đến cấp 6, Thế nhưng nhìn thấy trước mắt, phần lớn đều là cấp 6 chi dai, che ngập bầu trời mà đến. Nếu như phong thuyền mặt trên không có mấy vị kia nguyên thần chân nhất chấn thủ lời của, chỉ sợ phần lớn mọi người muốn đầu gối mềm nũng. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, đẳng cấp nào thực lực trên lệnh đều là giả. Đến hay lắm, Huyền Lâm đứng ở phong thuyền trước là lấy ra một pháp bảo, pháp bảo kia hiện lên đèn lồng hình thức, cho hắn thả ra sau, cùng pháp quang mấy cái xoay quanh, dĩ nhiên biến thành hơn trượng phương viên đèn lồng chung có một quất ngọn lửa màu đỏ đang vươn lên mặt trên cùng phía dưới nhưng vào lúc này có từng trận màu trắng bạc khói đặc bay ra cái cố này khói đặc theo huyền lâm pháp quyết dẫn động là tại phong thuyền bên ngoài dắt lên một tầng màu trắng bạc nồng nặng kiệt vụ băng lung hoa loại này độ tinh khiết thật làm cho nhân kinh ngạc sở hà đầu tiên nhìn liền nhận ra yên khí vì sao chính là băng lung hoa đặc chất sau thiêu đốt mới có thể sản sinh yên vụ loại này yên vụ có thể khắc chế hắc hỏa nghĩ, để hắc hỏa nghĩ nghe thấy được hương vị liền tách ra chỉ là năm đó hữu dụng hiện tại cái kia hắc hỏa nghị đã trưởng thành đến kinh khủng như vậy vì làm cấp 6 chi giai còn có thể tạo tác dụng sao Sở Hà lòng nghi ngờ đột ngột sinh ra. Rất nhanh, sở Hà nghi ngờ tình huống liền xuất hiện, cái kia Hắc Hỏa Nghị cô nhiên là rất chán ghét Băng Lung Hoa mùi vị, thế nhưng, trong bọn nó vẫn là có rất nhiều dũng cảm địa sông tới đi vào, không ngừng phá hoại phong thuyền hộ quang. Đại gia cẩn trọng Hắc Hỏa Nghị Vương. Huyền Lâm vào lúc này nhắc nhở nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, đối với tình huống như vậy, hẳn là sớm có ngờ tới, Băng Lung Hoa hư khí, chỉ có thể ức chế bộ phận Hắc Hỏa Nghị đi đường vòng mà đi, cũng không thể để một ít chịu điều kiện Hắc Hỏa Nghị lui khiếp. Hắc Hỏa Nghị phần lớn là cấp 6 tồn tại, cái kia Hắc Hỏa Nghị Vương chí ít đều là cấp 7 hay là giới hạn ở huyết mạch, chúng nó không hẳn có thể hóa hình thành công, nhưng là linh trí của bọn nó cũng không cho phép khinh thị. Phúc. Thứ làm, tại phong thuyền đang phía trước, một đạo to bằng nắm tay ố quang đột nhiên đột phá tầng tầng hộ quang, gần như là xông tới đi vào, vậy mà phong thuyền cuối cùng một tầng hộ quang vẫn là đem ngăn trở ngăn lại, Bùng nổ ra hừng hực hắc viêm, cùng tầng kia hộ quang tiêu ma lên. Mới vừa nói ngươi liền đưa tới cửa, huyền lâm hơi nhún mẩy, đồng thời tay phải là vẫy vẫy tay áo tử, một đạo màu đỏ rực linh quang từ đó lướt ra khỏi, vây quanh ở cái kia hắc viêm phun trào vật thể là vòng một chút, trước mắt đem toàn thân hắc viêm lao đi lộ ra trong đó sinh vật là một con so với trung quanh hắc hỏa nghị vẫn lớn hơn hơn một lần hắc hỏa nghị nó cánh là nhiều thêm một đôi cung tâm thường hắc hỏa nghị rất là bất động nhưng là nó một khuôn mặt mấy như người diện trông rất súng động khiến người ta nhìn đến lòng bàn chân phát lạnh hẳn là hắc hỏa nghị vương nhưng nó cho huyền lâm thả ra đạo kim màu đỏ linh quang vòng một chút cuốn một cái chợt liền quanh thân sụp đổ hóa thành một đoàn mịt mở cho tàn cho phong thuyền hộ quang khước tử đi ra ngoài huyền lâm một kích dĩ nhiên đối với cấp 7 hắc hỏa nghị vương thuẫn sát cố nhiên có hắn bản mạng linh khí thêm được nhưng lực công kích như vậy cũng quả thực là kinh người vào lúc này đạo tiêm màu đỏ linh quang là quyền một viên đen nhánh, nhưng hiện lên hỏa diễm chạm nhảy lên không ngừng mà yêu đan trở lại huyền lâm trong tay. Không nghĩ tới chỉ là một kích liền có thể giết địch lấy đan người bên ngoài khó có thể phát hiện thủ pháp thực là diệu đến đỉnh cao. Không hổ là nguyên thần chân nhất, ngón này ở đây mấy vị tiên nguyên anh chân quân gặp chi là lập chỉ vua. Trước đó có lẽ có chút kiếm tu vẫn dựa dấm kiếm đạo ưu thế có tự cao, cho rằng đó là nguyên thần chân nhất cũng muốn để mấy phần, nhưng lúc này nhìn thấy lớn cảnh giới trung chính lệnh, quả nhiên vẫn là dường như lệnh trời một loại khó có thể vượt qua cùng truy đuổi. Bất quá rất nhanh không ít người trong lòng bắt đầu hỏa nó lên. Những này hắc hỏa nghĩa vương đều là cấp 7 yêu thú, nếu là có thể săn bắt đến nó yêu đan, thu hoạch định là kinh người, hoành tài một buta. Nghĩ tới đây, không ngừng cái kia mấy cái động lòng người nóng lòng muốn thử, đó là cái khác mấy vị nguyên thần chân nhất cũng bắt đầu ra tay rồi lên. Hay là cái khác cấp 6 yêu đan còn chưa đủ lấy động lòng người, nhưng cấp 7 lời của liền không phải chuyện nhỏ, có đủ khiến nguyên thần chân nhất ý động sức mê hoặc. Hơn nữa, có thể hoán giải phong thuyền áp lực, một mũi tên chúng mấy chim. Chỉ là phong thuyền tại huyền lâm điều động hạ, rất nhanh sẽ đột phá này tầng tầng hắc hỏa nghĩ hình thành dải tường, tiến vào mảnh này sa mạc bầu trời, nhắm nơi sâu xa đi. Không ngừng có hắc hỏa đàn kiến từ phía dưới trong sa mạc bay lên, nhưng phong thuyền độn tốc thật là nhanh thật, để chúng nó là truy đuổi không bằng. Đến mặt sau, ngay cả niêm tại phong thuyền hộ quang mặt trên những kia hắc hỏa nghĩ đều cho huyền lâm đám người cắt rơi. May mà cái kia mười mấy con lôi yêu vương tiên kỵ này che ngập bầu trời hắc hỏa nghĩ, trước kia một bước đi vòng mở ra, bằng không thì coi bọn nó cố lực lượng này, sở hà đám người không thể thiếu phải vì thế mà dây dưa một phen, có thể liên tiếp đột phá hai tầng trở ngại. Nay trung phẩm phong linh bảo kể công số một, mọi người vào lúc này trong lòng đều là đối với này một cái phong hệ linh bảo là mê tít mắt không nứt. Nhưng sở hà vào lúc này nhưng là tại trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt, làm sao Huyền Hỏa Tiên nhân còn chưa có trở lại. Theo lý thuyết, Yêu Vương hàng Ngũ kém hắn một cảnh giới, hoàn toàn không đủ để lưu lại hắn, nếu là hắn lấy trước mặt chuyện làm trọng, hẳn là sẽ ở đánh bởi cái kia Yêu Vương sau chạy tới. Sở Hà đang suy nghĩ, cái kia che mặt nữ tu đã làm mở miệng hướng về Huyền Lâm vấn Đạo, Huyền Hỏa tiền bối có hay không gặp được khó khăn. Che mặt nữ tu này vừa hỏi, là đem một bên vẫn còn tính toán đoạt được vui dạo dục mấy cái tu sĩ làm cho sốt, sắc mặt vui mừng chưa đi, chợt liền ưu lo lên mặt, quả thực là đặc sắc cực kỳ. Hoặc có lẽ là bởi che mặt nữ tu thân phận môn nhân, Huyền Lâm không có ẩn giấu mà là gật đầu một cái, nói, lúc này huyền họa sư thúc đối mặt ba vị yêu vương, trong lúc nhất thời là thoát không được thân, bất quá, hắn sẽ mau chóng chạy tới, đến lúc đó không thể lời của, lại do nam cô nương người ra tay đi, do nàng ra tay, sở hà nghe vậy là lớn gì, căn cứ một đường tới khí tức cảm ứng cùng tôi diễn, này che mặt nữ tu tu vi, bất quá là nguyên thần cảnh hạ cấp mà thôi, so với nguyên thần của hắn chân nhất đều muốn kém hơn một chút, nàng ra tay đi phá hoại đường hầm không gian, thật sự so với huyền lâm đám người thích hợp sao? Há biết, che mặt nữ tu trả lời, tốt lắm, nếu như thật không có biện pháp, ta cũng phải tận lực thử một lần. Đến lúc đó ta cùng Tử Vân Đạo hữu lại đáp lấy tay, Viêm Thất cùng Âm Cửu hai vị đạo hữu hộ pháp, không lo không được chuyện. Huyền Lâm gật đầu trả lời. Như lời hắn nói Tử Vân Đạo hữu, đó là ở một bên cũng trầm mặc ít lời ngữ tu sĩ áo tím. Cái kia tu sĩ áo tím râu dài mà diện, hình dạng khá là xuất chúng, dĩ nhiên là nguyên thần trung giai tu vi, không thể so Huyền Lâm thấp. Hắn cũng là Tử Vân các các chủ, thủ hạ Tử Vân các, vì làm Nam Phong Hải vực ngũ đại thế lực một trong, thường ngày thiệp, vì làm phụ khí việc, cùng Huyền Cơ tông đi được rất gần. Còn có mặt khác hai tên nguyên thần chân nhất, là một đôi sinh đôi huynh đệ, huynh trưởng đạo hiệu vì làm viêm thất. Đệ vì làm Âm Cửu, hai người am hiểu thuận hợp kích. Một tay Âm Dương cùng đánh kiếm trận cực kỳ lợi hại, tuy rằng bọn hắn đều chỉ có nguyên thần hạ cấp tu vi, nhưng hợp trận phát huy thực lực, đủ để so với tầm thường nguyên thần trung gia tu sĩ phải mạnh hơn mấy phần. Viêm Tất một thân liền khá là sáng số chút. Trước đây bắt giết Hắc Hỏa nghĩ vương chuyện, hắn thì có quá ra tay, mà Âm Cửu thì lại so với Tử Vân càng trầm mặc hơn, từ tới phong truyền bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, mọi việc không để ý tới. Viêm Tất một con mái tóc màu đen đỏ, thật cao đại đại, cùng Âm Cửu rất là huynh cảnh tượng kỳ dị phản, lúc này hắn nghe được Huyền Lâm nói rằng đó là cao rộng trả lời, Huyền Lâm đạo hiếu xin yên tâm, ta cùng chuyên đệ tất nhiên hội cho các ngươi chu toàn. Ừ, vậy nhờ vào hai vị đạo hiếu, cũng sắp đến Nguyên Khí Sông, đại gia chú ý một chút. Huyền Lâm chú ý tới tình huống phía trước, lập tức nhắc nhở. Sở Hà trương mắt vừa nhìn, lại là kinh ngạc, không nghĩ tới, lúc này Nguyên Khí Sông đã không thể so trước đó, trước đó hay là còn có thể lấy sông tự để hình dung, bây giờ nhìn thấy, dùng bên ngông đại giang, hay là biện rộng tới tỷ dụ muốn càng thêm thỏa đáng chút. Chỉ thấy phương xa, sa mạc phần cuối ra, một đạo rộng màu xám đen sông lớn vắt ngang trên mặt đất, âm khí tức như mặt nước chảy trồn không ngừng đem quần quần yêu vụ tỏa ra mà ra. Đó là khoảng cách còn có cách xa hơn trăm dặm, cái kia ầm ầm ầm xuôi thanh âm đã dường như cựu thiên như thác nước hung mãnh, càng tới gần, cái cỗ này âm hàn tâm ý liền càng rất. chờ đến bờ sông hơn 10 trượng địa phương, nguyên khí kia nồng nặng, hầu như dường như thủy dịch giống như, để phong thuyền tiến lên bị lớn lao ngăn cản. Tố lưu mà lên, chuẩn bị chiến đấu. Huyền Lâm là đem cái kia phong thuyền điều chỉnh, ngược lại nguyên khí sông mà lên. Nếu không phải theo Huyền Lâm đáng người mà đến, Sở Hà thật muốn vượt sông mà đi, đi đến cái kia vòng tròn lôi trong núi, sau đó lấy ra thiên ki tinh, liên hệ thượng thiên tinh thần cùng, để cho đến đó. Đi vào đi dạo. Không biết tình huống bên trong là như thế nào. Tên chết tiệt kia tử vi tiên tôn có chưa từng trở về. Hy vọng tên khốn kia đừng bởi vì cựu hận mà phá hủy cái kia linh thực trong vườn dược thảo. Còn có một chút để sợ hà có chút lo lắng chính là, thiên tinh thần cùng cố nhiên có thể ở dưới lòng đất tuần quỹ đạo vận hành, nhưng nó khí thế, chung quy không thể làm đến toàn bộ bí mật. Nếu là này thế giới dưới lòng đất có yêu tộc đại năng giả tồn tại, nó phát hiện thiên tinh thần cùng, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây. Sở Hà hoàn thành chuyến này nhiệm vụ tâm tình là càng bất thiết, chỉ có để này thế giới dưới lòng đất khôi phục thái độ bình thường, đem những này yêu tộc hỗn đản đều trục xuất hoặc diện sát đi, mới có thể an lòng. Nguyên khí sông yêu nguyên khí rồi rào đến mức độ này, có thể ở trong đó sinh tồn yêu thú cũng là rất ít không có mấy, phàm là có giả, không có chỗ nào mà không phải là cường tuyệt hạng người. Trước đó từng trải qua những nguyên khí kia giữa sông yêu vận, liền so với những nơi khác phải mạnh hơn không ít. Huyền Lâm bắt đầu bỏ thêm vào linh tinh, để phong truyền uy năng toàn bộ phong thích, muốn cấp tại đối phương cao thủ vây tới thời gian đến phần cuối. Rất nhanh, thì có đại thần thông giả quan tâm đến phong truyền, mà. Chúng nó là không chút do dự ra tay quấy rầy. Vèo vèo. Tại Nguyên Khí sông nơi nào đó, đột nhiên tiếng gió căng thẳng, âm thanh phá không sắc bén cực kỳ, đạo đạo kim quang dường như sấm xét phong tới. Phong thuyền hộ quang, tại này đạo đạo kim quang trước mặt, hãy cùng đầu hú như vậy yếu đối. Tại phong thuyền mặt sau mấy vị Nguyên Anh chân quân không lường phó kịp, chờ phản ứng lại, kim quang kia đã là tới người chỉ có vài thước, chỉ có thể là cường cổ bản mạng chân nguyên, cùng với đối với hám. Bành bành. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu đen nổi lên, linh quang lập lòe, vèo nhiên quyển ra rung động, liền đem cái kia mấy đạo kim quang đều thu đi rồi nhưng Kim Quang cho màu đen Linh Quang vừa thu lại thời khắc, đột nhiên từ đó nổ tung, vậy bên này tăng cường chống đối sức mạnh, không ít Kim Quang là sẽ ra màu đen Linh Quang đi ra ngoài nghiên đi, lại đem bổ huyết trở về phong thuyền hộ quang xé nát. Hai loại cường tuyệt sức mạnh sản sinh từng trận văn trầm, dường như bữa lớn lôi động ở đây mọi người lòng ngực, hơn nữa còn đem toàn bộ phong thuyền chấn động không nứt, từng cố từng cố bông dưng mà sinh xé rách lực lượng ngang dọc liên tục. Mấy tức sau mới là yên tĩnh, do đó cũng biết Kim Quang kia muốn nổ tung lên uy năng có bao nhiêu khủng bố. Mọi người phục hồi tinh thần lại mới là biết, ngươi lai like, là vị kia âm cựu chân nhất ra tay giúp đỡ thế lại ra đỡ này một làn sóng tốc đột nhiên công kích cũng thiệt thòi hắn tu hành chính là âm nu chân nguyên nếu không vừa nãy ừm là phá linh kim tiễn chúng ta gặp gỡ cường thủ âm cửu thu hồi đạo kia màu đen linh quang mặt trầm như nước thì thảo nói rằng đối với phá linh kim tiễn sở hà cũng có nghe tu luyện tới nơi sâu xa có thể không nhìn tầm thường ngũ hành hộ quang dễ dàng xé rách thế như trẻ tre hơn nữa này kim tiễn trung hàm ẩn cường tuyệt hệ kim sức mạnh phá kiên lực lượng cực kỳ không tầm thường một khi nổ tung ra tới cản cường mãnh trung quanh đều muốn rơi vào không tự sát thương trùng Có thể tu luyện thành loại công kích này kỳ vật, điều kiện khá là hà khắc, ngoại trừ thi thuật giả bản thể vì làm kim loại, còn muốn có tinh luyện lực lượng nguyên tử thần thông, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có tinh khiết lực lượng nguyên tử mới có thể dễ dàng phân giải ngũ hành lực lượng, tạo thành phá linh thần thông, nói cách khác, cái kia phá linh kim tiễn, hàm ẩn có lực lượng nguyên tử cùng kim linh lực. Có thể trưởng khống lực lượng nguyên tử thần thông, cũng đã là rất kinh người, hơn nữa kim loại thần thông, sát thực vướng tay chân cực kỳ. Có thể làm cho Âm Cựu như vậy nguyên thần chân nhất mà cảm thấy vướng tay chân, thì lại nói rõ người tới tu vi ít nhất là yêu vương cảnh giới. Chương 198, định vị Gặp Viên Lâm cùng Tử Vân hai người như thế không đo địa sử dụng linh giai bự chú, người khác trong ánh mắt lóe lên ước ao, nhưng Sở Hà nhưng trong lòng lóe lên mặt khác ý nghĩ, quả nhiên nguyên thần cảnh cùng nguyên anh cảnh chi kém, khiến cho nhân kinh ngạc, này Viên Lâm hai người, liền chỉ dựa vào cái kia chưa hoàn toàn hình thái thần thức khả năng, khởi động những này linh giai bự chú công kích, đủ để dễ dàng đẩy lùi mấy vị nguyên anh thượng giai tu sĩ với công, thậm chí giết chết. Tại nguyên thần cảnh tu sĩ trước mặt, nguyên anh cảnh tu sĩ số lượng không phải đạt đến trình độ nhất định, đều chỉ có thể là phá hôi mệnh. Trư Phi Tu sĩ kia có không được chuyển thừa, dường như chính mình mở dạng, nắm giữ hai đại thiên tinh cùng bất phàm pháp quyết, hoặc có thể cùng nguyên thần chân nhất tranh đấu một, hai. Chỉ là, trong thiên hạ, có thể như bản thân như vậy luyện khí cùng luyện thể song tu, có thể có mấy người đây. Âm Vũ cùng Viêm thất Đạo Hữu, tốc độ. Vào lúc này, Huyền Lâm cùng Tử Vân đều không hẹn mà cùng dưới đất thấp âm thanh quát. Tại hai người phát động phá công kích tới, hiệu quả rất rõ ràng, phía dưới bảo vệ lấy yêu quang, đã là cho lột bỏ mấy thành lý năng. Bất quá, lớn trong thành bảo yêu tộc tu sĩ, lúc này cũng là phát động công kích. Không thấy bọn họ phái ra cao thủ lại là kia chút kỳ dị quái đầu rối ra ở tại mặt ngoài yêu văn lăn lộn từ từ sáng rực rỡ viêm thất cùng âm cựu vào lúc này đều là thổ âm thanh mở khí hai người bản mạng phi kiếm biến thành kiếm sông vào lúc này lại là dây dưa ở cùng nhau hôn thành một cái âm dương ngư chuyển động thái cực đồng nhiên là theo huyền lâm hai người linh phủ công kích vi triều hạ xuống huyền lâm cùng tử vân lúc này là tách ra đi từng người hướng về những kia quái đầu nỏng pháo đánh ra đạo đạo pháp quang những pháp quang bay đi ở giữa không trung đó là biến thành một chùm đồng mưa phủn bên trong có ánh chớp phu ra liên kết thành võng mưa xối xả lôi võng là Huyền Cơ Tông đắc ý sản phẩm một trong thuộc về một lần pháp bảo, gia thứ vì làm tuyệt phẩm linh bảo, lấy quần công nổi tiếng, nhưng bởi bên trong có thể ngay cả trận thành võng, lại có thể dùng để làm chặn lại tác dụng. Cái kia quái đầu phụt lên yêu quang uy năng cực cường, kia trung phẩm linh giai phong thuyền cho một trong số đó ba xuống kích, liền hứng chịu đại thương hại. Để Huyền Lâm vì tranh thủ thời gian không thể không từ bỏ, từ đây điểm có thể biết nó một hai bi lực. Nếu là vị nào Nguyên Anh chân quân cho bắn rơi, này tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn chuyện, mà Huyền Lâm hai người lúc này thả ra mưa xối xả lôi võng, vì làm chính là làm ra một tia dừng lại thời gian để mọi người tăng cường mấy phần cơ hội tránh nẽ. Cũng thật là hẹp hỏi, như đại gia như thế cho các ngươi ra sức. Ngươi cái kia linh bảo cấp mưa sối xả lôi vổng liền không muốn keo kiệt, chỉ là Sở Hà không cảm kích, ngược lại là ở trong lòng mắng một câu. Như Huyền Lâm tại Huyền Cơ tông thân phận, lần này phẩm linh bảo cấp mưa sối xả lôi vổng, quả thực là muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, chính là lãng phí một chút cũng không tính cái gì. Bành bành bành. Từng tiếng nổ vang vào lúc này liên miên từ phía dưới truyền đến, những âm thanh này là liên tiếp, Sở Hà định thần nhìn lại, nhưng là nhìn thấy cái kia phạm vi mấy trượng thái cực kiếm khí, không gì không xuy thủng. Tầm tầng, tầng yêu quang tại nó xoay tròn nghiền ép hạ, đều là dễ dàng điệu biến thành bột mịn. Xì xì. Nhưng ở lúc này, tháo đại các nơi đều có lít nha lít nhít tia sáng nổi lên, trong thời gian ngắn, vô số yêu quang cùng mũi tên, còn có không biết tên khó có thể hình dung dạng trạng vật thể, là dồn dập hướng về không trung mọi người đánh tới. Đây là Sở Hạ không khỏi có chút ngạc nhiên, đây hẳn là yêu tộc nên có phản ứng, chỉ là, vì sao phải đợi được mọi người giết tới cửa, hầu như phá hết trận pháp, mới dường như vỡ tổ ong vọ vẽ giống như nổi lên. Lắc. Viêm sát hừ nhẹ một tiếng là cùng âm cửu vai sóng vai sông lên trước hạ xuống, bọn họ quanh thân kiếm khí bùng phát, kiếm vực đáp ngay cả, hết thể nhằm vào bọn họ lưỡng công kích, ngay cả hơn 10 trượng còn không thể nào vào được. Thương dung giao tập kiếm vực, sở hà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên thần cảnh cao thủ như vậy vận dụng kiếm vực, lại là kinh ngạc một thoáng. Kiếm vực vậy, mỗi người đều tận không giống nhau, liền có đồng dạng thần thông kiếm vực, điều động khí thế cùng kiếm khí tần suất hơi có sai biệt, cùng người khác tiếp xúc, có thể làm được không nổi đại xung đột đó là rất khó. Thế nhưng hai người này kiếm vực kết hợp lại, còn có thể rất lớn tăng cường uy năng, tự nhiên là để sở hà kinh ngạc chuyến này thực sự là mở mang tầm mắt, cố nhiên hung hiểm một chút cũng đáng. Sở Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, Dầm dầm. cái kia hàm ẩn lực lượng nguyên tử yêu chỉ riêng này lúc cũng từ cái kia quái đầu nòng pháo chúng phi ra, chỉ là bọn nó phá tan mưa sối xả lôi vong thời điểm, Huyền Lâm đám người đã là rơi vào trận pháp chỗ hồng chúng, không thể hiệu quả. Không biết Huyền Lâm đám người lúc này được kích, nhưng thật ra là giết trở tay không kịp. Trước đó cựu thần thượng vân thân tại Nam Phong Hải vực vất lạc, lại có Phật tông cùng Sích Dương vực cao thủ nhiều lần lại đây đảo loạn, đều đại đại lùi lại nơi này hàng giáo kiến tạo. Vậy mà chờ bọn hắn giải quyết những phiền toái này sau, lại không nghĩ rằng. Huyền Lâm đám người lại lăn lộn đi vào, tại rất nhiều thiết trí chưa hoàn toàn dưới tình huống, rốt cục thì để Huyền Lâm đám người phá tan hộ quang giết vào được. Nếu là lại quá đến một năm nửa năm, chỉ sợ này một tòa hàng rào kiên cố, đủ để ngăn chặn tầm thường tiên nhân xung kích, dùng cái gì sẽ làm mấy vị nguyên thần chân nhất liền có thể phá tan. Phải biết, nơi này đối với yêu tộc mà nói, là trọng yếu nhất địa phương, không thể có sai lầm, tiêu chuẩn, thậm chí là lấy hoàng gia tiêu chuẩn tới kiến tạo. Rầm. Sở Hà đám người không nghĩ tới, tiến vào bên trong còn chưa tới mũi chân chạm đất, liền có một cú cường tuyệt hấp xả lực lượng bộc phát, làm cho tất cả mọi người thân hình đều bắt đầu lay động. là lực lượng nguyên tử, từ đối phương như vậy ứng dụng, cũng có biết, yêu tộc đối với nguyên tử phương diện nghiên cứu, đã là đến cực cao trình độ. vậy mà, sở hà từ huyền lâm trên mặt bắt giữ đến cái tia tia vẽ kinh ngạc càng có thể biết, thậm chí, trình độ này có khả năng tại huyền cơ tông bên trên. nếu như suy đoán này là thật, đó mới là hiện nay khiến người ta kinh ngạc nhất chuyện. Huyền Cơ Tông luyện khí cùng phụ trận trình độ, hầu như có thể nói là thiên nam nơi số một. Nếu là bọn hắn cũng không bằng lợi của. Càng thêm tiến một bước xác nhận sở hà trước đây suy đoán, yêu tộc luyện khí cùng trận pháp trình độ cũng không ở Hạo Nguyên Đại Lục nhân loại tu sĩ bên dưới. Giết! Từng trận gọi giết âm thanh từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, chỉ thấy thân ảnh đạo đạo tại quần cuộn yêu trong xương hiện hiện, còn có một chút tại những này kỳ dị kiến trúc mặt trên bay vút, tốc độ cực nhanh. Hắn nương nhỏ, nơi này hộ vệ ít nhất đều là hóa hình yêu quân cấp, này đường hầm không gian đối với bọn hắn mà nói cũng quá quá trọng yếu đi. Lưu Dương cái trán có dọn mồ hôi nhỏ bí ra, thấp giọng than thở tiếng nói chung có chút run rẩy, mặc dù đối với bản thân kiếm thuật khá là tự đắc, thế nhưng trong lúc nhất thời nhìn thấy nhiều như vậy hóa hình cấp yêu quân, hắn vẫn là sức lực không đủ. Các người trước tiên ngăn cản bọn họ, ta tới toán định vương vị, cần phải một kích thành công. Vào lúc này, che mặt nữ tu đỗng nhiên nói rằng, kế hoạch ban đầu, cái tiêu công kích đường hầm không gian chuyện, là do Huyền Hỏa Tiên nhân tới tiến hành, sao biết nửa đường xuất ra bực này dị biến, trước mắt chỉ có thể tiến hành đệ nhị phương án, do Nam kiếm phái Nguyên Thần chân nhất tới thay mặt hành. Yêu tộc xây dựng này một tòa sừng sững quái dị pháo đài, vì làm chính là che lấp đường hầm không gian ở tại, hiện tại Đó là tiến vào trong thành bảo, nguyên thần chân nhất thần thức cũng nhận được không ít quấy rầy, căn bản không thể thẩm thấu đến tận nơi, đem xác thực vị trí tập trung. Bất quá, đối với điểm này, Huyền Lâm mấy người cũng sớm có đối sách, trong đó như thế nào, liền do Nam kiếm phái tu sĩ tới tiến hành. Vốn là Sở Hà vẫn rất cảm thấy hứng thú, muốn lưu ý một thoáng cái kia che mặt nữ tu phải như thế nào tập trung phương vị, chỉ là vây tới những kia yêu tu cũng không cho hắn cơ hội. Những này hóa hình yêu quân linh trí phi thường, không thể so nhân loại thua kém, thêm vào thường ngày diễn luyện thuật hợp kích thời gian không ngắn, đối với Sở Hà đám người áp chế là hết sức rõ ràng. Hơn nữa đòi mạng chính là Bọn họ tại về số lượng diện chiếm ưu thế tuyệt đối, theo thời gian di chuyển vẫn lục tục có viện binh chạy tới, tiếp tục như vậy cũng không dây a băng bang. Nhưng vào lúc này mấy tiếng căng thẳng trợn thả âm thanh phá không mà đến, nhẹ nhàng nhưng lại kinh sợ tâm thần. Đáng chết, cái kia phá linh kim tiễn lại tới nữa rồi. Nghe ngóng này thanh âm quen thuộc, Sở Hà tinh thần cực độ tập trung. May là cái kia vài đạo kim quang cũng không phải là nhắm vào Sở Hà mà là bắn về phía mấy vị kia nguyên thần chấm nhất. Lúc này Sở Hà các loại chờ Nguyên Anh tu sĩ là khuyết tán đến hơn trăm trượng ngoại hình thành một tầng vòng bảo hộ, mà Tử Vân các loại chờ bốn vị nguyên thần chân nhất nhưng là tại che mặt nữ tu bên ngoài mười mấy trượng làm thành tầng thứ hai vòng bảo hộ cũng trong non sở hà đám người phá linh kim tiễn này mấy đạo phá linh kim tiễn gào thét mà đến bốn người đều không dám chậm trễ vội vã không lưu dư lực mà đem chặn lại hạ xuống bành bành phá linh kim tiễn muốn nổ tung lên sản sinh dư kình tạo thành từng trận cuồng phong để ở đây mọi người đều có loại tại sóng cuồng chung đung đưa cảm giác sở hà có vạn vũ hộ ứng địch tự nhiên là so với cái khác nguyên anh cảnh đồng bạn dung dung rất nhiều là lấy hắn là phân ra một tia tâm thần tới nhìn kỹ che mặt nữ tu gây nên hay là Nàng định vị không sánh được những kia đại thần thông giả hư không định vị, nhưng phương diện này ứng dụng đối với sở hà mà nói còn chưa từng tiếp xúc qua là lấy rất tò mò. Tại vị trí trung ương che mặt nữ tu vào lúc này đã lấy ra một cái kỳ dị đồ vật chỉ thấy vì làm bốn long nhờ tôn hình dạng phù văn có chút lờ mờ quanh thân là tản ra từng trận bạch quang. Theo che mặt nữ tu trong miệng nói lẩm bẩm bấm quyết thi pháp khởi động cái kia bốn cái dao long là phảng phất xuống lại ở đó viên tôn mặt trên lắc đầu quay đuôi không bao lâu càng là rời khỏi viên tôn giá tường vân chen chúc đi tới phu một tiếng vang nhỏ một đạo chói mắt cực điểm bạch quang từ viên tôn chi khẩu bay lên là một quả sáng rừng rực viên châu. Cái kia bốn cái dao long nhìn thấy viên châu bay lên, lập tức bắt đầu sao động, đều là tiến tới tôn cầu chỗ, bằng như như là chúng tinh cùng Nguyệt. Sì. Si. Vào lúc này, che mặt nữ tu là thả ra một tia kiếm băng. Đạo ánh kiếm này phương ra, liền có một tiếng thanh minh bay lên, trong thời gian ngắn vang vọng phạm vi trăm dặm, che lại hết thảy âm thanh, có này thành thế, quả thực là bất phàm. Gặp cung danh khí, sở hạ không khỏi thầm thở dài một tiếng, trong tay mình cái kia hai thanh tuyệt phẩm pháp bảo, cùng người ra kiếm khí so với, cũng thật là kém đến thái quá. Bang bang. Hoặc là phát hiện đến che mặt nữ tu động tác. Vậy còn chưa hiện ra hiện ra thân hình yêu vương, là ra tăng phá linh kim tiến bắn trụ, trong nhất thời là buộc phát gấp đôi, dường như mưa to gió lớn giống như. Kim quang chói mắt, đầy trời mưa tên là tới, cường tuyệt lực lượng nguyên tử bạo phát, ngay cả hư không khắp nơi đều vì vặn mèo. Bất quá lần này, không lại chỉ với có chỗ cần đến xạ kích, mà là đem mọi người đều nhét vào phạm vi công kích của Hà nội, ngay cả yêu tộc tu sĩ cũng không thể được miễn. Chương 201, yêu thần. Sở Hà dựa dâm tốn phong chi dự thoát ly vòng chiến, tại nhảy vào cái kia hang lớn bên trong thời điểm, trong lòng là bỗng nhiên xẹt qua một tia tiếc hận, thật vất vả đạt được một cơ hội như vậy có thể tôi luyện cận chiến kỹ. Há biết thời gian cứ như vậy một sát na, cũng còn tốt có thành quả, cho dù không nhiều. Không có biện pháp, dù sao đây là đang nhân ra đại chủ tràng, nếu là mình đi chậm một bước, khẳng định là không đi được, cái kia Tam đại yêu vương liên thủ vì lực thật là đáng sợ. Tuy rằng tự nghĩ bản thân thần thông phi thường, nhưng cùng với lúc đối mặt Tam đại yêu vương vây công, hơn phân nửa là nếu không thể. Mắt vị trí gặp, cái kia che mặt nữ tu mở rộng đi ra đường hầm, có tới phạm vi mấy trượng, rất là rộng rãi, linh thức đảo qua chúng quanh, phóng tới phần cuối, đoạt được tin tức, để hắn hơi kinh ngạc chỉ có linh thức xông vào quanh thân vách động nơi sâu xa, mới biết những này không biết tên không đáng chú ý nham thạch, trên thực tế tính chất có bao nhiêu cường nhận, khó có thể tổn thương. Hơn nữa, những này nham thạch vẫn trải qua nhiệt độ cao rèn đúc quá, trong đó lấy hơn trượng giày làm một tầng, mỗi một tầng chi, đều dấu ấn có cấp bậc không thấp yêu ngữ pháp trận. Ước chừng phòng chừng, này nham thạch đến hơn trăm trượng giày, tổng cộng 99 tầng, bên trong lại có yêu ngữ pháp trận liên động, tăng thêm bảo vệ lực lượng. Có thể lấy phi kiếm trong thời gian ngắn ngửi xuyên thủng ra như vậy đường hầm, cái tiêu che mặt nữ tu tại kiếm đạo mặt trên tu vi, cũng thật là để sở hà đáng người chợn mắt bát nhìn mà than thở tối thiểu, sở hạ tự vẫn cùng với so với là rất là không bằng. Tu vi của nàng, từ cảm ứng đoạt được tới, bất quá là nguyên thần hạ cấp mà thôi. Dùng cái gì, có thể tại mấy không một tiếng động chung dễ dàng bùng nổ ra loại mạnh mẽ này xung kích, chỉ sợ ngay cả cái kia nguyên thần thượng giai kiếm tu nhìn thấy, cũng phải vì đó liễu lưới. Nam kiếm phái bất truyền kiếm đạo quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Nam Địa số 1 số 2. cũng không hoàn toàn đúng. Cái kia che mặt nữ tu lấy ra tới chui này khí thế phi phàm phi kiếm linh bảo, hẳn là cũng có mấy phần trợ lực ở trong đó. Sở Hạ nghĩ tới trước đó chui này phi kiếm thần uy, chắc sẽ, sẽ là một tiếng thanh minh liền có thể tại này yêu nguyên khí đầy đủ nơi biên độ sóng trăm giảm kích vân bài phong thương việt không ướt cỡ này kiếm khí ít nhất đều là thượng phẩm linh bảo chi giai càng to lớn hơn khả năng vì làm tuyệt phẩm chi giai nếu là như vậy kiếm tiêu khí tất chứa đựng một ít tiên linh khí có thể tại che mặt nữ tu khởi động hạ phát huy ra huy lực như thế cái kia thật không có cái gì lạ kỳ khoảng cách hơn trăm trượng chớp mắt liền xuyên qua các loại tưởng niệm cùng tôi diễn cũng có định luận chậc nhìn thấy trước mắt là để sở hà gia nhập kinh thán trong nội ngũ tuy rằng tại thần ảnh trung đã thấy rõ nguyên khí đầu nguồn độ một hai hình dáng nhưng tự mình đến trước khi vẫn như cũng phải vì thế mà tâm thần run rẩy, thiên địa pháp tắc sức mạnh, vào lúc này là bảy ra đến vô cùng mnyễn, phát mên chỗ, tức ở bên ngoài hai dặm, to lớn khái phạm vi mấy dặm lớn, đầy dày các loại hào quang kỳ dị, bắt đầu lúc diệt, biến ảo vô cùng, lại có ầm ầm ầm hoặc sắc bén cắt mài âm thanh nổ lên, không lọt chỗ nào, cao thấp các bất động, hoàn toàn không kém âm pháp thần thông. Âm hàn tới cực điểm yêu nguyên khí, dường như như thực chất lăn, từ đạo đạo vết nước không gian trung bật ra, khắc nào sóng to gió lớn, sôi trào mấy liệt. Loại này tận xương nhập tủy hàn ý, theo môi đến gần mấy bước, liền càng thêm tăng lên một phần, này hai dặm nơi nếu muốn lấy Tu Vi Nguyên Anh đi dòm, chỉ sợ đều không dễ. Kinh người Hàn khí vẫn là thứ yếu, hỗn loạn không tự không gian mới là khiến người ta kinh hãi nhất sợ hãi. Không ngừng dài mấy trượng vết nước không gian nhiều lần xuất hiện, càng có không gian loạn lưu dường như mưa sao sa giống như xoắn tới của tới, sói lở tan ra không ít không gian. Bực này nguy hiểm cấp độ, không nói chân quân cấp cao thủ, chính là chân nhất tông sư gặp chi cũng muốn tách ra, nào dám tới gần một, hai. Mặc dù là vô cùng nguy nơi, nhưng không thiếu mỹ lệ vẻ, ở chỗ này có muôn màu muôn vẻ cực quang khi thì xuất hiện, nhung dần quên mình để nơi này thiêm đến mấy phần ảo. bất quá. Những này đều không phải hấp dẫn nhất sở Hà đám người ánh mắt ở tại. Tại một rằm có hơn giữa không trung, một thanh hồng y sam, chắp tay đạp hư yêu tu, khuôn mặt gầy gò vì làm phổ thông người trung niên dáng vẻ. Tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng hắn một đôi mắt nhưng là tinh mang quen quẩn, còn có cách xa một rằm, sở Hà đám người nhưng có cho nhìn thấu cảm giác. Tuy rằng không có thực chất thượng uy áp kéo tới, nhưng từ nhỏ bé biến hóa trung có thể báo trước đối phương tu vi cực kỳ khủng bố, thậm chí có có thể thắng được ở đây mọi người một cái lớn cấp độ. Yêu thần, không ít người trong lòng trước tiên xẹt qua suy đoán như vậy. Thần vì làm luyện thể đỉnh cao giả. Nắm giữ thần cương uy năng, có thể cùng tiên nhân tiên mang tranh cao thấp. Tiên thần, thần tiên không phân ra, từ trước đến giờ đều là sánh vai cùng nhau tồn tại. Nghĩ đến khả năng này, mọi người trong lòng đều là mát lạnh, có thể cùng thần giả tranh đấu, đương đại cũng chỉ có tiên nhân, nếu là huyền hỏa tiên nhân vẫn còn ở nơi này lời của, thật không có cái gì kiên kỵ, hơn nữa có thể kiến đông cắn chết voi, tiến hành vây công. Bây giờ ở đây, mấy vị nguyên thần chất nhất, thật sự có thể ngăn cản được đối phương ra tay. Trong lòng thực sự không đáy. Chuyến này đến tận đây, mới là Lâm vào lớn nguy cơ. Liên các ngươi, cũng muốn đem lối đi này phá hủy. Thanh Hồng Sam yêu tu lúc này là mở miệng phá vỡ yên lặng, chỉ vào phía sau một chô nói rằng. Tuần hắn chỉ nhìn tới, chỉ thấy cái kia hỗn loạn vết nước không gian chung nơi nào đó, có một đạo khác với tất cả mọi người quang môn, nó ánh sáng, có vẻ lờ mờ chút, thêm vào cực quang lóa mắt. Trong lúc nhất thời, không ít người là sơ sót đi. Cái kia yêu tu chỉ đường hầm không gian, cùng sở hà trước đây nhìn thấy rất là bất động, sở hà gặp chi cũng là có chút ngạc nhiên. So với cái kia muốn chen trúc bách chống rông băng trụ, này quang môn là có vẻ khí phái thông rông rất nhiều. Thầy ta hộ pháp. Che mặt nữ tu vào lúc này truyền âm lại đây. Mọi người tuy rằng khiếp đảm cái kia yêu tu thần thông, thế nhưng nghĩ vào bản thân có vài vị nguyên thần chất nhất, tự nghĩ liên thủ còn có thể chống đối một hai, chỉ cần che mặt nữ tu thả ra đòn sát thủ, chuyến này nhiệm vụ vẫn như cũ có niềm tin rất lớn hoàn thành. Ầm ầm. Trước hết độc thủ, nhưng là Âm Cựu cùng Viêm Thất hai người, bọn họ âm dương kiếm trận, vào lúc này đột nhiên thả ra, vô số phụ âm âm dương kiếm trận vòng xoáy xoay tròn mà lên, chỉ là trong nháy mắt liền tại mọi người quanh thân hình thành mấy trăm trượng kiếm bực. Vậy mà, nội tầng bảo vệ, nhưng là giao cho tử vân chân nhất, tử vân chân nhất vây vây tụ, từng đóa từng đóa màu tím mây khói tự hắn quanh thân lên chớp mắt trải rộng mấy chục trượng, là đem sở hạ bọn người che đi. Hai người vừa động thủ, che mặt nữ tu cũng không tha chậm, lấy ra một viên kiếm phủ, bấm quyết nói lẩm bẩm. cái viên này kiếm phủ hiện lên lưu ly sáng rực hình, một mảnh màu đỏ thắm, vừa xuất hiện tới, liền có dường rực cực kỳ khí tức cuồn cuộn ra, gần như là đem tử vân chân nhất bản mạng linh bảo vọt tới bỗng nhiên cứng lại. này, vẫn là vừa mới bắt đầu, liền có thể đem một vị sức chiến đấu không kém nguyên thần chân nhất bản bệnh pháp bảo tạo thành xung kích, tiếp đến đi đến cao nhất thế. cái kia che mặt nữ tu muốn kích phát công kích, muốn kinh người bao nhiêu? hơn nữa đối với này có rừng rực bằng như không giống vật phàm khí tức hay là những kia nguyên anh chân quân sẽ không biết là vật gì nhưng tự mình tiếp xúc qua sở hạ nhưng là trước tiên tỉnh lộ lại đó là tiên mang khí tức hơn nữa còn là thái dương tiên cảnh cấp số nữ tu khí tức vẫn tại nguyên thần hạ cấp thế nhưng trong tay của nàng cái này kiếm phụ nhưng là bao bọc thái dương tiên cảnh kiếm khí chỉ là bên trong có mấy đạo sẽ chờ tiếp đến bạo phát mới có thể gặp rõ ràng tiên cấp kiếm phụ nam kiếm phái không hổ là thiên nam mạnh nhất tông môn ngay cả một tên nguyên thần chân nhất cũng có thể nắm giữ vào ấy cái kia tiên cấp kiếm phụ vừa ra tay cái kia phù du tại giữa không trung yêu tu cũng là cảm ứng được cái cỗ này quen thuộc khí tức, kinh ngạc nói rằng, ừm, xem ra thân phận của ngươi phi thường, chẳng lẽ là nam kiếm phái đệ tử? đem ra. vẹo, một tiếng vang nhỏ chợt lên, hắn đã là sệt qua một dặm nơi, thâm nhập viêm thất hai người kiếm vực chung, hơn nữa, bằng như cá bơi như nước, có thứ tự cực kỳ điệu cắt đi vào, chớp mắt thời gian, liền phá tan mấy trăm trượng, đến tử vân chân nhất thần thông pháp vực, cùng tử vân khí tức lẫn tiếp xúc, nói nhanh cũng chậm, hắn là vươn tay cánh tay nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ ở trước mặt hắn không gian đều là mạc danh căng thẳng lên, ngay cả miệng mở tử vân cũng là mất đi lưu động xoay chuyển thần vận cho hắn sinh ra này, cố đại lực tất cả thành một đại đoàn. Ách. Vào lúc này, âm biểu hai người mới có kêu gen âm thanh truyền tới, đối phương lấy cứng trọi cứng, cường đột mà tới, dĩ nhiên là để bọn hắn hai bị thương không nhẹ. Mà sau đó, Tử Vân chân nhất hư nhẹ cũng truyền tới, yêu tu này nắm vào trong hư không một cái, cũng làm cho hắn bị thương. Chỉ là một chiêu, liền để Tam đại nguyên thần chân nhất đều bị thương, này yêu tu thần thông, quả thực làng nghịch thiên đi. Không ngừng với sợ hà một bên mấy vị nguyên anh chân quân, cũng là sắc mặt đống nhiên trắng bệ, hơi run. Phu. Đệ tử cho mời trưởng môn thần thông. Nhưng tại yêu tu lang không hất lên, đem tử vân chân nhất bản mạng linh bảo rút đi thời khắc che mặt nữ tu lạnh giọng cũng là cao vút lên chấn động không sinh hưởng. xì sì. một tiếng sắc bén nhẹ vang lên ngay sau đó rút lên lúc đầu nhỏ đến mức không nghe thấy được nhưng ánh liệt mạnh mẽ cực điểm kiếm khí nhưng là tại trong nháy mắt bạo phát cô động làm một đạo chói mắt cực kỳ xích luyện cầu vồng nhảy lên liền xé ra đạo đạo vết nứt không gian mang theo một cái biển lửa trốn đi thật xa này một tên nguyên anh chân quân nhìn thấy kiếm khí cầu vồng bay vút lên trời cũng không phải cự lùi cái kia thần thông quảng đại tu thất vọng cực điểm gần như là hạ ngồi xuống càng có một hai người là cam tức nữ tu. Ở vũ ba vị nguyên thần chân nhất canh dự đã là cho đối phương đột phá, căn bản không có bao nhiêu hoàng thủ chỗ trống, mà nàng lại vẫn nghĩ công kích cái kia đường hầm không gian, thuộc trọng thú kinh, thật có thể phân rõ được. À, một tiếng ý loạn thở nhẹ sau, chỉ thấy huyền quan tỏa ra, dĩ nhiên là một tên nguyên anh chân quân chui ra khỏi trẻ sơ sinh nguyên anh, cùng bản mệnh pháp bảo, ị vào tại trước mắt nắm giữ gần như thuấn di thần thông, từ cái kia chi tới cái lối đi kia chạy ra. Thế nhưng, chờ bọn hắn đã tỉnh hồi lại, nhưng không gặp lại được cái kia yêu tu, phóng tầm mắt vừa nhìn, là thấy được quỷ dị một màn. Xích luyện kiếm hồng lúc đầu thế như trẻ tre, nhưng tới gần đạo kia quang môn hơn trăm địa phương, nhưng lại như là cùng lâm vào vũng bùn trung, mỗi tiến vào một phần, liền có vô số vết nứt không gian sinh ra, bốn phương tám hướng vỡ vụn ra đi. Kèm theo, còn có từng đóa từng đóa không có gì tự cháy lửa diễm. Những nảy vỡ vụn không gian tiếng vang, hội tụ thành vị như sóng to gió lớn song âm, là đem cả tòa thành bảo phía dưới không gian đều chấn động đến mức tắc tắc mà hưởng, run dậy liên tục. Mà cái kia yêu tu đi sau mà đến trước, vào lúc này là chạy tới kiếm hồng mặt sau mấy chục chỗ, chỉ thấy hắn vươn tay ra khẽ vổ, phía trước không trùng liền sinh ra một con màu đỏ xanh bàn tay khổng lồ cũng là theo bản thân của hắn động tác biến hóa chương 204, nhìn thoáng qua bên ngoài chiến đến hừng hực khí thế nhưng là từ cái kia đường hầm không gian bên trong đỗng nhiên truyền ra một câu nói như vậy không khỏi không cho nhân cảm thấy kinh ngạc câu nói này tuy rằng nhỏ bé nhưng khoảnh khắc là chuyển khắp toàn bộ lòng đất không gian đó là pháp thuật giao phong tiếng vang lại ầm ầm mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng thiếu gia chờ phía trước coi tranh đấu mà lại để lao nô thanh thanh chàng một tiếng vận đục vô lực âm thanh sau đó truyền đến nhìn như trầm thấp thế nhưng tại trong ngay mắt tựa như cùng tan vỡ đê hồng thủy Bốn phía Minh Ngông quần quần mở ra, âm thanh chằn trọc đi tới, liền ngay cả hỗn loạn cực kỳ không gian dị động, tại thời điểm này cũng cho vững vàng ở, bằng như cực hàn chi khí pháp phối, đóng băng tất cả. Loại này có thể ảnh hưởng đến hỗn loạn không gian âm pháp thần thông, tại trình độ mặt trên, cũng không thể so tiên nhân cùng yêu thần cao thủ thua kém một phần. Chật, cái kia quang môn bên trong, đó là đi ra khỏi một vị Bạch Đế Lao tu sĩ, đầu đầy tóc bạc, trên mặt chửu điệp đạo đạo như khe, eo tựa hồ có hơi thẳng không đứng lên, chỉ có vậy đối với nhìn phía bốn phía trong ánh mắt lúc đó có tinh quang lóe lên. Lao tu sĩ vừa xuất hiện, huyền hỏa tiên nhân nhưng là cùng cái kia diệt ngông yêu thần thích ra thoát ly nơi này, rơi xuống huyền lâm đám người quần thần, thần thông thi diễn, trong phút chốc hóa giải khốn cảnh của bọn hắn. Vậy mà cái kia Diệt Mông nhưng là nhìn chằm chằm cái kia từ quang môn đi ra thủy hủ lão giả, trong lòng có kiên kỵ tâm ý sinh ra. Chính hắn biết rõ, vùng không gian này đường hầm lúc này cũng không phải là khởi động liên thông thời cơ tốt nhất, ngay cả thần thượng phân thân lại đây đều không dễ dàng. Đó là tu vi như hắn, mặc dù tại ổn định thời gian trong từ đó xuyên qua đi tới, cũng muốn đụng phải lớn lao nguy hiểm, rất khó làm được vô thanh vô tức, không, có một tia tiếng vang, thậm chí nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đường hầm không gian ổn định tính. Trước đó hắn mạo hiểm dựa vào bản mạng thần thông xông vào lại đây, bởi thế là bị rất nặng thương, tỉ mị điều dưỡng mấy chục năm, đến tận đây vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vậy mà, đối phương nhìn như dễ dàng điệu tử bên trong đi ra, phần này thần thông thật là khiến người ta thay đổi sắc mặt. Diệt Mông yêu thần lui lại đi, huyền Hỏa tiên nhân giúp đỡ, cũng là để cho dư yêu tu ngừng tay tách ra, tình cảnh trong lúc nhất thời là yên tĩnh hạ, không còn nữa trước đó nổ vang từng trận, tranh đấu không ngớt. Lưu quả ra, bên ngoài là nơi nào a? Có phải thật vậy hay không là Hạ Nguyên đại lục? Trước đó phát sinh tra hỏi âm thanh lại truyền đến một đạo bóng người màu trắng từ quang môn trung chậm rãi đi ra, nay đường hầm không gian kiến đến cũng quá nhỏ, một điểm khí phách đều không có, yêu tộc xem ra là càng héo tàn. ai nhớ tới năm đó ba thánh là cỡ nào làm người rung động đến tâm can? này cái gì long hoàng? vẫn đúng là không có tiền nhân nửa điểm khí thái. chợt cái kia bóng người màu trắng lầm bầm, âm thanh mặc dù có chút nhỏ bé, thế nhưng ở đây mọi người đều ngưng tranh đấu, vì lẽ đó còn có thể nghe được rõ ràng. một tên thiếu niên 17, 18 tuổi, chỉ thấy hắn có được trắng non tuấn tú, toàn thân áo trắng phiên phiên nhiên, thật đúng là đắc ý công tử già, phong thái chi diệu ở đây xác thực không ai có thể so sánh được với, cũng không biết trong miệng hắn ba thánh cùng long hoàng là người nào, thế nhưng Sở Hà nhìn thấy Diệt Mông sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, cũng là có thể đoán được một, hai, bốn người kia, hẳn là đều là yêu tộc Gê Gớm đại thần thông giả, nếu không, dùng cái gì có thể làm cho này một vị yêu thần cao thủ sắc mặt biến đổi lớn. Về thiếu gia lời của, thật là hạ nguyên đại lục, xem ra chúng ta lấy đạo không có sai. Cái kia Bạch tí lão tu sĩ không người trả lời, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn. Xin hỏi tiền bối, nhưng là long hoàng bệ hạ bằng hữu. Diệt Mông yêu thần miệng hơi dương ra, hiện nhiên là trải qua một phen bất định suy nghĩ, rốt cục thì ôm tay cung hông dặn nói, diệt mông yêu thần như vậy thái độ khiêm nhường, là để bên ngoài mấy dặm những kia yêu tu âm thầm một trận ô lên, cũng chỉ có tại thần thượng đại nhân trước mặt, này cao cao tại thượng thần cảnh cường giả mới có thể như vậy thái độ khiêm nhường. cái kia bông nhiên xuất hiện hai người, đến tuột cùng là cỡ nào thân phận, long hoàng, không quen, thiếu gia chúng ta đi thôi, chớ vì những này kiến hôi dừng lại, sớm một chút xong việc, bằng không thì lao ra lại sẽ nói, cái kia láo tu sĩ không tiếp tục lý diệt mông, mà là tiếp tục cùng thiếu niên kia nói rằng, được rồi, Tuần tú thiếu niên rất nghe lão giả kia lời của cũng không có phản đối. Kiến Hồi, Diệt Mông Yêu Thần hai tay nắm lấy khẩn, cũng không dám vọng động, hai người tu vi bản thân thấy không rõ, rõ ràng ít nhất cao hơn bản thân một cái lớn cấp độ cảnh giới, nếu là tùy tiện động thủ, vẫn đúng là cùng muốn chết không khác. Không đúng. Bậc này cao thủ giáng lâm hạ giới, hẳn là sẽ cho thiên địa pháp tắc ngăn được mà rất là suy yếu, như rồng hoàng bệ hạ cùng thần tướng đại nhân cũng không thể dễ dàng đến đây, vì sao hai người như vậy nhẹ như mây gió? Hai người là thuần dương tiên cảnh tu vi sao? Nhưng vì sao chính mình lại cảm ứng không tới, vẫn là thiên tiên tu vi? Diệt Mông Yêu Thần trong đầu có chút rối loạn lên. Ngươi là ai? dám ở yêu thần đại nhân trước mặt kiêu ngạo như vậy, vẫn ngay cả long hoàng bệ hạ đều không để vào mắt, biết chữ tử là thế nào viết sao? gầm lên giận dữ đứng lên, một thân hình cao lớn yêu tu vượt ra khỏi mọi người, chỉ vào không trung hai người mắng to. gia hỏa này vì làm diệt mông yêu thần tâm phúc tướng sĩ một tròng, xưa nay tính khí táo bạo thẳng thắn, thấy rõ chính mình đại nhân cho người khác khinh thị, đương nhiên là không nhịn được đi ra phụ hòa một, hai. cái khác yêu vương thấy hắn vượt ra khỏi mọi người, lớn tiếng chỉ mắng, nhưng trong lòng thì mắng một tiếng, ngu xuẩn. yêu thần đại nhân đều cúp cung kiếm tốn, nguyện chấp vãn bối chi lễ, ngươi vẫn chạy đến gào cái gì? lần này vẫn đúng là không người nào có thể cứu được ngươi cái này hậm hàng. hàng. lão giả này cùng thiếu niên căn bản là không trêu trọng nội chủ đó là yêu thần đại nhân tựa hồ cũng không lớn cũng không lắm đủ tư cách ồ cái kia bạch tỷ lão tu sĩ nghe vậy không khỏi ánh mắt xoay chuyển quá khứ, đứng ở cái kia hóa hình yêu quân trên người lão già nhìn cái gì vậy gia hỏa kia mắng lên tính tới có chút không thể nén xuống và ảnh tại trước mắt cái kia hóa hình yêu quân là đột nhiên nổ tung trở thành một đám mưa máu ngay cả bản mạng yêu đàn cũng không thể trốn ra được ồ nào có rồi thiếu gia ngươi xem lão tu sĩ lông mày run lên có thể thẳng vào cá nhân nội tâm sắc bén ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi một vị cho hắn như thế vừa nhìn trong lòng đều có hàn ý sinh ra nhưng hết lần này tới lần khác có người hay không còn dám nói khiêu khích ở bên ngoài mới dặm, diêu không giết chết một tên hóa hình trung gia yêu quân dễ dàng trong vánh kinh khủng nhất chính là ở đây không ai có thể thăm dò biết được thủ đoạn của hắn chút nào một niệm lên liền tiêu vong khi nào hóa hình yêu quân lại như thế yếu đuối chật ở đây hết thể yêu tu phản phất trên người đều treo một tầng trọng duyên ngay cả thở dốc đều có chút khó khăn. Đó là có Yêu Vương muốn kích phát thần thông pháp vực chống lại, cũng là tình lình phát hiện, quanh thân khí tức cùng chân nguyên, đó là dù thế nào cường đề đều tốt, cũng vẫn như cũ không nên việc, này kiềm chế chưa từng vì đó suy yếu được phần, trái lại để áp chế lực lượng tăng cường không ít. Vào đúng lúc này, ngoại trừ cái kia diệt mông yêu thần, hết thể ở đây yêu tu khác nào cái thất gỗ thượng thì cá, tiếp đến đảm nhiệm đối phương làm sao cắt chém đều. Tính toán một chút, lần này tìm đến chính là Thiên Kiếm Tông, nhiều chuyện cũng không dễ, coi như xem ở Thiên Long đại thánh trên mặt, đi thôi. Thiếu niên khoát tay áo, có vẻ hơi hứng thú rất ít. giây lát, hai người thân hình hóa đi, không thấy hình bóng chương 207, tương phủ. Hiện tại Huyền Hỏa bất quá là tương đương với Thái Dương Tiên Nhân, cùng Thuần Dương Tiên Nhân so với, vẫn là chênh lệch một cái không nhỏ cảnh giới, như thế nào có thể chống lại? Hơn nữa hoàn cảnh như vậy ác liệt, khó trách hắn phải vì thế mà tuyệt vọng. Đang Lâm Tiên cảnh, đến bạn năm tuổi tỏ, đã là trường sinh có hy vọng, năm tháng dài dằng dặc cũng có thể bình thường bản quan. Sao liêu, ở đây muốn đối mặt với lạc, Huyền Hỏa trong lòng này cô bi phẫn, thậm chí muốn vượt qua tăng vọt không ngừng mà tuyệt vọng. Ta liền vừa chết, cũng muốn bằng ngươi miệng đầy huyết. Hắn giống như điên cuồng, gào không ngớt, hung hãn đón nhận mang theo vạn ngàn thần hỏa giáng lâm giang Hai người bất kể sinh tử hô hám, là để Sở Hà cười khổ không nút, hiện ở loại tình huống này, so với bạo loạn không gian càng đòi mạng. Bất kể là tiên mang vẫn là thần cương, mạnh mẽ đến loại trình độ này, chút nào đều có thể đem bản thân trọng thương hoặc là giết hết. Bất quá, hai người tự chiến, cũng có chỗ tốt, liền đem không gian tiêu cự lực trừ khử đi tới không ít, để Sở Hà đám người có thể lấy càng nhanh hơn tốc độ rời khỏi xa một chút. Thậm chí, hắn còn có dư lực thả ra thiên quyền thủy kính, thế Nam Vân Lam cùng Huyền Lâm chia sẻ một tia áp lực, để cho thoát ly tốc độ tăng cường mấy phần. Chỉ là, không gian này chi loạn bởi huyền hỏa cùng diệt mông thoải mái tay chân bất kể sinh tử chiến đấu là đông nhiên khuyết tán mấy lần trong lúc nhất thời mấy trục dã nội đều thành rồi không gian bạo loạn khu vực sở hà bọn người ở tại trong đó giống như là dãy ruộng kiến hôi, một cái không cẩn thận đó là vẫn diệt kết quả sau một khắc chư hoài yêu vương tại phát sinh một tiếng kêu thảm sau liền cho phun ra mà đến thần cương cùng tiên mang dư kình xuyên thủng không chỉ yêu khu liên quan yêu đan đều cho trong chớp mắt yêu thành cho tàn nếu là chỉ có thần cương hoặc tiên mang lấy tu vi của hắn hay là có thể chống đối một hai chỉ là hắn áp sát quá gần đối phương vòng chiến lại đi bên này là gì? cái kia thần cường cùng tiên mang dư kình che ngợp bầu trời kéo dài không dứt lục tục có tới ngăn cản được một làn sóng nhưng ngăn cản không được làn sóng tiếp theo là cho dễ dàng địa giới chết lao chu cái kia thôn kim yêu vương giống to một tiếng cũng không kịp thương cảm vội vã quay đầu dây rùa tiến lên nếu là hắn lại chần chờ tất nhiên cũng là cái kia chư hoài yêu vương kết cục huyền hỏa cùng diệt mông vòng chiến vào lúc này là kịch liệt mở rộng bọn họ cũng lại không lo nổi những người khác tình huống đều là đem hết thể sức mạnh đều thể hiện ra được trên cái sàng khoái hay là có thể thủ thắng lời của còn có một đường sinh cơ, nếu như có bảo lưu cùng kiếm kỵ, cũng chỉ có cắm ở trong tay đối phương kết quả. này chung đạo lý. bọn họ như vậy người từng trải vẫn là hiểu rõ cực kỳ. tiên cuộc chiến của các vị thần, trong vòng mấy chục dặm đều trở thành bọn họ thần thông pháp vực, thậm chí ảnh hưởng lan tràn, trong vòng trăm dặm cũng không thể được miễn. sở hà đám người lúc này là dường như tránh thoát một cái vũ bùn, nhưng lâm vào một cái càng to lớn hơn vũ bùng chung. phiêu lưu đông nhiên tăng cường mấy lần. sư thúc. huyền lâm đông nhiên kêu thả một tiếng, là cho mấy đạo thần cương từ trên trời giáng xuống, đem bản mạng linh bảo đánh cho một cái lăn lư cũng may nhờ hắn xem thời cơ sớm một ít né tránh nếu không nhất định phải vì đó trả giá càng nhiều cái giá phải trả thế nhưng lũ lượt kéo đến tình huống để hắn là lớn tiếng bắt đầu la lên như nước thủy triều thần cương cùng tiên mang vẫn mang theo kim ô tiên diễm cùng diệt mông thần hỏa bực này thanh thế chỉ sợ nguyên thần đại viên mãn tu sĩ đối mặt chi đều phải lệch chớ nói chi là hắn bất quá nguyên thần trung gia tu vi chỉ là lúc này cho diệt mông áp chế đến xít sao huyền hỏa nơi nào vẫn lo lắng hắn nếu để cho huyền hỏa lựa chọn đó là hy sinh 10 cái huyền hỏa đến trả bản thân thoát ly này cảnh khó giữ được bình yên hắn cũng là muốn làm cái này buôn bán nhân bất vi kỷ hồ chỉ là sư thúc chất tình nghĩa, dù có hơn ngàn năm tích góp, vẫn còn không đủ để huyền hỏa cầm bản thân tới tương đánh cực. vì lẽ đó, huyền lâm tại mấy tiếng hô quát cùng kêu thảm chung, là dễ dàng địa cho thần cương cùng tiên mang nhấn chìm, ngay cả cha đều không có may mắn còn sống sót. thần cương cùng tiên mang dư thế cuồn cuộn tiếp tục sung kích như nước thủy triều, lại là nhấn chìm cái kia một vị vóc người có vẻ hơi bé nhỏ yêu vương, để cho tại một tức biến thành xương máu, bước hơi lên hầu như không còn. xèo, một tiếng kiếm chạm vang lên giòn rã đột nhiên nổi lên, cái kia nam vân làm giá ngự ánh kiếm như phá trúc chi đau, đi sau mà đến trước thậm chí vượt quá Sở Hà cùng cái kia thôn kim yêu vương, trước một bước tiến vào trước đó tới kiếm kia động. Lúc này lớn tháo đài cũng là đã đến bên bờ vực sụp đổ, vô số cự thạch hoặc bốc ra từng mảng hoặc cho chấn động sụt, dồn dập như mưa rơi, càng có hơn trăm trượng toàn cục trăm trượng lớn, khác nào một đỉnh núi nhỏ như vậy sừng sững đè xuống, nếu không phải Sở Hà ba người đều có nguyên thần cảnh thực lực, chỉ sợ này ép một chút cũng đủ để đem bản thân đập về phía dưới, cho những tia thần cương cùng tiên mang hóa thành cho tàn. Xì xì. Đạo đạo thần cương mang theo thần hỏa, tiên mang ôm theo tiên viêm, ngang dọc xuyên thấu, căn bản không có một vật có thể chống đối, mấy trăm dặm nội lập tức trở thành nguy địa đó là sở hà đám người rời khỏi mấy chục giảm hầu như cách xa trăm giảm vẫn như cũ tử thương nặng nề cái kia thôn kim yêu vương cho một đạo thần cương khi ngược xuyên qua tuy rằng chưa chết nhưng chợt mà đến tiên mang nhưng dễ dàng mà đem nhen lửa tại hết thảm trung biến thành cho tàn sở hà tình huống cũng chưa chắc thật tốt vạn vũ hộp đau máu cho tiên mang thần cương đánh nổ hơn nữa liền ngay cả hạ phẩm đau máu đều tổn thất sắp tới 20 vũ thế nhưng những này tổn thất không đủ để để hắn thay đổi sắc mặt để hắn có chút chân tay luống cuống nhưng là cho tiên mang xuyên thủng miệng vết thương ở bụng nếu không phải tinh nguyên còn có thể phát huy một ít tác dụng, có thể chống đối tiên mang tập kích, chỉ sợ kết cục của chính mình cũng muốn cùng cái kia thôn kim yêu vương mở dạng đạo thể phải cho đốt cháy thành tro bụi. Nam vân lam tình huống so với sở hà muốn khá hơn một chút, thế nhưng đang lẩn trốn vong trùng, nàng trôi này bất phàm kiếm khí cũng là cho đánh thành sát vụn, không thể không vứt bỏ. Tiên mang cùng thần cương dư kình đối với nguyên thần của nàng kim thân tổn thương không nhẹ, trong lúc nhất thời là có chút đạo bạc mở ảo lên, nhưng may là hai người liều lĩnh địa chạy trốn, rốt cục thì rời khỏi hai đại cường giả giao chiến khu vực, sinh mệnh không hề bị đến trực tiếp không thể chống đối nguy hiểm. tạ sở đạo Hiếu. Cho đến rời khỏi sắp tới 200 dặm, Nam Vân Lam mới là rút ra thời gian tới chi tạ. Lúc trước, Sở Hà thả ra thiên quyền thủy kính, thế ngăn trở cùng chia sẻ không ít, đối với này nàng tự nhiên là cảm kích phi thường, nếu là không có Sở Hà hết lần này tới lần khác ra tay, nàng tỷ lệ chết phải vì thế mà lớn hơn không lên. Cảm ơn cái gì, ngươi là Lạc Minh Nguyệt hảo hữu trí giao, ta có thể giúp liền rút, không đáng giá đến ghi nhớ với tâm. Sở Hà khoát tay áo, chợt lấy ra một bình đan dược, một mạch dùng mà xuống. Ồ. Nam Vân Lam thấy hắn nói như thế, thêm vào nàng bình thường ít lời mà ngữ, cũng không dễ nói cái gì nữa bởi nguyên thần kim thân hứng chịu không nhẹ thương tích, vô cùng khó chịu, nàng chợt liền thả ra đạo thể, đem nguyên thần trở về vị trí cũ tới, lại dùng đan dược tiến hành chữa thương. bất quá, nguyên thần kim thân chịu đựng đến thương tổn, vừa xa dự kiến của nàng, đặc biệt là đến từ thần hỏa cùng tiên diễm thương tổn, gần như là mạnh mẽ địa cảnh rơi đánh rơi một cấp bậc, hơn nữa thương thế vẫn đang chậm chậm địa chuyển biến xấu, vậy phải làm thế nào? đến tận đây, nàng rốt cục thất thú, không lại một bộ nhàn nhạt vẻ mặt, nàng cuộc đời này cực kỳ thuận buồn xuôi gió, đến chỗ đều là chúng tinh cùng nguyện tạo thành nàng lòng dạ cực cao, vạn sự đều tại trong lòng bàn tay tâm tính. Đột nhiên gặp phải như vậy vướng tay chân khó có thể giải quyết việc. Nàng hoàng loạn cũng là trước này chưa từng có. Nếu như bởi vì lần này lịch hiểm mà khiến bản thân tu vi từ nguyên thần cảnh rơi xuống nguyên anh cảnh, đối với ngày sau tu hành tiến cảnh tạo thành ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Tu vi rơi xuống mang đến hậu quả, ảnh hưởng không ngừng thể hiện tại đạo cơ bên trên, đối với đạo tâm mà nói, đã kích cùng tổn thương cũng không nhỏ. Nếu là thật sự không thể phòng ngừa, nàng tương lai trưởng môn việc, tại tương lai không lâu nhất định phải vì đó thoái vị để hiền Như vậy đã kích, không khỏi nàng không tâm thần đều tang. Nghe được nàng lỡ lời hô to, Sở Hà là ngưng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vừa thí nghiệm một thoáng giải quyết thương thế phương pháp, còn chưa tới kịp thiết hỷ, nhưng cho này hô to gọi nhỏ Nam Vân Lam quá nhiễu. Bất quá, đã gặp nàng cái kia phó thất kinh dáng vẻ, Sở Hà cũng không muốn lần thứ hai trách cứ nàng, mà làm mở miệng nói rằng, Nam đạo hữu có thể mang nguyên thần kim thân thả ra, ta hoặc có một pháp có thể hoán giải tiên mang cùng thần cương tương tổn. Làm sao có khả năng? Nam Vân Lam phản ứng đầu tiên đã là như thế, thần cương cùng tiên mang tương tổn, há lại là nguyên thần chân nhất cùng nguyên anh chân quân có thể loại trừ. Phải biết, vừa nãy chính mình ăn vào, nhưng là một viên tiên cấp hạ phẩm đan dược, đưa đến tác dụng cũng không lớn, hắn lại có loại nào diệu pháp có thể Tuy rằng lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng tình trạng chuyển biến xấu làm cho nàng cũng không lại tính toán cùng cân nhắc, quyền cho là tử miêu khi hoạt miêu ý y. Nhìn nàng cái kia còn hơn hồi nãy nữa muốn đạm bạc nguyên thần kim thân, Sở Hà cũng không dám chậm trễ, vội vã khởi động thiên quyền tinh, đem thiên quyền ánh sao quần quần đưa ra Nam Vân Lam nguyên thần kim thân thượng. Trước kia thần hỏa cùng tiên diễm tại Nam Vân Lam nguyên thần kim thân mặt trên thương tích, vốn là nóng rát khó có thể chịu đựng, sao biết này màu đen nhạt hào quang vậy lên đi, nhưng là lạnh tứ tứ đến khiến người ta có chút sung sướng mê mê. Theo Sở Hà độ công, lạnh tứ tứ cảm giác từ từ chuyển thành cảm giác cấm áp, là đem cái kia nóng bỏng cảm giác toàn bộ loại trừ. Loại này cảm giác thoải mái, hầu như để Nam Vân Lam vì đó rên rỉ một tiếng, buồn ngủ như nước thủy triều vào tới, làm cho nàng có chút khó có thể chống đối. Thậm chí theo thời gian di chuyển, Nam Vân Lam có loại quái dị cảm giác sinh ra, tự hồ, này cùng những kia nát tan miệng nha hoàn trong miệng tình nhân nuốt ve rất tương tự à. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đỏ mặt đầy mặt, tu sắc phân dâng lên. Từ khi ra đời tới nay, bởi Thiên Phú siêu tuyệt, nàng từ nhỏ liền cho tông môn đại lực bồi dưỡng, một đường tới là nhất tâm hướng đạo, chưa bao giờ tại tình ái việc phân tâm một tia. Hơn nữa, lòng dạ khá cao nàng, cho rằng thiên này nam nơi nhân tài mới xuất hiện chúng không có một người có thể xứng đôi bản thân. Nếu là nói ở phương diện này còn có chút hứa tưởng niệm cùng nóng trong lời của, không ở nam lục, hay là ở chính giữa lục tiên châu. Chỉ có cái kia Quân Lâm Thiên Hạ, duy ta độc tôn tiên kiếm tông tuấn kiệt, mới có thể làm cho bản thân ghé mắt đi. Trên mặt nàng biến hóa, là cho Sở Hà bắt giữ đến, lập tức mở miệng nhắc nhở. Tại thời khắc mấu chốt này, tại sao có thể phân tâm, nếu là xuất ra dĩa ăn, đối với Sở Hà mà nói không có tổn thất gì, nhưng đối với Nam Vân Lam mà nói không phải là chuyện tốt tới. Nhẹ thì kim thân thương thế tăng thêm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cho Sở Hà một nhắc nhở như vậy, Nam Vân Lam trên mặt tu sắc lập tức chuyển thành quân sắc, vội vã thu nhếp tinh thần, toàn tâm toàn ý phối hợp với Sở Hà. Cũng may nhờ Sở Hà tâm tư xảo diệu, mới tại trước tiên nghĩ đến lợi dụng tiên Quyền Ánh Sao tới trị liệu cái kia thần hỏa tiên diễm tạo thành thương tích. Trước đó là muốn đến thủy có thể khắc hỏa, nhưng thần hỏa cùng tiên diễm không phải phang hỏa, đối với Thiên Quyền Ánh Sao có thể không hiệu quả, hắn cũng không dám quá mức khẳng định. Nhưng hắn tại bản thân trên vết thương từng làm một lần thí nghiệm, gặp cùng hữu hiệu. Nam Vận Lam tình huống lớn bất hảo, liền lớn mật đem ứng dụng lên. Tuy rằng trải qua trận chiến này, tự thân tất cả tiêu hao đều rất là to lớn, nhưng Thiên Quyền Tinh Uy năng suất không ít thời gian. Cái kia số lượng lớn nước vẫn là đầy đủ, vì lẽ đó Sở Hà cũng theo kiệt, lần này Thế Nam Vân Lam chữa thương là rất khẳng khái. Bất quá, hắn vị ổn định Nam Vân Lam tình huống, tựa hồ có điểm quên thương thế của mình, biết cái kia rừng rực cực điểm nóng bỏng cảm từ trong bụng vết thương tràn ngập ra, hắn mới là vội vã thu công. Chuyển thành trị liệu bản thân. Lúc này Nam Vân Lam, một mặt không thể tin tưởng, đối với bản thân là nhìn trái nhìn phải, bằng như lớn mộng sơ tỉnh dáng vẻ. Nam Vân Lam nguyên thần kim thân trải qua Sở Hà lần này trị liệu, so với trước đó là dám chắc thêm không ít, bị thương chỗ tiên mang cùng thần cương dư kỉnh, toàn bộ là cho loại trừ đến không còn một ngống, lại không lưu lại Loại trừ tiên mang cùng thần cương bực này kỳ vật thương tích, hơn nữa trong vắt như vậy, chỉ sợ nam phong hành sư thúc cùng trưởng môn mấy vị bên trong cửa cao nhân mới có thể làm được. Chỉ là, hắn mới nguyên anh thượng giai tu vi, tại sao có thể nắm giữ như vậy đại thần thông? Nam Vân Lam trong lòng lại là kinh lại là hỉ, còn có mơ hồ từng trận, làm cho nàng sinh ra tầm thường không có quá cảm giác. Rất nhanh, nàng liền dẹp loạn những này hỗn loạn ý niệm, đem nguyên thần kim thân trở về vị trí cũ tại trong hồn hải, khoanh chân ngồi xuống, tinh tâm hấp thu cái kia viên tiên đan lực, để lực lượng của chính mình sớm ngày khôi phục. Ẩm, Nhưng vào lúc này, Xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng, vang vọng đất trời, làm cho cả thế giới dưới lòng đất đều bị rung dậy. Bất hảo, Sở Hà cùng Nam Vân Lam chợt là trăm miệng một lời hô to. Cũng không biết cái kia huyền hỏa cùng diệt mông hai người như thế nào, hai người bọn họ lúc này tạo thành động tĩnh không phải chuyện nhỏ. Xa xa nhìn tới, bên kia thế giới dưới lòng đất bắt đầu đổ nát ra. Nếu như Sở Hà cùng Nam Vân Lam không nữa nhanh chóng rời khỏi, sớm muộn phải cho vùi lấp lên. Nếu là thực lực ở thời điểm toàn thịnh, hai người ngược lại không sợ ngàn trượng thổ thạch vùi lấp, cũng có thể tránh thoát mở ra, nhiều nhất là chịu điểm vết thương nhẹ. Thế nhưng hiện tại, hai người đều bị tương nặng. Nhất thời hồi khí không đủ, nếu để cho ngưng lại ở đây, hơn nữa cái kia không biết hư không biến hóa hóa cùng, hậu quả thực là khó có thể dự liệu, vì lẽ đó vẫn là tẩu vi thượng sách, nào dám lại dừng lại chữa thương. Sở Hà không dám kinh thị, thậm chí đang phi độn mấy tức sau, càng đem Nam Vân Lam ôm lấy, mở ra Tốn Phong chi dược, một đường chạy như bay. Làm như vậy đến vậy là không thể làm gì, Nam Vân Lam bản mạng phi kiếm linh bảo đã cho đánh cho tàn phế, cùng sắt vụn không khác, đó là nàng bây giờ ngự không tốc độ cũng không kém, thế nhưng cùng có Tốn Phong chi Sở Hà so với, vẫn là quá mức chậm chậm. Dưới tình thế cấp bách không quản nổi nhiều như vậy, vốn là Sở Hà còn muốn lôi kéo tay của nàng chạy vội, nhưng phát hiện có chút ảnh hưởng Tốn Phong chi dục mở rộng đánh ra, thẳng thắn đem Ôn vào lòng. Nguyên bản Nam Vân Lam còn có chút chống cự, thế nhưng sau khi thấy được diện ầm ầm ầm sụp xuống tiến đến dần, cũng chỉ được do Sở Hà như vậy, không giãy rồi nữa. Chạy như bay sau một thời gian ngắn, mê người làn gió thơm thỉnh thoảng nhập mũi, để Sở Hà trong lòng có chút gợn sóng sinh ra, loại này hương vị nhàn nhạt nhiên, nhưng lăng nhiên với các loại hương phân bên trên, đặc sắc, thực sự là dễ người. Chỉ là, những này dễ người hương vị, ở đâu là so được với trong lòng mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc giống như người? cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc nữ tử, Sở Hà mới là ôn lại kiếp trước cảm giác, mỹ hảo cực kỳ. Nam Vân Lam Tư sắc không ở Lạc Minh Nguyệt cùng Loan Nhi dưới, thêm vào nàng hơn nhiều Lạc Minh Nguyệt còn muốn xa cách thanh cao, vì lẽ đó lần này tới, trái lại để Sở Hà có chút ý động không ngừng. Bất quá, này tâm viên ma ý chỉ ở trong chốc lát, liền cho Sở Hà phát động tịnh liên chân hỏa đem dập tắt. Tại trong cõi u minh, càng có một tiếng bao hàm có chứa đáng tiếc ý vị rên rỉ từ thần hồn chung truyền tới. Một tiếng này tuy rằng yếu ớt, nhưng Sở Hà biết căn nguyên của nó, tâm ma. Quả như là, theo cảnh giới tăng lên, Đạo Tâm phải bị đến thử thách cũng là càng lúc càng nghiêm túc, càng lúc càng tại vô thành vô tức vô hình. May là nắm giữ Tịnh Liên Chân hỏa bực này diệu vật, mới có thể đem thai họa ngầm trước một bước bóc cắt, để Đạo Tâm từ đầu tới cuối duy trì hoàn mỹ lưu ly. Chỉ là ngày sau tại độ kiếp thời điểm, Tịnh Liên Chân hỏa còn có thể phát huy tác dụng sao? Này ngược lại là một cái vấn đề. Đối với điểm này, Sở Hà là rất tán thành, Dù sao phòng ngừa Chu Đáo chút vẫn là hảo, bởi vì có tốn phong chi dực, Sở Hà là trước ở đổ nát trước đó, rốt cục thì trước một bước thoát ly hiểm cảnh. Tước Trừng phòng Trừng, lần này lớn đổ nát, ít nhất kéo dài hơn giảm toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng vì đó ẩm ẩm cùng run dậy. Vậy mà thoát khỏi bao phủ lại nguy hiểm sau, tiếp lấy nguy hiểm cũng là đến. Nhìn những kia phát hiện Sở Hà hai người mà gây rối không ngất lôi yêu, Sở Hà hai người chỉ có thể ở trong lòng cảm thấy từng đợt phát khổ. Nếu là như vậy giết ra ngoài, còn có chi ít mấy ngàn dặm đường dài, không phải là một chuyện dễ dàng. Thêm vào hai người bị thương không nhẹ, sau lực khá là không đủ, có thể phân dâng lên bao lâu cũng thật là cái vấn đề. Đáng chết chính là cái kia cấp 7 hóa hình yêu quân số lượng, tựa hồ không ít, bọn họ rất dào hạn, la ẩn tại cấp 6 yêu thú mặt sau chỉ huy chúng nó che ngập bầu trời đánh tới mà bọn họ thì lại tại trong tối ra tay âm nhân Nam Vân Lam là trước tiên mở ra sở Hà ủm ấp Đầy mặt đỏ chót nói rằng sở Đạo hữu chúng ta giết ra ngoài đi được giết ra ngoài sở Hà lấy ra vạn vũ hộp, nó mấy vũ trung phẩm linh bảo đao máu không có đụng phải tổn thương dùng bọn nó tới kéo còn lại đau máu vẫn là uy lực mười phần đối phó trước mắt những gia hỏa này cũng vậy là đủ rồi hiện tại hy vọng chính là không muốn ở nửa đường lại có thêm yêu vương cảnh cường giả đánh tới như vậy tình huống thì có khả năng trở nên hung hiểm khó dò nếu như chỉ là những ngày phế vật chỉ cần khổ cực điểm không lo không thể mở một đường máu. Hai người liên thủ lại xung phong liều chết hảo một đoạn đường, là để sở Hà Thất Kinh, cho dù không có bản mạng phi kiếm, Nam Vân Lam phi kiếm ý lực, vẫn là như vậy đáng sợ. Đối diện cho dù là hóa hình yêu giả, nếu như dám trực diện tương đối, cũng nhiều nửa phải vì thế mà vẫn lạc. Chương 210: Thu hoạch ngoại ý muốn Cổ điêu độc môn tuyệt kỹ, đó là độc cổ kia chi vụ, trong đó hàm ẩn yêu độc lực lượng rất là mãnh liệt, ăn mòn lực lượng tốc tật cực kỳ, đó là tầm thường yêu vương, cao thủ cũng không muốn cùng loại đồ vật này tiếp xúc. Ầm ầm. Lại không nghĩ rằng Đối phương dĩ nhiên là muốn lấy hỏa sở hữu lực lượng tới bước hơi lên độc sâu độc chi vụ. Cổ Diêu yêu vương lại là lén lút cười lạnh một tiếng, ngu ngốc, ta độc cổ này chi vụ bản thể lấy tự địa nguyên trọng thủy chuyên khắc các loại chân hỏa, há lại là ngươi này hỏa luân vận chuyển phương pháp có thể khắc chế. Chết đi, hắn nghĩ một kích thành công, đã vận chuyển hết thể độc sâu độc chi vụ tầng tầng vây quanh ở sở hà, phải đem hóa thành một bãi hắc thủy lại nói, cái kia tầng tầng độc sâu độc chi vụ bằng như ngàn vạn dâng lên dâng lên mà động màu đen sâu, liều mạng đến hướng về sở Hà trên người chui vào. Sở hạ tầng ngoài mở rộng mở ra hộ quang cùng ánh kiếm, tại này tầng tầng độc sâu độc chi vụ ăn một hạ rất nhanh sẽ lượng sử lên. Thật lợi hại độc, thậm chí ngay cả Hàn Viêm kiếm khí đều có thể ăn mòn đi. Sở Hà không nghĩ tới đối phương thế tiến công kinh khủng như vậy, Hàn Viêm kiếm vực chỉ có thể ngăn trở một hai tức thời gian, may là Thiên Kê Hỏa Luân dĩ nhiên khai mở ra. Bảy truyền tiên Kê Hỏa Luân kịch liệt mở rộng, hung mãnh hỏa lực bạo phát, trong nháy mắt đem chúng quanh độc sâu độc chi vụ bốc hơi lên hầu như không còn. Ách, Cổ Diêu yêu vương không nghĩ tới, cái tia hỏa luân dĩ nhiên là hung mãnh như vậy, chính mình bản mạng khói độc vèo chợt liền cho phá hủy gần một nửa, để hắn tâm thần cự đau không lứt, đồng thời là tổn thương bản thể nguyên khí. Đây là cái gì hỏa diễm? Tại sao có thể dễ dàng như vậy diệt đi ta độc sâu độc chi vụ? Khiếp sợ dưới, hắn cũng là làm ra phản ứng. Âm. Sắc bén xé rách âm thanh sau đó liền đến, đối phương đã là phất tay trước sau đánh ra hai viên hòa luân. Tới lúc gấp rút tốc bay tới mà đến, muốn tránh cũng không được, Cổ Điêu yêu vương chỉ có thể là nô lên toàn thân nguyên khí một gánh. Trong nhất thời, hắn trong lòng thượng đột nhiên nóng lên, trước nay chưa từng có nguy cơ từ trong lòng sinh ra, để hắn không khỏi làm ra một cái quyết định, hiển hiện bản thể, chống đối này hai viên hòa luân. Tu vi đến hắn bực này cấp độ, tâm huyết dâng trào cảnh kỳ là càng thêm chuẩn xác, hắn tình nguyện tin là có, cũng không dám bỏ qua một hai, bành bành, mãnh liệt nguyên khí xuống tới, một đoàn bóng đen cấp tốc căng phồng lên đi, Đảo mắt hơn trăm trượng giống như to lớn. Lúc này vô số tinh hỏa phi giật, đem quanh mình đọc sâu độc chi vụ không ngừng trừ khử, nổ vang từng trận, bốn phía thiết nham là cho hai người cường tuyệt sức mạnh chấn động đến mức tô lại tô, sụp xuống không ngừng. hô, sẽ rách hư không lợi hưởng đột nhiên nổi lên, một đoàn to lớn ô quang đột nhiên hướng về sở hạ trên đầu đập tới. Nguyên Lai, like. là cái kia cổ điêu yêu vương hiện ra bản thể, lấy một cái cánh chống đối thiên kỳ hỏa luân, một con dĩ nhiên là nhân cơ hội về đập mà đến. với anh, cách cách trong trớc mắt, cổ điêu yêu vương đã là cho trước sau hai viên hỏa luân đánh cho bay ngược hơn 1000 trượng, xa xa phá tan địa tầng đi. Sở Hà cho hắn cái vũ này, cũng không khá hơn chút nào, tàn nhẫn mà đi xuống diện tài đi, nếu không phải tinh thể tiểu thành, chỉ sợ hơn nửa xương phải vì thế mà vỡ vụn ra đi. Mà ở lúc này, cái kia hồng hộ hồ yêu quân thấy tình huống có ổn, thêm vào lại cầm vạn vũ hộp không có cách nào, cũng là nhân cơ hội nảy ra. Sở Hà phen này bạo phát, là đem thiên kỳ ánh sao uy năng dùng hơn nửa đi, lại bị trọng thương, trong lúc nhất thời cũng không có khí lực lại kiêng kỵ tiện nhân kia, chỉ có thể là đảm nhiệm tại vùng gia bao quanh hồng vụ dưới tình huống rời khỏi bất quá, cùng cổ điêu yêu vương độc thủ, phương vị Nazi, là bỗng nhiên nhích tới gần một vị tại mơ rức hệ đất yêu quân, sợ hạ không có một chút nào khách khí, cường cổ Hàn Viêm kiếm khí, là đem đánh cho thổ huyết liên tục, lưu lại một con cánh tay mới có thể chạy trốn rời đi. Mặt khác một cái hệ đất yêu quân thấy thế, cũng là sợ đến liệu lăn tí lưu, trốn chạy. Lúc này sợ hạ ở trong ấn tượng của bọn hắn, quả thực là cùng đánh đâu thắng đó chiến thần giống như. Ngay cả cổ điêu yêu vương đều không làm gì được đối phương, như chính mình lại theo ở phía sau, thật là tính mạng khó bảo toàn, thiên tân vạn khổ trở thành yêu quân, điểm ấy su cắt tị hung bản năng vẫn phải có không treo chọc nổi liền trôn chứ ngược lại cổ điêu yêu vương đã bị thua chính mình đi tới cũng là đưa món ăn đi sở hà nhịn xuống hầu như từ hết hầu trào ra máu tươi kéo nam vân lam thu hồi tốn phong chi dược lấy ra cái kia tuyệt phẩm hệ đất pháp bảo tiếp tục tại tầng nham thạch trung qua lại may là cái kia cổ điêu yêu vương không tiếp tục độ đuổi theo hai mắt của hắn cũng đã biến mất đi để hắn lưỡng này độn hành là ít đi sâu xa thăm thẳm kiểm chế khỏe chưa sở hà gặp nam vân lam trên mặt tưởng đỏ diễm sắc vẫn không có đánh tan không khỏi vấn đạo phần lớn mê tình loạn tâm chi độc đều cần âm dương giao hợp tới mới có thể giải cứu Tuy rằng Nam Vân làm Tư Sắc tại Thiên Nam địa kể đến hàng đầu, khiến cho động lòng người, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn chiếm tiện nghi, ngược lại là hy vọng nàng mau chóng hào lên. Dù sao đoạn đường này quá khứ, còn không biết muốn đối mặt cục diện như thế nào. Nếu như có Nam Vân làm sức mạnh giúp đỡ, có thể ung dung không ít. Bất quá Sở Hà Trung Quy là một vị nam nhân bình thường, cho dù đạo tâm tại tịnh liền chân hỏa bảo vệ hạ có bao nhiêu không dính một hạt bụi, nghĩ cùng phương diện này cũng là có nhiều tia gợn sóng sinh ra. Hay là đổi làm Loan Nhi lời của, có thể hay không cũng là như vậy ý niệm. Có thể hay không rất hậu cấp đây. Loé ra ý niệm để Sở Hà có chút mỉm cười, xem ra ta cũng không phải là quân tử à? Thế nhưng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cách chính nhân quân tử tiêu chuẩn cũng không xa đi. Bây giờ thân là một tông chủ nhân, một ít chuyện cũng có thể nhìn ra vô cùng viễn, không cần phải nói. Nếu như việc này có thể dựa thế thuận mà làm chi lời của, cùng Nam Kiếm Phái liên lụy đại quan hệ sau, đối với Thanh Linh Tông tương lai, thế tất muốn giúp ích rất nhiều. Vậy mà Sở Hà trong lòng không muốn đó là không muốn, hắn tự có thủ tục, trời sinh tính trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không phải làm tình hạ người. Này hưu tâm nhân cơ hội việc, hắn vẫn đúng là làm không được. Huống Tốt đẹp người đàn ông phải làm hăng hái, có bản lĩnh không có bản lĩnh tận lực là tốt rồi, mượn nữ nhân sức mạnh để hoàn thành mục tiêu của mình, bao nhiêu đều muốn rơi vào tiểu thừa, vì hắn kinh thường. Đánh lui cổ Diêu Yêu Vương dây dừa, tiếp đến hành trình là có vẻ an tĩnh rất nhiều. Mà Nam Vân làm cho Sở Hà Lột bỏ 5 phần 10 độc tố sau, dựa vào bản thể nàng thâm hậu chân nguyên, cũng từ từ đem dư độc loại trừ sạch sẽ, tình huống là càng ngày càng hảo. Đến sau 7, 8 ngày nữa, tại đan dược giúp đỡ hạ, Sở Hà thương thế cũng là tốt hơn nhiều, hai người đó là thoát khỏi nặng nghề đơn điệu lòng đất. Trải qua những ngày qua đột hành, đi đến địa phương có chút xa lạ, bất quá Tại lấy ra thẻ ngọc địa đồ qua lại xác định sau, rốt cục thì biết rõ bản thân mình phương vị ở tại. Ở chỗ này, khoảng cách bên trong một cái cửa ra, chỉ có cách xa hơn ngàn dặm, bởi khôi phục thực lực không ít, hai người liền độn không mà đi, không lại kiêng kỵ cái gì. Lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, đó là gặp gỡ tầm thường yêu vương, cũng có thể ung dung đánh đuổi. Từ trước đó tình huống đến xem, này thế giới dưới lòng đất cũng chỉ có một vị yêu thần tại chân thủ, bây giờ uy hiếp lớn nhất đã không biết sống chết, cái khác, tự nhiên không lớn để vào trong mắt đến tận đây, hai người cũng là rất chán ghét cái này yêu vụ che trời địa phương, có thể sớm một chút rời khỏi liền sớm một chút, nhiều dừng lại một khắc cũng không lớn tự nhiên. chỉ là có một việc để bọn hắn lưỡng có chút mê hoặc, cái kia đường hầm không gian đã cho hủy diệt đi, thế nhưng vì sao dưới lòng đất nơi này không gian yêu nguyên khí cũng chưa chắc suy giảm bao nhiêu. chiếu trước đó hai vị cường giả kia bông tay đại chiến, loại trình độ kia hành hạ, chỉ sợ ngay cả bích trướng đều muốn sụp xuống đi, hai giới dùng cái gì còn có quán thông chỗ. bất quá, những này mê hoặc chỉ có thể để ở trong lòng, ngày sau giao cho những tiên nhân kia cao thủ đi vào nữa dò hỏi rõ ràng. Sở Hà cùng Nam Vân Lam hai người, thật là là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Trả lại đi trên đường, vẫn là tránh không được một phen dây dưa cùng chiến đấu, bất quá những này cổ dũng mà đến yêu giả, đều là trở thành Vạn Vũ Hộp chất dinh dưỡng, Nam Vân Lam đều lười ra tay. Thoát khỏi hiểm cảnh, dễ dàng rất nhiều, Sở Hà mới là đem tâm thần đặt tại Vạn Vũ Hộp mặt trên, bất quá lần này tổn thất, để hắn răng cắn cắn, không khỏi thấp giọng phá mạ một tiếng. Vạn Vũ Hộp chung Vạn Vũ đau máu, nguyên bản Sở Hà đã có thể khống chế 6000 vũ tà hữu, lại không nghĩ rằng, ở đây hành nhưng là cho cái kia thần cương cùng tiên mang phá hủy sắp tới 3000 vũ trong đó còn bao gồm 19 vũ hạ phẩm linh bảo cấp đau máu. Sở Hà chậm rãi kiểm kê, trên mặt đau lòng vẻ là rơi vào Nam Vân Lam trong mắt, nàng âm thầm là nhớ rồi. Chỉ là mấy tức sau, Sở Hà sắc mặt đau lòng vẻ chuyển thành vẻ mừng rỡ, để Nam Vân Lam rất là không rõ, cũng mở miệng hỏi. Sở Hà chưa cùng nàng nói rõ, cái này ngoài ý muốn phát hiện, là đủ khiến nhân kinh hán, chuyện không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng cùng Nam Vân Lam một đường tương phụ mà đi, nhưng chúng quy là quan hệ vẫn cạn, Sở Hà không muốn đem bí mật này báo cho cho nàng. Vì lẽ đó, Sở Hà đẩy nói là phát hiện đau máu luyện chế phương pháp. Hôm nay tổn thất tương lai tốn chút công phu liền có thể bù đắp lại đây. Nam Vân Lam cũng rất đơn thuần, thấy hắn nói như vậy đạo cũng là tin, cũng hứa hẹn đạo, tương lai có cái gì cần, cứ mở miệng, nhất định giúp đỡ một chút sức lực. Chuyến này có thể bình yên trở về, đạt được nhiều sở hạ, tương đương với ân cứu mạng, phần ân tình này, tương lai tất nhiên muốn tại Nam Vân Lam trong lòng chiếm tỉ trọng không thấp. Đối với Nam Vân Lam chỉnh trọng việc, Sở Hà chỉ có thể là nghiêm nghị trả lời, cũng luôn mồm nói tạm. Cái này, hắn là sẽ không khách khí, tối thiểu, hắn là hy vọng Thanh Linh Tông cùng Nam Kiếm phái quan hệ, có thể cùng Huyền Cơ Tông như vậy. Thế nhưng cái này, so với vạn vũ hộp đạt được vẫn là không đáng chú ý a vạn vũ hộp ở đó chẳng liệu mạng chạy chỗ này dĩ nhiên là đem cái tia thôn kim yêu vương một tia hồn phách cũng thu nhét vào bởi vạn vũ hộp bên trong sát khí lệ khí nồng nặc phi thường cái tia tia hồn phách vừa tiến đến đó là cho luyện hóa đi sở hà tinh tế dợ thời khắc mới là bỗng nhiên phát hiện này tia hồn phách mang đến tin tức dĩ nhiên là bao hàm này phá linh kim tiến cô động phương pháp xé rách ngũ hành phương pháp sắc bén cực điểm đủ để uy hiếp đến tầm thường nguyên thần nhất trước đó từ lâu thấy được sự lợi hại của nó sở hà có thể nào không hoan hỉ đây cũng nên vạn vũ hộp vào thời khắc ấy tổn thất bù đắp nếu không phải lúc đó sở hà khoảng cách cái kia thôn kim yêu vương không xa thêm vào lấy ra vạn vũ hộp, bằng không thì vẫn đúng là không có này niềm vui ngoại ý muốn đây này phá linh kim tiện đối với chính mình mà nói hay là không bằng tiền kỳ hỏa luân thực dụng cùng ý mãn nhưng sở hà linh cơ vì đó hơi động nhưng là có càng tốt hơn ứng dụng nếu là thành công nói không chắc giá trị còn muốn so với luyện chế ra sáu tay ngân vệ vượt qua một tầng để thanh linh tông thực lực rất là nhảy vọt chương hai tinh luyện cáo việt nam vẫn làm rời khỏi nam kiếm đảo thời điểm Sở Hà mạc danh quay đầu lại vọng nhiều một mắt, trong lòng một tia cảm khái sẽ qua. Huyền hỏa tiên nhân dẫn đầu, một đám cao thủ đi tới yêu vực bên trong, nhưng bình yên trở về, cũng chỉ có Nam Vân làm cùng bản thân. Từng khi nào, tại Nam trên lục địa, một lần vẫn lạc quá nhiều như vậy cường tuyệt cao tay, hoặc chỉ có vẹn vẹn mấy lần đại thú triều mới có thể làm được. Ngay cả tiên nhân đều tránh không được vẫn lạc, nhớ tới điểm này, Sở Hà không khỏi có chút hàn ý tại trong lòng sẽ qua. Lần này nếu không phải là có thiên quyền ánh sao bảo vệ, chỉ sợ kết cục của chính mình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào thần cương cùng tiên mang đều là trước mắt bản thân không chống đỡ được đồ vật ngay cả ngày xưa kiêu ngạo ngập trời vạn vũ hộ, lần kia trong lúc nguy cấp cũng tránh không được cho trọng thương hạ phẩm linh bảo cấp đao máu đều hóa thành cho tàn mà đi thật sự khó có thể tưởng tượng vẫn may tốt không phải mỗi lần đều có sở hạ quyết định lần này trở lại nhất định phải chuyên tâm tu luyện không có thành tuyệt không dễ dàng đi ra lại bước lên như vậy hiểm bất quá đại nạn không chết cũng có chút hứa hậu phúc không nói lần này thanh linh tông đạt được mấy tôn cấp bậc không thấp súng sẽ là phá linh kim cô động phương pháp thu được cũng đủ để để sở hạ kinh hô đăng giá hay là Tại yêu tộc những người kia trong mắt, này phá linh kim tiễn chuyên môn thần thông, ngoại trừ tại cá nhân chiến lược mặt trên, với chỗ khác sẽ không có quá to lớn giá trị, nhưng ở ngày gần đây tới tỉ mỉ với phù khí chi đạo sở hà trong mắt, lại có không giống nhau ứng dụng. Này một đạo lóe lên linh quang, cũng không biết có thể không thực hiện. Nếu như có thể, cái kia chính là phụ khí chi đạo một lần đại biến cách, có thể rất lớn tăng cường thanh linh tông thực lực. Không sai, sở hà là muốn lượng hóa phá linh kim tiễn, tập trung thanh linh tông luyện khí thực lực, luyện chế ra có thể lượng lớn phóng ra phá linh kim tiễn. Không cầu có thể như cái tia thôn kim yêu vương có thể phát sinh uy hiếp đến nguyên thần chân nhất mũi tên công kích, chỉ cầu sản xuất ra nhẹ nhàng mũi tên, có thể đối phó hóa hình yêu quân cùng nguyên anh chân quân này một cấp cao thủ liền có thể. Nếu có thể thành công, nói là phù khí chi đạo một lần lớn thay đổi đại cách mạng cũng không đủ vì làm quá. Nghĩ tới đây, sở hà trong lòng đó là ý động không ngừng, rất có nóng lòng muốn thử kích động. Giây lát, thanh linh đảo đã là trong tầm mắt, các loại, chờ, các nơi phòng giữ đệ tử nhìn thấy là sở hà đều là ý mừng lên mặt. Vội vã cung kính thi lễ vân an. Tin tức này lưu truyền đến mức rất nhanh còn chưa tới kiến dương phòng, bạch ly đám người đã là ra đón. nếu không phải sở hà trước một bước đem tin tức truyền trở về, sẽ phải lo lắng từ bọn họ. không biết từ nơi nào truyền tới tiếng gió. ngay cả huyền lâm chân nhất đều tại đây hành chết đi đi. cái khác đi theo cao thủ đều không có mấy cái hảo hạt. nhìn thấy hắn âm thanh dung mạo giống như quá khứ, bạch ly bọn người không khỏi có chút hoàng hốt. chính mình cái này thông chủ, thật đúng là có đại khí vận bao phủ, ngay cả hung hiểm như vậy hành trình, mệnh đều so với chân nhất tông sư cứng rắn thượng rất nhiều. cùng mọi người hàn huyên một thoáng, gọi là thượng văn nhược phi cùng cố hàn ngầm hạ giao lưu một, hai. Sở Hà làm việc luôn luôn là như vậy, hấp tấp có nhà vào, cái khác chi tiết nhỏ một mực mặc kệ, mọi người cũng vẫn lấy làm thường, đều tản đi đi. Phá linh kim tiễn. Ta nghe qua loại thần thông này uy danh. Văn Nhược Phi thấy hắn nhắc lên đi ra, lập tức kích động mà nói rằng, Cố Hàn kinh ngạc không ở Văn Nhược Phi dưới, Phá linh kim tiễn tại ngày xưa biển đen phát sinh đại thú triều trung, cũng từng kinh diễn quá, lúc đó là giết đến nhân loại cấp cao tu sĩ máu chảy thành sông, nếu không phải Huyền cơ tông ứng biến thỏa đáng, Hỏa tốc nghiên cứu ra có thể suy yếu uy lực của nó giáp bảo vệ, chỉ sợ lần kia cho dù có thể bảo vệ Nam Phong Hải vực, cũng muốn tử thương gấp bội mới được. Hào tiểu tử. Không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên cho tới thứ tốt như thế, đồ vật này giá trị, thậm chí không ở sáu tay ngân vệ dưới, chỉ là hiện tại sáu tay ngân vệ luyện chế vào cảnh thấp chậm, ngươi lại bỏ đến như vậy một cái phá linh kiếm tiễn, ngươi là nhớ ta cuộc sống sau này đều muốn lạc ở phương diện này thượng sao? Chuyện này vẫn là giao cho Huyền Văn cùng Cố tiểu tử chủ công đi, ngược lại hai người bọn họ luyện khí thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Văn Nhược Phi lầm bầm, có chút không vui vẻ dáng vẻ, nhưng hắn trong ánh mắt vẻ hưng phấn đã là bán đứng trong lòng chân thực ý nghĩ. Cố Hàn luyện khí thực lực so với luyện đan thua kém rất nhiều, nhưng được lợi cho hắn tiến vào nguyên anh cảnh. Thêm vào tu luyện pháp quyết đối với khống hỏa rất có ích lợi, văn nhược phi lại có tâm chỉ điểm, luyện khí thực lực cũng ngày càng tăng cao, hầu như trở thành văn nhược phi tay phải tay trái. Hiện tại hắn cũng tham dự vào công quan sáu tay ngân vệ việc, tại văn nhược phi cùng huyền văn bên người làm trợ thủ một bên học tập, mỗi ngày đều có tiến bộ. Cái này cũng là cố hàn lựa chọn, bây giờ thanh linh tông nếu muốn lớn mạnh, chỉ dựa vào luyện đan là không được, nếu muốn bản tông thực lực có thực chất thượng biến hóa, nhất định phải hai con chân bước đi, không thể thiếu luyện khí chi đạo giúp ích. Hiện tại thanh linh tông tại luyện khí việc mặt trên, cao cấp luyện khí sư chỗ hỏng là rất to lớn, vì lẽ đó, hắn mới là làm ra quyết định này sở Hà cũng đại thể đoán được cố Hàn tâm tư, không khỏi có chút cảm động. Tu hành trên đường, thiên phú trọng yếu nhất, cơ duyên khó có được nhất, thời gian nhưng là chân quý nhất. Lấy cố Hàn thiên phú, có thể tiến vào nguyên anh cảnh, đã gần như là đạt đến hạn mức tối đa. Nếu muốn lại tiến vào một bức dài, nhất định phải đối với vậy có hạn tuổi thọ làm tốt quy hoạch, tương lai sung kích quan hải mới có thể có nắm chặt, tranh thủ đến cái kia một đường tiến vào nguyên thần cảnh khả năng. Thời gian không chờ ta bốn chữ, dù tại cố Hàn như vậy thiên phú tu sĩ trên người là rất thỏa đáng. Vì lẽ đó, tinh lực của hắn có thể chú ý luyện đan việc, đã là tính toán đâu ra đấy. Bây giờ nhưng trùng tu luyện khí chi đạo. Để tinh lực chia mỏng mà đi, tất nhiên muốn đối với tu hành có ảnh hưởng. Mình cũng không phải như vậy sao? Phải biết, thiên phú của chính mình so với Cố hẳn còn kém đây. Chợt, Sở Hà không khỏi có chút ngượng ngập, đừng không phải là mình mang đầu. Nghe Văn Nhược Phi nói như vậy, Sở Hà cũng không nhất thời vội vã, đó là cùng hai người cùng đi tới địa hỏa thất, đi xem xem huyền văn tiến độ. Mấy ngày qua, Văn Nhược Phi ba người đều chui đầu vào này địa hỏa trong phòng ngày đêm thăng nghiên, nếu không phải hôm nay trùng hợp đi ra cùng Thanh Hà tử đổi chút tài liệu lợi của, vẫn đúng là sẽ không tại Kiến Dương phong thượng nên tiếp đến Sở Hà chờ Sở Hà đến trong kia sâu dưới lòng đất luyện khí trong phòng, nhìn thấy tất cả, để hắn có chút liễu lưỡi. Đó là cái gì luyện khí thất? Quả thực là một cái đống rác thả địa phương, các loại bỏ đi tài liệu cùng đủ loại kiểu dáng linh kiện, trên mặt đất bằng như chập trùng núi nhỏ loan, đủ mọi màu sắc địa hữu đột. Thế nhưng tại địa hỏa khẩu cái kia một vị, lúc này là con mắt tỏa ánh sáng, nhìn trăm trăm rèn đúc đỉnh trùng kim loại dung dịch, cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. Sở Hà ba người gặp này cũng không có quấy rầy hắn, mà là ở một bên lặng lặng nhìn. Huyền Văn hồn nhiên không biết Sở Hà đám người đi vào dáng vẻ hết sức chuyên chú đem cái kia kim loại dung dịch lăng không đổ vào một bên khuôn núc trùng, sau đó khống chế linh thức dấu ấn phụ trận, một tầng tiếp một tầng. hắn dùng để dấu ấn phụ trận, cũng không phải cái kia tiêu chảy mở kim loại dung dịch, mà là dùng tới một bên sớm chuẩn bị các loại ám sắc tài liệu. Theo đạo đạo phù văn thoáng ngay cả lên, phù mạch từ từ vận chuyển thông thuận, hắn mới là nhẹ nhàng thở ra một hơi. đến tận đây, đã là dùng đi tới sắp tới nửa canh giờ, tạo nên luyện mà thành, bất quá là một mảnh chiến giáp dáng dấp vật. như vậy chiến giáp ảnh, nối liền một cái chiến giáp lời của, ít nhất phải kể tới trăm tấm, chắc sẽ, sẽ là tốn hao ở trên mặt này thời gian cũng rất khả quan chớ đừng nói chi là sáu tay ngân vệ chủ thể kết cấu không chắc được tiến độ vẫn tới không thể rất nhanh ngoại trừ không có thể ăn thấu nguyên nhân ở ngoài còn có công trình lượng gây ra kính chào tông chủ trên tay chuyện một hoàn thành huyền văn là đứng dậy không người thi lễ sở hà khoát tay áo, sau đó tiến lên hư không ve lại cái kia một mảnh chiến giáp tinh tế quan sát sau đó đồng thời linh thức huyền văn trên người đảo qua trong lòng lập tức có cuối. không sai chiến giáp cấu tạo các ngươi hẳn là đều hiểu rõ còn cái khác đây sở hà có chút giật mình chỉ là lấy một mảnh chiến giáp tới đem so sánh huyền văn thành cơ bản cùng này một bộ mua tự huyền cơ tông không kém bao nhiêu. Về tông chủ lời của, nếu như thuận lợi lời của, nhiều nhất 10 năm liền có thể phá được hết thảy cửa ải khó, chế tạo ra hạ phẩm 6 tay ngân vệ. Huyền Văn suy nghĩ một chút, là cao giọng trả lời. "Ừm, rất tốt." Sở Hà đối với cái này tiến độ, quả thực là mừng rỡ, liên thanh than thở. "Chỉ là kính xin tông chủ tha thứ cho, bởi giới hạn ở tu vi, cái này thành phẩm xuất có khả năng ngoài ý muốn." Huyền Văn thấy hắn đẩy mặt mừng rỡ, tiếp đến những câu nói này nói tới có chút muyến lạnh. "Làm khó các ngươi, nga, đúng rồi, các ngươi tài liệu luyện chế ta có thể giúp các ngươi tiến thêm một bước nữa tinh luyện, không biết có hay không trợ giúp. Huyền Cơ tông sáu tay ngân vệ, hơn phân nửa là nguyên thần chân nhất tông sư xuất phẩm, muốn Huyền Văn đám người nguyên anh chân quân tới làm việc này, xác thực tỷ lệ thành công muốn thấp hơn khá hơn một chút, đối với điểm này Sở Hà vẫn là hiểu rõ. Bất quá, hắn đông nhiên đưa ra chuyện, nhưng là để Huyền Văn đám người sắc mặt vui mừng lên mặt, đặc biệt là Văn Ngư Phi, càng là vội vàng hỏi, không biết tông chủ ngươi có thể tinh luyện bao nhiêu, chỉ cần sẽ ở chúng ta tinh luyện sau cơ sở thượng lại thêm hai, ba thành, vậy thì mọi việc dễ dàng. Tài liệu tinh luyện đặc biệt là tại các loại tài liệu nung nấu chung một chỗ thời điểm càng trọng yếu hơn, bởi vì trong tài liệu tạp chất đối với nung nấu sau mới tài liệu chất lượng có rất lớn tính quyết định. Ở tình huống như vậy, đương nhiên là tạp chất càng thiếu càng được, mới tài liệu dung hợp hoàn mỹ độ cũng càng cao. Mà nắm giữ tịnh liên chân hỏa sở hạ, đối với này người bình thường khó có thể tăng cao điểm này, nhưng là hạ bút thành văn, ung dung không nớt. Chờ sở hạ mở ra một cái bàn tay thời điểm, ba người đều là xì một thoáng hít khí lạnh. "Chơi ạ, không ngờ rằng ngươi có thần thông như thế này, lẽ nào đây chính là tu luyện tiên tinh tông thần diệu pháp quyết chỗ tốt." Văn Nhược Phi là trước tiên lên tiếng kinh Thán. Sở Hà đánh giết xích huyết chân nhất sau, thật ảnh bay rời trời. Thiên tinh tông truyền nhân lời đồn đã hiện tại toàn bộ Nam Phong Hải vực đều lưu truyền đến mức sôi sùng sụ, không người không biết. Văn Nhược Phi đám người đó là lại chỉ đột, cũng là nhận được một tia tiếng gió. Động nhiên cứ gọi ra cũng không có gì. Vậy thì tốt quá, nếu như thật sự có thể tại vốn có độ tinh khiết mặt trên nhắc lại cao 5 phần 10, ta cảm đảm bảo vệ thành phẩm xuất sẽ không kém hơn Huyền Cơ Tông những tia nguyên thần chân nhất. Huyền Văn cũng bắt đầu kích động. Đối với luyện khí sư mà nói, tại tinh luyện mặt trên ưu thế, vĩnh viễn là quyết định một cái thành phẩm chất lượng nguyên nhân chủ yếu một trong. Mà Sở Hà có thể cung cấp vượt xa tầm thường trình độ tinh luyện, đối với luyện chế sáu tay ngân vậy việc, tự nhiên là rất nhiều ích lợi. Sở Hà lúc này ý động tâm tư cũng cho vừa nãy Huyền Văn hết sức chuyên chú chọc lên, liền nói làm liền làm, bốn người dĩ nhiên không xen vào nữa cái khác, đều là thoải mái tay chân thúc đẩy. Nếu là Bạch Ly ở đây, nhìn thấy khung cảnh này, tất nhiên sẽ hô to một tiếng không thể nói lý một đám người điên. Chương 216, địch nhân của ngươi liền là địch nhân của ta. Tại Sở Hà trong lòng, 15 trọng yếu, vẫn còn tiểu Man bên trên, tuy rằng có đôi khi đối với nó khá là nói năng chua ngoa một chút. Dù sao đoạn đường này tới Rất nhiều cửa ải khó cùng hiện quan, đều cùng với cộng đồng đối mặt vừa qua, hơn nữa gia hỏa này tại tiểu bạch cùng tiểu man chuyện thượng đều khá là dụ tâm, tuy nói có lao sư ẩn ở trong đó hiểm nghi, nhưng chung quy vì làm tiểu bạch cùng tiểu man tiến giai xuất lực không ít. Những công lao này, Sở Hà là nhìn ở trong mắt nhớ tại trong lòng. Hiện tại trong tông mọi người tiến cảnh cũng có thể hỉ, chỉ có hắn có chút dẫm chân tại chỗ. Sở Hà từ lúc trước đó liền ghi nhớ cùng chú ý tới, chỉ là khi đó 15 còn đang bế quan, bất hảo đi vào quấy rối, hôm nay nhìn thấy, thuận tiện nói thẳng. Trong hai cái nguyên bản chính là như vậy ngay thẳng, cũng không có cái gì đổ nột. Tại Thanh Linh trong tông, Sở Hà như vậy cử chỉ trong bóng tối là cho rất nhiều trong tông đệ tử đánh tới rồi khai sáng nhãn mắt. Không biết Sở Hà xuyên qua trước đó làm như trong công ty tiểu lãnh đạo đã sớm nuôi thành như vậy tính tình. Đống nhiên đi tới thế giới này cũng không có thay đổi bao nhiêu, còn có giá trị quan phương diện thì cũng thôi. Mười lăm thấy hắn hỏi như vậy kinh nghi trả lời lẽ nào ngươi đối với săn bắt trong hoàng tộc nhân cũng có nắm chặt. Rút lấy phương pháp ta có cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đạt được huyết mạch bản nguyên, liền đem ta này một thân nguyên cương chuyển hóa thành đối phương bản nguyên thổ tính cũng không là vấn đề. Ách. Sở Hà không nghĩ tới. Hán Thần Thông cũng thật là ghê gớm, tu luyện tới cảnh giới như vậy, còn có thể xoay chuyển bản mạng nguyên cương thuộc tính, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mọi người đều biết bản mạng nguyên khí, vậy linh thể thuộc tính thiên nhiên hạn chế, đã là cố định, đặc biệt là theo tu vi cao thông, bản mạng nguyên khí càng ngày càng cường thịnh. Phải đem này một thân hùng hậu nguyên khí chuyển đổi, nói dễ nghe vậy sao? Nếu là chuyển hóa thành tương sinh thuộc tính nguyên khí, hay là chỉ giới hạn ở dân an, nhưng phải thay đổi thành tương khắc thuộc tính nguyên khí, hơn nữa muốn tẩu hỏa nhập ma, cổ bạo tự thân, vậy thì có cái gì ngạc nhiên? Như nhân loại các ngươi tiên nhân, không phải có ngũ hành tùy tâm chuyển hóa thần thông sao? bất quá ta cái này cũng chưa có như vậy lợi hại chỉ là phổ thông đánh nát căn cơ trùng kiến mà thôi đương nhiên trong này cũng có nhất định vi lưu mười lăm đứng lên thì thao nói rằng hắn vào lúc này là viễn vọng bầu trời nơi sâu xa một bộ hoàng hốt thất thần dáng vẻ trong miệng thấp giọng nói rằng đó là núi đao biển lửa tan xương nát thịt ta cũng muốn đem cục tức này tránh trở về Tuyết tận tâm trung tiêu hận chỉ là chuyển đổi nỗi đau lại đáng là gì sở hà biết trong lòng hắn ẩn giấu có rất nhiều cố sự nhưng trước đó hỏi qua hắn không chịu nói hiện tại cũng không muốn truy hỏi bất quá cũng có thể mơ hồ đoán được một ít hay là Hắn ý trong chín tầng trời tiên giới thượng, còn là cỡ nào tồn tại, tương lai có cơ hội, chính mình mới có thể biết. Nếu có ngày đó, thỉnh cho phép ta cùng ngươi kể vai chiến đấu." Sở Hà mỉm cười nói, "Cái này, ngươi nghĩ dính liễu, ta nhưng không thể đáp ứng." Mười lăm thở dài một hơi, thần thái chung có chút hổn hứng. Người căn bản không biết, nếu như có tương lai, ta phải đối mặt kẻ địch, ngay cả yêu hoàng bệ hạ đều muốn bị run dậy. Nếu không, lấy thần tướng khả năng, dùng cái gì sẽ cho đối phương dễ dàng đánh bại tu binh, lại mà chậm rãi bảo chế. Mười năm thầm nghĩ trong lòng, nhưng Sở hạ nhưng nói tiếp nói rằng, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì lại nói ta chọc cái kia tử vi tiên tôn đều chưa từng để ở trong lòng, đúng hồ ngươi kẻ kia, ta chỉ biết là cùng ta bằng hữu là địch, đều là địch nhân của ta. còn có thần tướng đại nhân, có hay không ăn nhàn tháng ngày quá quen rồi, đem nhuệ khí của ngươi đều sánh bằng. may là cái kia chín thần thượng mấy vị không có rơi các ngươi thần tướng uy phong. sở hà nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói nhưng là mang tới một chút trêu tức ngụy vị. hay là cùng mười lăm nói chuyện có chút này ra, đó là có đôi khi chân tình biểu lộ cũng muốn mang tới một chút mới là nhất là thói quen. hơn nữa cùng với nói đến đây chuyện, không phải chuyện nhỏ, người tu hành hứa hẹn không thể dễ dàng ứng thuận, một khi đáp lời, tốt nhất là cật lực hoàn thành, bằng không thì mang đến chỗ hỏng có thể lớn, có thể nhỏ. dù sao miệng hứa hẹn, tại đạo tâm tu hành mặt trên, cũng có thể gọi là tiểu ứng thể tới. mười trả lời, tự nhiên là không muốn đáp lời sở hà lời của, nhưng sở hà xem ra không để ý dáng vẻ, đồng thời nói ra tử vi tiên tôn để hắn kinh ngạc không thôi. này một vị tiên tôn, tại tiên giới bên trên, cũng là uy danh hiển hách hạng người, cũng không thấp hơn tù binh bản thân cái kia một vị. bất quá, sở hà lời nói tiếp theo, vẫn là để hắn có chút tức giận bất bình lên. hừ, cái kia mấy cái hậu tiến tiểu tử, bất quá là những năm này vẫn may tốt không coi chúng ta những lao nhân này mới có thể lên cấp đi tới nếu nói là thực lực so với chúng ta lúc trước kém xa yêu tộc thần tướng cố nhiên nắm giữ vạn yêu nước ao binh quyền nhưng là một cái cao nguy chuyện thần tướng chức vụ đó là muốn thay yêu giới mở rộng lãnh thổ chinh phục những chủng tộc khác đều là xông lên phía trước nhất nếu là đối mặt tương tự hạo nguyên đại lục như vậy thấp một ít cấp độ thế giới hay là hung hiểm không lớn thế nhưng một khi đối mặt không kém gì yêu giới tiên giới các loại thỉnh thoảng có thần tướng vì đó vẫn lạc, đều là tầm thường có thể thấy được chuyện rất không rõ nghe nói các ngươi yêu giới lãnh thổ đến ngàn vạn cái hạo nguyên đại lục lớn như vậy cũng coi là bao la vô biên, dùng cái gì vẫn cả ngày nghĩ xâm nhập hắn giới, làm này nhược nhục cường tự việc. Sở Hà suy nghĩ một chút, cũng không có kiên kỵ, liền đem cái này trong lòng từ lâu nghi hoặc hồi lâu vấn đề đưa ra. "Hừ, cái này ngươi liền không hiểu, cường giả muốn hằng cường hoặc càng mạnh hơn, nhất định phải ăn càng nhiều như thịt, tài nguyên là vua, nói vậy ngươi một đường tu hành đến tận đây, đối với bốn chữ này cũng có sâu sắc nhận thức đi. Nếu như các ngươi Hạ Nguyên Đại Lục Nguyên Thần Chân nhất khắp nơi đều là, Dương Thần Tiên Nhân số lượng viên ngàn vạn lần, nhân loại các ngươi tu sĩ cũng đều vì tu hành tài nguyên mà cạn kiệt não chất lỏng. Không có cái khác lối thoát." Sớm muộn muốn chém giết lẫn nhau tranh đoạt, đương nhiên, như vậy là thuộc về ngốc niết tiểu thừa. Vì lẽ đó, hướng phía ngoài mở rộng, dựa vào cường đại cướp đoạt những nơi khác tài nguyên, là tốt hơn phương pháp tựa như yêu tộc ngày hôm nay làm. Bất quá, bởi thái cổ để lại huyết hải thăm cửu, trước đó bộ tộc ta định ra xét lực, tấn công tiên giới là hàng đầu mục tiêu, cái khác địa phương nhỏ, vẫn đúng là không vào những kia yêu hoàng pháp nhãn. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn vì sao bỗng nhiên đối với Hạo Nguyên đại lục như vậy cảm thấy hứng thú, mà trăm phương ngàn kế muốn đi vào nải giới, ta ngược lại thật ra rất không hiểu. Nếu như có này công phu, đủ để đem tại trong tiên giới yêu vực mở rộng không biết. Mười lăm nói tới hứng khởi, La bùm bùm nói một tràng. Bất quá, giữa hai người đối thoại lấy bí pháp tới lẫn nhau tiến hành, cũng không có ảnh hưởng đến những người khác. Sẽ không phải là vì tiên kỳ tinh chứ? Mặc dù đối với Mười lăm nói tới câu nói kia không lớn tán thành, nhưng nhược nhục cường thực, thật là là hiện trạng, cũng không thể nào phản bác. Chỉ là Sở Hà đối với yêu tộc muốn xâm nhập Hạo Nguyên Đại Lục nguyên nhân, thật đúng là cảm thấy rất tò mò. Tìm Mười lăm lời nói đến xem, Hạo Nguyên Đại Lục tại yêu giới những kia đại thần thông giả trong mắt, vẫn đúng là phải không lên chỗ ngồi, chỉ là một chỗ có cũng được mà không có cũng được hạ giới. Lúc nào? này vô bổ là trở nên như vậy hương khí lăng người liên tưởng đến chín thần thượng nhìn thấy thiên kỳ tinh khi đó tham lam dạng sở hạ là muốn đến một chút khả năng có thể làm cho chín thần tượng nhân vật như vậy đều động tâm kỳ vật, tự nhiên có thể làm cho bọn họ khổ cực như vậy mất công sức không tiếc lãng phí nhân mã cùng tinh lực tới hành hạ nơi này ngày xưa tiên giới có tam đại vô thượng tiên cung môn hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp thống lĩnh chư tiên không ai dám không theo hưởng hết tất cả vinh quang mà thiên tinh cung đó là một trong số đó thiên tinh cung có bảy đại kỳ vật phân âm dương ngũ hành bảy loại bản nguyên lấy thiên cùng thiên tuyền làm chủ còn lại năm đại thiên tinh là phụ Mỗi một cái nắm giữ đại thiên tinh thiên tiên cao thủ, đều là nhất thời kiệt xuất, không có tiên tôn tên, nhưng có thể dựa vào đại thiên tinh lực lượng bản nguyên, có cùng tiền tôn sức đánh một trận. Nếu như là năm đó ta, nhìn thấy ngươi này viên tiên kỳ tinh, cũng nhất định phải liệu lĩnh cấp giật à, đừng nói những kia hậu tiến tiểu tử. Bất quá có một chút, chính là ngươi nắm giữ thiên kỳ tinh chuyện vẫn không có tiết lộ mở ra, bọn họ liền mưu tính này giới, vì lẽ đó, hẳn là quan hệ không lớn. Thế nhưng, bây giờ ra hỏa kia biết được tiên kỳ tinh rơi vào này giới, hắn tất nhiên hội đem trọng tâm để xuống này giới, cuộc sống sau này, ngươi nhưng không dễ chịu lắm. Mười lăm vừa nói, nhìn phía Sở Hà ánh mắt, cũng có chút trước đó Sở Hà trên mặt xuất hiện đắc ý sắc. Hắn chân thân không thể dáng lâm này giới, ta không phải rất sợ. Sở Hà trả lời, không có để ở trong lòng. Ngươi sai rồi, tuy rằng thiên địa pháp tắc có thể đối với ngoại giới đại thần thông có to lớn bài sức lực, thế nhưng cũng không thể làm được trăm phần trăm. Nếu là hắn chân thân muốn tiến vào này giới, vẫn có một ít biện pháp có thể làm được, nhưng có một chút là nhất định, thực lực của hắn hoặc sẽ không thi thiền hết, hoặc ở đây giới lưu lại về thời gian cũng sẽ rất ngắn ngủi. Vì lẽ đó, ngươi không thể vì đó thư giãn, tốt nhất là mau chóng tăng lên chính mình tu vi, phòng ngừa chu đáo miễn cho tương lai liền đối với phương hợp lại cũng không thể đỡ. mười lăm trả lời, để sở hà lăng nhiên một thoáng, chợt vấn đạo, chân thân đánh bại trước khi này giới, đây cũng là cái gì đại thần thông, có thể làm cho sở hà hiện ra chưa từng nghe thấy dáng vẻ. mười lăm đứa kia vì đó có chút đắc ý, khà khà cười cười mới nói, thiên địa phát tác, ở tại chúng ta yêu tu trong mắt đều là gông xiềng xiềng xích tới, chúng ta cả đời tu hành, không phải là vì đánh vỡ chúng nó, giá lâm chúng nó bên trên sao? về phần làm sao chống đối cùng suy yếu, sớm có tổ tiên vì chúng ta dò ra không ít có thể được phương pháp. nguyên lai like như vậy à, xem ra. Ta cho rằng sau này có thể an nhàn thật dài thời gian là sai. Sở Hà nhẹ nhàng trả lời, nhưng bất chi bất giác, hắn song quyền đã là nắm lại, hơn nữa trong chú địa. Nếu như chín thần thượng hoặc cái kia Tử Vi Tiên Tôn tìm tới, mà chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng lời của, kết quả này đối với Thanh Linh Tông mà nói, quả thực là mang tính tai nạn. Đặc biệt là chín thần thượng tên không kia, đối với Sở Hà thân phận, đã là như lòng bàn tay, lần sau không cần phải nói, hắn nhất định trước tiên tìm tới Thanh Linh Tông, sẽ không đến chỗ khác loạn đi dạo. Phương pháp giải quyết tốt nhất, liền đem Thanh Linh Tông giải tán, hoặc là tìm kiếm được một chỗ không được thế nhân biết được động tiên phúc địa ẩn cư tránh né hắn truy tìm chỉ là đối mặt thần tướng cấp số cao thủ tìm kiếm nếu muốn phong dong tránh đi nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy thương thế kia suy nghĩ chuyện sớm biết này đó tại việt cơ thành liền mặt dày cùng nam hư vô đòi vài đạo tiên phù nơi tay hảo tăng cường chính mình ứng đối lợi thế bất quá nam phong hải vực có nam phong hành như vậy kiếm đạo đại sư chiến thủ như chín thần thượng như vậy tồn tại nếu muốn tiến vào khu huy tâm tất nhiên là phải trải qua hắn cửa ấy kia nghĩ tới đây sở hạ cuối cùng an lòng một ít nhưng khiến người ta có chút thở không được cảm giác nuốt ngạt vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ đi cái vấn đề này tuyệt đối muốn quan trọng chương 219, chuyện tốt liên tiếp. Nam Lân không phải ngu rốt hạng người, Nam Thiên chỉ là nhấc lên, hắn liền đại thể đoán được cái gì, không khỏi kêu to, tuyệt không thể đem nam nha đầu hứa cho tên con kia, đây chính là chúng ta kế nhiệm trưởng môn, nếu là nàng theo tên con kia, chẳng phải là, chẳng phải là nam kiếm phái đều muốn thấp hắn thanh linh tông một đầu, chuyển thành lệ thuộc chi sở hữu. Điều này sao có thể? Hoang đường cực điểm, trưởng môn nhất định là nhất thời đầu vóc tòa nhiệt. Không được, tuyệt không thể để chuyện này phát sinh, sư huynh, chúng ta có thể làm chút gì, thỉnh cứ mở miệng, ta Nam Lân đó là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không một chút nhíu mày nhìn hắn như là kiến bò trên chảo nóng, Nam Thiên không khỏi cười cười. Tục Ma âm thanh có chút lạnh, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi. Ngươi này điểm, kế vật người nào không biết? Nam Nha Đầu không phải chúng ta có thể trèo cao. Bình thường ta lười quản ngươi, nhưng là chuyện này nếu là ngươi nhúng tay vào đi, ta chắc chắn sẽ không đứng ở ngươi bên này. Cho Nam Thiên một lời nói toạc ra tâm tư, Nam Lân trên mặt hiếm thấy địa bay lên một tia đỏ mặt, thì thào nói rằng, xem sư huynh ngươi nói, ta đối với Nam Nha Đầu tự nhiên không có không an phận dấu hiệu, chỉ là đoạn đường này nhìn nàng lớn lên, giống như là cháu gái giống như vậy, nếu như cho nàng tìm được lữ, cũng phải tìm cái xứng, cái nào đến phiên họ sở tên con kia. Yêu, có thể đánh giết xích huyết sở tông chủ, tại trong miệng ngươi đã là như thế không ăn thua à? Sư đệ ngươi cũng không nên tự cho mình quá cao nga. Nam thiên vẫn là uống hăng trà, chỉ là thần thái có thêm một tia mạc danh vẻ mặt. Quên đi, sư minh ta liền không với ngươi bài, như thế nào là chuyện của bọn họ. Lão nhân gia hắn coi trọng liền coi trọng, cùng chúng ta những ngoại nhân này không quan hệ. Nam lân phất phất tay nói rằng, nhưng bên trong tay của hắn vẫn cầm cái kia bao hạt dưa, lập tức là tung ra, làm cho đầy đất đều là. Nhìn ngươi tâm thần loạn, thực sự là ném chân nhất tông sư mặt a nếu muốn đạt được mình muốn đồ vật, liền chính mình theo đuổi. Hơn nữa vì đó phấn đấu hướng lên trên không ngừng vươn lên những năm gần đây chính ngươi tu hành tự mình biết cũng đừng trách phượng hoàng bay đi khác tìm cây nô đồng nam thiên để chén trà xuống cầm lấy ấm trà chậm rãi đi vào trong chấm nước ừ ngươi còn không phải là như vậy cũng có tư cách nói ta quên đi ta đi ra ngoài tán giải sầu này cái gì mò tử chuyện cũng thật là phiền lòng nam lân đưa tay ra mời lại eo nói rằng trước đem ta những này làm sạch sẽ lại đi mặc kệ ngươi gần nhất biển đen rất không bình tĩnh sư thúc lại rút không ra thân đã tới đi mỏng trà ngươi tốt nhất không muốn thâm nhập bên trong nam thiên sớm hắn một bước rời khỏi Lưu lại mịt mờ lời nói quấn quần. Hỗn đàn sư huynh, ngay cả động một thoáng tay cũng không chịu, quả thực là so với ta vẫn lại. Biển đen không bình tĩnh. Cái kia điệu không sót hy địa phương, ta mới chẳng muốn đi. Đúng rồi, đi Thanh Linh Tông hoặc Minh Nguyệt Lâu đi dạo không sai. Hắn tiện tay vung lên, là đem trên mặt đất hạt dừa cuốn một cái, một quyển sạch sẽ, Tục Ma thì thảo tự nói. Hắn thiên tính yêu thích tham gia trò vui, bây giờ náo nhiệt nhất địa phương, nhưng là Thanh Linh Tông, hắn tự nhiên là hữu tâm đi vào. Quên đi, chỉ sợ nhìn thấy cái kia họ sợ không nhịn được, hay là đi nam nha đầu đi. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý. Thanh linh trên đảo, kiến Dương Phong đỉnh tông chủ trước phủ, hơn trăm trượng ở ngoài lớn quảng trường. Do vân khí cấu trúc mà thành trên đài cao, Sở Hà đang ngồi ở chủ vị, cùng Lạc Minh Nguyệt đám người nhìn phía dưới tình huống. Khai Sơn môn thu đồ đệ chuyện đã là đến bước cuối cùng, làm như một tông chủ nhân, Sở Hà không thể không bỏ giờ sáu, bảy năm bế quan, đi ra đánh đối mặt. Dù sao những này mới chiêu thu đi vào đệ tử, nếu như ngay cả tông chủ một mặt cũng không thấy, không khỏi sẽ làm bọn họ nhuệ khí có thiếu hụt. Lần này thông qua tầng tầng thử thách, do đó tiến vào nội môn đệ tử, chân có khoảng 200 người, sáu thành trở lên vì làm tiên tiến cảnh để sở hà ngoại ý muốn chính là tại những ngày mới thu trong các đệ tử dĩ nhiên là xuất ra hai vị tuyệt phẩm linh thể nhìn phía dưới những kia khuôn mặt xa lạ hầu như hưởng dung trời hoàn cùng têo lên trí lễ sở hà không khỏi nói vài tiếng được cùng một ghế thường dùng cổ vũ lời nói mới là để chư vị trưởng lão rửa theo đã định kế hoạch phân lưu dẫn đi ăn bài xuống nhìn sở hà lại muốn rời đi dáng vẻ lạc minh nguyện sắc mặt lập tức trở nên có chút u ám lên tự âm thanh nói rằng kỳ thực lục tục chạy tới vẫn ở bên ngoài hậu các loại chờ tu sĩ cũng không có thiếu không biết tông chủ kế hoạch có hay không thay đổi một hai Vẫn có nhiều như vậy a? Sở Hà là kinh hô một tiếng, lần này tổng cộng chiêu thu sắp tới 200 tên đệ tử nội môn, vẫn mang vào triều thu hơn 100 tên đệ tử ngoại môn. Đông nhiên bành trướng không ít người mấy, để Sở Hà có chút không chịu nổi, Thanh Linh Tông cũng không so với cái khác truyền thừa mấy ngàn năm đại môn phái, của cải không phải rất phong phú, đông nhân có thêm này hơn 300 há mổ, hầu như đều đến cực hạn. Nguyên bản, lấy Thanh Linh Tông sản xuất, nếu là đối với những này mới lên cấp đệ tử hứa lấy tầm thường quy cách đãi ngộ, có thể ung dung rất nhiều. Bất quá, nếu chọn như vậy nghiêm ngặt, cái này tiêu chuẩn Sở Hà đương nhiên sẽ không dễ dàng hạ thấp. Là nhân tài, liền muốn giày tân chờ đợi, điểm này từ lúc tiếp trước cũng rất sáng tỏ. Bàng Không thì, Thanh Linh Tông đang hút nạp mới huyết mạch trên, cũng sẽ không có cường đại như vậy sức hấp dẫn. Lạc Minh Nguyệt Phen này nhắc nhở, để hắn nhất thời lòng ngứa ngáy lên, cái gì khó có được nhất, rõ ràng là nhân tài mà. Chợt hắn liền vất tay nói rằng, tiếp tục chiêu thu. Này này, tiểu tử ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, ngược lại, ta cùng thanh trưởng lão nơi này nhập không đủ suất lời của, ngươi cũng đừng nhiều như vậy lời oán hận, còn có, có thêm nhiều đệ tử như vậy, ngươi cũng nên có biểu thị đi. Bằng không thì, ta ở bên trong là trịnh trọng phản đối. Bạch Ly thấy hắn rất sảng khoái lập tức gọi hắn lại, phách lý cách cách điểm nói. Sở Hà gãi gãi đầu, chưa từng không rõ Bạch Ly ý tứ, không nói thứ khác, mới lên cấp đệ tử bỗng nhiên tăng cường, đặc cung cấp đệ tử bản tông đan dược cũng lập là căng thẳng lên. Hắn không khỏi có chút ngượng ngùng mà nói rằng, Bạch Ly trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, lần này ta bế quan rất nhiều là được, thời gian cũng đầy đủ không ít, ta lập tức mở lô chế luyện, đừng nóng vội đừng nóng vội. Ha ha, nghe ngươi nói như thế, ta cũng không khách khí. Chờ ngươi hết bận luyện đan việc, ngươi cũng nên rút thời gian lại đây giúp chúng ta một chút, vạn sự đều bị, chỉ thiếu ngươi cái này giọ nga, là ngươi cái này đầu phòng. Văn Nhược Phi gia hỏa này sẽ chờ sở hà nói rảnh rỗi, lập tức hà khả sáp khẩu nói rằng, ngay cả bình thường treo ở sở hà bên mép thành ngự đều học lại đây. ô ô, sở hà không khỏi xoa huyệt thái dương, thấp giọng rên rỉ một hai tiếng, xem ra cái này tổng chủ, xác thực không thể khi hất tay trưởng quỹ, xúi được nhất thời, suy không được hơn nữa. lạc minh Nguyệt thấy hắn bộ dáng này, không khỏi cười khẽ hai tiếng, nói, phía ta bên này cứ như vậy định, chiêu thu việc ta tiếp tục cùng. sau đó nàng liền xoay người chuẩn bị đi, cũng là phải, sáu tay ngân về việc, các ngươi có đầy đủ tự tin. sở hà trận đã tỉnh lại, lớn tiếng hô. Tuy rằng hiện trường đã không có cái khác những người không có liên quan, Văn Nhược Phi thấy hắn hô to gọi nhỏ, vẫn là đưa tay tới gần miệng lên làm cái cấm khẩu động tác. "Quá tốt rồi, các ngươi chuẩn bị lúc nào thử tay nghề." Sở Hà là xoa tay không đứt, có chút không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Nếu như Huyền Văn cùng Văn Nhược Phi hiểu rõ sáu tay ngân vệ luyện chế phương pháp, đối với Thanh Linh Tông chỗ tốt quả thực là trời đất xoay vần. Đó là thành phẩm xuất thấp hơn, ít nhất cũng có thể tăng cường 7, 8 tương đương cùng nguyên anh quân cấp sức chiến đấu, đối với Thanh Linh Tông thực lực tăng cường là to lớn. Hơn nữa, những này sáu tay ngân vệ Sở Hà dự định luyện chế sau khi thành công là dự định bố trí cho Bạch Ly các loại, chờ, tông môn trọng yếu nhân sĩ, có thể làm cho Bạch Ly đám người thêm một phần bảo vệ lực lượng, vẫn tới đều là Sở Hà hy vọng, cũng vì chi nỗ lực chuyện, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, lớn cũng tốt, tiểu cũng tốt, chỉ cần Bạch Ly đám người có thể bình yên, Thanh Linh Tông liền có thể có lần thứ hai quật khởi khả năng, sẽ không bởi vậy chết đi đi. Điểm này cân nhắc cũng là ở tại Sở Hà bản thân tương lai không xác định bên trên, dù sao, Tử Vi Tiên Tôn cùng Chín Thần Thượng cái kia hai vị núi lớn đặt ở Sở Hà trên đầu. Hắn không thể không lo lắng nhiều một ít Thanh Linh Tông sau này nếu là mất đi bản thân tình huống. Còn có một chút chi tiết nhỏ chưa hề hoàn thiện, khoảng chừng sau 2 tháng đi. Văn Nhược Phi nói ra sát thực tháng này. "Tốt lắm, hiện tại ta liền đi Luyện Đan, sớm ngày hoàn thành trong tay chuyện, với các ngươi cùng nhau vượt cửa ải, đem chuyện này làm được thỏa thỏa đáng tiếp hoàn mỹ." Sở Hà lúc này mới cùng chư vị trưởng lao từng cái cáo từ đi. Thực sự là không chịu nổi tông chủ, thật giống thời gian đều rất căng dáng vẻ. Chúng ta đã tiến vào nguyên anh cảnh, có lượng lớn thời gian đây. Văn Nhược Phi nhìn hắn biến mất, thì thảo nói rằng: "Thời gian không chờ ta, bây giờ Thanh Linh Tông Càng phải vì thế mà nắm chặt, ta cũng bận rộn đi tới, đại gia tản đi đi." Bạch Ly vào lúc này đứng dậy nói rằng, lại không nghĩ rằng, Văn Nhược Phi đã là sớm một bước rời khỏi, nhắm kiến Dương Phong chân núi Địa Hỏa cung đi. "Hử, còn nói người khác nghi, ngươi còn không phải là một dạng." Bạch Ly xì một tiếng, nhưng hắn trong mắt là có hỏa diễm trước nay chưa từng có bốc cháy lên. Vừa xa quá khứ, Thanh Linh tông hiện nay phát triển là trước nay chưa từng có, dùng phát triển không ngừng bốn chữ để hình dung, đều có chút thua kém, hay là, dùng hỏa hồng cực kỳ tới khá là chuẩn xác chút. Tương lai, nếu như không có biến hóa lớn, thiên năm nơi thậm chí toàn bộ hạo nguyên đại lục nhất định sẽ có thanh linh tông một vị trí đến lúc đó thiên hạ đệ nhất tông môn hay là không còn là mờ ảo cực kỳ mộng vì làm như vậy vinh quang cực kỳ mục tiêu phân đấu đó là chà ít ít thí ta cuối cùng một dọn tinh lực cũng là ngọt như đường a làm cái gì a nơi nào bất hảo đi nam nha đầu hết lần này tới lần khác tới đây thanh linh tông này náo nhiệt có cái gì hảo tập hợp nam lân ngự khí lang không ở phía xa nhìn cái kia thanh linh đảo thì thào nói rằng quên đi vẫn là trở về đi thôi tiểu tử kia từ trước đến giờ đối với ta không có âm thanh tức giận liền không muốn nhiệt mặt tiếp lãnh cái mông hắn liền làm ra quyết định, hắn tính nét nguyên bản mấy phần kiến tạo, nếu là bị đối phương thất lễ, hắn rất có khả năng hội không nhịn được. Bây giờ thanh linh tông vì làm trưởng môn hạ lệnh muốn hậu đãi, hắn đương nhiên sẽ không bởi vậy đói mất mặt. đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, lạnh giọng nói rằng, từng cho bản tọa lên ra. những ngày thủ đoạn, cũng dám ở nguồn gốc một mặt trò vui khởi động đồ bẩn. tiểu nhân, nhỏ bé gặp gỡ nam lân chân nhất, nhà ta đại trưởng láo cho mời. tại hơn trăm trưởng trong hư không, nhiên lóe ra một bóng người, cung eo khiêm âm thanh nói rằng, nam lân ánh mắt hơi quét qua. Sy như nói, không nghĩ tới các ngươi Hắc Long muôn còn dám tại Nam Phong Hải vừa xuất hiện, hóa ra các ngươi hẳn là báo, do đó không có gì lo sợ. Trong giọng nói, hắn thần thông pháp vực đã phát động, chỉ thấy nguyên khí màu xám nhạt vèo nhiên mở ra, pháp vây bốn phía, dễ dàng mà đem người kia kiểm chế ở. Để Nam Lân hơi giật mình chính là, đối phương không có một chút nào phản kháng, ngay cả hộ thân pháp quang đều không có đẩy lên được. Nam Lân chân nhất xin dừng tay, xin nghe tại hạ một lời. Người kia tuy rằng sắc mặt trở nên thống khổ không lứt, nhưng hắn vẫn như cũ ngôn ngữ rõ ràng mà nói rằng, không nhanh không chậm. Chương 222, phân trần. Định nhạc đạo hữu chờ một thoáng. Nam Thiên lúc này mới tinh thần hồi phục, vội vã ôm tay cùng Sở Hà hai người nói lời từ biệt, đi ra ngoài đội đi. Hắn thu người tốt nơi, đương nhiên phải đem trình diễn chân, một ít mặt ngoài công phu là không thể thiếu, bằng không thì tại tình cảm trải qua không đi. Quả nhiên là luyện khí cùng luyện thể kiếm được. Sở Hà các loại, chờ, hai người trở ra môn đi, mới là thì thảo nói rằng, chỉ là cùng với pháp vực khí tức giao phong một cái hiệp, Sở Hà đã là cảm ứng được bên trong những dị. Hắn luyện thể thành công, đối với nguyên cương chi chất phân biệt, cách xa ở lạc Minh bên trên, là lấy có thể phát hiện hắc định nhạc cẩn nút trong bóng tối cái cố này to lớn tức. Nếu là thêm vào như thế một cỗ dấu giếm sức mạnh bạo phát, không cần phải nói, đối phương đó là đối mặt Lạc Minh Nguyệt cùng bản thân hai người, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Hắc Long môn cũng thật là cái thú vị môn phái, nhưng đáng tiếc, Sở Hà không có tuyệt đối tự vệ nắm chặt, là sẽ không tùy tiện đi tới bái phòng. Có người nói, từ khi Hắc Long môn liên tục gặp biến cố lớn, là thất lạc khá hơn một chút ten chốt pháp quyết, khiến sắp tới ngàn năm qua, đều chưa từng xuất hiện một vị tiên nhân cấp cao thủ. Nói vậy, là cái kia điều hòa luyện thể cùng luyện khí phương diện pháp quyết xảy ra vấn đề. Lạc Minh Nguyệt lúc này đi tới ở bên người nói rằng, cũng tiếp tục, Hắc Định Nhạc thành danh đã lâu cũng may nhờ người này hậu tiến hạng người dám đối xử với hắn như vậy vô lý thậm chí ngay cả hắc long môn chủ đều không để vào mắt Hừ, nếu như ngày xưa không phải ta thanh linh tông mệnh cương dán cả nhà chỉ sợ muốn tiêu diệt ở trong tay bọn họ to lớn như vậy kiểu há lại là nhiều hơn nữa bồi thường có thể bù đắp ta hôm nay không đem hắn ở lại chỗ này đã xem như là cho hắc long bề ngoại tử nga đúng rồi ám các bên kia như thế nào sở hà có chút phẫn nộ dáng vẻ chợt hắn là nghĩ tới một chuyện như từ về bản chất diện mà nói ám các đề việc cũng là cùng cái kia hắc long môn bọn họ các chủ đối với ngươi cũng rất dám hứng thú Hẳn là ngươi Thiên Tinh Tông truyền thừa làm người biết kết quả. Bất quá, ta đã luyện truyền tự truyện, cứ là ngươi muốn bế trường quan." Lạc Minh Nguyệt trả lời. Nghe từ Lạc Minh Nguyệt trên người thổi qua tới thanh nhã hư khí, Sở Hà không khỏi có chút lâng lâng, nếu là các tại kiếp trước, có bực này tuyệt thế mỹ nhân khi thư ký, đó là ngắn phỏng một, 2 năm đều đáng giá a. Chỉ là theo tu hành càng thêm tinh tiến, lại có Tịnh Liên chân hỏa tỏa trấn hồn hải, tất cả ý nghĩ đẹp đẽ đều phảng phất đi xa, không lại vì đó dễ dàng vụn vật nảy sinh. Những chuyện này liền bất kể, sáu tay ngân vệ luyện chế chính đang ngàn cân treo sợi tóc. Bản tông mọi việc, hay là muốn nhờ tại ngươi Ta đi địa hỏa cung." Sở Hà mỉm cười nói, "Tông chủ đi thong thả, tất cả chuyện ta đều sẽ làm thỏa đáng." Lạc Minh Nguyệt cũng là mỉm cười trả lời. Nhìn Sở Hà vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nàng không khỏi có chút hoang hốt. Chật, khiên kim ngọc bên trong truyền đến tin tức, làm cho nàng lông mày là nhíu nhíu. Nam nha đầu lại muốn lại đây, ai, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng ấy tình huống trước mắt đến xem, Thanh Linh Tông bởi vậy nhưng được lợi không cạn, chỉ là tông chủ tâm tư, liền khó có thể khiến người ta suy đoán. Nàng luốt luốt cái trán, liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, đi nên tiếp vị kia đại tiểu thư. Còn chưa đi ra thì có đệ tử đi vào thu thập tàn cục. Vừa mới một phen giao phong, tuy rằng song phương cố ý áp chế, thế nhưng hủy hoại đồ vật vẫn như cũ không ít. Dưới đất là một mảnh hỗn độn, hầu hạ đệ tử đều rất chịu khó, tay chân lanh lẹ. Tại một vị đầu lĩnh đệ tử dưới sự chỉ huy, chỉ là mấy tức liền đem tất cả làm cho thỏa thỏa đáng khi, ngay cả hủy hoại đồ vật đều bổ sung trở về, bằng như xung đột không có phát sinh trước đó như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ là cái tiêu chỉ huy đệ tử còn không thỏa mãn, không khỏi nói lầm bầm. Chậm sắp tới hai tức thời gian, các ngươi nhà thật muốn cùng giáp ban những sư vinh kia sư tỷ nhiều học tập một thoáng. Bây giờ thanh linh tông. Tuy rằng tại đãi ngộ mặt trên vượt xa môn phái nào, nhưng đối với với đệ tử yêu cầu cũng so với tầm thường môn phái muốn hà khắc bao nhiêu, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này đều không buông tha. Mấy tên đệ tử kia nghiêm nghị khoanh tay túi đầu nghe vấn, không có ai bởi vì ai huấn mà có vẻ bất mãn. Cũng là đi vào thanh linh tông, bọn họ mới là biết chăm chỉ hướng lên trên bốn chữ này viết như thế nào. So sánh những kia trước tiên nhập môn các sư huynh sư tỷ, bọn họ thật đúng là có không bằng. Bất luận nhiều khổ cực nhiều hà khắc cũng không đáng kể. Mỗi khi hồi tưởng lại tông chủ đối với bọn hắn lương thuận tới hứa hẹn, động lực chỉ có thể càng thêm dân trào, vì đó cháy hết mỗi một phần sức mạnh cũng không đủ tiếc. Nếu như đời này có cơ hội bước vào nguyên đăng cảnh, trở thành chân nhân, có thể bằng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, tại cõi đời này còn có cái gì so với này càng mê hoặc lòng người. Phải biết, thân thế của bọn hắn đều không ra sao, đó là tiến vào cái khác đại tông môn, trở thành chân nhân cảnh cao thủ tỷ lệ, thật là không cao. Dù sao, đại tông môn dùng tại bồi dưỡng hậu tiến đệ tử mặt trên tại nguyên tuy rằng phong phú, thế nhưng nghiêng phương hướng, hơn phân nửa là tại có quan hệ gia tộc đệ tử hoặc trực hệ đệ tử thượng, người bình thường nếu muốn ngang nhau đối đãi, trừ phi thiên phú vượt qua người ta một bậc, mới có thể đạt được tông môn lọt mắt xanh. Còn có một chút là, Thanh Linh tông môn quy. Trải qua trưởng lão hội điều chỉnh, đã rất là bất đồng, có thể nói như vậy, khôn sống muốn chết. Đó là có không kém thiên phú, thế nhưng trưởng kỳ đãi lại lời của, vẫn như cũ sẽ có cho trục xuất thanh linh tông tỷ lệ. Càng có định kỳ kiểm tra luân phiên mà đến, nếu muốn lừa dối qua cửa ải, không có như vậy dễ dàng. Cũng chỉ có thân ở thanh linh tông mới có thể phát hiện, loại này hướng lên trên bầu không khí, thật là rất tốt. Nhất làm cho mới lên cấp đệ tử lật đổ biết chính là, ở chỗ này cùng đại đa số trưởng bối trong cao thủ quan hệ, quả thực có thể cùng minh đệ tỷ muội giống như vậy, lẫn nhau giao lưu, có thể trời cao biển rộng, vô tư có thể gần nấp. Bây giờ Thanh Linh Tông trên dưới, loại này sắp tới điên cuồng tu hành bầu không khí vẫn đang bay lên, này chung người khởi sướng, đó là Sở Hà. Lạc Minh Nguyệt đám người bắt đầu đối với Sở Hà quyết định này còn có chút hoài nghi bất định, nhưng theo mấy năm qua khắp mọi mặt tu hành tiến độ tặng lại, nhưng là kinh hỉ phát hiện, hiệu quả không ngừng vượt qua năm xưa một bậc. Cũng là càng thêm kiên định trưởng lão hội kiên trì cùng gắng sức hoàn thiện tự tin. Đầu linh kia đệ tử mấy lời nói, tự nhiên là rơi vào Lạc Minh Nguyệt trong tai, vì thế, nàng là cười một cái, âm thầm dư vị năm đó Sở hạ tại mới tiến vào đệ tử động viên ở hội lời nói. Thời gian không chờ ta, một tức nhàn rỗi thời gian đều muốn lợi dụng. Trung tầng dưới cảnh giới tu hành không thể tinh tiến, muốn ngàn chọn vạn tuyển lại đây các ngươi có gì dùng? Hết thể tài nguyên đều không là vấn đề, chỉ cần các ngươi không chịu thua kém, đồng lộc cùng đãi ngộ đó là vượt lên gấp trăm lần đều không là vấn đề. Thật không biết tông chủ từ nơi nào làm ra nhiều như vậy cổ động lòng người ngôn nữ. Nghĩ tới đây, nàng vẫn có điểm kinh hán. Ngày đó động viên đại hội thượng, cũng thật là nhiệt huyết la lột, quần tình mã liệt. Chỉ là tất cả những thứ này so với tương lai muốn trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn trung cực mục tiêu, tựa hồ có hơi không đáng chú ý a, nhưng đáng tiếc hiện tại không thể la lên cái này khẩu hiệu. Hảo rồi, tông chủ tới chúng ta khẩn trương bắt đầu đi. nhắm mắt dưỡng thần mấy người nhìn thấy sở hà đẩy ra thịt môn đều là nhảy lên nhìn dáng vẻ của bọn hắn rõ ràng vội vã không nhịn nổi. lần này nung nấu cùng tinh luyện việc liền giao cho ta. bất quá sở hà nói ra lời nói để bọn hắn có chút kinh ngạc. luyện khí thất phía dưới cái kia một cái địa hỏa mạnh vì làm thượng phẩm chi chất có phụ trận cùng đồ vật giúp đỡ tại hỏa lực điều khiển mặt trên hoàn toàn không có vấn đề. thế nhưng sở hà phải đem này hai đại bước đi đều tiếp nhận quá khứ đối với hắn tự cái áp lực là rõ ràng tăng lên không ít. thụ ưu thụ kém vẫn đúng là khó có thể kết luận, thế nhưng biến hóa tỷ lệ là tăng thêm khá hơn một chút, đối với ổn định tính mà nói không phải chuyện tốt. nhưng Huyền Văn rất nhanh sẽ phản ứng lại, chẳng lẽ Tông chủ nghĩ tăng cường hỏa lực? coi bọn hắn Nguyên Anh chân quân thực lực, nếu muốn luyện chế ra sáu tay ngân vệ, thật là là không chuyện dễ dàng, đặc biệt là tại cùng dung thời điểm cần thiết hỏa lực mặt trên có rất lớn không đủ. tại kế hoạch của bọn họ chung vốn là nghĩ hao tổn Nguyên Anh bản nguyên, hóa sinh Nguyên Anh chi hỏa tới tăng cường hỏa lực, đạt đến cùng dung yêu cầu. nếu muốn đạt đến nguyên thần cảnh mới có thể hóa sinh hỏa lực, chắc sẽ, sẽ là dựa vào Nguyên Anh bản nguyên. đối với các ngươi hao tổn quá mức to lớn. Nếu là ta tinh hỏa chuyện luân pháp có thể làm được, đối với đại gia mà nói đều là một chuyện tốt. Việc đã đến nước này, Sở Hà không ngần ngại đem cuối cùng cùng dung bước đi chỉ hoãn một ít. Chỉ là về thời gian lại muốn sau này kéo dài rất nhiều, chúng ta đều có chút không kịp đợi, đó là hao tổn chút bản nguyên cũng không thể gọi là a." Cố Hàn lầm bầm. "Không có biện pháp." Sở Hà trợ đem vừa nay hắc định nhạc bãi phòng chuyện giản lược nói ra một thoáng. "Để bọn hắn lưu lực, cũng là vì thanh linh tông được, dù sao, nhiều mấy vị nguyên anh chân quân sức chiến đấu, ứng đối đột biến việc, cũng sẽ trợ lực không ít. Hơn nữa, như vậy hao tổn Đối với nắm giữ hai đại thiên tinh sở Hà mà nói, chỉ cần khống chế được khi, không đáng kể chút nào, còn có một chút chính là bảy chuyển tinh hỏa luân uy lực, thậm chí mạnh hơn quá một loại nguyên thần chân nhất thi diễn xuất tới Hỏa Diễm. Nếu là thiên kỳ hỏa luân lời của, càng muốn vượt qua một bậc nhiều. Nếu như có thể đem này hai loại siêu phàm lực hỏa diễm hoàn toàn ứng dụng ở phía trên, đối với sáu tay ngân vệ luyện chế, là một lần đại xung đột như tới. Đúng rồi, sáu tay ngân vệ luyện chế việc xong xuôi sau, Huyền Văn ngươi muốn gia tăng thời gian tu luyện, tinh tiến tu vi, nếu như tương lai Hắc Long môn thật sự đem cái kia tám cánh tay kim vệ đưa tới, ngươi nên dùng được. Sở Hà vẫn đem một chuyện đưa ra để ở đây mọi người đều là kinh ngạc một tiếng từ trong miệng đi ra cũng thiệt thòi là ngươi mới như vậy sư tử mở miệng lớn a bọn họ nếu như làm cho tới lời của ta thật muốn ngay mặt trí tạ mới được a văn ngự phi lớn tiếng nói một mặt hứng phấn hai tay không nhịn được xoa tới xoa đi liên tục chỉ tám cánh tay kim vệ đối với luyện khí giả mà nói không khác là cấp độ cực cao tham chiếu vật tại một bộ khôi lỗi bên trong là bao hàm cảnh giới cao phụ trợ luyện chế thủ pháp tài liệu phối hợp như là vân vân diệu dụng nếu có thể có thành quả đối với luyện khí tu vi tăng lên là rõ rệt không ngớ, khó trách hắn hội như vậy ý động Văn giáo tập ngươi không cần như vậy hầu cấp, sáu tay ngân vệ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ 8 tám cánh tay kim vệ nhưng là chúng ta có thể chạm đến. Cố Hàn thấy hắn bộ dáng này, không nhịn được cho hắn một chấu nước lạnh. Nhìn ngươi như vậy không có tiến bộ, liền biết ngươi tại luyện khí chi đạo mặt trên tu vi vẫn cạn, chúng ta người tu hành, chú ý không phải là ánh mắt hạ lâu dài sao. Chúng ta sắp sửa luyện chế này sáu tay ngân vệ, hiểu rõ nó là chuyện sớm hay muộn. Có tám cánh tay kim vệ sau đó mà đến, chúng ta hẳn là càng muốn hùng tâm và trượng, phá được cao hơn tháo đài. Văn Ngược Phi cho Cố Hàn nói như thế, không gọi đem mặt bản lên thuyết giáo. Chương 225 Bạch giật trần kinh ngạc. Thiên Kiếm Tông, kiếm tu thánh địa, tông môn nơi ở, lại tên Tiên Châu, tu hành hoàn cảnh chi Yêu, có một không hai toàn bộ hạo nguyên đại lục, không một có thể ra hữu. Trong tông không nói chân cảnh cấp tu sĩ như mây, đó là độ kiếp thành tiền cao nhân cũng hơn nhiều tầm thường thế lực lớn muốn nhiều hơn mấy chục lần. Ngày xưa Phật tông thế lớn, nhất thống Tây lục, cũng mấy thành lưu hỏa tư thế, vẫn cứ cho Thiên Kiếm Tông bóc cát, đánh cho đánh tới bời, ngay cả hầu như giống như sĩ nục khế ước cũng vì đó định đi. Đừng nói nguyên anh chân quân cấp kiếm tu cho mời chào khó có thể nói không, đó là nguyên thần chất nhất, cũng ít có mấy người có thể cự tuyệt như vậy thành ý khẩn cần mời. Công tôn danh kiếm đúng là hạt giống tốt, đó là tại thiên kiếm tông lượng lớn hậu tiến kiếm đạo thiên tài chúng hắn cũng có thể bại tại năm vị trí đầu. Bất quá, đệ bạch giật trần nhất là coi trọng, nhưng là công tôn danh kiếm cái kia viên cứng cỏi cực kỳ đạo tâm. Một đường tới, hắn tuy rằng từng ra tay mấy lần bảo vệ, nhưng đều là đánh đuổi những tiên nửa đường muốn gia nhập yêu tộc cao thủ. Mà thuộc về công tôn danh kiếm chiến đấu, hắn không có nhúng tay quá một lần. Một hai năm qua, không nói hóa hình yêu quân, công tôn danh kiếm đối mặt quá yêu vương cảnh cao thủ, không ít hơn năm vị, có hạ cấp cũng coi trung giai, còn có một vị là thượng giai thực lực lấy công tôn danh kiếm hiện nay tu vi muốn đối phó bọn họ chỉ là lấy kiếm đạo lực lượng là còn thiếu rất nhiều đương nhiên ở trước mặt bọn họ công tôn danh kiếm hoặc thắng hoặc thua đều có thể bảo vệ mệnh tuy rằng hung hiểm nhưng như vậy tôi luyện là tối gặp hiệu quả cũng làm cho bạch giật trần nhất là thay đổi sắc mặt tuy nói kiếm tu chú ý chính là quyết trí tiến lên thậm chí tại rất nhiều lúc là thành cũng một chiêu kiếm bại cũng một chiêu kiếm nhưng có thể chân chính làm được nhưng là không nhiều nếu muốn đạt đến cái này đến cảnh có một chút rất trọng yếu đó là muốn chém người khác trước đó cần được trước tiên chém xuống chính mình kiên kỵ tầng này tu vi bạch giật trần thường thường nhìn thấy Phần lớn Tu Si nếu muốn làm được, ít nhất đều là nguyên thần cảnh Tu Vi. Lại không nghĩ rằng hắn gặp phải Công Tôn Danh Kiếm, nhưng lại như vậy kinh tài tuyệt diễm, khác với tất cả mọi người. Không trách được hắn thấy cái mình thích là thèm, dùng nhiều chút tâm tư thân cận, cũng muốn đem cất vào môn hạ. Bất quá hắn hài lòng địa có chút sớm, Công Tôn Danh Kiếm không chút nghĩ ngợi trả lời, lập tức đem nét cười của hắn ngưng kết lại. Van Bối cảm ơn tiền bối ưu ái, Van Bối đã là Thanh Linh Tông đệ tử, không thể lại thay đổi sơn môn cùng tổ sư ra. Này này, Thanh Linh Tông là Nam Lục môn phải sao? Bạch Dật Trần thật vất vả mới đưa cứng đờ đủ cười mở ra đi, có chút lúng túng mà nói rằng, nói đùa gì vậy? Ta bạch giật trần hữu tâm thu đồ đệ, này trong thiên hạ vẫn còn có nhân không cần suy nghĩ liền cự tuyệt đi. Nếu để cho những lao giả kia biết, vẫn đúng là sẽ làm bọn họ cười cái gần chết. Về tiền bối, đúng vậy, nếu không sau đó tiền bối theo ta cùng nhau về tông, để vạn bối thật tốt chiêu đãi một thoáng tiền bối. Mấy ngày nay tới đạt được nhiều tiền bối cứu viện, Vạn bối thật là cảm kích không cùng. Công tôn danh kiếm lại là khiêm âm thanh trả lời. Hôn đàn a, ta muốn ngươi khoản đái cái long a. Ta đã nói với ngươi chính là tiến vào tiên kiếm tông trở thành ta dưới trướng đệ tử truyện a hủ đạo bạch giật trần có chút nét mặt giàn mua không nhịn được tuy nói hắn trải qua hơn vạn năm năm tháng tu vi từ lâu đạt đến đến cảnh đạo tâm tu vi đến sâu lúc này cũng là gợn xong kéo dài mà lên để hắn có chút ước chế không được dáng vẻ ai trung binh là hờ hững quá lâu đạo tâm hơi có chút không tiến là lùi chợt hắn rất nhanh sẽ phát hiện gì nơi cũng kiềm chế cảm xúc của quận tơ hồ có chút tự cao tự đại hoặc tự cho là đúng những đồ vật này cũng không thể để cho sinh sôi lớn mạnh bất kỳ manh mối cũng có thể sẽ trở thành tâm ma mượn lực đầu nguồn hắn rất nhanh sẽ cảnh giác cũng âm thầm chọn lựa các một chút thủ đoạn được rồi, bất quá tiểu tử đừng vội từ chối ta. đúng rồi, này đạo kiếm linh ngươi mà lại nhận lấy, bên trong có ba đạo kiếm khí, tiên nhân bên dưới không người không có gì không chạm. nếu là ngươi ngày sau muốn tìm ta, có thể kích phát một đạo kiếm khí, chỉ cần ta nhân tại hạo nguyên đại lục, liền có thể cảm ứng được đến. bạch giật trần suy nghĩ một chút, chật lấy ra một đạo hình thức thường thường không có gì lạ kiếm lệnh, vẫn cứ nhét ở tại công tôn danh kiếm trong tay được. công tôn danh kiếm trong tay nắm bắt đạo kia kiếm lệnh, nhìn cái kia dài nhỏ khí thân, cũng cảm ứng mặt trên có chút rùng rợn khí tức, lại tổng hợp như lời hắn nói, không khỏi âm thầm kinh ngạc như thế một đạo không đáng chú ý kiếm lệnh bên trong ba đạo kiếm khí liền có thể tiên nhân bên dưới không người không chạm vẫn thật là nhìn không ra bất quá nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không lắc lư chính mình hắn hơi động lòng tiện tay là thu vào liền đem lần này đi ra tôi luyện thời gian kết thúc cùng bạch giật trần cùng nhau hội tông môn đi bạch giật trần thấy hắn sảng khoái địa nhận kiếm tiếc khiến trong lòng âm thầm đắc ý nói tiểu tử ngươi thường thường đi ra biển đen tôi luyện kiếm đạo tinh tiến tu vi ta cũng không tin ngươi không có cơ hội dùng này biển đen nơi sâu xa nhưng là có hai liên đội bản thân đều có chút kiên kỵ hỗn đản tồn tại càng không cần phải nói hai người bọn họ cái tiếc như mây thủ hạ Một khi trải nghiệm quá này vài đạo kiếm khí uy lực, chỉ sợ ngươi tiểu tử thì sẽ thực tùy biết vị đi. Trong thiên hạ này, vẫn đúng là không có mấy cái tu sĩ có thể chống đối sức mạnh mệt hoặc. Không có sức mạnh, không thể tung hoành thiên hạ, đại đội trưởng sinh cũng không có vị a. Thành. Đáng tiếc, chỉ là hạ phẩm, thực sự là đáng tiếc, nếu là ở bước thứ 7 cùng bước thứ 9 chưa từng xuất hiện dị biến, ta nghĩ mới có thể đưa nó phẩm thứ tăng lên tới trung phẩm. Hắc, các loại, chờ, chúng ta một chút lúc nghỉ ngơi uống một chén như thế nào? Uống ngươi đầu, nhân lúc này cơ hội tốt, mau nhanh tổng kết tổng kết sau đó mau chóng tiến hành tiếp theo luyện chế nhất cổ tác khí liên tiếp tất cao lúc này ở địa hỏa trong cung nhất là rộng rãi cũng sâu nhất cái kia nơi luyện khí trong phòng là tuôn ra từng đợt tiếng hoan hô liền ngay cả sở hà trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ văn nhược phi đắng người càng là ôm lấy cái kia một bộ vừa ra lò tới còn chưa làm lạnh bao nhiêu sáu tay ngân vệ khác nào vớt ve tuyệt thế mỹ nữ thân thể lưu luyến cực kỳ lưu luyến chỉ là sáu tay ngân vệ mới ra lô mặt trên mang theo dư ôn cực kỳ mãn liệt chỉ sợ tầm thường kim thiết dán vào cũng sẽ cho nó thiêu chảy mà văn nhược phi đắng người một bên là cho nóng đến ba hoa, hoa gọi một bên rồi lại sợ không ngừng Bọn họ bộ này dáng dấp là để một bên Huyền Văn cùng Sở Hà có chút không nhịn được cười, nhưng nụ cười bên trong đều là tràn đầy thành công vui sướng. Tại này luyện chế việc mặt trên, mọi người đã tập trung thời gian mười mấy năm cùng tinh lực, gần như là mất ăn mất ngủ giống như cùng Nhật, một khi công thành, Cố Hàn thậm chí là có chút vui sướng nước mắt hoa tại trong vành mắt đảo quanh. "Hảo rồi, hảo rồi, bình tĩnh đừng nóng, đây chỉ là thành công bước thứ nhất, tiếp đó chúng ta muốn bận rộn chuyện còn nhiều đây." "Vất quá, đại gia vẫn là nghỉ ngơi một quãng thời gian, thật tốt tổng kết cùng thả lòng một chút đi." Sở Hà chợt làm ra quyết định. Ai, ta nhưng không có chút nào mệt mỏi, tinh lực rồi giàu đây." Văn Nhược Phi nói thầm, thế nhưng tông chủ đã nói như vậy, hắn cũng không dễ phản đối. Đại gia cũng biết, Sở Hà quyết định nghỉ nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó sẽ tục luyện chế việc, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Tuy rằng đêm này một bộ sáu tay ngân vệ luyện chế thành công, nhưng ở trước đây, là luyện hỏng rồi một bộ, tổn thất khá hơn một chút tài liệu. Từ ở bề ngoài 5 phần 10 tỷ lệ thành công đến xem, tựa hồ không lớn khó coi, chỉ là cái kia thất bại nguyên nhân là xuất phát từ chi tiết nhỏ cùng linh kiện mặt trên, thì không thể đem khinh thị. Vì lẽ đó Sở Hà mới quyết định muốn thật tốt tổng kết, thậm chí vì đó hao chút thời gian cũng không tiếc nếu tông chủ nói như vậy, vậy chúng ta liền đi uống một chén đi, chúc mừng một thoáng. Cố Hàn đề nghị nói rằng như vậy cũng tốt, nghe nói Văn Nhi mới nhượng Tử Ngọc bồ đảo tiểu rất tốt, hôm nay ta muốn nếm thử. Văn Nhược Phi vỗ tay đáp lời nói các ngươi đi trước đi, này một bộ thành phẩm ngự sự chắc nghiệm liền giao cho ta để hoàn thành. Huyền Văn vào lúc này nói rằng hắn không nói thì thôi, vừa nói ra ở đây bầu không khí là đột nhiên cứng đờ, cũng lại không sánh được lúc trước nóng như vậy nhão. Huyền Văn ký hồn với sáu tay ngân vệ đã là không phải người lạnh tồn tại, uống rượu ăn cơm những này miệng lưỡi chi dục đối với hắn mà nói đã là hy vọng xa vời chuyện nhìn cố hàng đám người trên mặt xuất hiện nhiều tia hổ thẹn tâm ý Huyền Văn trong lòng có ấm áp tâm ý xe qua Vội và nói các ngươi không cần như vậy nhanh đi nhanh đi cũng là chỉ có các ngươi những này ăn hàng mới cả ngày ghi nhớ ăn cái này uống cái kia người tu hành hẳn là ít ham muốn à ta mới là không hội ước ao các ngươi đâu nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng thuyết giáo cái tia cứng đờ bầu không khí mới là cho từng tiếng cười khẽ đánh vỡ ở trung thời đại không ngắn mọi người chi liền không phải tâm linh tương thông cũng có thể biết người biết ta này mũi nhỏ lại đáng là gì tương lai chờ nguyên nguyên thần kim thân thành công sau chúng ta muốn thống khoái uống một hồi không say không về Sở Hà vô vô hắn cái kia tay lạnh như băng cánh tay, từ tú nói: Hảo, kỳ thực ta cũng không ngại cùng tông chủ ngươi tới một hồi thi đua, xem ai trước tiên trở thành nguyên thần chân nhất. Huyền Văn có chút lạnh lẽo thoại âm trung từ từ hỏa nóng lên, muốn đánh đánh cá không? Tựa hồ có âm lưu dáng vẻ, được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thắng điều kiện do ngươi để. Sở Hà ha ha cười to, đáp ứng đi. Huyền Văn tuy rằng chịu quá một lần trọng thương, hầu như vì đó biến thành cho bụi, thế nhưng được lợi với tố hồn tiên an, thêm vào thanh linh tông các loại quý giá đan dược không số lượng giúp ích, hắn lúc này trẻ sơ sinh nguyên anh thực lực cũng theo đó tiến lên dài đi vào nguyên anh trung giai tu vi. bất quá sở hà đã là nguyên anh thượng giai tu vi, tuy rằng tiến cảnh không vui, nhưng tựa hồ có thể dẫn trước huyền văn một đoạn dáng vẻ. giữa hai người cái này đánh cược thi đua cũng là giới hạn ở vui đùa cùng điều hòa thôi. thắng thua chi có thể có cái gì đây? được cứ như vậy chắc chắn rồi. huyền văn có vẻ hơi vui vẻ dáng vẻ, vậy mà sở hà lúc này nhưng là tại trong lòng hơi khác thường sẽ qua. bất quá hắn cũng không có tra cứu bên trong cái kia kia tâm huyết dâng trào, mà là đem tâm thần đặt tại lạc minh chuyển tới tin tức mặt trên. công tôn danh kiếm đi ra ngoài rèn luyện mấy năm, hôm nay là trở lại, chỉ là. Hắn vẫn mang theo một vị cao nhân. Nghe lạc minh nguyệt từng nói, này một vị cao nhân đến từ thiên kiếm tông, thiên hạ đệ nhất tông môn, kiếm tu thánh địa ở tại châu vực bên trong, có tiên cảnh danh sừng, lại sừng tiên châu. Tất cả chi được đều là bởi vì thiên kiếm tông gây ra. Bực này cự phách đồ vật, ngay cả nam kiếm phái đều xa xa không bằng. Nó tại sở hà trong lòng, càng là chỉ có thể xa xa kính nể cùng chiêm ngưỡng, nơi nào có cơ hội tiếp xúc. Tuy rằng, lấy chính mình lập xuống đạo tâm chi thể, tại xa xôi tương lai, là muốn cho thanh linh tông vinh quang che lại thiên kiếm tông. Vì lẽ đó hắn quyết định từ bỏ tiếp tục luyện chế sáu tay ngân vệ, mà là đem mọi người đều nghỉ, đó là muốn thiết tiến tiến khoản đái cái kia thiên kiếm tông người đến. Chương 228, Nguyên Thần Pháp Nhãn. Gia hỏa kia, không có bao nhiêu tông sư phong độ cùng người nắm quyền khí khái, cũng không có kinh người thiên phú, cũng không khéo léo cùng khắp nơi gặp nguyên, nhưng trong lúc vô tình, dẫn theo thanh linh tông, từ ban đầu không đáng chú ý, cho tới bây giờ đã bước lên nam phong hải vực vị trí thứ ba, trở thành vạn ngàn tu sĩ kính ngưỡng tồn tại. Quá trình này trải qua rất nhiều gian khổ cùng nguy hiểm, cần trả giá tất cả, mọi người đều biết, thậm chí mỗi một việc tại hiện tại hồi tưởng lại, cũng không thể làm được thông dong. Tuy rằng Đây là môn phái nhỏ vượt khởi quá trình không thể phòng ngừa chuyện, nhưng giống như vậy gương cho binh sĩ xông lên đầu tiền tuyến, bất kể sinh tử người năm quyền, đương đại có thể có mấy người đây. Thanh linh tông bây giờ toàn tông trên dưới, cấp bách địa quyết trí thể hướng lên trên, sở hạ ảnh hưởng, là hoàn toàn xứng đáng địa bài tại vị thứ nhất. Cá nhân hắn Dậu Ấn, đã là sâu sắc khắc vào Thanh linh tông mặt trên, hắn kiên trì độ vật, cũng là rất nhiều thanh linh tông đệ tử coi trọng, đi theo sở hạ một đường lại đây Bạch Ly đám người, càng là biết rõ điểm này. Quách Thành muốn bế tử quan, đập nồi rìm liệu chết đến cùng, bọn họ có thể làm, sẽ làm được cực điểm, tuyệt không hàm hổ. Bạch giáo viên nhiều như vậy thượng phẩm tẩy trần linh dịch cùng tụ anh đan ta dùng mãi không hết quách thành sau đó biết được bạch Ly đưa tới chiếc nhận chứa đủ không khỏi hô to lên cầm một đại nam nhân lẹm mề làm gì bạch Ly giả bộ phát hỏa dáng vẻ lớn tiếng quát lớn nói chỉ cần ngươi thành tựu chân quân vị trí ngày sau đối với tông môn việc nhiều hơn điểm tâm những này đầu tư lại tính là gì mặc dù biết hắn lời nói này là vì bản thân có thể yên tâm thoải mái nhưng Quách thành vẫn như cũ không nhịn được khỏe mắt là đau xót ha ha khó gặp ngươi này không có cảm động à, chờ ngươi xuất quan chúng ta muốn thật tốt uống một chén công tôn danh kiếm không khỏi phá lên cười trên mặt cái kia tia vẻ ưu lo cũng tiêu ở lên bế tử quan cố ý không hay không thành công là được nhân phen này đi vào không biết sống chết nhưng tại bạch ly cùng công tôn danh kiếm trong miệng đã biến thành dễ dàng chuyện ngay cả sau đều ước địch lên ngươi hai người này ta biết ta chính là biết trong lòng các ngươi suy nghĩ vì sao mới có thể thất thố á hống đàn quách thành không nói gì chỉ là gật đầu một cái miệng hơi dương ra nhưng cũng không nói một lời nào liền mở ra hai tay cho hai người một cái nhẹ nhàng ôm sau đó kiên quyết xoay người nhắm bế quan chỗ đi tại trong ngự thất an thần hương thanh nhã yên khí vân vân từng tia thoải mái Sở hà nhập định như tượng đất, nhưng từ sắc mặt hắn hơi chút biến hóa cũng biết, hắn lúc này là nằm ở hơi hưng phấn trong trạng thái. Tại hắn trong hồn hải, lúc này là phong ba sóng lớn giống như phun trào, từng đạo từng đạo tin tức cùng ấn tượng hiện lên. Tại hồn trên biển không tạo thành một vài bức tương tự thật ảnh giống như hình ảnh, hầu như đem toàn bộ không gian đều lấp kín được. Tố lưu thôi diễn thuật đã là toàn lực thi triển, kịch liệt tiêu hao sở hà hủ lực, hai đại thiên tinh vận chuyển hùng khát hẳn với tầm thường, tăng nhanh đến mười mấy lần, thiên quyền cùng thiên kỳ hai loại ánh sao kéo dài mà đến, bổ khuyết hồn hải tiêu hao. Tại hai đại thiên tinh bên dưới để chống đỡ chạm liên chân hỏa, lúc này cũng là cánh hoa toàn bộ mở ra khác nào một đóa trong vắt bạch liên không ngừng có hình ảnh theo thôi diễn mà tan vỡ hóa thành mịt mờ khói nhẹ nhưng có càng nhiều tần sinh chi tiết nhỏ hình ảnh lại hóa đi ra bổ khuyết không gian theo đoạt được càng nhiều những này thôi diễn hình ảnh cũng bắt đầu từ đỉnh cao rơi xuống số lượng trở nên càng lúc càng thiếu không biết thời gian quá bao lâu sợ hà rốt cục thì mở mắt ra tự có ám liệm tinh quang tại trong mắt lưu chuyển trong nhất thời tả hưu hai con mắt một con vì làm màu đỏ thắm một con đen thui như thâm động chỉ là nửa tức mỗi con mắt chung là hắc hồng hai loại màu sắc dây dưa từ từ viên xoay chuyển lên một tức sau Hắn hai con mắt liền khôi phục bình thường, mà mi tâm chỗ, nhưng là bắt đầu có hào quang tỏa ra, một đạo chói mắt khe nước đang trầm trầm mở, bằng như một đạo mắt rộng. Chật, một con hắc hồng giao nhau hình tròn chi nhãn liền tại sở hà mi tâm xuất hiện, đem toàn bộ mật thất đều soi sáng hào quang sáng lạ. Vậy mà tại sở hà này con mắt thứ ba chúng, mật thất tất cả xung quanh cách trở, thậm chí mật thất ở ngoài rất nhiều kiến trúc, lúc này đều đã biến thành trong suốt thủy tinh tự như. Nguyên thần pháp nhãn, tại phương diện nào đó là so với linh thức cùng khí tức cảm ứng càng dùng tốt. So với bao phủ muốn rộng rãi thượng mấy lần linh thức, nguyên thần pháp nhãn dụng, thì lại tại ứng địch quân diện một người là rộng có vẻ hơi tán, một cái nhưng là phạm vi nhỏ chút, nhưng đối với khí thế bắt giữ đồng thời, có thể song song giải toán việc, hiệu suất cùng phản ứng càng hơn linh thức tặng lại đến thần hồn quá trình, hơn nữa tại kháng quái dày năng lực mặt trên cũng là vượt xa linh thức. đáng tiếc sở hà vẫn chưa, không thể đột phá đến nguyên thần cảnh, lần này pháp nhãn mở ra, chỉ có thể là dựa vào tu vi tinh khiết, cật lực cường hành mở một mắt liền thôi. đem pháp nhãn thần thông thu hồi lại, sở hà hơi điều tức một thoáng nguyên khí, mới là kết thúc lần này bế quan. cáo biệt nguyên anh tự giai, bước chân vào nguyên anh đại viên mãn, nếu muốn nhảy vọt nguyên thần cảnh, đến đợi được cái kia một tia thời cơ xuất hiện cương cầu là không có hữu dụng. sở hạ tại này bế quan trong mật thất nhiều hơn nữa đợi hai tháng, gặp không có đột phá, đó là kết thúc tu luyện. mới đi ra khỏi cửa, cầm lấy cái kia khiên kim ngọc vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên tin tức lít nha lít nhít. một, Quách thành muốn bế từ quan. 2. đệ nhị cụ sáu tay ngân vệ đã luyện chế thành công, nhưng đáng tiếc tổn hại tài liệu so với lần trước nhiều. ba, ngươi trường nào thì mới đi ra a. văn được phi. 4. nghĩa phụ, tu vi của ta đã tiên tiên đại viên mãn, ít ngày nữa liền có thể xung kích nguyên đăng cảnh. tiểu cố nhi, đem hết thể tin tức kéo qua đi. Sở Hà trên mặt là ý cười liên tiếp, chỉ là nhìn thấy Quách Thành muốn bế từ quan cùng Loan Nhi thanh tu đến nay không có ra ngoài quá, nét cười của hắn là phai nhạt rất nhiều. Quách Thành tâm ma, từ mọi người trong miệng, Sở Hà cũng là biết một ít căn do, chỉ là nên để điểm đều đề điểm, muốn làm thế nào, lớn bao nhiêu quyết tâm, này còn phải dựa vào Quách Thành chính mình. Về phần Loan Nhi nơi này, Sở Hà trong lòng là có chút nhàn nhạt cảm giác, không phải hỉ cũng không phải là yêu, từng tia bận lòng, rồi lại có chút khiến lòng người sinh thợ dài tâm ý. Hay là ngày xưa cái kia một vị nhìn thấy bản thân, liền muốn bay nào cầu ôm hầu như muốn mỗi ngày tràn ngàn ở bên người tiểu nha đầu từ lâu lớn lên thành thủ hẳn là thích nghe ngóng à, nàng thiên phú phi phàm trước mắt lại khắc khổ nhất ý tinh tu có thể tại sau hàng trăm hàng ngàn năm thanh linh tông sẽ xuất hiện vị thứ nhất tiên nhân tông môn thực lực cũng theo đó phát sinh biến hóa về chất. có hay không tiên nhân tọa chấn môn phái là khác biệt như vấn nghề, không dính nhiễm đại nhân quả có tiên nhân bảo vệ tông môn số mệnh ít nhất đều có thể kéo dài mấy ngàn năm lâu dài nắm giữ tiên nhân cấp mấy cao thủ tuyệt thế thanh linh tông tương lai mới có thể càng ánh vương như núi cao Loan Nhi, tương lai đó là muốn gánh vác như vậy làm đường, chân chính chấn hưng thanh linh tông việc, hay là muốn mượn lực lượng của nàng? Vì lẽ đó, vì tông môn tương lai, một ít phát ra từ đáy lòng nơi sâu xa tâm tình, sở hà là có thể áp chế liền áp chế, tuyệt không suy nghĩ nhiều. Người xuất quan tới, quá tốt rồi, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bế quan chỗ, cái kia văn nhược phi liền ở giữa không trung hô to gọi nhỏ. Hình tượng, sở hà thấy hắn bước nhanh đi tới, không khỏi nói thầm một thoáng, còn muốn cái gì hình tượng, tài liệu tổn thất cho ta lòng như lửa đốt ta, xem ra việc này còn phải tay lái của ngươi đi một chút, chúng ta mau chóng đem những cái khác đều một lần quyết định. Văn Ngược Phi kéo Sở Hà tay áo, nhìn dáng vẻ của hắn, Sở Hà nếu như có dị nghị, không chừng hắn sẽ bạo lực tương đối. Thật tốt, ta trở lại nhìn một chút Tiểu Cố Nhi, vậy mà liền đi Địa Hỏa Cung. Sở Hà cười khổ nói, hóa ra không phải tới chúc mừng chính mình tu thành xuất quan, mà là tới bắt cóc rời đi. Cái kia nhanh lên một chút, Tiểu Cố Nhi muốn bế quan chuyện, ta củng Cố Hàn mấy người đều hạ khá hơn một chút công phu, cái này không cần ngươi quan tâm quá nhiều, ngược lại, Cố tiểu tử đã tại Địa Hỏa Cung sát quyền mái trường, chỉ khuyết ngươi một cái. Hảo rồi, ta đi trước một bước đi chuẩn bị. Ngươi nhớ tới nhanh lên một chút được. Nghe được Sở Hà nói như vậy đạo Văn Nhược Phi cũng không kiên trì, mà là trước một bước rời khỏi. Nhìn hắn chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Sở Hà không khỏi khinh mắng một tiếng, mới là giá lên anh kiếm, nhắm kiến Dương Phong húc bay đi. Tiểu Cố Nhi từ lâu đạt được Sở Hà tin tức, trước một bước cùng triệu Văn Cố Tuyết tại nơi ở cửa nênh tiếp Sở Hà đến. kính chào tông chủ, cung kính hành lễ sau, nay một nhà mấy cái mới là nói xem ra, Quáy giày tông chủ, đệ tử kinh hoàng. Triệu Văn có chút không yên tâm, đương thời Thanh Linh Tông dĩ nhiên Nam Phong Hải vực đệ ba thế lực lớn, thân là tông chủ Sở Hà. Tự nhiên là vạn sự quấn quanh người, nhàn rỗi thời gian định là rất ít, còn muốn rút thời gian tới chỉ điểm Tiểu Cố Nhi. Để mọi nhìn ngươi khách khí thành cái dạng này, có vẻ khách khí. Nha, Tiểu Tuyết Nhi đều lớn như vậy, năm tháng cực nhanh không hề có một tiếng động a. Sở Hà mỉm cười nói, bên trong có chứa một ít kinh ngạc. Còn nhớ tới năm đó, Cố Tuyết vẫn là bước đi đều bất ổn Tiểu Hải Tử, cái này ấn tượng bằng như ngày hôm qua tự như, bây giờ nhưng là Giáng Ngọc yêu kiểu, đại mỹ nhân một cái, không khỏi Sở Hà không cảm khái. Tu hành đã là như thế, thường thường bế quan đó là mấy năm đánh tới, lâu dài chút mấy chục năm mấy trăm năm đều có vừa ra tới nhìn thấy cảnh còn người mất cũng không có gì hay ngạc nhiên về phần tiểu cố nhi cố văn hôm nay là khí vũ hiên nàng, tuy rằng vẫn có chút nó nớt nhưng rất có cố hẳn mấy phần phong độ xem ra là hộ phụ không phải tử. nghĩa phụ mời tới bên này tiểu cố nhi ở phía trước dẫn đường chờ một chút nghĩa phụ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi tuyết nhi mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng nàng vẫn là quen thuộc địa kéo lên sở hà một cái tay quen thuộc không nớt ăn cơm cũng không cần ta và ngươi ca ca ngồi một chút liền đi các ngươi cha vẫn tại địa hỏa cùng chờ ta đây sở hà khoát tay áo cử tuyệt nói Ồ, cái tiêu nghĩa phụ thuận tiện cũng chỉ điểm một chút Tuyết Nhi. Nhìn nàng có chút bộ dáng đắc ý, Triệu Văn chỉ được sen mồm lại đây nói nàng một câu. Không sao không sao, ngươi liền cùng nhau tới đây đi. Bọn họ này một nhà, tại Sở Hà trong lòng tựa như cùng người thân giống như vậy, đó là to lớn hơn ngựa yêu cầu, Sở Hà cũng sẽ thỏa mãn. Cùng chính mình Kaka Tu Vi so với, Tuyết Nhi lúc này mới tiên tiên cảnh hạ cấp, bất quá nhìn nàng cả người khí thế hơi khắc thường linh động, nghĩ đến không lâu cũng có thể tấn thăng đến trung giai. Hai người linh thể đều là thượng phẩm, lấy thanh linh tông có thể cung cấp tài nguyên đến xem, chỉ cần bọn họ không chịu thua kém. Tương lai đó là nguyên anh cảnh cũng có thể có chỉ vọng. Nghĩ tới đây, Sở Hà càng là tâm động, cảm thấy làm tất cả, đó là khổ cực hơn nữa cũng đáng. Thân là một tông chủ nhân, thừa kế hương hỏa rồi dào tuyệt đối là hy vọng nhất thấy chuyện một trong. Chương 231: sung kích nguyên thần quan. Tám cánh tay kim vệ bực này kỳ vật, không phải là như vậy tùy tiện liền có thể lấy được, nó hiếm thấy trình độ, càng vượt qua 6 tay ngân vệ rất nhiều lần. Cũng không biết ám các các chủ cùng Hắc Long môn chủ là quan hệ như thế nào, trung gian vẫn chuyển mặt một thoáng, biến thành ám các đáp lợi hạ lúc này. Bất quá, thời gian đã qua lâu như vậy, bọn họ ở phương diện này vẫn không có động tĩnh xem ra hy vọng không là rất lớn dáng vẻ vì lẽ đó thanh linh tông đối với bọn hắn thỉnh thoảng phái tới sứ giả có chút là nhạt cùng với những cái khác tới cửa bãi phòng tu sĩ đãi ngộ rất khác nhau sở hà chính là quyết định chủ ý bọn họ một ngày không đem tám cánh tay kim vệ đưa đến cũng không thèm bước ra đi tới bãi phòng bọn họ hai người có gì dắp tâm tuy rằng không thể hiểu hết nhưng nguyên nhân rất rõ ràng thiên tinh tông chuyển nhân thân phận nam kiếm phái từ lâu đem tiếng gió thả ra bây giờ thanh linh tông cùng nam kiếm phái như thể chân tay giúp đỡ lẫn nhau quan hệ vượt xa trước đó bọn họ không dám sang bệ hẳn là chính là bách với điểm này Tổ hồ Nam Phong Hải vực có Nam Phong hành chấn thủ, lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần Thanh Linh Tông vẫn ở Hạch Tâm Khu, căn bản không làm gì được. Đối với những này tại trước đây tám gậy che đánh không tới cùng nhau thế lực, Sở Hà là mặc kệ, quá cuộc sống của mình càng quan trọng hơn. Mấy người kìm nén một hơi chờ tại luyện khí trong phòng, đầy đủ bỏ ra sắp tới thời gian 2 năm, mới là đem dư tài liệu luyện chế xong, tổng cộng là luyện thành thập tầng, cụ sáu tay ngân vệ, tuy rằng không có đạt đến 14 cụ mục tiêu, nhưng bên trong có 3 bộ vì làm trung phẩm chi giai, cũng coi như là mừng rỡ. Đem luyện khí thất phần kết sửa sang lại một thoáng, mọi người quyết định thật tốt chúc mừng chúc mừng không nghĩ tới, trở ra địa hỏa cũng được. từ lạc minh nguyệt chỗ lại đạt được không ít tin vui, quách thành vượt cửa ải thành công, tiểu cố nhi cũng tiến vào nguyên đăng cảnh, trở thành chân nhân. hơn nữa trong tông gần nhất cũng có mấy vị tư chất kiện xuất đệ tử đồng dạng lên cấp chân nhân cảnh. la lấy, lần này thanh linh tông cao tầng tiểu tụ hội rất vui sướng, tất cả mọi người vui vẻ không thôi. bất quá, cũng có một việc không lớn như ý, ủy thác quách ra phường khắp nơi thu thập trọng thủy bí ngân, không có đạt đến hy vọng lượng, thậm chí một phần mười cũng không có. lẽ nào chỉ có thể ở u thủy mật cảnh trung mới có thể lượng lớn thu được cái kia trọng thủy bí ngân? Từ Quách ra phường chiếm được tin tức, để Sở Hà chuẩn bị tiêu hao thời gian làm một vô lớn ý niệm là làm lại đi, hay là các loại chờ có thời gian đi những chỗ khác đi dạo, tìm kiếm một thoáng, quét Gia phường tại Nam Lục các nơi đều có phần điếm, nếu là bọn hắn không có cách nào, tức là Nam Lục phương diện này tài nguyên hiếm thấy, tối thiểu còn có 4 phần 5 địa phương có thể đi thử thời vận, đó là những nơi khác không có, còn có thể đi mỗi cái rộng lớn hải vực tìm kiếm. To lớn một cái Hạo Nguyên đại lục, Sở Hà cũng không tin chỉ có Ú Thủy Mật cảnh bên trong mới có thể sản sinh trọng thủy bí ngân. Sau đó Sở Hà lần thứ hai tiến vào phòng luyện đan một năm, luyện chế ra không ít tẩy trần linh dịch cùng thượng phẩm âm dương bảo đan, đem nhà kho tổn lượng gia tăng thật lớn, mới là bắt tay tu luyện của mình. Theo Bạch Ly củng cố hàn đám người luyện đan trình độ ngày càng tinh tiến, ích tâm đan dịch luyện chế Sở Hà cũng bắt đầu không dính tay, đem dư thừa thời gian dùng tại tẩy trần linh dịch mặt trên, vẫn là cùng năm thường nguyện tốt nhất. Lúc này Thanh Linh Tông, tựa như tại một cái bằng phẳng trên đại đạo chạy trốn tuấn mã, mỗi ngày đều tại hướng về phía trước chạy trốn, tiến bộ thần tốc. Cùng với được lợi, còn có gia phường, theo Thanh Linh Tông cung cấp đan dược chủ loại tăng nhanh, bọn họ cửa hàng thị vượng càng hơn trước đây. Bây giờ, tại Nam Phong trong vùng biển, ngoại trừ Huyền Cơ tông cùng Nam Kiếm phái ở ngoài, liền sở hữu bọn họ đan dược phô nhất là chuyện làm ăn thịnh vượng. Chỉ là Quách Hải vẫn không có tin tức, xem ra nguyên thần quan độ khó, vừa xa nguyên anh quan, chính là bởi vậy vây khốn mấy chục năm hơn trăm năm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Trước đó thì có quá tu sĩ bế quan tiêu hao hết tuổi thọ chuyện lạ đã xảy ra, bất quá người kia cũng là kỳ hoa, vẫn tiêu giao đến tuổi thọ chỉ còn lại 200, 300 năm, mới vội vàng bận rộn địa bế quan để cầu đột phá, kết quả là xảy ra như vậy thảm kịch. Quách Hải nếu như lần này thuận lợi, hiện tại Quách gia phường địa vị nhất định tăng lên trên diện rộng hoặc có thể trở thành chỉ có mấy cái thoại chuyện nhân một trong, đối với Thanh Linh Tông cũng là tốt tuyệt tới. Đang bế quan tu luyện chuyện mặt trên, hiện tại Sở hạ nhưng là đem trọng điểm chuyển đổi lại đây, luyện khí làm trọng, luyện thể là phụ. Bởi quan thời gian trước bế quan khổ tu, hắn bây giờ đã tinh hóa một nửa chủ huyệt, hiện tại tổng thể tinh hóa khiếu huyệt số lượng là đạt đến hơn 1200, nguồn sức mạnh này, không thua gì nguyên thần trung giai tu sĩ năm giữ, thậm chí còn vượt qua một bậc. Đem trọng điểm đổi lại đây, là bởi vì từ bạch giật trần nơi nào được không ít đồ tốt, nếu là có thể hoàn toàn tiêu hóa, hơn nữa chính mình lĩnh ngộ cùng kết hợp, rất có thể, một lần phá tan nguyên anh cảnh đi vào nguyên thần cảnh trở thành nguyên thần chất nhất là một cái rất mê hoặc chuyện nếu muốn luyện khí luyện thể song song một bước này muốn sớm ngày hoàn thành dù sao hiện tại luyện thể tu vi là nguyên thần cảnh trung giai vẫn đang tăng nhanh như gió nếu như luyện khí tu vi không đội kịp giống như là qua một con chân kéo chậm tiến lên tốc độ từ nguyên anh cảnh tiến vào nguyên thần cảnh đem nguyên anh lớn mạnh trở thành nguyên thần không phải là một chuyện dễ dàng trên đời nguyên anh cảnh tu sĩ có thể tiến giai nguyên thần cảnh ngay cả một phần tỷ lệ đều không có bất quá điểm này đối với hiện nay sở hà mà nói tựa hồ không phải rất khó khăn. Có Tịnh Liên Chân Hỏa hóa hợp, hai đại tiên tinh lực lượng, có thể mỗi giờ mỗi khắc điệu tầm bổ hắn nguyên anh. Lúc này hắn trẻ sơ sinh nguyên anh, đó là ngồi ở đó tỏa ra gia tịnh liên chân hỏa trường, nhắm mắt dưỡng thần, rút lấy cái tia nhiều tia từ liên tâm bắt đầu bay lên hắc hồng hai khí. Tịnh liên chân hỏa lúc này cánh hoa có 8 biến, chỉ cần sở Hà luyện khí tu vi có thể lên cấp nguyên thần cảnh, nó liền có thể ngưng luyện ra thứ 9 biến. Mà sở Hà lần này bế quan những việc làm, đó là mức độ lớn tăng cường trẻ sơ sinh nguyên anh rút lấy lượng thôi động nó lu xác. Nếu như không có ngoại ý muốn lấy sở Hà đánh giá, tỷ lệ thành công khoảng chừng tại 3, 4 thành chi. Này một cỗ thôi động lực hình thành, ngoại trừ hai đại thiên tinh dự chứa uy năng chuyển hóa, còn muốn tính cả hơn 1300 đạo tinh nguyên chuyển hóa, cùng với nhiều lượng thượng phẩm âm dương bảo đan. Nắm giữ rất nhiều ưu thế, liền không ứng do dự, nhất cổ tác khí. Này, đó là Sở Hà dự định. Hai đại nguy cơ treo ở trên đầu, không biết ngày nào hạ xuống, bất luận cái nào, đều có thể đem bản thân cùng Thanh Linh Tông rơi vào vạn kiếp bất phục trung, loại này bất thiết, điều khiển Sở Hà không thể không đem đột phá tu vi đặt tại vị thứ nhất. tử vi tiên tôn, chín thần tướng, tại cái gì một vị trước mặt, Sở Hà đều không đỡ nổi một đòn chính là có thể luyện thể cùng luyện khí hai tầng sức mạnh chống chết cũng chỉ có thể để cái này dễ rũ quá trình kéo dài một ít chứ tự mình biết chuyện của chính mình lấy trung phẩm linh thể tư chất một khi trở thành chân nhất tông sư đại khái cũng đến cực hạn đi sau lần đó duy nhất hy vọng thì lại rơi vào thất tinh luyện thánh pháp mặt trên thành công vì là nguyên thần chân nhất sau tăng thêm mấy ngàn năm tuổi thọ sở hà có đầy đủ tự tin đem luyện thể tu vi tiến vào thần cảnh dù sao bản thân hắn nhưng là có hai đại thiên tinh đây còn có một chút chính là một khi trở thành nguyên thần chân nhất tịnh liên chân hỏa hỏa lực liền lại tăng lên nữa đến lúc đó cách triệt để luyện hóa hai đại thiên tinh là tiến thêm một bước còn có tốn phong chi nguyên luyện hóa trình độ mặt trên chiếm được chỗ tốt có thể phản bộ trở về đẩy mạnh luyện khí tu vi quả thực là hoàn hoàn liên kết hòa thuận điểm này sở hạ là càng thêm ý bắt đầu động tương lai của mình chưa chắc sẽ hạn chế với linh thể tư chất nắm giữ hai đại thiên tinh cùng tốn phong chi nguyên đã sớm không nên đem bản thân cùng người bình thường đánh động hay là đem đánh đổ tử vi tiên tôn làm như mục tiêu của mình một trong càng tiếp hợp nhất chút tâm tư ngàn vạn sẽ qua tại sở hạ thần hồn trung phủ quang ảnh giống như để hắn tự tin từng bước leo thang hồn lực cũng bắt đầu độ cao tập trung lại. Tại hắn linh thức khởi động hạ, một bình thượng phẩm âm dương bảo đàn phủ du lên, cái nắp mở ra, từng hộ âm dương bảo đàn cho lăng không lực lượng nhúc ra, cho sở hà một cái nuốt vào hạ xuống. Hôm nay hắn liền muốn lấy vô cùng đến tiếp sau lực lượng, thề muốn một lần đột phá nguyên anh cảnh, trở thành nguyên thần chân nhất. Đi qua bạch giật trần chỉ điểm sau, sở hà hiện tại kém, cũng chỉ là về sức mạnh lột xác. Trong hồn hải tịnh liên chân hỏa theo ý niệm điều động, là bắt đầu chuyển động, theo chuyển động, trẻ sơ sinh nguyên anh trên đỉnh đầu bằng như hai viên kim mẫu thiên tinh, lúc này cũng là đống nhiên run từng tia giáng lâm đến tịnh liên chân hỏa mặt trên ánh sao, là trong nhất thời tăng cường mười mấy lần. Là là tinh thuần nhất thiên quyền ánh sao cùng thiên kỳ ánh sao, đi qua Tịnh Liên chân hỏa cốc động, không có chỗ nào mà không phải là trở thành trẻ sơ sinh nguyên ánh lớn bổ dinh dưỡng. Một thủy một hỏa, vừa đúng đối ứng sở Hà thủy hỏa linh anh. Cương đại ánh sao nhập thể, để sở Hà linh anh làm một trận hoàng hốt lên, sức mạnh tại rút thăng, tuy rằng không độ tốc, nhưng loại cảm giác này vô cùng mỹ hảo. Phản phất vung tay lên, núi cao cũng có thể sụp đổ, sông lớn đều có thể cuốn, Nhung chân cũng có thể đánh nước đại địa. Có loại cảm giác này, không phải là chuyện tốt đẹp gì tình tới, sở Hà cảnh giác vẫn vẫn duy trì, chỉ là trước mắt, liền dựa dẫm Tịnh Liên chân hỏa đem xóa bỏ đi. Sức mạnh bành trướng sản sinh dị cảm vừa mới xóa đi, chợt lại có một loại sung sướng đê mê dị cảm kéo tới, để sở hà gần như trong nháy mắt liền trầm luân tiến bảo. Không ngừng với trẻ sơ sinh nguyên anh, đó là khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối bắp thịt xương cốt, ra nội tạng tinh huyết, còn không chín nghìn chín cái khiếu huyệt, phồn như thiên tinh lỗ chân lông. Lúc này đều là ong ong cùng vang lên, chấn động tê dại một trận tiếp một trận. Hô. Lần này thoát ra rất không dễ dàng, đó là tịnh liên chân hỏa, hỏa lực giúp vĩ tựa hồ cũng theo đó lùi lại không ít, cũng còn tốt sở hà đạo tâm cứng cỏi, trước sau đang dãi dùa, để cuối cùng một kia thanh minh cũng có thể bảo lưu. Sau đó các loại, chờ, Tịnh Liên chân hỏa hỏa lực đến, một lần thoát thân. Đây là tâm ma quấy rầy một loại khác biểu hiện, có Tịnh Liên chân hỏa tại, tâm ma huy lực cho áp chế hơn nữa, thế nhưng nó không lọt chỗ nào, càng khó thừa dịp một chút gì cảm mạn nhâm ra, vô hạn điệu tăng cường. Sở Hà tuy rằng có thể tạm thời thoát khỏi, nhưng cái này quá trình lộ sát xa xa, nếu muốn từ một mà kết thúc, trong đó gian nan, quả thực là trước nay chưa từng có, dài rằng giặc đến khiến người ta giận sôi. Độ này quan, tựa như một diệp khinh chu tại sóng to gió lớn chúng phiêu hành, mêng ngông vô biên, không biết hướng về, hơi bất cẩn một chút, tất cả trước công đều muốn luồn ví. Quá trình này, chậm thì 10 năm 8 năm, nhiều thì mấy trăm năm đều có. Không chắc được, đó là cô động thành trẻ sơ sinh nguyên anh đại viễn mãn, nắm giữ 2000 năm tả hữu tuổi thọ, vẫn như cũ có vẻ gấp gáp không đủ dùng. Chương 234, đạo tâm nguy cơ. Hay là dựa dẫm cường hãn đạo thể để chiến đấu thời gian quá dài, trẻ sơ sinh nguyên anh hiếm thấy một lần đi ra thông khí. Lần này nguyên thần kim thân vừa thành, một thành, viễn du hư không, đắm chìm trong thiên địa thủy khí trung, động chạm đến như ẩn như hiện phát tác, chưa bao giờ có cảm giác là một trận tiếp một trận, quần quật không ngớt hay là trong phút chốc, vừa tựa hồ rất lâu, thậm chí tại trong lúc hoàng hốt, hắn xúc giác cùng thị giác có thể vượt qua mấy ngàn giảm, đến cái kia nơi xa xôi. Khi nào cảm ứng có thể trở nên cường đại như vậy? Nghe đồn chỉ có tiên nhân đại thần thông mới có thể đối với trong vòng mấy ngàn giảm tất cả thấy rõ. Còn có, tức là đối với thiên địa linh khí điều khiển, cũng trước nay chưa từng có nhạy cảm cùng dễ dàng. Không đúng, đây không phải là năng lực của ta. Rất nhanh, một tiếng tự đáy lòng gầm thét đột nhiên lên, để sở hà từ này một trận làm người say xưa cảm giác kỳ dị trung tỉnh lộ lại. Ngươi lai, like, ở trong nháy mắt này, thiên tâm hàng lý dĩ nhiên là để bản thân có trước mắt nắm giữ pháp tắc năng lực loại này nắm giữ hay là vẫn lưu với mặt ngoài chưa là chân chính thâm nhập nhưng vẫn như cũ có thể làm cho nhân chạm vào sâu sắc mê mội đi vào Đến từ sâu trong nội tâm cái kia âm thanh gầm thét hơi có chút tuyên truyền giác ngộ cảnh giác tâm ý không cho sở hà xa vào với nắm giữ pháp tắc cảm giác chung đây là không khỏi sở hà không chế bỗng nhiên đàn hồi bắt nguồn từ đạo tâm chung chân ngã ý thức luyện thể cùng luyện khí huấn dị con đường chân ngã cùng khác ta đấu tựa hồ khá là đối lập từ âm thanh kia có chưa không cam lòng liền có thể biết được một hai Sở Hà cũng không để ý tới âm thanh kia gầm hết, mà là đem tâm thần một lần nữa điều chỉnh, ngăn cách phương diện này quá dày, tiếp tục bắt giữ cái kia huyền diệu liên tiếp. Lần thứ hai tiến vào cái kia huyền huyền trong trạng thái, thiên tâm hằng ý đối với luyện khí sĩ mà nói là vô cùng tốt chuyện, có thể nhân lúc này cơ hội tốt, tiến một bước chạm đến trải nghiệm thiên địa phát tắc, Vì làm ngày sau hoàn toàn mượn dùng cùng trường không làm đần bóng. Nhưng phương diện này đối với luyện khí cùng luyện thể song tu người mà nói, nhưng là một cái kiếm hai lưỡi, một cái bắt bí bất hảo, chỉ sợ đạo tâm cũng sẽ chia ra làm hai, hỗn loạn không chịu nổi. Sau này hơi bất cần một chút liên có khả năng như trọng độ bệnh tâm thần phân liệt, sở hà có tịnh liên chân hỏa nữa, có thể đem phương diện này thương tổn suy yếu không ít, nhưng không có nghĩa là ngày khác sau có thể một bước lên mây bình yên vô sự. Theo hai phe diện tu vi tăng lên, ngày sau bất kể là luyện thể cũng tốt, luyện khí cũng tốt, muốn tiến dài. đối mặt như vậy lính dị đến cực điểm đạo tâm xung kích, là hội càng ngày càng đáng sợ. Cũng tại lúc này, sở hà mới là sâu sắc trải nghiệm đến vì sao? Tại này dài dằng giặc tu hành năm tháng trong, xưa nay chưa từng xuất hiện kiêm tu hai người đại thành cấp cao tu sĩ. Vốn là kiêm tu hai đạo chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa đạo tâm phân liệt xung đột này một đạo cự cảm nếu muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ sợ ngàn vạn chung đều khó có thể xuất hiện một cái. Bất kể là luyện khí vẫn là luyện thể, mỗi một loại phương pháp tu hành càng đến mặt sau, muốn đối mặt gian nan cũng là hiện lên bội số tăng cường. Quân không gặp trên đời nhiều ngày như vậy dục kỳ tài, đó là có vô cùng tốt tài nguyên giúp thích cùng thừa kế tuyệt hảo đạo thống, có thể thành tiên giả, lại có mấy người. Nếu muốn hai người kiêm tu đại thành, cũng thật là hoa trong gương, trong trong nước. Người xin nói ngọng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Sở Hà luyện khí tu vi, hội 99% dừng lại tại này nguyên thần cảnh, tăng lên trên tỷ lệ thấp kém đến đáng thương. Chỉ là Sở Hà, nơi nào có tâm tư lại đi cân nhắc những này, hắn toàn bộ tâm thần đã chìm đắm tại phân tích cùng trải nghiệm thiên địa pháp tắc phía trên. Tuy rằng nguyên thần cảnh có khả năng nắm giữ thiên địa pháp tắc thô thiện không chịu nổi, như là có thể nhanh chóng khống chế mấy chục dạng thậm chí trăm dạng nội khí thế, kim thân thần thông có chút tương tự tiên nhân thân thể, chỉ cần không thương tới căn bản, đó là đứt tay đứt chân đều có thể cô động trở về. Tuy nói lưu với mặt ngoài, thô không lớn, thế nhưng những này tiếp cận pháp tắc thần thông đối với thấp cấp một nguyên anh chân quân mà nói quả thực là ác độc tới, sẽ sẽ là khống chế khí thế này một cái, một tên nguyên thần cảnh cường giả giết chết mười mấy cái hai mươi cái chân quân đều là dễ dàng, đặc biệt là tu hành đến nơi sâu xa nguyên thần cảnh cường giả càng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đẩy lên tiên nhân đặc biệt thần thông pháp thiên Tượng địa. Tuy rằng không thể kéo dài, nhưng là một chiêu đống nhiên bạo phát sinh uy quét ngang vô cực tuyệt kỹ, tu vi cấp bậc chi đó là uy nghiêm đáng sợ như vậy, trên lệch một cái lớn cấp độ, sức chiến đấu cũng là khác nhau một trời một vực. đương nhiên, này thường quy không thể áp dụng tại khí thể song tu sở hạ mặt trên. Sở Hà tinh lạc tiểu thành, tinh hóa hơn 1300 kiếu huyệt, đối với khí tức cảm ứng càng thêm tỉ mỉ nhập đến, lần này Tuần Thiên Tâm Thủy Trú thiện lợi, bên trong ảo rượu lĩnh ngộ liên tục, tiếp thu bảy màu thủy khí cũng tăng nhanh lên, để hắn kim thân càng thêm cô đọng. Loại này trưởng không cảm giác quá mỹ diệu, Sở Hà thả ra tâm thần, tùy ý nó vô biên vô hạn điệu dạo chơi. Bằng như trải qua rất nhiều thiên, hoặc như là một sát na, đột nhiên một cái giật mình, tâm thần bắt đầu từ trong cõi u minh thu hồi, như nước thủy triều sức mạnh tại kim thân bên trong mãnh liệt vận chuyển, để Sở Hà có loại ảo giác, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể dễ dàng đem núi cao sụp đổ. Đại công cáo thành, Trên trời tường vân cùng hào quang từ từ tiêu dần đi, trong vòng trăm dặm tất cả đã là khôi phục nguyên trạng. Trải qua một hai tức, Bạch Ly đám người tiếng hoan hô rốt cục vang lên, bọn họ lúc này cũng là thu công đứng dậy cùng nhau. "Chúc mừng Sở Hà." Không ngừng tiến dương phong đỉnh, đó là còn lại tám phong, còn có ngoại Vi Thanh Linh Tông đệ tử, đều là vào lúc này tuân ra giường như biển gầm giống như âm thanh, bên trong vui mừng tâm ý tràn trề. Tông chủ đăng lâm nguyên thần cảnh, thực lực tiến thêm một bước nữa, Thanh Linh Tông tương lai cũng bội thế là quang minh một phần. Vèo vèo. Không ít dấu ấn có Sở Hà cùng Lạc Minh Nguyệt đám người khí tức dấu ấn đưa tin phi kiếm. Vào lúc này cũng là từ phương xa bay tới, trải qua bảo vệ trận pháp phân biệt sau, dồn dập rơi xuống mọi người trong tay. Đương nhiên, ở phía trên tin tức đều là các thế lực lớn chúc mừng. Cái này thú vị, cái khác tin tức đều cho Sở Hà bỏ qua, trong đó có một cái, nhưng là để hắn có chút kinh ngạc lên. Ám các các chủ, lấy thân phận của hắn địa vị, dĩ nhiên là hạ mình tới cửa đến bái phỏng, còn muốn gửi thư tín tới cha hỏi phương không tiện. Nghe nói này một vị đại nhân vật, dĩ nhiên là tiên nhân thân thể, một thân thần thông mạnh, tại toàn bộ Đông Lục đều có thể bước lên mười vị trí đầu. Xem ra, có chút không kiềm chế nổi mùi vị ở trong đó. Không biết Hắn là tới hương binh vấn tội vẫn là khuyên bảo đi gặp Hắc Long môn chủ. Bất quá nhìn hắn khách khí như vậy, nghĩ đến ở Hạch Tâm khu bên trong cũng không dám nhảy ra cái gì sóng lớn được. Sở Hà suy nghĩ một chút, đó là ở trong đó đưa vào một đoạn tin tức, sau đó về chuyện quá khứ. Đó là lần trước Hắc Dược Bắc Vương, cũng không có đã cho dấu ấn có tự thân khí tức đưa tin phi kiếm cùng hắn, này một đạo đưa tin phi kiếm, nếu như đoán không sai, hẳn là đến từ Huyền Ngân Cơ Tông hoặc Nam kiếm phái. Ngay cả cái kia hai đại môn phái đều nể tình, chính mình nhìn mặt hắn một lần cũng có chút ít không thể. Dù sao, Thanh Linh Tông cùng ám cát chưa từng có lớn xuống đột. Chợt, hắn liền phân phó xuống Sau 9 ngày thiết tiến với Kiến Dương Phong chủ điện, chúc mừng lần này công thành. Nam kiếm phái nội bộ kiến trúc, một nóc trên lầu cao, một tia kiếm quang vẹo vậy mà đến, cho một vị Hắc Ý e. tu sĩ nắm ở trong tay. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ tức giận rồi lên, cái này thằng nhóc cũng thật là lớn dáng vẻ, các chủ liền nhượng ta đi giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết trời cao đất rộng. Hắn xin chỉ thị người kia, lúc này đang thản nhiên uống trà, một bộ yên khí đều không dáng vẻ. Hắn nguyên thần kim thân đã thành, lại có thiên tinh diệu pháp tại người, Bắc Vương ngươi không phải là đối thủ của hắn. dùng chén nắp bắt bát lơ lửng ở mặt trên màu vàng lá trà, nhấp một miếng mới từ Tô nói. Ám cát các cắt chủ tông mặc, trường không khủng bố hắc ám sức mạnh bá chủ, nhưng không ngờ rằng là một vị gầy gò hòa ái người trung niên. Nếu không trước đó biết thân phận của hắn, làm sao đều liền không ngờ rằng hắn là ám các chủ nhân. Ta đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, bất quá thanh sam đối với hắn rất có hứng thú. Hắc dực bắc vương lúng túng nói, quên đi, ngươi cũng đừng dính liễu. Thanh linh tông vượt xa quá khứ, thêm vào có nam hư vô mở âm thanh chống đỡ, vậy làm phiền không dễ trọng. Huống hồ lần này chúng ta là nhận ủy thác mà đến, xong việc liền có thể, tới tới, dùng trà, hảo. Tông mặc đưa tay mời chào, ngăn chặn hắc vương nói chuyện các chủ ngươi cái gì cũng tốt chính là quá nặng tình nghĩa hắc dược bước vương ngồi xuống thưởng thức một cái lưới sỉ sinh hương cảm giác rất tốt ồ là nam chuyên môn ba tầng kim trà này nam thiên cũng thật là thượng đạo a trận hắn là thở nhẹ lên ba tầng kim trà vì làm nam chuyên môn đặc sản bởi gán nguyên nhân lá trà vì làm màu vàng kim có ba tầng chi vị cái tia ba loại mùi vị có thể theo nước trà nhiệt độ thiên về bất đồng, quả thực là kỳ diệu ở trên thị trường này ba tầng kim trà thụ giá cả một hai nửa lạng đều là lấy linh tinh cất bước kê giá cả tại một loại phường thị là hiếm thấy nhìn thấy hình bóng lưu thông phạm vi Phần lớn tại cấp cao tu sĩ lui tới chi, đặc biệt là tại Đông Lục, này ba tầng kim trả thụ giá cả, càng là tăng lên gấp đôi không ngừng, không có quan hệ càng là khó có thể mua được, vì lẽ đó Hắc Dực Bất Vương mới có thể vì đó thở nhẹ một thoáng. Lần trước nói ngươi, vẫn đúng là ở trên mặt này dùng công, Tông Mặc đối với hắn thở nhẹ, không khỏi có điểm vì đó mỉm cười. Các chủ nói tới chuyện, thuộc hạ mỗi giờ mỗi khắc không để ở trong lòng, một điểm thất lễ đều không được a. Hắc Dực Bất Vương khả khả cười khẽ hai tiếng trả lời, Tông Mặc khỏe miệng cũng là kiểu kiểu tiếp lấy trả lời, như vậy ngươi càng phải nhớ cho kỹ, vạn sự chớ nôn nóng cẩn thận kiên nhẫn có thể thêm nửa lần công gần đây ta nhìn ngươi lòng dạ có chút táo bạo nhưng là bởi vì tây lục hành trình tu phật người tuy số tiền lớn thân nhưng ngoài miệng công phu cũng cực kỳ không tầm thường đầu độc thường ở vô hình trung mấy ngày này ngươi liền cẩn thận chờ đợi cẩn thận tìm ra căn do đi hắc dược bắc vương nghe được hắn nói như thế lại tinh tế suy nghĩ một phen không khỏi cái chán có mùi hôi lạnh tỉ mỉ chợt nói rằng cảm ơn tông chủ đề điểm thuộc hạ này liền bế quan tĩnh tư đi không nên chấp nhất với thành bại ám cát đã không phải là lúc trước cám cát nhiệm vụ ở tại thứ các ngươi càng trọng yếu hơn tông mặc thở dài một hơi nói rằng thân là một các chủ nhân, tự nhiên là càng biết ở giữa ấm lạnh, nhưng lời nói này nói ra, nhưng là để hấp dược bức vương tinh thần là hoảng hốt lên. chật sát mặt hắn có chút dữ tợn lên, nếu không phải tên chết tiệt kia bồng lai, chúng ta dùng cái gì héo tàn đến tận đây? so sánh với hắn, tông mặc vẫn là hạt bụi nhỏ không nổi dáng vẻ, giang sơn đời nào cũng có người tài, lên lên xuống xuống rất bình thường, việc này liền không nên nhắc lại. Chương hai, cứu trị, như vậy long trọng, nghệ tình. chật sở hà cũng thoải mái, ám các các chủ cùng nam kiếm phái trưởng môn hai vị đại nhân vật này đích thân tới nếu như không phải Hắc Long môn chủ trọng thương không cản, chỉ sợ hắn cũng muốn mau nhanh đi ra gang đó nữa, nào dám thất lễ được phần. Sở Hạ yên tĩnh theo sát tại Nam Hư vô mặt sau, bằng như một cái tiểu tùy tùng tự như, nhưng hắn ẩm, nhưng là đem quanh mình tất cả tỉ mỉ đánh giá, từng cái ám ký với tâm, cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người, mặc kệ tại cái dạng gì dưới tình huống, một ít cần phải chuyện vẫn phải làm, huống hồ là tới đến này địa phương xa lạ. Lúc trước, Sở Hàng ngược lại là từng làm bài tập, biết nơi này tại Hắc Long môn kinh doanh hạng, đã có thời gian mấy ngàn năm, năng lực phòng ngự mạnh, chỉ sợ tầm thường nguyên thần chân nhất cũng không thể ở trong đó tùy ý đi tới không chỗ nào kiến kỵ. Nay Hắc Long môn đạo tràng cũng chia trong ngoài hai tầng, tiến vào bên trong nhìn thấy một, hai cũng đủ để chứng minh trước đây suy đoán. bất luận là kiểu gì cấm chế, có thể thấy được phù văn đều là cấp cao chi phẩm, mỗi cái trận pháp đều là hoàn hoàn liên kết, cực kỳ tỉ mỉ. cái này đạo trường đến hơn ngàn dặm phương diện, cực kỳ rộng lớn, đó là sở hạ đám người tu vi không thấp. thế nhưng muốn từ bên ngoài bay đến bên trong đi, chí ít cũng phải mấy tức thời gian. chỉ là quý khách đến trước khi, đương nhiên phải dùng truyền thống trận pháp bất đi những này không tất yếu công phu. tiến vào khu vực hạ tâm, bản thân nhìn thấy tất cả kiến trúc đủ khiến tu sĩ tầm thường chấn động không nứt. Chỉ là sở hạ vượt xa quá khứ, tầm mắt đã sớm cho mở rộng không ít, lại thấy thức quá huyền ngưng cơ thành cùng nam kiếm thành bực này lê vớm ở tại Hắc Long môn nơi này đó là bất phàm, cũng không có cái gì đột xuất điểm. Là lấy hắn ngay cả nhiều liếc mắt một cái dục vọng đều không có. Ngược lại là Nam hư vô, không ngừng than thở, để cái kia đi theo phó môn chủ hoặc đại trưởng lão mặt mũi sáng sủa. duy nhất để sở hạ ý động, nhưng là này khu vực hạch tâm bên trong thủy linh khí dày đặc trình độ rất là khủng bố, cẩn có từng kia giống như thật xương mù màu đen bồng bềnh dồi dào đây là thủy linh khí ngưng tụ đến cực cao trình độ biến thành. Không phải tầm thường sơ ngộ, biết điểm này sau, Sở Hà không khỏi dưới đáy lòng cũng than thở một thoáng, không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm đại tông môn, sạch sẽ là điểm này. Liền có thể đem trên đời 9 phần 10 môn phái thế lực hạ thấp xuống. Bởi Sở Hà tu luyện chính là lượng nghi chân pháp. Tại thủy linh khí này nồng nặc cực điểm địa phương, tinh thần cũng là vì đó chân vấn, có chút được lợi. Vốn là, cái kia phó môn chủ còn muốn lớn bại hiến hội chiêu đái nam hư vô đám người. Thế tội trận, sao Liêu Sở Hà lấy chính sự trước tiên, đi trước gặp gỡ Hắc Long môn chủ lại nói, cái kia phó môn chủ gặp Sở Hà như vậy tượng đạo, rất là cảm kích vội vã thông báo đi tới, sắp xếp gặp mặt. Nam Hư vô cùng tông mặc không có ý kiến, cũng là đi theo phía sau. Tiếp đến nếu là bắt đầu trị liệu, khắp mọi mặt còn cần hai người trợ giúp một, hai. Vào lúc này, Sở Hà tự bắt đầu đến tận đây cái kia tiên nghi vấn, mới là có định luận. Nguyên lai like bộ này muốn chủ cũng là luyện thể sĩ tới, chẳng trách trước đó cảm ứng mấy người bọn họ tu vi, nhưng không có một cái định lượng kết quả. Không biết bọn họ tu tập là kiểu gì luyện thể phương pháp, dĩ nhiên tại bình thường cũng có thể tướng khí tức thu liêm thành cái dạng này. nay tia kỳ, để Sở Hà hạ định chủ ý nếu như có cơ hội, nhất định phải hướng về cái kia Hắc Long môn chủ mượn đọc một thoáng hóa Long phương pháp, đó là không thể. Xem có thể không cùng với mở rộng nữa tới. Dường như cái tia bạch giận trần một loại thảo luận, bởi thất tinh luyện Thánh pháp hoàn chỉnh, cái kia hóa Long phương pháp tham khảo giá trị không cao. Hắn này kia hữu kỳ, nhưng là hơn nửa đến từ khắc địch chi nghĩ, không biết tương lai là hữu là địch. Nếu như có thể nắm giữ đối phương nhất định tư liệu, tiên cơ cũng có thể chiếm nhiều một tia. Lại hoặc có thể đối với tiểu man sau này hóa Long hành trình mang đến một ít trợ giúp, những này đều là sở hạ suy tính. Trước đó có thể dễ dàng dọa dẫm đến tám cánh tay kim vệ cùng rất nhiều giá cao giá trị đồ vật, tại Sở Hà trong lòng, từ lâu cho Tông Mặc cùng Hắc Long môn chủ lớn hơn dễ nói chuyện nhặn mát, hắn có thể như vậy đương nhiên nghĩ tới chỗ này, cũng không có cái gì lạ kỳ. Đương nhiên, Sở Hà ý nghĩ này nếu để cho Nam Hư vô đám người biết, là tránh không được một phen quát lớn, quá mức ý nghĩ kỳ lạ, sư tử mở miệng lớn. Hắc Long môn độc gia tuyệt học, nhưng là nhân gia đặt chân căn bản, tiểu tử ngươi tuy rằng cứu viện ân tình không nhỏ, nhưng nhân gia đã là cho chân phong phú thủ lao, vẫn đánh rắn theo côn thượng, lòng tham không đủ dáng vẻ, không mắng cũng thật là không được rồi. Hắc Long môn ở tại tinh dưỡng địa phương, không ở nhô cao trên hải đảo, mà là thâm nhập địa trong, một đường ở đó cung điện dưới lòng đất trong thông đạo chuyển ngập đi tới hảo một phen, mở ra từng đạo từng đạo cấm chế, thật vất vả mới là đến. Phần cuối là một mặt hắc đen chui cửa đá, cái tên phó môn chủ thông báo một tiếng, đó là quay đầu lại thông báo Nam Hư Vô đón người, đó là cùng hấp dực bực vương lui xuống, chờ ở bên ngoài hậu phân phó. Nam Hư Vô ở phía trước đẩy ra cửa đá, trước một bước đi vào. Sở Hà sau đó tới đến, nhìn thấy tình huống bên trong, là có chút kinh ngạc. Bên trong bố trí Thiên về sử dụng, không ngừng có từng trận cây lương trầm vị chuyển đến để ưu ám nơi này, bằng như đã biến thành hương vị ngọt ngào chỗ. Địa linh thạch lũ, bực này đủ tốt, dĩ nhiên là từ một bên vách tường dẫn danh mịch mịch chảy ra, sau đó tụ tập tại một phương phủ văn dậy đặc trạm chỗ ao lớn bên trong. Cái này mật thất rất lớn, ít nhất có rộng mấy chục triệu dặm dãi. Thế nhưng này một phương ao nhưng là chiếm hơn nửa địa phương. Ao một bên có địa linh thạch lũ chảy ra, mà một bên khác, nhưng là đưa tới từng đóa từng đóa màu trắng địa hỏa. Tuy rằng ao bên trong chợt vừa nhìn là một mảnh màu trắng, nhưng thì thực âm dương rõ ràng, địa linh thạch lũ là âm hàn đồ vật, mà cái tia thuần túy cực điểm màu trắng địa hỏa, nhưng là đến liệt dương vật. Này âm dương chỉ vị trí trung ương, thạch nũ cùng địa hỏa tiếp xúc địa phương, nhưng là khoanh chân ngồi một vị cả người trần trụi tu sĩ. Người này ngũ quan đoan chính, lông mày rậm mắt to, khí thế bất phàm, nhưng là đầy người vết sẹo, rất là dữ tợn. Những kia vết sẹo chính đang từng cố từng cố xoắn xuýt hạp hồng khí phiên giảo hạ, không ngừng khép lại lại băng liệt ra, vòng đi vòng lại. Giữa kia ngồi ngay ngắn tu sĩ, nghĩ đến vô cùng khó chịu, trước đó từng nghe tông Mặc đề cập, hắn tình huống như thế, không ngừng với đạo thể, vẫn thâm nhập nguyên thần cùng hồn hải, đã như vậy chịu khổ mấy trăm năm, thống khổ chưa từng giảm bất nửa điểm. Không nói thứ khác, Sẽ sẽ là từ hướng này liền có thể biết người này không hổ là một cái ngạnh há tử. Xem vẻ mặt hờ hững, bằng như đây không phải là tại chịu dày vò mà là tại hưởng thụ tự như. Sở hạ nhưng nghĩ tới mặt khác một điểm, nếu là Tông Mặc nói không sai, người này đạo tâm tu luyện đó là chưa từng đạt đến nên cảnh giới đại viên mãn, nhưng là siêu nhân mấy chủ tích lũy khủng bố, chỉ cần vượt qua này quan, một bước lên trời đều là có khả năng. Nhân vật như vậy, chính mình rút vẫn là không rút. Nghĩ tới ngày xưa những kia ẩn đoán, Sở Hà không khỏi có chút do dự lên. Nam hư vô lúc này mở âm thanh nói rằng, âm thanh rất lớn, hát long đạo hưu không ngờ rằng ngươi này một vây khốn, đó là mấy trăm năm. bất quá nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai tiên đồ không thể đo lường à. chỉ sợ ngày sau đông lục bên trong cũng có thể vượt trên ngươi người, không vượt quá ba cái. nam hư vô nói rằng, mới là để người kia mở mắt ra, sắc mặt phục có một nụ cười sẽ qua. các ngươi lưu tâm, lần này cầu viện các ngươi, thực sự bị bất đắc dĩ, chịu khổ không được quá, lại có thêm hai năm, chỉ sợ muốn biến thành xương khô một bộ. ôm nội hận luân hồi. một chiêu kiếm điên đảo âm dương, các phân hôn hiểu, đồng lai tiên nhân quả nhiên là đông lục số một số hai kiếp tiên, nếu không phải sợ liên lụy quá to lớn. Nhân vật như vậy, ta thật muốn linh dáng một, hai. Nam hư vô có chút thấy cái mình thích là thèm dáng vẻ. Kiếm tu đến hắn cảnh giới như vậy, có thể tìm ra đối thủ đã là rất ít không có mấy. Như nghĩ lại tinh tiến tu vi, cùng đồng dạng kiếm tu luận bàn cùng thảo luận, là tránh không khỏi. Nhưng hai người đều tại địa vị cao, chấp trưởng một phương thế lực lớn, một khi giao thủ, bất kể là đánh trên danh nghĩa luận bàn vẫn là tranh cái cao thấp, ảnh hưởng đều đại lớn bất hảo. Bách với điểm này, như Nam hư vô bực này kiếm tiên tồn tại, như thế luận bàn, nhiều là lưu với mặt ngoài luận đạo cái gì. Cũng may nhờ hắn nắm giữ âm dương kế bí nếu không dùng cái gì có thể có chạm loạn Hắc Long đạo hưu bản lĩnh Tông Mặc lạnh giọng nói rằng cũng là đến tận đây Sở Hà mới là rõ ràng nguyên lai cái kia Hắc Long đạo nhân dĩ nhiên là luyện thể trí âm luyện khí trí dương dường như bản thân một loại âm dương kiêm tu nhưng tu luyện phương hướng nhưng là phân biệt rõ ràng không biết trong đó lại có cái gì hảo diệu Sở Hà đến ra trong đó then chốt tức là mừng rỡ lại có không ít hiếu kỳ nếu như có thể hiểu rõ hảo diệu bên trong không cần phải nói đối với lượng nghi chân pháp cuối cùng hoàn thiện tất nhiên có thể tăng thêm một cố kỳ cường lực lượng vi rằng không hẳn có thể một lần đem cái tia lượng nghi chân pháp đẩy chí tiên pháp cấp độ nhưng có thể được đến tăng thêm không thể nghi ngờ là to lớn. đây là trước đây chưa từng gặp phương pháp tu luyện nhưng lại cùng bản thân biết cùng một nhị tờ, sở hà hưng phấn như vậy là khó tránh khỏi. tài nghệ không bằng người, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại. lần này mặc kệ được chuyện hay không đều nhiều hơn tạ các ngươi, hắc long môn hội nhờ kỹ. nay một vị đó là sở tông chủ chứ. hắc long đảo qua mọi người, ánh mắt rơi vào sở hà trên người. kính chào hắc môn chủ. sở hà thi lễ trả lời. quả nhiên là thiếu niên anh hùng, làm phiền các ngươi. đã nói như thế mấy câu nói. Hắc Long sắc mặt của hắn vẻ mệt mỏi tăng nhiều, là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Được rồi, bắt đầu chúng ta phương án trị liệu. Nói đúng ra chỉ có hai điểm, một là đem đồng lai tiên nhân kiếm y dẫn ra, hai là đem trong cơ thể hắn âm dương khí sắp xếp bằng thẳng. Nam Hư vô nhẹ nhàng nói rằng, Sở Tiểu Tử phụ trách sắp xếp âm dương hai khí, ngươi tinh thông lưỡng nghi phương pháp, cũng là thủy hỏa linh thể, ở phương diện này hẳn là so với chúng ta càng muốn thuận buồm xuôi gió. Ta kiến nghị ngươi lấy không không chất tinh nguyên đi đầu bắt tay, có thể phòng ngừa không ít phiền phức. Tông Mặc vạch ra trọng điểm. Ở tại bọn hắn tới trước đó trên đường cũng từng bởi vậy giao lưu quá. Những này phương án chi tiết nhỏ cũng là thảo luận qua vài lần, cũng không xa lạ gì. Vì sao phải thỉnh cầu Sở Hà, đó là coi trọng hắn một thân tinh nguyên. Bọn họ biết rõ, tinh nguyên không đủ không chất, dùng tại sắp xếp bên trên, so với bất luận là thuộc tính gì sức mạnh đều muốn làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa đối với đạo thể thương tổn cũng là nhẹ nhất. Ta rõ ràng, cái kia lại một lần nữa một lần chi tiết nhỏ đi. Sở Hà đem tâm thần nâng lên, toàn tâm mà chống đỡ. Chương 5, chuyện lớn, thượng. Nguyên tưởng rằng là một hồi gian khổ mệnh ngọc hành hạ lịch trình, lại không nghĩ rằng, là có khác thu hoạch, Sở Hà tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng không ở Nam Hư Vô bên dưới. Tâm tình thật tốt, tại Hắc Long môn tỉ mỉ chuẩn bị yến hội thượng, cũng là ăn không ra đặc biệt gì mùi vị. Ngược lại có một cái đặc biệt nặng đệm, để Sở Hà có chút ngạc nhiên. Cũng không biết là ai thủ ý, dĩ nhiên là sắp xếp Hắc Vân đi ra dập đầu nhận sai, khẩn cầu Sở Hà tha thứ. Cũng thật khó cho hắn, ngày xưa ở bên trong cửa nhưng là cao cao tại thượng chân nhất tông sư, bây giờ tại Hắc Long môn rất nhiều cao tầng đều ở đây dưới tình huống, trên mặt đất dập đầu đến cái chán xuất huyết, xin lỗi liên tục. Chuyện như vậy phát sinh, cũng là báo cáo, Hắc Vân tại Hắc Long môn tiền đồ, cũng ngừng ở đây. Trừ phi ngày sau có Cơ Duyên trở thành Tiên Nhân cấp mấy cao thủ, bằng không thì Vĩnh Viễn không thể tiến vào Hắc Long môn cao nhất quyết sách từ lớp. Tuy rằng như vậy có chút sát phong cảnh, nhưng Sở Hà trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khái ý, cũng không nhiều làm khó dễ, để cho lên, lời khách sáo ngay cả bản, xem như là đem trước ân oán tại mặt ngoài hết quá khứ. Thế sự cũng thật là vô thường, trước đó Hắc Ly vân còn muốn đem Thanh Linh Tông nổ tận gốc, bây giờ bởi vì cứu trị Hắc Long nguyên nhân, nhưng là để hai phái chi có một tầng ở bề ngoài bằng hữu quan hệ. Bất quá đối với như vậy quan hệ, Sở Hà vẫn là đem nhìn ra rất nhẹ, dù sao. Nếu muốn ở cái thế giới này đứng đến ổn, còn phải dựa vào thực lực của mình. Đương nhiên, không phủ nhận Hắc Long hứa hẹn, ngày sau Thanh Linh Tông thật sự có việc, chỉ cần mở miệng, hắn hẳn là sẽ không sống chết mặc bay. Trải qua mấy tháng này ở chung, đối với Hắc Long một thân, ngược lại cũng hiểu rõ mấy phần, như vậy ngay thẳng mệnh hắn, không phải ăn nói ba hoa hàng người. Kỳ thực, cái này ấn tượng, Nam hư vô cùng Tông Mặc ở trong đó là đưa đến không ít ấn tượng phần. Có thể có được Nam hư vô hữu nghị, gia hỏa này hẳn là sẽ không rất kém cỏ chứ. Vốn là Hắc Long môn phó môn chủ các loại, chờ, cao tầng còn muốn giữ lại mấy người nhiều ở một thời gian ngắn chỉ là Nam Hư Vô tìm cái cơ cáo biệt rời khỏi, đó là Nam Hư Vô không mở miệng, Sở Hà cũng nghĩ nhanh chóng trở lại Thanh Linh Tông, gần nhất trong lòng lúc đó có khó có thể nói rõ linh cảm sẽ qua, thật là có chút kỳ lạ. Ở nửa đường thượng, Nam Hư Vô cùng Sở Hà tại khéo léo từ chối tông mặc người sau, bốn người là tách ra đi. Ám các tổng đà. Tại Đông Lục. Mà Sở Hà hai người muốn trở về Nam Lục, chỉ có thể là tách ra các buôn đông nam. Cùng Nam Hư Vô cáo biệt sau, Sở Hà nhắm Nam Phong Hải vực mà đi, bất quá. Vừa về tới Nam Phong Hải vực, đó là nhận được Thanh Linh Tông phát tới khẩn cấp tin tức. Cái gì? Sở Hà thất thố bên dưới, Là đem một thanh kia đưa tin phi kiếm tạo thành sát vụn. Không chắc được, trong lòng luôn có không vững vàng cảm giác, nguyên lai là Tiểu Bạch cùng Tiểu Man đã xảy ra chuyện. Vội vội vàng vàng chạy về Thanh Linh Tông. Lạc Minh Nguyệt đám người là trước tiên đi ra liên tiếp, đang ở bên ngoài, Lạc Minh Nguyệt là đem tất cả chuyện giản yếu báo cho. "Được, vậy ta liền đi Nam kiếm đảo, các ngươi cũng không cần đi theo, có ta một người liền đầy đủ. Còn có, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, Thanh Linh Tông liền nhờ cậy các ngươi." "Bất đắc dĩ." Sở Hà chỉ có thể lần thứ hai nói ra lời ấy. Lạc Minh Nguyệt há muốn, muốn nói cái gì, chợt nhưng là đóng lại, là dùng sức gật gật đầu. Lần này chuyện tuyệt không đơn giản, không ngừng sở hạ như kiến bò trên chảo nóng. Đó là Huyền Cơ Tông cùng Nam Kiếm Phái, cùng với những thế lực lớn khác cũng là dồn dập bắt đầu sao động. Tiểu Bạch cùng Tiểu Man chuyện là đã kinh động Nam Phong Hành, chỉ là hắn thâm nhập biển đen bên trong thăm dò, nhưng là phát hiện càng chuyện kinh khủng. Vạn yêu tháp có thể quán thông hai giới vô thượng thần khí, đến tận đây đã là bắt đầu phát động, chỉ chờ xúc lực đầy đủ liền có thể xong việc. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Man chiếu Nam Phong Hành suy đoán, hẳn là bắt đi khi nguyên trụ tác dụng. Băng hỏa cùng băng phong đều là nguyên chủ thổ tính. Sở Tông chủ mau mau đi vào trong thỉnh lấy Nam Thiên Tôn sư dĩ nhiên là tại trận bên ngoài cửa khi nổi lên đón khách cũng có thể biết bây giờ chuyện này là nên như thế nào mà kinh người nếu như yêu tộc có thể tìm tới một cái không hạn chế đi vào này giới an ổn đường hầm không cần phải nói nhân loại tu sĩ kết cục chỉ có một cái không thể vượt giới thoát đi liền chỉ có thể tử lấy yêu tộc khủng bố năng lực sinh sản chúng nó căn bản không cần nô lệ cái gì ác giết tuyệt nhân loại kiến tạo thích hợp bọn họ yêu vực mới là thủ tuyển cùng với đồng thời chạy tới tu sĩ Sở Hà bản thân nhìn thấy nhận ra không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lao đại bọn họ thậm chí không có phái ra đại biểu, mà là tự mình chạy tới. Tình huống nguy cấp, những này hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ các đại trưởng môn nhân, là không có có tâm tình gì khách sáo, có thậm chí ngay cả chào hỏi đều lười đánh, túi đầu hướng về Nam kiếm đảo nội bộ đi. Lần này hết thể người nắm quyền tụ tập địa điểm, là tại Nam kiếm đảo chủ điện thượng. Nam kiếm đảo dựng thành tòa chủ điện kia, có rộng mấy trăm trượng rộng rãi, thế nhưng lúc này dùng để làm hội nghị tác dụng, vẫn là có vẻ hơi chật chội. Sở Hà tùy ý quét qua, phát hiện rất nhiều xa lạ lai khách, lúc này là cường đại ký ức phát huy tác dụng. Để hắn rõ ràng thân phận của những người này, có rất nhiều, đều là Cực Nam vực cùng Thiên Nam vực thế lực trưởng môn nhân. Không ngừng, thậm chí có Sích Dương tông người đến. Sở Hà bỗng nhiên thấy một vị người quen, không khỏi kinh ngạc lên. Người nữ kia tu, nhiều năm không thấy, so với lúc đầu, là càng thêm minh nhuận tú lệ, chỉ là mặt mày cái kia tiên phong mang sẽ không còn được gặp lại. Thế nhưng từ khí tức đến xem, nhưng là tu vi thành công, dĩ nhiên nguyên anh thượng giai tu vi. Minh Phi bên người cái kia một vị, hẳn là mới là Sích Dương tông đại biểu, là một vị xem ra vẫn tính thuận mắt người trung niên, có nguyên thần cảnh tu vi. Bất quá lấy sích dương tông thực lực, cho dù những năm gần đây tiêu hao rất lớn, mới phái như thế hai người lại đây, khó tránh khỏi có chút không phù hợp thân phận. Bởi nam phong hành vẫn cũng không đến, ở đây bầu không khí là có vẻ hỗn loạn lại ồn ào, mấy trăm người nhét ở trong đó, đó là mỗi người chỉ nói một câu, đều có thể như sóng biển giống như đánh ra âm ầm. tại nam kiếm phái đệ tử dẫn dắt đi, sở hạ vị trí là cho an bài vào phía trước, hắn đến, là đem tại trước mặt từ lâu ngồi xong những tu sĩ kia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. từng thiếu dương tiến cảnh, huyền cơ tông lại một vị tiên nhân cao thủ, nay một vị kiếm khí rất khủng bố, cũng là tiên nhân cấp cao thủ, các loại bên kia thì cũng thôi. trời ạ, người tên khốn kiếp, làm sao đem ta vị trí phóng tới nơi này, cùng những này tiên nhân cảnh cao nhân cùng nhau. theo khí tức cảm ứng kết quả từng cái biết được, sở hà nội tâm là rung động thật sâu lên, mang cái kia dẫn đường đệ tử một câu. vị trí tại mặt trước nhất bảy, tám người, phần lớn đều là tiên nhân cảnh cao thủ, đó là có một, hai không phải, nhưng là nguyên thần cảnh đại viên mãn, lại là chủ tu kiếm đạo, chỉ có sở hà một người mới nguyên thần cảnh hạ cấp, ở trong đó có vẻ là có chút không lấy ra được. hắn rất nhanh sẽ vững vàng tâm tình chậm rãi bước qua. còn những này, bất quá là việc nhỏ không đáng kể thôi. vào lúc này. Tại đệ Tam Bại Minh Phi đã là nhận ra Sở Hà, ngoại trừ dùng ánh mắt hỏi thăm một chút ở ngoài, trên mặt nàng vẻ khiếp sợ rất rõ ràng. Tùy theo nhìn thấy Sở Hà đi tới mặt trước nhất một loạt ngồi xuống, nàng là càng thêm kinh ngạc lên. Mặt trước nhất một hàng kia chỗ ngồi là ở đâu cao nhất địa vị tự trưng, có thể ở nơi nào ngồi, đó là nói rõ Nam Kiếm Phái tán thành tu vi của hắn cùng thân phận. Mới nguyên thần cảnh hạ cấp, nếu là ở tầm thường tụ hội thượng, một đại tông sư tự nhiên là kiệt xuất, chỉ là hôm nay cự phách tập hợp, đó là ngay cả nguyên thần cảnh chân nhất tông sư đều đã biến thành rau cải trắng một dạng tồn tại. Hán, lại có tài cán gì có tư cách ngồi ở chỗ đó đây? Không chỉ là nàng, đó là tại hàng thứ hai chỗ ngồi cũng chuyển tới một ít muôn nữ. Gia hỏa này là ai? Tu Vi so với ta còn kém cỏi, làm sao dám tỏa đến hàng thứ nhất? Ừm. Nguyên thần cảnh hạ cấp. Hơn phân nửa là cái kia dẫn đường đệ tử bị váng đầu chứ. Hắc lộ trưởng môn cùng từ trang chủ, các ngươi cũng quá cô lậu quả văn đi. Ngay cả sở hà tổng chủ cũng không nhận ra, cũng khó trách. Các ngươi bạch vân vực tới gần trung lục, cách chúng ta nam phong hải vực quá mức xa xôi. Ồ, còn chưa thỉnh giáo. kính xin giáo cái gì? năm đó đưa các ngươi hai hàm răng đều đánh rơi lục chất nhất, đó là ta lão cả. Kha kha hai người các ngươi vẫn là như vậy có mắt không trọng tự tiêu tự đại a thực sự là cậu không đổi được căn cức ha ha ngươi đừng khinh người quá đáng nếu như hôm nay không phải ở chỗ này ta không thể thiếu lĩnh giáo ngươi một phen nhìn ngươi có hay không ngươi lão ca như vậy tiền đồ lộ đạo hữu chớ nói một bên bằng hữu vội vã khuyên nủ hắn nhìn thấu đối phương tu vi sâu cạn, đúng là có dựa dẫm từ trang chủ ngược lại là dân mình chỉ là ngươi cái này họ lộ đầu không thế nào dễ sử dụng a không trách được đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là chỉ có thể ở nguyên thần cảnh trung giai bồi hồi không được tiến thêm ha ha ngươi Đại gia yên lặng một chút. Vào lúc này, Nam Phong Hành mới là ung dung lên trường mà đến. Một tiếng này la lên đó là đến từ Hán Âm Pháp Thần Thông. Cường tuyệt sóng âm ép quá cả tòa đại điện, để vẫn tại thảo luận rồn dập mọi người đều ngừng lại. Bất quá, hắn không phải lần này tụ hội tiêu điểm, sau đó tới, nhưng là Nam Hư Vô sáng lập Nam Kiếm Phái cũng đem phát triển trở thành vì làm Nam Lục số một, bây giờ Nam Lục đệ nhất kiếm tu cũng có thể dưới đây biết, lần này hợp lên đầu đại họa, Nam Kiếm Phái là ngồi không yên. Nam Hư Vô ánh mắt hướng về ở đây các nơi hơi đảo qua một chút, trong lòng cũng hiểu rõ, tuy rằng thai họa che trời, toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục đều không thể phòng ngừa. Nhưng vẫn như cũ, có một ít người là quyết định sống chết mặc bay chủ ý, đối với việc này là tiêu cực đối đãi. Có thể phái người đến, ngày sau hay là sẽ không làm sao tính toán, thế nhưng những kia nhận được nam kiếm lệnh nhưng không có tiếng động, nam hư vô là quyết định chủ ý, kiếp nạn này nếu có thể vượt qua, tất là muốn những tên khốn kiếp kia tại Thiên Nam không có đất đặt chân. Những giá hỏa này trong lòng tính toán nhỏ nhặt, vẫn đúng là cho rằng người khác không biết. Mỗi một lần đại kiếp nạn giáng lâm, đều là mới thế lực quật khởi cơ hội tốt. Đạo lý này ai cũng hiểu, bây giờ muốn đối mặt vạn yêu tháp bực này đại kiếp nạn, nhưng còn muốn động tâm tư này, đó là Phật đều sẽ có hỏa. Thậm chí vào lúc này Nam hư vô có loại nghĩ từ bỏ chống đối dự định, muốn chết mọi người cùng nhau tử, xem hay bị chết nhanh. Bất quá, nhìn thấy ở đây những này tiếp khiến mà đến các phái tu sĩ, Nam hư vô lập tức là đem cái tia tia kích động ý nghĩ bóp tắt đi. Dù sao, cùng Nam kiếm phái kẻ vai chiến đấu, vẫn là giữ lấy phần lớn. Những người này, cũng không thể dễ dàng phụ lòng, tất cả hẳn là từ đại cục suy nghĩ. Chương 8, quyết định cùng tương hành. Biết rõ vạn yêu tháp bí mật bọn họ, tự nhiên rõ ràng muốn hội tụ cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ, mới có thể đem phá hủy, hơn nữa, cố lực lượng này muốn lâu dài đến tiếp sau không ngừng. Nếu như sạch sẽ là dựa vào bọn họ những thế lực lớn này cung cấp, thậm chí đem bọn họ một cái nào đó tu vi cấp độ đệ tử tài nguyên đều nghiền ép sạch sẽ, cũng là có rất lớn khả năng. Bộ dáng kia lời của quả thực là nói giỡn, đem chính mình trong môn phái cấp bậc nào đó đệ tử đào cái không còn một mống, sau đó để tông môn thời kỳ rắc hạt, từ từ lùi bại. Vì lẽ đó, đó là bọn họ phái ra đệ tử vì thế thứ hủy đi tháp chủ lực, nhưng những thế lực khác trợ giúp cũng là không thể thiếu. Lấy Nam kiếm phái cùng Huyền Cơ tông thực lực tổng, tuy rằng có thể kinh sợ toàn bộ Nam lục, nhưng vẫn cứ vẫn còn không đủ để phân chia Nam lục hết thảy lợi ích. Bất quá Hơn nữa còn lại phần lớn thế lực lớn lực chống đỡ, tư cách này, Nam hư vô cùng hiển hách nhưng là đã đủ. Chỉ cần ánh mắt không phải thiện cận hạ người người nam quyền, đều sẽ rõ ràng vạn yêu tháp dựng thành liên tiếp yêu giới sau, hạ nguyên đại lục phải đối mặt hung hiểm, là như thế nào ngập trời. Cho dù phía sau có Thiên Kiếm Tông cùng Phật Tông các loại, chờ, cự phách làm chủ tâm cốt, nếu muốn ở trận này trong tai nạn giữ được bình yên, cũng là người xin nói một thoại. Thượng giới sức mạnh, đủ để nghiền ép ngàn vạn cái hạ giới, đó là cái kia hạ giới chung có một, hai lóng lánh tồn tại, cũng là không làm nên chuyện gì. Hú hổ còn có những kia cao cao tại thượng thần tướng vương cùng yêu hoàng một thần tướng, liền có thể đem như mặt trời ban trưa thiên tinh tông hủy diện, chính là lần này hai giới tiếp thông chỉ có thể lại đây mấy vị thần tướng chân thân, cũng đủ để đem Hạo Nguyên Đại Lục xung kích cái lượng xiển. Vì lẽ đó, Thiên Nam các thế lực lớn không thể không ôm nó lên, đặc biệt là Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm kiến, cũng là trước tiên truyền đạt đến Thiên Nam các thế lực lớn trong tay. Nam Kiếm phái cái gọi là kiếm lệnh, chỉ có thể hiệu lệnh dưới chướng hơn 10 lớn vực, so với có thể hiệu lệnh Đông Nam trung ba lục thiên kiếm hiến, là lớn không bằng. Có thể làm cho Thiên Nam các thế lực lớn cam tâm túi đầu nghe Nam Kiếm phái ra lệnh, Thiên Kiếm Hiển ở trong đó là có tác dụng rất lớn. Nếu không coi bọn hắn có thể cùng Nam Kiếm Phái đứng ngang hàng tư cách, lại vị trí Nam Lục Tây Bắc, cách Nam Hải khá xa, sống chết mặc bay càng tiếp hợp bọn họ ngày xưa tác phong. Đắc tội Nam Kiếm Phái cũng còn tốt. Một khi cái lời Thiên Kiếm Kiến, Ngũ nghịch Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ nương nhờ vào Tây Lục Phật Tông ở ngoài, vẫn đúng là không có cái khác lối thoát. Hơn nữa, Phật Tông những năm gần đây, là cho Thiên Kiếm Tông áp chế đến xích sao? Hiểm thấy thở một cái, có hay không có thể vươn tay ra lo chuyện bao đồng còn nói bất định. Tại từng đạo từng đạo tiên Kiếm khiến sai khiến hạ lúc này Thiên Nam nơi thống lĩnh vị trí, đó là do Nam Hư vô tạm thay mặt hay là bởi vì trước đó Ra Vai phủ đầu ở đây bầu không khí có chút nương trọng, bất quá Huyền Cơ Tiên Nhân nhân cơ hội đem Thiên Kiếm khiến Thượng nội dung nói ra, để lòng sinh khiếp ý một ít người nắm quyền tuyệt cái kia tiêu may mắn, cho dù Nam Hư vô cho có thể rời khỏi cho phép, cũng không có một người dám mở miệng. Nếu Nam Kiếm Phái cùng Huyền Cơ Tông ý chí đại diện cho Thiên Kiếm Tông, vậy còn có cái gì không dám? duy nhất hy vọng liền đem việc này làm thỏa đáng, làm được đẹp đẽ. dù sao Nam Hư vô đám người hứa hẹn hồi báo cũng là rất phong phú. Theo Huyền Cơ Tiên Nhân đem một nhóm danh sách đọc lên, nhóm đầu tiên danh sách là xác định ra. tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên. Nhưng Nam kiếm phái cùng Huyền Cơ tông bực này thế lực lớn toàn lực vận chuyển lại, tại trong thời gian ngắn cũng là đã làm nhiều lần công tác, thêm vào sớm đã đem các thế lực lớn nội tình làm họ thất thất bát bát, lần này từ người, trên căn bản là bất thiên bất ỷ, dù sao vẫn tính công bằng. Nhóm đầu tiên tiến vào Vạn yêu tháp tu sĩ, đến 18 tên nguyên thần chân nhất cùng hơn 40 tên sức chiến đấu phi thường nguyên anh chân quân. Trong đó, Nam kiếm phái cùng Huyền Cơ tông các loại, chờ, ngũ đại thế lực, là mỗi cái thế lực phái hai vị nguyên thần chân nhất cùng bốn vị nguyên anh chân quân, cũng coi như là chiếm quá bán danh nghịch, ở đây không có ai đối với an bài này có dị nghị. Chật. nhóm thứ hai danh sách là do Nam Phong Hành đọc ra. Bất quá lần này, nhưng là những thế lực khác cao thủ chiếm được khoảng một nửa. Không nghi ngờ chút nào, nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ là nguy hiểm nhất, mà đem những thế lực khác cao thủ sắp xếp đến nhóm thứ hai, hơi có chút xảo dịu. Bên trong khảo cứu, để Sở Hà có chút xúc động. Cái dạng này cũng có thể lấy đại cục làm trọng, cân bằng một, hai. Bất quá, Sở Hà rất nhanh sẽ thoải mái. Nguyên lai ngoại trừ này hai đội nhân mã ở ngoài vẫn còn có một nhóm, càng tại hai đội nhân mã trước đó, cái kia một nhóm nhân mã đều là tản tu, là các thế lực lớn ra của cái khổng lồ liên hợp tuyển mộ mà đến, bọn họ mới thật sự là tiên phong hoặc pháo hôi đoàn từ bên cạnh hai vị tiên nhân cao thủ trò chuyện chúng có thể biết vì mời chào đến nguyên thần chân nhất bực này cấp số cao thủ ngũ đại thế lực thậm chí dùng tới người thường hiếm thấy tiên đan làm thủ lao nắm giữ nguyên anh cảnh hoặc nguyên thần cảnh tu vi tản tu tài nguyên thu được đã là trở nên cực kỳ dễ dàng. Bất quá có một chút ở đây rồi khá là khó có được đồ vật bọn họ vẫn là khó có thể với tới những này hi hữu đồ vật căn bản là nắm giữ ở môn phái lớn trên tay nếu muốn từ nơi khác đạt được liền muốn xem chính mình cơ duyên có đủ hay không được có thể không có không được kỳ ngộ. Đặc biệt là một ít Hữu ích thăng giai cao phẩm đang năng dược, đối với bọn hắn mà nói, càng là trông mòn con mắt, thậm chí, dám mạo hiểm kỳ hiểm cũng là điều chắc chắn. Cái này cũng là tán tu ngầm bi hay, đối với loại này mê hoặc, sự chống cự của bọn hắn lực muốn hơn nhiều đại tông đệ tử nhỏ yếu. Muốn tự do tự tại, lại muốn tài nguyên không buồn không lo, căn bản là chuyện không thể nào. Có thể hai phương diện này kiêm được nhân vật, ngàn năm đều khó mà xuất hiện một, hai cái, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế kỳ tại thiên phú. Cũng chỉ có phương diện này mới có thể có lấy ra tán tu phương diện sức mạnh, làm như lần này tác dụng. Vạn điều tháp hiện thế tin tức đã sớm phong truyền ra, chỉ sợ vào lúc này, tại Nam Phong Hải Vực tìm kiếm sinh hoạt săn yêu giả, không phải nghe tiếng mà chạy, chính là kéo bè kéo cánh đi vào tìm hiểu ngọn ngành, còn có một bộ phận đang đợi bước kế tiếp phát triển. Không có nhất định lợi ích, vẫn đúng là khó để những gia hỏa này hợp nhưu hợp sức địa tới liều mạng. Vừa lấy phong phú thủ lao vẫn là lũ thí lũ sảng khoái. Đối với môn phái thế lực, là lấy hạn chế lợi ích tới bi hiếp, mà tán tu nhưng là lợi ích tương dụ, tuyệt nhiên tư phản. Nam hư vô đắng người nhắm vào cắt vào rất tốt, để tất cả động viên là dưới sự chỉ huy của bọn họ ngay ngắn có thứ tự. Đến tiếp sau một ít bố trí nhưng là do một vị khách tiên nhân cao thủ mà nói giải. Sở Hà không có tâm tình gì nghe, mà là dùng eo khiên kinh ngọc. Trước tiên là cho Nam Hư vô phát tài rồi thi tức, bởi vì hắn bị sắp xếp ở tại nhóm thứ ba. Từ này nho nhỏ sắp xếp việc, cũng có thể thấy được một điểm manh mối. Chuyến này hung hiểm rất lớn, Nam Hư vô làm như vậy hẳn là không muốn Sở Hà bước lên quá to lớn phiêu lưu nhân. Nam Hư vô nhận được Sở Hà thỉnh cầu, lông mày hơi chút vừa nhíu. Tiểu tử này đến rồi, vạn yêu tháp há lại là tầm thường chuyện. Nếu là có cái sơ suất, ngày sau làm sao cùng Nam Vân Lam nói? Vốn là cho phép hắn tham dự vào thì có vi bản tâm. Tuy rằng hiện tại hai người vẫn không có thực chất thượng phát triển, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng nhìn ra Lam Nhi đối với gia hỏa này bao nhiêu thú vị. Ừm, Lam Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, qua nhiều năm như vậy thật vất vả mới xuân tâm này mà một lần, coi trọng như thế một vị, ta đợi rồi nhiều như vậy năm đều ngay cả tôn tử không có cơ hội ôm, như thế nào có thể làm cho ngươi đi mạo hiểm? Hắn sở dĩ đem sở Hà An xếp hạng thứ ba phê, tự nhiên là tư tâm vấn đề, nếu là trước hai nhóm tu sĩ bị khó khăn, hắn liền có thể lùi lại thế tiến công, đến lúc đó Thiên Kiếm Tông viện binh cũng sắp đi tới, hỗn hợp cố lực lượng này lại tiến công, tự vấn có thể giảm thấp không ít phiêu lưu. Kiếm tu sức chiến đấu vốn là tại các tu sĩ khác bên trên, thêm vào lại là Thiên Kiếm Tông đệ tử Đắc ý, tự nhiên có thể tăng thêm một bậc. Nếu như Thiên Kiếm Tông phát lực, hơn nữa chính mình đòn bí mật, nếu là không thể đem việc này quyết định, tiếp đó chỉ có thể là toàn diện chiến tranh. Tiểu tử túi, ngươi làm sao lại ngu như thế độ đây? Hắn không kìm lòng được địa tại khiên kỳ ngọc bên trong trách chi cắt lên, để một bên khác sở hạ có chút lăng nhiên. Chật, tâm tư linh lung sở hạ cũng rõ ràng ý tứ của hắn, chỉ là hắn vẫn là kiên trì yêu cầu của mình, thậm chí uy hiếp, nếu như Nam Hư vô không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn quyết ý tự mình đi tới, xông trận mà vào có thiên kỳ cùng thiên quyền hai đại bản nguyên ánh sao nguyên tử cực quang này uy hiếp lớn nhất dĩ nhiên suy yếu rất nhiều, còn những kia mê thần cùng khói độc cái gì, có vạn vũ hộ tại hắn tự vẫn có thể đem yếu bất đến rất thấp trình độ. thực sự là bị ngươi tức đến chập mạch rồi, hảo tâm không có báo đáp tốt như vậy đi, ngươi tại nhóm thứ hai. nam hư vô mặc dù đối với hắn có chiếu cố, nhưng thấy hắn quật cường cũng có chút hỏa khí sinh ra, đã là như thế đáp lại. sở hạ chỉ có thể là về lấy không ngừng mà hắn từ lâu không phải lúc trước gà con, chấp trưởng thanh linh tông tới nay, tầm mắt của hắn cùng tư duy đều mở rộng không ít, chuyện có thể nhìn ra càng sâu xa hơn. Nam hư vô đám người kế hoạch trí đồ, hắn liền không thể đoán được toàn bộ, nhưng có thể đoán được cái kia bộ phận, đủ khiến hắn không thể hở hữu. Tiểu Bạch cùng tiểu Man bị bắt đi, mà không phải tại chỗ bị đánh giết luyện hóa, rất rõ ràng hai người đối với những tên khốn kiếp kia có giá trị lợi dụng. Lấy suy đoán của hắn, rất có thể hai người là làm vì làm định giới hạn nguyên trụ thu lấy bản nguyên tắc dụng, dù sao, băng phong cùng băng hỏa bản nguyên đều là tạo thành nguyên trụ thuộc tính. Trước đó, lão đạo nhân cũng từng mượn dùng quá tiểu Bạch băng phong lực lượng, đem bản thân từ ưu thủy mật cảnh kéo trở lại. Bài tại lùi tiến vào xem tình huống nhóm thứ ba. Nói đùa gì vậy, nếu là xảy ra điều gì dĩa ăn mà lùi lại lời của, Tiểu Bạch cùng Tiểu Man cho lấy ra bản nguyên quá độ lời của, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn là có chút dữ tợn lên, Dini mã yêu tộc, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem tất cả chướng phiên gấp trăm lần, xin trả trở lại cho các ngươi. Tiến vào vạn yêu trong tháp, một đường giết tới đi, nhanh chóng giải cứu Tiểu Bạch cùng Tiểu Man, mới là hắn lựa xém lông mày chuyện. Chỉ là Nam Hư vô quyết định không thể bông lòng, từ căn sở hạ tại nhóm thứ hai, Sở Hạ chỉ được xem tình huống lại nhiễu động. Theo kế hoạch lời của Chư hai nhóm tu sĩ nhất định là muốn đi vào, nếu là tình huống bên trong quá mức các liệt, cũng muốn đúng lúc lui ra ngoài. Tuy rằng nhận thức vạn yêu tháp, nhưng trong tay có quan hệ tư liệu cũng rất ít, đối với tình huống bên trong khó có thể làm được như lòng bàn tay. Hay là, chỉ có cái kia Thiên Kiếm Tông mới đối với bực này to lớn không gian độ vật có hiểu biết. Bất quá có một chút có thể xác định, chính là giết tới tầng cao nhất, đem khống chế lực lượng nguyên tử trận pháp cùng nguyên trụ phá hủy, liền có thể để hai giới âm dương song tháp đỉnh chỉ liên tiếp qua thông. Chương 11, thần hỏa phần tiếp trận. Bọn họ không có cố ý đem che lấp lời nói, Sở Hà mấy người cũng là nghe được mấy câu nói đó. Tuy rằng bên trong chứa được tin tức không nhiều, nhưng hữu tâm thôi diễn, vẫn có thể đoán được đại thể phương hướng, ngày sau hơn nữa hoa khí lực thu thập, hội càng thêm rõ ràng rất nhiều. Bất quá từ hai người ngữ ý chung cũng biết, chuyện này, hẳn không phải là cái gì hảo quang chuyện tới. Kim gia đạo trường di chỉ ở phía dưới, cũng không biết vốn chính là như vậy, vẫn là lại cho cường tuyệt lực lượng chìm nghiệm. Chỉ là cái chung ẩn tình, sở hà là không có có tâm tình gì đi thăm dò biết được.